t r ư ơ n g ba trăm ba mươi sáu ta là ác ma c h i vương t r ư ơ n g ba trăm ba mươi sáu ta là ác ma c h i vương bốn nghìn hai trăm linh tám chữ coi như ngươi có thần ma c h i lực lại như thế nào đệ lục thiên ma vương lạnh giọng nói lực lượng của ngươi còn chưa đủ mạnh ngươi giết không được ta ta không muốn giết ngươi giết ngươi đoán chừng mẹ ta cũng biết thương tâm a trần phàm yếu đớt nói nhưng thật muốn giết ngươi ta có lẽ còn là có thể làm được tiếng nói vừa ra trần phàm đơn giản vây tay một cái bốn sở huyền thế thiên bia sức mạnh cho ta hồng nhan ngũ thải thần thạch cho ta trong hư không tia sáng nói lên hai k h ả ngũ thải thần thạch phá không mà đến vòng quanh trần p h ạ m nhanh chóng xoay tròn ma tế thiên bi thôn vệ những lực lượng kia lập tức cũng là giống như dòng lũ t ụ vào trong cơ thể của trần p h ạ m làm sao có thể đệ lục thiên ma vương cảm nhận được trần p h ạ m sức mạnh đang liên cuồng kéo lên lại thấy được trần p h ạ m chung quanh xoay tròn ngũ thải thần thạch trong lòng là toát ra một vạn cái cờ m ở n ở coi như tiểu tử này là trần hãn nhi tử cũng không khả năng nói nắm giữ thần khí nhiều như vậy à cho dù là trần hãn chính mình cũng không có nắm giữ thần khí mạnh mẽ như vậy à mình bị phong ấn trong khoảng thời gian này ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì đệ lục thiên ma vương cảm thấy uy hiếp cũng không kịp suy nghĩ vừa mới tỉnh hóa đến cùng là chuyện gì xảy ra bắt đầu thôi động sức mạnh muốn cùng hư không xiềng xích chống lại nhưng nàng vừa mới thôi động sức mạnh trần phàm liền ngón tay khẽ động một khỏa ngũ thải thần thạch đập u ố n g bốn vê anh bị tỏa liên khóa lại đệ lục thiên ma vương đầu bị đánh một cái nặng hai mắt biến thành màu đen không chịu được gào lên tiểu tử túi lao nương muốn giết chết ngươi vê anh ngũ thải thần thạch lại đập một cái mỗi đập một chút đệ lục thiên ma vương khí tức liền bạo hàng một mảng lớn đáng chết tiểu tử đệ lục thiên ma vương cảm giác chính mình sắp điên rồi nhưng kỳ quái lạ là... nàng không có giống mọi khi lâm vào ác ma hóa dẫn thì g i ậ n nàng não h ả i vẫn như cũ thanh tỉnh vô cùng chỉ là sức mạnh bị suy yếu đầu bị nệ đau để cho nàng g i ậ n không kìm được dầm dầm phong ấn đại trận bên trong ba cây xiềng xích dầm dầm một thanh n m vang lên trực tiếp căng đứt ra nhưng phong ấn đại trận xiềng xích căng đứt trần phạm hư không xiềng xích nhưng lại bay tới mấy cái đánh vào trong cơ thể của đệ lục thiên ma vương hư không xiềng xích phối hợp hỗn nội lăng lại thêm phong ấn đại trận chân áp đệ lục thiên ma vương càng là hoàn toàn không tránh thoát thực lực sai biệt quả thật có chút lớn trần phà giải nói muốn chấn áp ngươi vẫn có chút phi sức. đệ lục thiên ma vương nghiến răng nghiến lợi trần pham tiếp tục nói đừng vùng đấy nữa nghe ta nói hai câu dạy r ù a nữa ta cũng chỉ có thể trước tiên đánh gãy người một tay người dám đệ lục thiên ma vương gào thét trần pham lung lay trong tay đánh gãy thiên ma đào nói tại đường quốc ma đều đệ ngũ cấm khu ta cây lao này đã từng chém giết qua viễn cổ thần ma giữa thiên địa không có gì không chạm trước đây ta chém giết viễn cổ thần ma tu vi còn xa xa không có đạt đến thánh cảnh không bằng bây giờ một phần b ạ đệ lục thiên ma vương trầm mặc hết thẻ trước mắt để cho nàng cảm thấy tuyệt vọng trước đây đối mặt t r ầ n hãn cùng đệ tứ thiên ma vương nàng cũng không có tuyệt vọng như vậy qua tiểu tử trước mắt này quỷ dị tới cực điểm bốn rõ ràng sức mạnh không bằng nàng lại nắm trong tay thần m a chi lực mà trong tay hắn mấy món thần binh cơ hồ nghiền ép nàng đã thấy thế gian tất cả pháp bảo bị khí trước đây thiên vũ giới nếu là có trong đó một kiện thần binh thiên ma tộc chỉ sợ đã bị diệt tộc thần binh như thế rơi vào mù loạ cùng người thọt trong tay bọn họ ai có thể ngăn cản về sau lão nhân hoàng lấy sức một mình ngăn trở đại thiên ma vương cùng thiên ma hoàng bọt hắn vàn vào cũng là một chi quỷ dị pháp t r ư a đệ lục thiên ma vương cắn răng để cho ta nghe ngươi nói hai câu ngươi muốn nói cái gì trần phàm nói ta chỉ muốn nói cho ngươi ta cũng không phải nghĩ hòa giải thiên ma tộc cùng nhân tộc ân đoán ta chỉ là muốn nói cho ngươi tại một ít sắp đến kiếp nạn trước mặt giữa quốc gia và quốc gia ân đoán chủng tộc cùng giữa chủng tộc thù hận đều lộ ra có chút không có ý nghĩa À, lại bắt đầu kể chuyện xưa đệ lục thiên ma vương cười lạnh một tiếng nói lời này ngươi đã vừa mới nói qua một lần trần phàm không để bụng nói nghe nói qua hư không ác ma sao cái gì hư không ác ma đệ lục thiên ma vương nao nao trần phàm tâm niệm k h a động hư không xiềng xích đem phía ngoài liêm đao ma giật đi vào liêm đao ma giật mình kêu lên bán thần cảnh đ ỉ n h phong đệ lục thiên ma vương phong thích ra hủy thiên diện địa khí tức kém chút để cho liêm đao ma dọa đến xoay người chạy kỳ quái đệ lục thiên ma vương nhìn thấy liêm đao ma sau đó những mày nói cảm giác không giống với phổ thông ác ma trong cơ thể tự a hồ tồn tại thần ma chi lực đây chính là hư không ác ma trần phong nói nhưng mà bị ta tịnh hóa qua hư không ác ma không có tịnh hóa phía trước nó so phổ thông ác ma càng đáng sợ hơn không kiêng nể gì cả tư duy hỗn loạn trong đầu chỉ có hủy diện cùng sắt l ụ đệ lục thiên ma vương thần sắc hơi đ ộ n g một chút đây là nơi nào tới ta lúc đầu đi tới lam tinh không có ở lam tinh cảm nhận được loại khí tức này t r â n phan trầm mặc phút chốc nói tới từ cổ thần giới cổ thần giới đệ lục thiên ma vương giật này cả mình ngươi đi qua thần giới t r â n phan nói cổ thần giới chỉ sợ là so thần giới còn cổ lao hơn vị diện chỉ t i ế c đệ lục thiên ma vương đột nhiên giật mình đáng tiếc cái gì t r â n phan nói đáng tiếc bị hư không ô nhiễm thần cùng ma cũng đã tử thương hầu như không còn chỉ còn lại có hư không ác ma cái gì đệ lục thiên ma vương cực kỳ hoảng sợ hư không ô nhiễm chính là ta nói diện thế lại tiếp trần phán nói vô luận là p h à m nhân vẫn là thần ma đều ngăn cản không nổi loại này ô nhiễm l i ê n thần ma đều không thể chống lại cuối cùng bị ô nhiễm trở thành hư không á c ma chỉ biết sát lục cùng hủy diệt đệ lục thiên ma vương t ô n mày ngươi tại khôi hải sao ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lời nói tin hay không một hồi lại nói trần phán nói đầu tiên ta chính là muốn nói cho ngươi thần chết ma diệt toàn bộ thiên địa đều có thể bị hư không ô nhiễm bị hư không á c ma c h i ế m cứ ngươi bị phong ấn nhiều năm như vậy cũng tốt thiên ma tộc cùng nhân tộc tử chiến vạn năm cũng được cuối cùng cũng đã không có chút ý nghĩa nào nếu như ngươi muốn nhìn chứng cứ đúng phía ể d trước nói đệ ngũ cấm khu viễn cổ ác ma chính là từ cổ thần giới trốn ra được đệ lục thiên ma vương lại ăn cả kinh cổ thần giới cùng lam tinh cùng nhau thông là chân phan gật đầu một cái nhưng mà ngoại trừ ta không có ai có thể từ khác bất luận cái gì con đường đi vào trước đây đệ ngũ cấm khu cái kia viễn cổ hư không ác ma nếu là trốn ra được lam tinh bây giờ đã bị triệt để hủy diệt ngay sau đó có thể chính là thiên vũ giới từng cái thế giới đệ lục thiên ma vương thật lâu không nói lấy trần phàm thực lực bây giờ nhiều kiện lịch thiên thần binh nơi tay không cần phải dùng loại này cố sự tới l ừ a g ạ t nàng nhưng tất cả những thứ này thật là quá mức không thể tưởng tượng vài phút phía trước nàng còn nghĩ nên như thế nào phá vỡ phong ấn tiếp đó đối với lý mục bọn hắn b à y ra trả thù đầu bốn như thế nào đột nhiên liền nói đến diện thế đại kiếp mang ta đi cổ thần giới trầm m ặ t sau một hồi lâu đệ lục thiên ma vương nói nếu như như lời ngươi nói là thực sự ta trước tiên có thể thả xuống ân đoán thậm chí trở lại thiên vũ giới đi thuyết phục thiên ma tộc nếu như ngươi dám gạt ta coi như ngươi là t ỷ t ỷ ta nhi tử ta cũng muốn nhường ngươi tứ chi không được đầy đủ trần phàm tay khẽ vẫy âm thanh tại ô bờ lì sờ bên ngoài văng lên như ca thái hư thánh kính cho ta trên không tia sáng l ó i lên thái hư thánh kính xuất hiện ở trong tay trần phàm đệ lục tiên h ma vương thế giới này thế nào vì cái gì từ đó đến giờ chưa thấy qua thần khí mạnh mẽ như vậy bây giờ lại một bộ tiếp một bộ xuất hiện tại trước mắt mình trần phàm nói đi cổ thần giới phía trước, trước tiên dẫn ngươi đi ở đây xem đây là thái hư thánh kính trong truyền thuyết thần giới thánh linh tộc vô thượng trí bảo trong đó tự thành một phen không gian đệ lục thiên ma vương nhiều như n h mày ngươi không phải là muốn âm ta đi trần phàm không nói gì trong tay đoạn thiên ma đao tùy ý ném ra suy suy suy đoạn thiên ma đao bay qua khóa lại đệ lục thiên ma vương từng cái xiềng xích giống như dơm d ạ bị chém đứt đệ lục thiên ma vương trong lòng hoảng hốt nàng cũng cảm giác được trong tay trần phàm cái này ma đao lợi hại nhưng vẫn không có nghĩ đến sẽ cường đại đến loại tình trạng này những cái kia khóa lại nàng rất nhiều năm xiềng xích nàng cũng có thể kéo đứt nhưng lại phải bỏ ra cái giá cực lớn bằng không cũng sẽ không nói qua nhiều năm như vậy vẫn như cũng bị nhiều xiềng xích như vậy khóa cứng nhưng cây đao này bay qua từng nàng, nàng c vô luận là ta vẫn là mù ra ra bọn hắn hiện tại cũng có yếu thư không ô nhiễm lúc nào cũng có thể đến ta cần đoàn kết tất cả lực lượng cường đại nhất là các ngươi loại này bán thần cảnh đ ỉ n h phong đệ lục thiên ma vương không nói gì trần phan tiếp tục nói ngươi có phải hay không rất kỳ quái vì cái gì cái c ngoại giới n h ố trần g phán nói ta sư huynh trương giang bọn hắn trước hôm nay đều vẫn là thánh cảnh ngũ trọng thiên là ta trợ giúp bọn hắn đột phá đến bán thần cảnh người nói cái gì đệ lục thiên ma vương tâm thần đại trấn trần phán nói loại chuyện này các người ác mộng c h i tòa không phải cũng đã làm sao thu thập tín ngưỡng c h i lực dùng tín ngưỡng c h i lực đến giúp đỡ cường giả đột phá tín ngưỡng c h i lực đó là ngay cả thần ma đều mơ ước sức mạnh đệ lục thiên ma vương hô hấp trở nên có chút rồn rập nhưng mà ngươi là thế nào thu thập được tín ngưỡng c h i lực? Ác mộng chi mộng tòa nhưng không có vài tòa pho tượng ác ma hơn nữa cưỡng ép cấp đoạt pho tượng ác ma bên trong tín ngưỡng c h i lực là rất dễ dàng chịu đến phản vệ ta cũng không phải bằng vào pho tượng ác ma trần phan từ tồn nói ta chỉ là góp nhặt ác ma tín ngưỡng bởi vì ta là ác ma tri vương ha ha ha ha ha đệ lục thiên ma vương cùng lên tiếng n g ư ơ i là ác ma c h i vương vậy chúng ta thiên ma tộc tính là gì trần phàm không để bụng nói ta nói ác ma c h i vương là thần giới tất cả ác ma vương đệ lục thiên ma vương trần phàm từ tốn ó i lực lượng của ta bây giờ là hư không thần lực ngươi không phải đã cảm thấy sao đệ lục thiên ma vương t r ầ m mặc p h ú t chốc đột nhiên hai mắt trừng trừng ngươi Ngươi là thiên ma thần ta lúc đầu cảm ứng được thiên ma thần sức mạnh là lực lượng của ngươi ngươi nói trước đây trần phàm nói là ta tại đệ ngũ cấm khu đánh rết sáu mắt thâm viên lĩnh chủ thời điểm a nói xong trần phàm hướng về đệ lục thiên ma vương nhẹ nhàng một ngón tay a đệ lục thiên ma vương đột nhiên kêu lên thảm thiết tiểu tử túi ngươi đang làm cái gì ta tại rút r a trên người ngươi ác ma chi huyết theo trần phàm một câu nói huyết vụ đầy trời tại đệ lục thiên ma vương chung quanh xuất hiện tiếp đó nhanh chóng hội tụ thành một giọt máu tươi trần phàm ngón tay k h ẽ động cái k i a một giọt máu tươi liền bay xuống trên lòng bàn tay của hắn đáng chết tiểu tử đệ lục thiên ma vương khí cấp bại phôi giống lên ngươi tại c ư ớ p đoạt lực lượng của ta trần phàm có thể đưa nàng trên người ác ma chi huyết rút da cái này tại đệ lục thiên ma vương xem ra đơn giản khó có thể tin đã sáp nhập vào trong cơ thể nàng ác ma chi huyết có thể đưa nàng ác ma làm sao còn có thể rút ra đi ra đâu một giọt này ác ma c h i huyết bị c ố t r a đệ lục thiên ma vương lập tức liền hư n h ư ợ c rất nhiều ta không cần cướp đoạt lực lượng của ngươi t r â n phan nói ta chỉ là rất hiếu kỳ thiên ma tộc thờ phụng thiên ma thần cùng một giọt này ác ma c h i huyết có quan hệ gì đó chính là thiên ma t h ầ n huyết đệ lục thiên ma vương nổi giận đùng đùng nói thiên ma tộc cùng với tất cả ác ma thờ phụng duy nhất đại thần huyết ngươi hỏi cái này làm cái gì t r â n phan thở dài nói ta vừa mới đã nói với ngươi ta là ác ma tri vương nói thật lần thứ nhất nhìn thấy ác ma tri huyết thời điểm ta liền có một loại dị thường cảm giác quen thuộc ác ma này chi huyết hoặc là ta biết người huyết hoặc là có thể là chính ta huyết đệ lục thiên ma vương còn có so loại chuyện này càng hoang đường sao trần hãn cùng lao tứ nhi tử là ác ma c h i vương thiên ma tộc t h ờ phụng thiên ma thần là trần hãn cùng lao tứ nhi tử đệ lục thiên ma vương rất muốn trào phúng hai câu nhưng nàng nhìn xem trần phạm đột nhiên không còn gì để nói trần phạm dùng những chuyện này lừa gạt nàng không có chút ý nghĩa nào nàng bây giờ là giai hạ c h i tụ đối phương còn có thể áp chế nàng thậm chí giết chết nàng nàng căn bản không phản kháng được nhất định phải phản kháng chỉ sợ cũng là đại giới thảm trọng Lúc này 4, trần phám lung lay trong tay thái hư thành kính nói muốn theo ta vào xem sao cái gương này gọi là chúng thần mộ địa chúng thần mộ địa là có ý gì đệ lục thiên ma vương sắc mặt có chỗ hỏa h o á n trần phám nói thái n h l n hư thành kính là thái linh tộc trí bảo nhưng thái hư thành trong kính lại là đến không hết thái linh tộc mộ đĩa tối cường thần tộc đến không hết mộ đĩa đệ lục thiên ma vương âm thanh có chút run dậy trần phám nói trước tiên dẫn người đi thái hư thánh kính xem lại dẫn người đi cổ thần giới xem xong đây hết thẻ sau đó nếu như ngươi có thể thả xuống thù hận có lẽ ta có thể giúp ngươi từ bản thần cảnh đột phá đến chân chính thần cảnh đệ lục thiên ma vương trần m ặ c sau một hồi lâu nàng gật đầu một cái hảo như vậy trước tiên mang ta đi thái hư thành t i n g a chương ba trăm ba mươi bảy kinh ngạc đến gây người chương ba trăm ba mươi bảy kinh ngạc đến gây người sáu nghìn hai mươi một chữ hảo trần phàm tâm nghiệm k h ẽ động thu hồi hỗn độ lăng、trần. trong tay hắn đoạn thiên ma đao đao quang l o ạ lên bốn suy suy suy suy từng cái phong ấn đại trận bên trong xiến xích bị đoạn thiên ma đào chặt đức phương tiêm bi bên ngoài mù loà bọn người giật nệ cả mình bọn hắn một mực tại chú ý phương tiêm bi bên trong khí tức nhưng cũng không nghe thấy trần phảm đối thoại của hai người cảm thụ được phong lân sức mạnh bị chém đ ứ ớ c không ngừng suy yếu từng cái lập tức kinh hoàng thất sắc nhưng đệ lục thiên ma vương tại bị giải trừ gò bó sau đó cũng không súng kích phong lấn năm phương tiêm bi bên trong đệ lục thiên ma vương hoạt động một chút gân cốt kỳ quái hỏi trước ngươi tịnh hóa là có ý gì ta cảm giác thân thể của mình xuất hiện một chút biến hóa nhưng lại nói không rõ ràng nơi nào xuất hiện biến hóa tịnh hóa xem như một môn đỉnh phong thần kỹ trần pham từ tốn ó i chủ yếu nhằm vào át ma nhằm vào hư không át ma. có thể tịnh hóa bất luận một loại nào ác ma có thể tịnh hóa bất luận một loại nào ác ma đệ lục thiên ma vương lên tiếng kinh hô khó trách bị tịnh hóa sau đó trong lòng ta tuy có ói niệm nhưng đã không giống lấy trước kia giống như điên cuồng bạo n g ư ợ c liên nguyên bản khó mà áp chế ác ma hình thái đều biến mất không thấy khôi phục được bình thường hình thái chờ đã người vừa mới nói ngay cả hư không ác ma đều có thể tịnh hóa chân phan gật đầu một cái là đệ lục thiên ma vương nhãn tình sáng lên hư không ác ma bị tịnh hóa sau đó là loại nào bộ dáng chân phan chỉ, chỉ bên cạnh liêm đ a ma nói chính là bộ dáng này hư không ác ma tại bị tịnh hóa phía trước so thông thường ác ma càng đáng sợ điên cuồng bạo ngược thị sắt thành tính nhưng mà bị tịnh hóa sau đó bọn chúng so cùng nhân tộc ký hợp đồng nội thú đều còn tinh khiết hơn nhiều lắm nói chuyện thời điểm đệ lục thiên ma vương tinh thần lực bao phủ ở liêm đao ma trên thân cảm nhận được khí tức đáng sợ kia liêm đao ma có chút khẩn trương chỉ c h ố c l á t bốn đệ lục thiên ma vương khó có thể tin nói thân là ác ma vậy mà không có cái gì tâm tình tiêu cực ngươi tịnh hóa là từ đâu chỗ học được đã có tịnh hóa thì sợ gì hư không ô nhiễm t r ầ n phan trầm mặc p h ú t chốc mới lên tiếng hẳn là ta kiếp trước ác ma tri vương cùng với chư vị tổ thần lấy mạng sống ra đánh đổi khai phá ra t h ầ n kỹ nhưng trước mắt chỉ có thể nhằm vào đơn thể ác ma muốn ngăn cản hư không ô nhiễm vẫn như cụ khói như lên trời phía dưới đệ lục thiên ma vương c h ầ m rãi nổi lên đứng ở trần p h a m trước mặt hư không đến cùng là cái gì hư không ô nhiễm đến từ đâu ta không biết t r ầ n phan lắc đầu nói ta đã từng, từng thu ừ n g t được một chút mảnh vỡ ký ức hư không có thể lý giải thành cùng hiện hữu vị diện tương phản một cái vị diện chúng ta chỗ vũ trụ vì đang hư không là âm nhưng không biết nguyên nhân gì hai cái nguyên bản cũng không cùng xuất hiện bị diện xuất hiện thông đạo sức mạnh hư không thâm nhập vào chúng ta chỗ vũ trụ liền xem như cổ thần cũng không ngăn cản được loại lực lượng này giống trước đây ma đều đệ ngũ cấm khu phong ấn sáu mắt thâm viên lính chủ hắn đáng sợ không hề chỉ là hắn thực lực đáng sợ còn bao gồm hư không ô nhiễm loại tồn tại này tại đột phá viễn cổ phong ấn sau đó quanh thân thì sẽ thả ra ngoài hư không ô nhiễm một khi nhiễm hắn khí tức vô luận là nhân thần ủy đều sẽ bị hư không ô nhiễm hư không ô nhiễm đạt đến cực h ạ n liền sẽ hóa thành chỉ biết sắt lục cùng hủy diệt hư không ác ma đánh mất bản thân ý thức đệ lục thiên ma vương nghe hai hùng kiếp vĩa không cần máu tơi ư bên trong đồ vật cái gì cũng không cần làm tự thân liền có thể tản mát ra hư không ô nhiễm để cho những sinh vật khác hóa thành hư không á t ma trần pham gật đầu một cái coi như thần ma cũng ngăn không được trước đây đệ ngũ cấm khu kỳ thực liền có một vị viễn cổ thần ma c h ấ n thủ tại phong ấn sau khi đó sáu mắt thâm viên lĩnh chủ đầu chui ra phong ấn vị k i a viễn cổ thần ma cũng bị hư không ô nhiễm đệ lục thiên ma vương toàn thân chấn động viễn cổ thần ma hắn bây giờ tại nơi nào trần pham lắc đầu đã rời đi ta cũng không biết hắn đi nơi nào đệ lục thiên ma vương hô hấp trở nên rồn rập hư không ô nhiễm đáng sợ như thế sao cho nên nói bất luận cái gì mở giới lam tinh cũng tốt thiên vũ giới cũng tốt nếu là xuất hiện dạng này một tôn hư không át ma rất nhanh toàn bộ thế giới liền sẽ biến thành át ma thế giới trần pham khẽ gật đầu không tệ đệ lục tiên ma vương mang ta đi thái hư thành kính sau đó lại mang ta đi cổ thần giới xem trần pham cầm trong tay thái hư thành kính ném ra thái hư thành kính phóng xuất ra một đạo con mang bao lại đệ lục tiên ma vương của mình hai người trước mắt một hoảng hốt đồng thời tiến nhập thái hư thành kính thái hư thái kính bay ra phong ấn về tới bạch như cà trong tay bạch như ca liếc mắt nhìn mù l o à bọn hắn nói sư thúc cùng đệ lục thiên ma vương tiến vào thái hư thành kính tại chỗ tất cả c ư ờ n giả g đều xuống ý thức lau một cái mồ hôi lạnh năm thái hư thánh trong kính đệ lục thiên ma vương p h ủ phiếm trên không t r u n g im lặng không nói thái hư thánh trong kính là chúng thần mộ địa bốn đi vào phía trước t r ầ n phạm đã nói với nàng nhưng mà nghe nói và tận mắt mắt thấy đây là hai việc khác nhau cảm thụ được cái kia từng tòa trên phần mộ thả ra khí tức đáng sợ đệ lục thiên ma vương vạn phần hoảng sợ khó mà tự chế đây không phải huyễn cảnh bốn đây mới thật là chúng thần mộ địa cho dù là vẫn l ạ ngàn năm v ă năm thậm chí càng lâu thời gian trong đó thả ra khí thức vẫn như cũ để cho nàng vị này bán thần cảnh đ ỉ n h phong tâm thần kịch trấn thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì trần pham nói thần chết m à diệt bốn như vậy chính mình cùng khác bán thần cảnh đ ỉ n h phong nhiều năm trước tới nay một mực điên cuồng muốn xung kích trong truyền thuyết thần cảnh lại là vì cái gì phía trước căn bản không có đường có chỉ là tuyệt lộ ngay cả trong truyền thuyết cường đại thần ma đều hóa thành cho bụi còn có so đây càng để cho người ta tuyệt vọng sao chính như trần pham nói tới so sánh dưới giữa quốc gia và quốc gia tranh đấu chúng tộc cùng giữa chủng tộc thù hận căn bản đều không tính cái gì mỗi thế giới vô cùng vô tận sinh linh căn bản vốn không biết đối mặt mình lấy dạng uy hiếp gì có lẽ có vô số tồn tại cường đại vì chúng sinh dùng h ế t phân c h i ế n nhưng chúng sinh cũng không biết bốn n ư ớ c ơ i bọn hắn thiên ma tộc vậy mà cùng nhân tộc giao đấu hơn v ạ n năm cái này vài v và ạ n năm nguyên bản có thể trở thành thiên ma tộc cùng nhân tộc tốt đẹp nhất thời gian đáng tiếc đã một đi không trở lại bây giờ hư không ăn mòn treo ở toàn bộ sinh linh đỉnh đầu thiên ma tộc cũng tốt nhân tộc cũng được ác ma cũng giống vậy toàn bộ sinh linh đều trốn không thoát đột nhiên bốn đệ lục thiên ma vương ánh mắt rơi vào trong mộ địa lớn nhất tòa kia mộ bia phía trên nàng thân hình k h ẽ động bay đến mộ bia phía trước chỉ thấy cái kia trên bia mộ giống bay phượng múa viết mấy chữ tòa bốn nhưng nàng một chữ cũng không nhận ra đây cũng là thần tộc văn tự vô số mộ bia ở giữa tòa này cực lớn mộ bia lộ ra hoàn toàn khác biệt có lẽ đây là đã từng cường đại nhất thần tộc lúc này trần p h á m bay tới nói mấy chữ này ngươi không biết ta nói nhảm đệ lục thiên ma vương phảng phất sợ đánh thức trong mộ địa tồn tại thấp giọng nói chẳng lẽ ngươi biết trần phán nói ác ma tri vương trần phản tri mộ đệ lục thiên ma vương cái này quá hoang đường bốn khó có thể tin nhưng trần phàm không có bất kỳ cái gì tất yếu cầm loại chuyện này lừa gạt nàng không có chút ý nghĩa nào bốn tiểu t ử trước mắt này trần h á n cùng mình tỉ tỉ nhi tử thật là ác ma c h i vương còn nắm giữ kiếp t r ư ớ c và kiếp này trong mắt đệ lục thiên ma vương tất cả đều là m ở m i ệ n g chỉ thấy trần phàm bàn tay nhấc lên một chút lòng bàn tay nổi lên một giọt bào thạch tầm thường máu tươi đó là vừa mới hắn từ đệ lục thiên ma vương trên thân rút ra đi ra ngoài ác ma chi huyết đệ lục thiên ma vương lấy làm kinh hãi ngươi muốn làm cái gì trần phàm không nói gì chỉ là thu hồi thủ trưởng thế nhưng một g ọ t máu tươi còn lơ lửng trên không trùng quay tròn chuyển động đột nhiên bốn cái kêu một giọt máu tươi giống như là nhận lấy cái gì hấp dẫn chậm rãi trôi h ư ớ n g ác ma c h i vương trần phạm c h i mộ rất nhanh máu tươi s ắ p nhập vào trong mộ đệ lục thiên ma vương nhìn một màn trước mắt lông m a o dựng đứng b ố n phía yên tĩnh khá là q u á i dị. t r â n pham nói lần thứ nhất nhìn thấy ác ma c h i huyết thời điểm ta có một loại cảm giác rất kỳ quái đệ lục thiên ma vương vô ý thức hỏi cảm giác gì ta cảm giác vậy thì giống như là máu của mình trần pham nói hoặc là ta hết sức quen thuộc người huyết đệ lục thiên ma vương trần pham thở dài nhưng là bây giờ nghiên cứu những thứ này cũng không tác dụng đi thôi dẫn người đi cổ thần giới nói xong trần pham nhẹ nói như ca t h i ệ n đưa chúng ta ra ngoài phương tiêm bi bên ngoài bạch như ca vẻ mặt đưa làm nói sư thúc thật muốn thả nàng đi ra không vạn nhất nàng chạy trốn làm sao bây giờ vạn nhất không chế trụ nổi nàng làm sao bây giờ nàng nói những lời này là thông qua thái hư thành kính truyền âm cho nên đệ lục thiên ma vương cũng không nghe thấy trần pham cũng tại trong đầu nói ta phía trước tại trong phong ấn đại khái khảo nghiệm một chút lực lượng của mình tăng thêm tế thiên bi cùng hỗn độn lăng sau đó đủ để đem nàng áp chế cho nên không cần lo lắng nghe được trần p h ạ m nói như vậy bạch như ca mí muôi một cái đem trần p h ạ m cùng đệ lục thiên ma vương p h ó n g ra lý m ụ mù loà bọn người một đám cường giả có loại sắp điên cảm giác những người tuổi trẻ này bốn cũng quá điên cuồng a như thế nào cũng không theo chúng ta thương lượng một chút ta nói buông liền buông đi ra một đám ban thần cảnh như lâm đại địch p h â n phật một chút đem đệ lục thiên ma vương bao bọc vây quanh Dạ hạo cầm lại lơi ư bữa thầm lại nhải thu hồi thần vương mười hai cánh t ừ n g cái cũng đều là khí thế điên cuồng tăng vọn tùy thời chuẩn bị liều chết một trận chiến mù loà đã lâu không gặp a đệ lục thiên ma vương lạnh lùng liếc mắt nhìn mù loà đáng tiếc các ngươi bây giờ chỉ là một bộ phân thân bằng không ta thật muốn giết chết ngươi mù loa từ tồn nói trước kia bị lao phu đổi đến chạy trốn từ phía trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào bây giờ nói loại này khoác lác cũng không cần phải a đệ lục thiên ma vương tức giận nàng vừa định chế dễu lại trần pham đã nói đi cổ thần giới a đệ lục thiên ma vương hung á c trợn mắt nhìn một mắt mù l o à nhìn về phía trần phàm lực lượng của ngươi còn c h ó i buộc ta sợ ta, chạy trốn, vẫn là sợ ta giết mù loa bọn hắn trần pham mỉm cười thu hồi hư không xiềng xích đệ lục thiên ma vương trọng trọng đã gọi ra một n g ụ n trọc khí giờ k h ắ c này nàng mới xem như chân chân chính chính cảm nhận được tự do trần p h o m tay khẽ vẫy lệ phong đi trong tay thiên long điện liền bay đến trong tay của hắn lệ phong đi có chút buồn b ự c phàm ca cho ta mượn thiên long điện ngươi tốt xấu k í t một tiếng thôi hắn lời nói còn chưa nói xong thầm hồng tụ ánh mắt của mấy người đã như dao công tới lệ phong làm được thân thể lập tức liền t h ấ p một mảng lớn túi đầu xuống không còn dám lên tiếng trần p h o m nói cổ thần giới mấy người từ giới t i u phẩm cảnh trở lên không cách nào tiến vào đệ lục thiên ma vương chỉ xuống mù loà mấy người nói bọn hắn cũng không có đi vào bọn hắn đi vào trần p h o n nói nhưng chỉ có lợi dụng cai này thiên long điện mới có thể đi vào sau đó ta đem bọn hắn chuyển hóa trở thành hư không ác ma lúc này mới có thể rời đi thiên long điện cái gì đệ lục thiên ma vương giật n ả y cả mình nàng mới vừa còn ở vào thánh linh tộc nghĩa địa rung động ở trong cũng không có chú ý tới mù loà mấy người khí tức kỳ quái lúc này trần phàm nói chuyện như vậy tinh thần lực của nàng rời bao phủ lại mù loà cùng người thọt mấy người hư không ác ma bốn mù loà cùng người thọt bọn hắn toàn bộ đều biến thành hư không ác ma không chỉ có làm ù loà bọn hắn tại chỗ ban thần cảnh thậm chí thánh cảnh ngoại trừ phía trước một mực giam khống nàng sở khinh thành tất cả đều là hư không ác ma tất cả mọi người sức mạnh thuộc tính cũng thay đổi bốn toàn bộ cũng là hư không ác ma đệ lục thiên ma vương nhìn về phía trần phạm ngươi các ngươi có phải hay không quá điên cuồng không đợi trần phạm nói chuyện mù l o à đi tới nói chính xác điên cuồng nhưng đây đều là chúng ta tự nguyện hơn nữa cho đến tận này chưa từng xuất hiện vấn đề chúng ta chuyển hóa trở thành hư không ác ma sau đó tiểu phạm sẽ giúp chúng ta tỉnh hóa chúng ta mới có thể chống cự hư không ô nhiễm chống cự hư không ô nhiễm đệ lục thiên ma vương lấy làm kinh hãi Vừa mới h ắ nói n c người. Người ha ha、e、xong người ma đều h n ngăn cản thọ trong đám người quét một chút tinh thần lực đem vân thương hải cùng diệp vô song keo tới lúc này vân thương hải cùng diệp vô song hai người cũng là hắc khí cuồng bốc lên cho người ta một loại đại ma đột nhiên xuất hiện cảm giác Vì vẫn trợ Trần xét tại đạt Trần tỉnh giúp giò không người không diệu, hai Phạm Phạm bọn nhiễm đến hạn không hư họ hư cho hóa, mà ô ảo sau độ đó, để cực có lúc à này. mấy tháng qua một mực duy tháng trì loại trạng thái qua loại l này vân thương hải cùng diệp vô s o n g con mắt cũng là huyết hồng vô cùng có chút dọn người nhưng mà hai người vẫn như c ũ vô cùng lý trí cũng không có mất khống chế dấu hiệu đệ lục thiên ma vương tinh thần lực từ trên xuống dưới giò xét một phen sau đó nói hai người bọn họ bây giờ chính là hư không ô nhiễm độ đạt đến cực hạn không có lâm vào điên cuồng vân thương hải nói ngươi uống qua cà phê sao tình trạng của chúng ta bây giờ kỳ thực có điểm giống uống rất nhiều ly cà phê trừ cái đó ra cùng những người khác không cũng không khác biệt gì cà phê bốn đệ lục thiên ma vương ngạc nhiên không nói mù loa nói đối với hư không chúng ta biết có hạ hư không ô nhiễm cũng chính xác thật là đáng sợ vì đối phó người chúng ta không thể không cố gắng trở nên mạnh hơn cho nên chuyển hóa trở thành hư không ác ma trong mắt đệ lục thiên ma vương tức giận nói lên đối phó ta cùng chuyển hóa trở thành hư không ác ma có quan hệ gì đột nhiên bốn ánh mắt của nàng trận thật lớn phía trước tại trong phong ấn thời điểm trần phàm đã từng nói là hắn trợ giúp những cái kia thánh cảnh đỉnh phong đột phá đến bán thần cảnh trần phàm còn nói qua có thể giúp nàng từ bán thần cảnh định phong đột phá đến trong truyền thuyết thần cảnh quả nhiên bốn mù l o a nói chúng ta chuyển hóa trở thành hư không ác ma sau đó lệ nhất không còn e ngại hư không ô nhiễm thứ hai có thể giúp tiểu p h ạ m trở nên mạnh mẽ lệ tam tiểu p h ạ m có thể giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ liền như là bồi dưỡng ngự thú đồng dạng đệ lục thiên ma vương trần phàm cầm thiên long điện nói không nên phản kháng ta đem ngươi thu vào thiên long điện đem đệ lục thiên ma vương thu vào thiên long điện sau đó trần phàm mang theo mù loà bọn hắn toàn bộ đều tiến vào cổ thần giới kể từ có hư không x i ề xích sau đó hắn chỉ cần sử dụng hư không xiềng xích quấn chặt lấy đám người liền có thể đem tất cả người trực tiếp mang vào mà trước đây một đám người chỉ có thể sử dụng tay nắm tay xấu hổ tư thế tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới năm cổ thần giới đứng tại thiên long trong điện đệ lục thiên ma vương tim gan đều sợ hãi lúc này thiên long điện cũng không có ngăn cách ngoại giới khí tức lần thứ nhất cảm nhận được cổ thần giới khí tức khủng bố đệ lục thiên ma vương chỉ cảm thấy giống như là bị một tôn diện thế ma tôn để mắt tới lông mao dựng đứng kinh hồn tán đảm đây rốt cuộc là dạng gì một cái thế giới vì sao lại có như thế tuyệt vọng cùng khí tức kinh khủng đệ lục thiên ma vương nhìn về phía bên người trần phàm trần phàm nói cổ thần giới có lẽ là trước đó cổ thần chỗ thế giới a nhưng là bây giờ chúng ta từ nơi này ra bên ngoài phát triển đã dọc theo đi mười mấy vạn km vẫn không có phát hiện bất kỳ sinh vật khác ở đây chỉ có hư không ác ma cổ thần giới bốn thần đều đã vẫn là sao đệ lục thiên ma vương trong lòng dâng lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tuyệt vọng cảm giác nàng bây giờ tự do bốn vốn nên nên vui vẻ hẳn là tung tăng nhưng đứng ở nơi này thiên long trong điện đệ lục thiên ma vương trong lòng chỉ có s ợ hai cùng tuyệt vọng qua nhiều năm như vậy thiên ma tộc cùng nhân tộc chém chém giết giết đến cùng tại đánh hắn sao cái gì đồ chơi ngay cả thần ma đều toàn bộ ngã xuống bốn một đám p h à m nhân vẫn còn bởi vì tranh địa bàn nhấc lên chiến tranh đ ã sinh đả tử thực sự làm được cười bốn đó là cái gì đệ lục thiên ma vương chỉ vào thiên long ngoài điện cái kia to lớn tháp cao tháp cao phía trên c u ố n quanh lấy hôn đ ộ lăng nàng nhớ kỹ phía trước trần phàm sử dụng tới thứ này mà vật kia đã vừa mới giao cho trong tay thẩm hồng tụ loại địa phương này trần phàm nói chúng ta đồng dạng đem hắn xưng là phong ấn tri đ i ệ theo lý thuyết thần binh phong ấn phía dưới có thể là thần ma cấp bậc hư không ác ma cái gì đệ lục thiên ma vương giật mình kêu lên ta chỉ cảm thấy cái tia màu đỏ thất lượng kinh khủng nhưng ta không có cảm giác được phía dưới có cái gì hư không ác ma à. phía trước phong ấn lại nàng hỗn độ n lăng sức mạnh không đủ trước mắt cái này hỗn độ n lăng một phần vạn dùng vật như vậy tới phong ấn hư không ác ma cái tia hư không ác ma đáng sợ bao nhiêu nói t h ậ t ra ta cũng không có cảm thấy trần phong nói có lẽ là phong ấn ngăn cách hết thảy có lẽ là cái tia tồn tại so ta phía trước chém rết sáu mắt thâm viên lính chủ càng mạnh mẽ hơn a đệ lục thiên ma vương trầm mặc không nói t r â n p h á m lại chỉ vào nhìn như không xa trên thực tế xa không với tới thông thiên thần trụ nói nhìn nơi đó thông thiên thần trụ c h ấ n áp tồn tại đồng dạng vô cùng cường đại tuyệt đối không phải bây giờ chúng ta đây có khả năng đụng vào đệ lục thiên ma vương nhìn về phía như núi lớn thông thiên thần trụ trong lòng rung động không lời nào có thể diễn tả được nàng hít mắt phía trước dùng để c h ấ n áp ta thần m i n h bao quát trong tay ngươi cây b a o kia đều đến từ ở đây ngoại trừ cổ thần giới còn có tam giới t r â n p h á m nói cổ ma giới cổ áp ma giới thiên sứ thần vương giới chúng ta thần binh liên đến từ cái này mới giới nhưng chúng ta thần binh chỉ là những thứ này thần binh hình chiếu phân thân sức mạnh chỉ là những thứ này thần binh cực nhỏ một bộ phận cực nhỏ đệ lục tiên h ma vương lại trầm mặc qua một hồi lâu nàng mới dùng nói trước ngươi trợ giúp mù loà bọn hắn chuyển hóa trở thành hư không á t ma có phải là đem bọn hắn đặt ở nơi đây để cho bọn hắn hư không ô nhiễm không tệ t r â n phong nói loại tồn tại này chung quanh khu vực đều sẽ bị hư không ô nhiễm bình thường chỉ cần hơn hai ngày chút thời gian hai ngày đệ lục tiên h ma vương khỏe mắt nhảy một cái hai ngày thời gian thì sẽ hoàn toàn biến thành hư không á t ma như vậy chính mình muốn hay không chuyển hóa trở thành hư không á t ma chỉ có chuyển hóa trở thành hư không ác ma tiếp đó bị trần p h ạ m tình hóa mới có thể ngăn cản loại này hư không ô nhiễm b â n g không trong tiên địa toàn bộ sinh linh sớm m u ộ n cũng là sẽ bị hư không ô nhiễm bốn sớm một chút chuyển hóa tiếp đó bị tình hóa dù sao cũng tốt hơn đột nhiên bị ô nhiễm tiếp đó bị khác hư không ác ma xử lý hoặc giết chết chính mình thân nhân bằng hư a cái này cổ thần giới rất lớn sao đệ lục thiên ma vương cũng không biết chính mình chuyện gì xảy ra đột nhiên hỏi cái vấn đề như vậy trần phám nói vô biên vô hạn lại chờ mặc chỉ chốc lát sau đó đệ lục thiên ma vương đột nhiên nói ta tại trong phong ấn thời điểm có cảm giác lam tinh khắp nơi đều xuất hiện ác ma khí tước kia hẳn là tây vực ma vương bọn hắn thực hành ác ma chi huyết kế hoạch ta các ngươi làm sao ngăn cản kế hoạch này đem ác ma toàn bộ bắt được trước mặt ngươi tới tiếp đó từng cái tịnh hóa không phải trần phán nói là dùng máu tươi của ta pha loãng sau đó tịnh hóa ác ma đệ lục thiên ma vương mắt t r ặ n tròn nhìn xem trần phàm loại chuyện này cũng có thể làm được tiểu t ử này thật là ác ma c h i vương trần phán nói chúng ta tương kế tự kế lựa chọn toàn dân ma hóa sau đó dùng máu tươi của ta làm giải dược trợ giúp ma hóa người tịnh hóa đã như thế Ta có thể thu lấy tất cả bị tịnh tín hóa qua ma có cả ác tín ngưỡng chi lực. Cái lấy bị ngưỡng gì? đệ lục thiên ma vương thần sắc biến n ảo mấy lần sau đó phản g phát hạ quyết tâm trầm giọng nói giúp ta chuyển hóa trở thành hư không ác ma a sau đó ta với ngươi cùng một chỗ hồi thiên vũ giới tại thiên vũ giới để cho bọn hắn cũng thực hành ác mà chi huyết kế hoạch càng nhanh càng tốt chương ba trăm ba mươi tám để cho ta làm thứ nhất vật thí nghiệm a chương ba trăm ba mươi tám để cho ta làm thứ nhất vật thí nghiệm a bốn nghìn tám trăm mười một chữ dương quốc bí cảnh căn cứ thượng quan thương long cùng lục thanh bọn người ngồi ở trong đại sảnh từng cái sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng chỉ có phong tiên lân đang qua lại đi lại đi tới đi qua không cần đi phong tiêu tiêu k h ẽ quát một tiếng nói hoảng mắt của ta đều hòa phong tiên lân hai mắt đỏ lên run dày nói các ngươi các ngươi còn có thể yên lặng đến quyết tâm tới tận thế muốn tới cái k i a đ ệ lục thiên ma vương nếu là lao ra thế giới này liền xong rồi thượng quan thương long tử tôn nói không đến mức mỗi quốc gia cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng mỗi chủ thành người cũng đã trước tiên rời và phụ cận bên trong bí cảnh tiếp đó phong bế bí cảnh cửa ra vào phong thiên lân mặt không có chút màu nói cho nên về sau chúng ta có khả năng một đời một thế đều phải tại trong bí cảnh này v ư ợ t qua chúng ta tại dương quốc bí cảnh chúng ta mấy cái gia tộc người tại ma đều bí cảnh về sau sẽ không còn được gặp lại mặt lục thanh n u n h ữ n mày nói đóng lại miệng quả đen của ngươi có ta thúc gia ra, ra tại trời sập không tới người cái này thúc ra ra ngược lại là kêu rất thuận miệng phong tiên lân nói trần phạm đương nhiên rất mạnh vô cùng mạnh thế nhưng thế nhưng là đệ lục thiên ma vương a thiên vũ rời bốn đại thánh địa mụ ra ra bọn hắn nhiều cường giả như vậy đều không giải quyết nào đâu nếu như lại cho trần phạm thời gian hai ba năm hắn coi như khẽ vươn tay liền bóp chết đệ lục thiên ma vương ta đều không hề thấy quái l ạ n h ư n g là bây giờ lục thanh nói trước mấy ngày ngươi không thấy sao tây vượt ma vương cùng nửa người mã tộc thủ lĩnh loại kia bán thần cảnh một chiêu đều không chống đỡ liền bị hắn diệt đây chẳng qua là bán thần cảnh sơ kỳ phong tiên lân nói đệ lục thiên ma vương thế nhưng là không biết bao nhiêu năm phía trước chính là bán thần cảnh đỉnh phong a đó căn bản không phải một cái cấp bậc a phong tiêu tiêu từ tồn ó i bán thần cảnh đỉnh phong lại như thế nào đệ ngũ cấm khu bên trong cái kia sáu mắt thâm viên l ĩ n h chủ thế nhưng là viễn cổ ma thần s o u đệ lục thiên ma vương mạnh không biết bao nhiêu lần còn không phải bị trần phạm chém chết an tâm chớ vội trong đám người tông hạo có chút bất mãn liếc mắt nhìn phong tiêu tiêu nói ban đầu ở đệ ngũ cấm khu bên trong tòa đại địa kia ta nghe được có người đang kêu một cái tên ngươi cùng ta nói hẳn hẳn kỳ thực ngươi đã sớm biết là trần phạm đi phong tiêu tiêu nhét miệng nở nụ cười nói thật lúc đó cũng chỉ là ngờ tới mà thôi cũng không dám hoàn toàn xác định bởi vì tiến vào đệ ngũ cấm khu phía trước bộ trưởng để chúng ta đi trần p h à m trong nhà cầm một vật mù ra ra liền trốn ở vật kia bên trong trừ cái đó ra đó là bộ trưởng bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất thu thập được tài nguyên vì chính là đưa vào đi dễ giúp trần p h à m bọn hắn phong ấn c h â n áp cái kia ma thần huyền thiên cực yên lặng nhìn về phía tông hạo nói ban đầu ở đệ nhất võ khoa đại học cửa ra vào ngươi vậy mà cùng đáng sợ như vậy tồn tại giao thủ qua đời này ngươi cũng có thể vẫn lấy làm kiêu n ạ o ha, ha, ha, ha, ha. phong tiên lân phá lên cười nói lục thanh cũng cùng hắn giao thủ qua s ắ c thực nói là bị cương tử đánh một trận ha ha ha ha ha trên sân bóng người loay lên lục thanh đã xuất hiện ở sau lưng phong tiên lân một cước đá vào cái sau trên mông phong tiên lân oanh một tiếng giống một khoả đạn đạo bay ra ngoài đụng vào trên vách tường còn tốt đại s ả n h trên vách tường có kết giới nhờ vậy mới không có đem đại s ả n h đụng suy sụp phong tiên lân xoa cái mông đứng lên ư u á n liếc mắt nhìn lục thanh nói một cái cựu phẩm cảnh khi dễ bắt phẩm cảnh ngươi chờ xem ta mo đuổi theo ngươi lục thanh lạnh lùng nói â ta chờ ngươi đổi kịp ta đây mọi người im lặng lắc đầu đều đã đến lúc nào rồi vẫn còn đang đánh náo nhưng phong thiên lân cuối cùng cũng không náo đẳng cũng ngồi xuống ô m đầu nói cố gắng lâu như vậy thật vất vả bát phẩm cảnh kết quả liền nhìn hí kịch tư cách cũng không có chớ nói chi là tham dự ai thực sự là đã kết người thượng quan v u a l ạ i nói ngươi chừng nào thì cố gắng qua cái kia không phải đều là trần phàm giúp ngươi đột phá sao không có trần phàm mà nói ngươi bây giờ nhiều lắm là tam phẩm cảnh phong thiên lân muốn phản bác hai câu cuối cùng lại chỉ có thể thở dài một tiếng lục thanh nói loại kia cấp bậc chiến đấu bát phẩm cảnh có tác dụng chó gì a ta cựu phẩm trung kỳ còn không phải ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ tin tức phong thiên lân nghiến răng nghiến lợi nếu như trần phàm bọn hắn thật sự bại chúng ta liền thành thế giới này hy vọng cuối cùng vô luận như thế nào chúng ta muốn giết đệ lục thiên ma vương tiện nhân kia giúp trần phàm bọn hắn báo thủ tiếng nói vừa ra bốn trên sân bóng người loay lên trần phàm cùng lý mục bọn người xuất hiện ở trong đại sành lục thanh cùng gió tiêu tiêu mấy người hơi xứng sờ tiếp đó đồng thời vươn người đứng dậy một đám người nhanh trong tại lý mục đám người trên mặt đảo qua bốn ngoại trừ trần phàm cùng dạ hồng nhan mấy người mặt không biểu tình lý mục cùng từ đằng chân một bọn hắn toàn bộ đều đang mỉm cười thành công. nhanh như vậy phong thiên lân một cái đi nhanh v ọ t tới trần phàm trước mặt phàm ca giết chết đệ lục thiên ma vương tiện nhân kia tận thế bị ngươi thay đổi khác một đám người cũng đều xông tới nhưng mà giờ k h ắ c này trong đại sảnh nhiệt độ đột nhiên nhanh chóng hạ xuống đứng tại trần phàm bên cạnh đệ lục thiên ma vương yên lặng nhìn về phía phong thiên lân phong thiên lân tiếp tục nói nhanh nhanh nhanh nhanh cùng chúng ta nói một chút tình huống cụ thể chúng ta đều là gấp gáp chị ta ngươi là thế nào giết chết đệ lục thiên ma vương cái tiêu tiện hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị, bị ngập ngựng a phong thiên lân chống cự không được thánh cảnh dạ hạo vùng vẫy một hồi hữu oán nhìn về phía dạ hạo trần phang cũng n h ị n không được trận trắng mắt đệ lục thiên ma vương tiến lên một bước bàn tay khoác lên phong thiên lân trên bờ vai phong thiên lân không hiểu đấu nữ nhân này dáng dấp cực mỹ nhưng trên đầu mọc ra hai cái sừng là vùng cực bắc yêu tộc phía trước giống như chưa thấy qua vừa nghĩ như vậy phong thiên lân liền cảm giác bờ vai của mình bị một cái thiết thủ chế trụ dây rất đau sau đó liền nghe nữ nhân kia nói lần đầu gặp mặt tự giới thiệu mình một chút ta là trong miệng ngươi tiện nhân đệ lục thiên ma vương phong thiên lân hai chân mềm lún nhưng bờ vai của hắn bị đệ lục thiên ma vương trục lấy cuối cùng không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất giống như là yếu đuối treo ở trong tay đệ lục thiên ma vương bên cạnh phong tiêu tiêu cùng lục thanh bọn người nhưng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc liên tiếp lui về phía sau dì tinh hôm bốn song phương không phải không không chết nghỉ địch nhân sao t r â n pham bọn hắn như thế nào đem đệ lục thiên ma vương ma đầu kia mang về nhìn bộ dạng này đệ lục thiên ma vương căn bản không có t h ụ thương a rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đại gia không cần lo lắng t r â n pham cười một cái nói nàng bây giờ là chúng ta minh hữu không phải định nhân gia hạo hy nở nụ cười nói có phàm cá tại có cái gì tốt lo lắng lệ phong hành đi tới nói p h à m ca liền viễn cổ thần ma đều có thể chém chết các người đang sợ cái gì ba hắn giọng điệu cứng r ắ n nói xong liền bị đệ lục thiên ma vương một cái tắt đập ngã trên mặt đất phong tiêu tiêu bọn người tất cả đều nhìn hướng về phía lý mục lý mục đ như vai đại kiếp đã qua đại gia b u ơ n g lỏng một điểm có thể so trước đó còn muốn b u ơ n g lỏng trong đại s ả n h yến t ĩ n h phúc chốc Chật, tất cả mọi người đều nhảy dựng lên gieo họ lên tiếng đệ lục thiên ma vương đem phong thiên lân ném ra ngoài tiếp đó yên lặng đi tới trên một cái vị trí ngồi xuống nàng mặt đen lên vỗ bàn một cái nói từ đằng chân một bụng ta đói bụng muốn ăn cơm ta đã mấy chục năm chưa ăn cơm từ đằng chân một vòng một cái mồ hôi vậy vây tay lập tức có người ra ngoài chuẩn bị đi lý mục nói đem tin tức chuyển cho các quốc gia a khắp trốn mừng vui chúc mừng chúng ta có đệ lục thiên ma vương một vị đồng minh như vậy đây là l à m tinh may mắn hôm nay x ế p đặt tiến hội không say không về trương giang mấy người nhịn không được liếc mắt nhìn lý mục kẻ này vậy mà lại thuốc ngựa bốn quả nhiên đệ lục thiên ma vương ánh mắt trở nên hỏa hoãn rất nhiều phong thiên lân liếc qua đệ lục thiên ma vương ma đầu kia không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy a đã thấy đệ lục thiên ma vương yên lặng hướng về hắn nhìn lại phong thiên lân giật mình t ê u lên vội vàng túi lầu xuống nơm nớp lo sợ h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú hóa làm thiếu nữ đi tới phong thiên lân bên cạnh mắt trận cho nói đau không phong thiên lân trận mắt nhìn làm gì c ư ờ i trên n ỗ i đau của người kha á c không có h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú nói ta nói là đau lời nói có thể ca hát một chút ca hát có thể hóa giải đau đớn nghe qua bài hát kia sao phong thiên lân s ứ n g sở cái gì ca n u y ễ n vương thanh mãn kim giác thú nói ngươi hảo điều ngươi là bạn thân điệu phong thiên lân há mồm trận mắt ngươi nói hẳn là n g ư ơ i là a đ i ề u n g ư ơ i là tự do đ i ề u nguyễn vương thanh mãn g kim giác thú gật đầu một cái đúng đúng chính là cái tư bài phong thiên lân t ở h ồ n h ệ n nhìn về phía thẩm hồng tụ thẩm hồng tụ quản quản nàng a đừng để nàng ca hát liền không có một lần hát chuẩn ca tử thẩm hồng tụ chép miệng ngươi còn không có nàng hát thật tốt phong thiên lân bốn toàn bộ lam tinh đều sôi t r à o rốt cuộc không cần lo lắng hại hùng bốn nửa người ma tộc bị săn bằng ác mộng tri tỏa cũng bị phá hủy liên đệ lục thiên ma vương đều thành minh hữu bốn các nơi trên thế giới cũng là một mảnh vui mừng khắp trốn mừng vui nguyên bản trốn từng cái bí cảnh làm xấu nhất tính toán mọi người toàn bộ đều từ bí cảnh đi ra về tới chủ thành rất nhiều người vui đến phát k h ó c bốn chỉ có lý mục cùng mù l o a bọn hắn vẫn như cũ cảm giác gáp lực như núi mặt ngoài cười hì hì kỳ thực ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ có chút không thở n ổ i đệ lục thiên ma vương tính là gì bốn hư không ô nhiễm mới là đáng sợ nhất mặc dù trần p h ạ m đã là thần mặc dù trần p h ạ m có thể tịnh hóa nhưng mà bốn nghĩ đến trong truyền thuyết thần ma đều có thể bởi vì hư không ô nhiễm mà toàn bộ ngã xuống mù loà cùng lý mục mọi người chính là một hồi hai hùng kết vĩa loại chuyện này vốn nên là giao cho trong truyền thuyết thần ma đi làm bây giờ thần ma đều không thấy bốn lại làm cho chúng ta những phạm nhân này đi đối mặt còn có so đây càng để cho người ta tuyệt vọng sao bốn dương quốc bí cảnh căn cứ trong đại s ả n h ăn uống linh đình nhưng đệ lục thiên ma vương cùng mù loà bọn hắn một dạng biểu lộ cũng không nhẹ nhõm đệ lục thiên ma vương đem một bản mỹ thực đều quét sạch sau đó lau miệng đi tới mù loà bên cạnh ngồi xuống mù loà không có phản ứng người thọt mấy người ngược lại là có chút kiên kỵ nhìn nhiều đệ lục thiên ma vương một mắt đệ lục thiên ma vương nữ mày nói bán thần cảnh đình phong một bước cuối cùng là muốn lấy thiên cung làm cơ sở tu thần tiểu độ tinh hà đặt thiên cực cảnh chỉ có chân chính chế tạo đi ra hoàn chỉnh thần tiểu mới có thể trở thành chân thần nhưng tất cả bán thần cảnh định phong thần tiểu cũng là cắt trên sân h u y ê n áo lập tức tiêu tan vô tung tất cả mọi người đều dựng lỗ thai lên đệ lục thiên ma vương nói mấy người các ngươi lao q u á i vật ban đầu là như thế nào tu ra tới thần lực thiên vũ giới tao nổ g nguy cơ thời điểm mụ loa đem một đôi mắt tu luyện thành thần chi nhãn người thọ đem một cái chân tu luyện thành thần chi chân bốn bốn người cuối cùng đem thân thể mình một cái bộ vị lấy ra giao cho lão nhân hoàng lão nhân hoàng bằng vào cỗ lực lượng này lại thêm cái kia từ vực ngoại bay tới khô lâu phát trượng tràn thiên ma tộc thiên ma hoàng cùng đại thiên ma vương mù loa thở dài nói vẹn vẹn chỉ là một đôi mắt ta cũng là dùng vài vật năm hơn nữa lấy thọ nguyên làm đại giá mới miễn cưỡng tu thành chúng ta bốn người cũng căn bản không có đem đứt gãy thần k i ệ u đúc lại đệ lục thiên ma vương nói thần k i ệ u bản thân liền là cắt căn bản là không có cách kết nối như vậy trong truyền thuyết thần ma là như thế nào tu luyện thành công mù loa lắc đầu đệ lục thiên ma vương nói ta bị phong ấn trong khoảng thời gian này một mực đang nghĩ vấn đề này vì cái gì mặc kệ là nhân tộc vẫn là thiên ma tộc vẫn là chủng tộc khác trời sinh thần kiểu chính là cắt đây không phải triệt để tuyệt chúng ta thần ma c h i lộ sao đám người hai mặt nhìn nhau ngay cả mù l o à mấy cái s ô n g mấy vạn năm l á o quái vật đều nghĩ không thông một đám ngay cả thần k i ề u cũng không biết đồ chơi gì người sao có thể biết đáp án đột nhiên trương giang trầm giọng nói sư tôn ta cùng sư mẫu có lẽ tìm được đáp án cái gì đệ lục thiên ma vương trong mắt tinh quang l ó e lên nhìn về phía trương giang trương giang nói tại ngươi bị sư tôn ta phong ấn phía trước ngươi có biết chúng ta mấy người là như thế nào đột phá đến thánh cảnh đình phong đệ lục thiên ma vương nhịu nhữ mày ta như thế nào biết trương giang nói đệ nhất sư tôn mang theo chúng ta tiến nhập thiên vũ giới trộm tứ đại thánh địa lưu cho một đời mới nhân hoàng sức mạnh người thọt mấy người mắt liếc trương giang trương giang tiếp tục nói thứ hai là sư mẫu lựa chọn tàn công đem sức mạnh phân tán cho chúng ta cái gì đệ lục thiên ma vương giật n ả y cả mình tỷ tỷ của ta tàn công ta như thế nào không biết là tại phong ấn ngươi sau đó lý mục nói sư phụ cùng sư mẫu hẳn là phát hiện cái gì cho nên sư mẫu lựa chọn tàn công chúng tu cũng bởi vì nàng tàn công bị các ngươi ác mộng tri tòa cùng trần gia bắt được cơ hội đem nàng mang đi chúng tu đệ lục thiên ma vương khỏe mắt đ ỗ n g nhiên nhảy m ộ t cái nàng ngược lại là c ă m lòng tu luyện hàng ngàn hàng v ạ n năm cuối cùng lựa chọn tán công bốn n g ư ơ i bình thường làm sao có thể làm được loại chuyện này chờ đã ngươi vừa mới nói cái gì đệ lục thiên ma vương s ừ n g sốt một chút nói tỉ tỉ của ta tán công sau đó bị ác mộng c h i tỏa cùng trần gia mang đi lý mục hư nhẹ một tiếng nói trần gia đem sư phụ ta coi như phản đồ bắt đi sư mẫu ta chính là vì áp chế sư phụ ta đệ lục thiên ma vương trầm mặc phút chúc nói không cần phải lo lắng trần gia mặc dù cũng có bán thần cảnh nhưng muốn đối phó trần hãn còn kém xa lắm đâu bọn hắn t h ự c có can đảm đụng đến ta tỉ ta nhất định san bằng trần gia bên cạnh trần p h à m vẫn không có nói chuyện trên sân b ầ u không khí trở nên khá là quái dị mù loa lại đem chủ đề rời đi trở về tiểu p h à m mẫu thân lựa chọn trùng tu như thế nào trùng tu trùng tu sau đó thần tiểu sẽ không ngừng rách ra sao lý mục lắc đầu lúc đó chúng ta tại thánh cảnh làm sao biết những chuyện này bọn hắn cũng không có cùng chúng ta nói tỉ mỉ một mực không lên tiếng lệ phong hành đột nhiên nói tất cả chủng tộc người tu luyện thần tiểu đứt gãy đây có phải hay không cùng hư không ô nhiễm có liên quan trong lòng mọi người nhảy một cái cái này cũng có thể kéo tới trên hư không ô nhiễm chỉ thấy lệ phong hành nói giả thiết ta chỉ là giả thiết ta phàm ca trong giấc mộng thần giới đã triệt để bị hư không ô nhiễm liền như là cổ thần giới chờ tứ giới một dạng như vậy tiến vào thần giới đó là một con đường thiết cho nên sẽ không có cường đại thần ma đem tu luyện công pháp sửa chữa làm cho tất cả người tu luyện cuối cùng không cách nào tu luyện thành vì thần ma cũng liền không cách nào tiến vào thần giới như vậy có phải hay không tương đương bảo vệ chúng sinh tất cả mọi người đều trận to hai mắt nhìn xem lệ phong hành liền đối với lệ phong hành quen thuộc nhất dạ hạo ọ i người lúc này đều cảm giác lệ phong hành vô cùng xa lạ gia hỏa này nao động thật đúng là mẹ nó lớn mù loại yếu đớt nói thật có khả năng bởi vì thiên vũ giới công pháp trên thực tế cũng rất có thể là thượng giới truyền xuống l a m tinh công pháp lại truyền lại từ thiên vũ giới đệ lục thiên ma vương có chút sốt u ruột bất an cho nên chúng ta nên làm cái gì không thành thần cảnh lấy ban thần cảnh đ ỉ n h phong muốn theo loại kia viễn cổ hư không ác ma đối kháng căn bản người s i n ó i ngộng ư ờ i t h ọ nợ nụ cười nhìn về phía trần phàm nói ở đây an vị lấy một tôn thần chúng ta cần gì phải lo lắng không cách nào thành thần những thứ khác thần ma làm k h n g được cũng không đại biểu tiểu p h à m làm không được cầm âm thanh tại tất cả mọi người trong đầu vang lên có lẽ tiểu p h à m có thể dùng tín ngưỡng trí lực đem đứt gãy thần t i ể u liên tiếp trong mắt đệ lục thiên ma vương lập tức liền có h ỏ a diễm bắt đầu cháy rừng rực để cho ta làm thứ nhất vật thí nghiệm à? không được người thọ t đứng lên nói ngươi nghĩ quá đẹp đệ lục thiên ma vương giận dữ cho nên cho tới bây giờ các ngươi vẫn là chưa tin ta các ngươi hiện tại cũng chỉ là bán thần cảnh sơ kỳ chỉ có ta mới là bán thần cảnh đình phong ta không làm vật thí nghiệm người thọt ngươi đi làm sao ngươi có tư cách này sao chương ba trăm ba mươi chín dạ hạ o rốt cuộc tìm được bị ma chứ ba trăm ba mươi chín dạ hạ o rốt cuộc tìm được bị ma năm một nghìn tám mươi tám chữ người thọt đối t r ọ i gay gắt cười nhạo một tiếng bây giờ không có tư cách mấy ngày nữa liền có tư cách đệ lục thiên ma vương nàng bị phong ấn trong khoảng thời gian này hoặc có lẽ là gần nhất một năm này bên ngoài biến h ó a rất lớn a người thọt bây giờ cũng mới bán thần cảnh nhất trọng thiên nhưng hắn cho rằng mấy ngày nữa liền có thể đột phá đến bán thần cảnh đ ỉ n h phong bốn cũng là bởi vì có chân phạm loại chuyện này coi như đệ lục thiên ma vương có chuẩn bị tâm lý bây giờ vẫn như cũ cảm giác khó có thể tưởng tượng phân phật một chút tạo ra một nhóm lớn bán thần cảnh đã quá dọa người trần phan còn có thể trợ giúp bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn từ bán thần cảnh sơ kỳ đột phá đến bán thần cảnh đ ỉ n h phong đệ lục thiên ma vương há to miệng một hồi lâu mới quay người nhìn về phía trần phan nói trợ giúp bọn gia hỏa này từ bán thần cảnh sơ kỳ đột phá đến bán thần cảnh đ ỉ n h phong còn không bằng trước tiên trợ giúp ta từ bán thần cảnh đ ỉ n h phong đột phá đến trong truyền thuyết thần cảnh người thọt vừa cười loại này í c h kỷ vô sỉ phía trước lý mục cũng đã nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta lý mục trận chắng mắt người thọt lại nói ngươi cũng không cần lại kỷ kỷ hoại trong lòng chúng ta bây giờ căn bản là không có cách hoàn toàn tín nhiệm ngươi tiểu pham có thể giết được ngươi bây giờ nhưng ngươi đột phá đến thần cảnh vậy coi như khó mà nói vạn nhất ngươi đột phá đến thần cảnh quay đầu liền đem chúng ta đập chết nữa nha những người khác không nói gì loại lo lắng này có đạo lý riêng của nó cùng tồn tại ở chỗ phần lớn người trong lòng coi như muốn giúp đệ lục thiên ma vương đột phá cái kia cũng hẳn là chờ trần phạm lần nữa trưởng thành đạt đến có thể ngăn được thậm chí diệt s á t thần cảnh cường già tình cảnh mới được đừng cãi cọ một mực không nói lời nào trần pham nói các ngươi bây giờ giống như là tại tranh luận đã chúng một t h ứ tiền thưởng sau đó làm sao tiêu cái k i a m ộ t t ứ c một dạng phía trước trợ giúp quẹt ra ra bọn hắn đột phá đến bán thần cảnh tín ngưỡng chi lực cơ hồ đã hao hết đừng nói đem b á n thần cảnh đ ỉ n h phong tăng lên tới thần cảnh coi như ban g thánh cảnh đ ỉ n h phong đột phá đến bán thần cảnh cũng không đủ đám người nhịn không được cười lên lý mục nói bây giờ không còn uy hiếp lại có nhiều như vậy vị bán thần cảnh cùng thánh cảnh hàn giang tuyết vừa cười vừa nói trước kia địa cầu trong truyền thuyết thần thoại những cái kia thần phật đều vì tín đồ mà ra tay đánh nhau vì hấp thu tín ngưỡng chi lực không nghĩ tới bây giờ chúng ta này một đám phạm nhân lại tại làm loại chuyện như vậy lệ phong hành xen vào nói nói bởi vì thần ma đều chết sạch sao vốn là còn đang mỉm cười đám người một trái tim cũng là đ ô n g nhiên nhảy một cái tức giận nhìn về phía lệ phong hành tâm tình vừa vặn một chút kẻ này lại bắt đầu cho đại gia áp lực nghĩ đến trong truyền thuyết thần ma cũng đã v ấ lạc mạnh như ban thần cảnh cũng là cảm giác một hồi hai hùng khiếp vía a lúc này mù loan ó i nửa người mã tộc đã bị dẹt yên đệ lục thiên ma vương bây giờ cũng không có uy hiếp lam tinh duy nhất uy hiếp cũng chính là số ít trong cấm khu trùng tộc lưu lại mấy vị bán thần cảnh c h ấ n thủ lam tinh đồng thời giải quyết đi trùng tộc sự t ì n h khắc bán thần cảnh vẫn là tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới tiếp tục thanh lý hư không ác ma a hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực một dạng trọng yếu đồng thời cũng coi như là đối với cổ thần giới các loại tứ giới tìm t ỏ i đ á n g người đồng thời gật đầu một cái mù loa lại nói tiểu phàm ba ngày sau trở về đường quốc ca trước đưa tinh tinh cùng đệ lục thiên ma vương đi thiên vũ giới đệ lục thiên ma vương sửng s ố một chút tinh tinh là vị nào vì sao muốn trước tiên đem nàng đưa đi thiên vũ giới phương thiên t i ế n đứng lên sợ h a i nói ngươi tốt ta là phương thiên t i ế n là trần phạm đ ồ n g học mù loan ó i thiên vũ giới nhân hoàng nhân hoàng trượng hắn chủ nhân cũ chính là tinh tinh cái gì đệ lục thiên ma vương giật n ả y cả mình nói đùa cái gì bốn thiên vũ giới lao nhân hoàng pháp trượng trong tay trước kia thế nhưng là từ vực ngoại bay tới nhất pháp trượng kém chút đem thiên ma hoàng đập chết hắn chủ nhân cũ là trước mắt tiểu cô nương này mù l o n ó i cái kia pháp trượng là cùng vây khốn ngươi hôn nội lòng cùng với tế thiên bi cùng một đẳng cấp thần minh những thứ này thần mình có thể là trước đây cường đại nhất thần ma lưu lại đệ lục thiên ma vương liếc mắt nhìn trần phàm trần phàm là ác ma c h i vương bốn chẳng lẽ nói ngay cả phương tiến t i ế n cái này một số người cũng lai lịch bất phàm cùng loại tồn tại này so sánh thiên ma tộc thiên ma vương giống như có chút không ra hồn nữa n h a đệ lục thiên ma vương gật đầu một cái nói hảo đến lúc đó ta t i ễ n đưa nàng đi vượt ngoại chiến trường tìm người hoàng nói đến đây đệ lục thiên ma vương n h ư mày trần phàm không đi thiên vũ giới sao trần ra bắt tỉ tỉ của ta cơn giận này ta có thể nuốt không trôi mù l o nói ngươi cùng tinh tinh đi qua tìm được chúng ta bản tôn đem tin tức truyền cho chúng ta bản tôn chúng ta sẽ xử lý ngươi cũng đừng rằng có ngươi một cái thiên ma thuộc đệ lục thiên ma vương đến lúc đó sẽ chỉ làm sự t ì n h trở nên càng thêm phức tạp càng thêm h ỗ n loạn đến nỗi tiểu phạm hắn tùy thời cũng có thể đi qua chỉ có điều bây giờ lam tinh toàn dân ma hóa vẫn còn tiếp tục cần dùng máu của hắn tới làm giải dượng hắn còn cần lưu tại nơi này một đoạn thời gian đệ lục thiên ma vương khẽ hừ một tiếng lại là không có phản bác từ đằng chân máy động nhưng nói nói, trong khoảng thời gian này chư vị trước tiên có thể lưu lại dương quốc đại gia có gì cần cứ mở miệng lý mục cùng hàn giang tuyết mấy người liếc mắt nhìn từ đằng chân một hơn nửa năm qua này trần phàm bọn hắn lưu lại dương quốc dương quốc thế nhưng là chiếm đại tiện nghi kết quả từ đằng chân một còn chưa đầy đủ bốn lý mục nhìn về phía trần phàm trần phàm nói dương quốc phong cảnh cũng không tệ lắm ta b ồ i tiếp tiểu bạch bọn hắn sẽ ở cái này chơi ba ngày sau đó liền lên đường trở về đường q của ta tiếp đó lại đem tinh tinh đưa đi thiên vũ giới hiện tại các ngươi ai muốn đi cổ thần giới các loại tứ giới ta trước đưa các ngươi đi qua lý mục cùng mù l o à bọn hắn nhanh chóng thương lượng một chút lưu lại trương giang cùng cạ tổ sau đó k h á tất cả bán thần cảnh bao quát đệ lục thiên ma vương đều lựa chọn tiến vào cổ thần giới mấy người t không có đệ lục thiên ma vương loại này đại uy hiếp sau đó l a m tinh có như thế hai vị bán thần cảnh toa c h ấ n có thể xương tụng gối cao không lo đệ lục thiên ma vương con mắt đi l n g vòng nói ta đi cổ ma g i ớ i à để cho sở k h u y n h thành bồi ta đi qua sở k h u y n h thành ta đã bồi ngươi mười tám năm đệ lục thiên ma vương lạnh lùng nói mười tám năm qua ngươi một mực đang hành hạ ta bây giờ không định trả giá một điểm đại giới sao sở k h u y n h thành n h ệ u nhữ mày ta chưa từng giày vỏ qua ngươi đệ lục thiên ma vương cười lạnh ngươi cất đoạt lực lượng của ta đây không tính là giày vỏ ta sở khinh thành trầm mặc lý mục vỗ vỗ sở khinh thành bả vai nói đi thôi Chứng chứng c o sở huyền ầ cũng nghĩ đi theo đi qua lại bị trần phạm kéo trở về bị đè nén lâu như vậy ngươi cũng bông lòng một chút ta dạ hạo đi tới nói tách ra hành động à các nữ nhân đi mua sắm phảm ca chúng ta đi xem một chút phong cảnh ba hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị thẩm hồng tụ một cái tát đập ngã trên mặt đất ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì t h ẩ m hồng tụ chân đạp tại dạ hạo trên lưng lạnh lùng nói ngươi dám dạy hư trần p h ạ m ta mẹ nó giết chết ngươi da hồng nhan nhịu nhữ mày giống như trước đây mạnh mẽ vô lễ nói ai mạnh mẽ đâu t h ẩ m hồng tụ căm tức nghiêng đầu tới nói tiểu tử thúi này lại muốn mê hoặc trần p h ạ m đi bắt bị ma mị ma bốn trong đại sảnh nhiệt độ trợt hạ xuống rất nhiều người thấy tình thế khớp ổn cháy mau ra ngoài da hồng nhan nhìn về phía chân phàm trần phàm gương mặt vô tội tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn bao quát các ngươi trong khoảng thời gian này đều tại cổ thần giới chờ tứ giới không ngừng cùng hư không ác ma chèm giết bây giờ đ ệ lục thiên ma vương vấn đề giải quyết đại gia có thể buông lỏng một chút chơi đùa chơi đùa ta chính là muốn mang cương tử bọn hắn đi công viên trò chơi chơi đùa nơi nào nghĩ tới cái gì m ị ma a dạ hồng nhan gật đầu một cái giơ chân lên một cước liền đem dạ hạo đá bay ra ngoài dạ hạo vĩu một tiếng giống đạn đạo đồng dạng bay ra ngoài rất nhanh bên ngoài liền truyền đến một tiếng vang thật lớn một đám dương quốc cường già cực kỳ hoảng sợ mau mau xông đến bên cạ hạo hỗ trợ nhưng vừa nghe nói là nữ đế đá hắn một cước, một đám dương quốc cường già trực tiếp đem dạ hạo bỏ xuống. m ặ t không biểu tình rời đi da hạo khí phải chửi mẹ thế giới này thật tàn khốc bốn vẫn là nhất phẩm ngũ trọng thiên thời điểm hắn liền nghĩ chảo một cái mị ma tới ký kết thị tầm hiện tại cũng biến thành thánh cảnh mà lại là hư không thần thể tầng thứ ba kết quả còn không có nhìn thấy mị ma da hạo từ trong phế tích b ỏ ra lầm bầm hai câu con mắt đi l n g v ò n g chảo mị ma mà thôi còn cần phảm ca ra tay sao ta thế nhưng là thánh cảnh a ta đi bắt mười con tám con tới đến lúc đó để cho phảm ca chọn lựa không được sao trên không ngũ thải thần thạch ánh sáng lóe lên rồi một lần một khoảng ũ thải thần thạch hướng về dạ hạo rơi xuống như thái sơn áp đỉnh ta dựa vào dạ hạo giật mình kêu lên trong tay tia sáng l ó i lên thông thiên b ú a một b ú a bổ về phía ngũ thải thần thạch doanh phảng phất bom nổ tung cực lớn mây hình nấm bay lên nếu không phải dạ hồng nhan m ặ t khác một khoảng ngũ thải thần thạch sớm bày ra kết giới đoán chừng lần này toàn bộ dương quốc bí cảnh căn cứ liền sẽ bị phá hủy hầu như không còn một đám dương quốc cường giả tức đi lên khắp nơi muốn tìm tử đằng chân nhất cùng lý mục cáo trạng nhưng tử đằng chân nhất cùng lý mục bọn hắn đã sớm tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới đi trong cho bụi lệ trời dạ hạo đầy bụi đất đi ra thông thiên thần trụ t dù là cắt thành mấy trăm khối cũng có thể khôi phục nhanh chóng nhưng mà vẫn là rất chật vật bốn ngươi không cần quá phách lối a dạ hạo khí phải dậm chân chờ ta đột phá đến bán thần cảnh ngũ thải thần thạch ta đều có thể cho ngươi bổ ra không đợi dạ hồng nhan nói chuyện dạ hạo soạt một cái giống như thuần n di vọt ra khỏi bí cảnh bí cảnh bên ngoài một thôn lăng gió đang mang theo một đám thiên ma giáo cường giả tuần tra hắc hắc đừng tuần tra lẽ qua đó một chút gia hạo hướng về một thôn lăng gió vẫy vây tay dương quốc cái nào trong bí cảnh có mị ma à. một thôn lăng gió gia hạo quân chúng ta dương quốc mị nữ vô số ngài dạng này cường giả chỉ cần một câu nói không biết bao nhiêu mị nữ nguyện ý ôm ấp yêu thương người biết cái gì gia hạo nói ta chỉ là muốn tìm một cái linh hồn bạn lữ mà thôi các người dương quốc nữ nhân chụp điện ảnh lệ hại có thể làm linh hồn bạn lữ sao một thôn lăng gió bị tức quá sức nhưng hắn căn bản đánh không lại gia hạo chỉ có thể cây b u ố c n u ố t xuống kinh đô đệ thất bí cảnh cùng đệ bát bí cảnh đều có mị ma nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong dạ hạo đã đã mất đi bóng dáng tốc độ nhanh bán thần cảnh thấy đoán chừng đều muốn tán thưởng vài câu lúc này chị dầu cô đi tới nói học trưởng ta vừa vặn giống nhìn thấy dạ hạo hắn tìm chuyện gì à hắn không có cùng giáo chủ cùng một c h ỗ sao một thôn lăng do há to miệng một hồi lâu mới lên tiếng dạ hạo muốn đi chảo mị ma chị dầu cô khuôn mặt xoạt một cái trở nên đỏ bừng nam nhân đến chết cũng là lf bốn khu vui chơi cương tử cùng tiểu bạch bọn hắn hai mắt tỏa sáng bọn hắn nhưng chưa từng tới qua loại địa phương này một đám hóa hình cùng không có hóa hình n g ự thú phần phật một chút liền xông ra ngoài còn tốt có tiểu bạch chỉ huy bằng không thì này một đám đạt đến thánh cảnh n g ự thú vung tay một cái liền có thể đem khu vui chơi phá hủy chân p h m ngồi ở trên đế nhìn xem tiểu bạch bọn hắn chơi đ ù a cũng là lộ ra lâu ngày không gặp khuôn mặt tươi cười có lúc người hạnh phúc chính là đơn giản như vậy cổ thân giới chờ từ giới thật sự là quá kiềm chế quá tuyệt vọng hiếm thấy dạng này v ư n g lỏng a dạ hồng nhan quay đầu liếp mắt nhìn chân phàm ánh mắt cũng là trở nên vô cùng dịu d từ tay phải bên cạnh cách đó không xa chuyển tới trần p h à mấy m người hướng về ồn ào phương hướng nhìn sang chỉ thấy bên kia một đám người vây một cái thanh niên đang không ngừng chỉ trích nhưng bọn hắn nói là dương quốc ngôn ngữ trần p h à mấy m người căn bản nghe không hiểu chỉ có điều bốn bị vây lại tên thanh niên kia nói lại là tiếng trung các ngươi làm cái gì lấy nhiều khi ý ta có biết hay không ta đến từ nơi nào có biết hay không ta là ai các ngươi bọn ra hòa này dám đụng đến ta có tin ta hay không một câu nói liền phá hủy các ngươi cái này khu vui chơi Trần phan ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một người đó là thiên ma giáo một vị thống lĩnh thông h i ể u dương quốc mấy quốc nữ g lời tên thiên ma này giáo thống lĩnh mặt lộ vẻ vẻ cổ quái nói giáo chủ những người kia nói thanh niên sờ soạn một nữ t ử cái mông nhưng hắn chết không nhận còn tại uy hiếp đám người thầm lại nhảy cùng phương tiến tiến bọn người l i ế n nhau trong mắt đều lộ ra nộ khí mất mặt vứt xuống dương quốc tới a bốn cái nào chỗ đều sẽ có loại này rác rưởi dương quốc có đường quốc cũng có nhưng mà đường quốc rác rưởi chạy đến dương quốc tới mất mặt cái này liền để đám người càng thêm c ă n tức trần phan từng bước đi ra giống như là xúc địa thành thốn xuất hiện ở đám người sau lưng đám người như dòng nước bị một c ỗ lực lượng tách ra trần phám đi tới thanh niên kia trước mặt thanh niên kia thấy thế lạnh lùng nói ngươi là ai để các ngươi dương quốc có đầu có khuôn mặt người đi ra nói chuyện trần phám nghiêng đầu một chút nói ta là đường quốc người thanh niên s ữ n g sở lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói thì ra huynh đệ cũng đến từ đường quốc ca ngươi nhìn những thứ này dương quốc đồ có lợn ta liền sờ một cái nữ nhân bọn hắn liền hô hắn lời nói còn chưa nói xong ngươi đã bị một cái bàn tay vô hình nắm được cổ nhấc lên sau đó trần phạm tay thuận trở tay lốp bút mấy cái bàn tay đi qua chẳng những đem thanh niên hướng kia khuôn mặt đánh thành đầu heo còn đánh rất hắn mấy khỏa răng thấy cảnh này liên nguyên bản chỉ trích thanh niên một đám dương quốc người đều dọa đến liên tiếp lui về phía sau h ữ n đạn người dám đánh ta ba người mẹ nó ba ta đến từ đường quốc đế đô ba người có biết hay không ba mấy bàn tay đi qua thanh niên kia bị đánh máu me l ờ i mặt trần phạm tiện tay ném một cái thanh niên kia q a n h một tiếng rơi vào trên mặt đất đem trên mặt đất đập ra tới một cái hố to không ngừng thổ huyết để cho người ta đi thăm dò một chút là đế đô cái nào ra t ộ người tới dương quốc làm cái gì trần phong nói nếu như là đưa tới dương quốc bồi dưỡng là ai đem hắn đ ể cử tới là ai khảo hạch chuyện còn lại để cho dương quốc pháp luật đi xử lý a bên cạnh vị kia thiên ma giáo thống lĩnh lập tức khẽ c o người là giáo chủ vừa mới dứt lời thiên ma giáo vị kia thống lĩnh liền hóa thành một k i a khói xanh biến mất không thấy gì nữa trên đất thanh niên bây giờ cuối cùng phản ứng lại gương mặt hoảng sợ tại đ ư ờ n g quốc cũng tốt tại dương quốc cũng được chỉ có một người được người xưng là giáo chủ bảy dương quốc kinh đô đệ thất bí cảnh gia hạo nhìn xem trước mắt bị ma rơi vào trầm tư hai cái bị ma giám dấp mỹ lệ phi thường gợi cảm cùng trong tivi một dạng nhưng mà bốn tám m cao là cái ý gì vì cái gì đệ thất bí cảnh cùng đệ bát bí cảnh mị ma toàn bộ đều thấp như vậy cái này mẹ nó là mị ma sao cái này mẹ nó là tộc người lùn a không đúng bốn đây là đ ị a tính a một thôn lăng do cái này vương tam chứng không đem hắn đánh n h ị ra xịt tới khó tiêu mối hận trong lòng ta dạ hạo xoay người rời đi đằng sau hai cái mị ma nhanh chóng theo sau đại nhân n g à i không theo chúng ta ký hợp đồng sao tìm mọi chúng ta nguyện ý cùng một chỗ phục thị đại nhân dạ hạo kém chút khóc huệ một chút liền chạy ra khỏi bí cảnh Bí cảnh bên cảnh ngoài, hai tên hai dương quốc cường giả lập tức không người thi lễ trong đó một tên biết tiếng trung cường giả nói đại nhân ngươi đã làm xong việc sao dạ hạo sắc mặt tái xanh ta mẹ nó hoài nghi ngươi đang t r â m t r ọ c lao tử không dám cái kia dương quốc cường giả lau một cái mồ hôi lạnh dạ hạo mặt đen lên nói dương quốc còn có cái nào bí cảnh có mị ma à? ta nói chính là bình thường mị ma giống như ta cao không phải loại này người lùn dương quốc cường giả lắc đầu không có dương quốc chỉ có kinh đô đệ thất bí cảnh cùng đệ bát bí cảnh có mị ma hơn nữa cũng là loại này dáng mị ma dạ hạo gặp dạ hạo là người tên tiêu dương quốc cường giả lại nói muốn nói chiều cao mà nói kỳ thực đệ thất bí cảnh cùng đệ bắt trong bí cảnh mị ma nữ vương chiều cao liền cùng phổ thông mị m a không giống nhau mị ma nữ vương chiều cao cùng chúng ta nhân tộc không sai bị lắm có trên dưới một m bảy cái gì giả hạo hai mắt tỏa sáng quay người liền chuẩn bị trở về đệ thất bí cảnh tên tiêu dương quốc cường giả lại đem hắn cho kéo lại nhưng mà cái tia hai cái mị m a nữ vương chúng ta cũng đã gặp đều hơn bảy mươi tuổi nếp nhăn mặt mũi chắn ấy giả hạo chương ba trăm bốn mươi tuyệt vọng hư không chương ba trăm bốn mươi tuyệt vọng hư không bốn nghìn một trăm linh bảy chữ vô biên vô tận h ắ c á m vô biên vô tận hư vô bốn trần phàm tay phải s á c h theo đánh gãy thiên ma đao tay trái kéo lấy tế thiên bi đứng tại bên trong hư không nam viên ngũ thải thần thạch tại chung quanh hắn xoay c h ậ m c h ậ m mà phía sau hắn nguyên bản màu vàng thần vương mười hai cánh đã triệt để đã biến thành màu đen bốn bốn phía có từng tôn kình thiên đạp đất ma ảnh giờ k h ắ c này trong lòng trần phàm không có sợ hãi chỉ có cô độc cùng yêu thương sợ huyên chết gia hồng nhăn chết thầm lại nhà chết gia hạo cũng đã chết bốn bọn hắn đều không phải là chết trận bọn hắn chỉ là vì để cho trần p h ạ m hiểu thấu đáo hư không đem sức mạnh toàn bộ giao cho thế gian cuối cùng này một tôn ác ma chi vương trần p h ạ m không có cảm giác được tuyệt vọng chỉ có cô độc cùng l ư u thương bồi tiếp chính mình l i ề u mạng nhiều năm như vậy đồng bạn cả đám đều đi giữa thiên địa phàm phất chỉ còn lại một mình hắn chỉ còn lại có hắn cái này ác ma chi vương bốn áp lực có chút lớn a các ngươi những t h ứ này quỷ lười đều chạy tới ngủ đem tất cả mọi chuyện giao cho ta có phải hay không có chút không chịu trách nhiệm đâu trước mắt là một tôn h á cám chúa tể cùng năm vị hư không quân chủ trần phàm cười từng có lúc hư không mấy thế giới đáng sợ vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hư không quân chủ phía trên còn có hát cám chúa tể thiên nữ nói kia hẳn là hư không thế giới hủ hóa thiên đạo thiên đạo cũng có thể hủ hóa sao hư không thế giới cũng không chỉ một vị hát cám chúa tể ai đó là nằm trong tay pháp tắc tồn tại trong ạ đôi mắt kia không có tình cảm chút nào chỉ có sát lục cùng hủy diệt cái này so với hư không quân chủ áp lực lớn hơn nhiều lắm căn bản vốn không tại một cái cấp độ quả nhiên hệ thống chưa hoàn toàn chế tạo thành công cho dù có đoạn tiên ma đao nơi tay muốn đôi kháng hắc cám chúa tể y nguyên vẫn là còn thiếu rất nhiều nhưng mà sinh tử tỉ thí thời gian c ũ hư không từ h ô nhiễm hắn cũng chỉ có thể bằng vào chưa hoàn thiện hư không hệ thống để ngăn cản lại không ngăn cản được bao lâu hư không ô nhiễm độ đã đạt đến tám mươi hắn cũng không có bao nhiêu thời gian đột nhiên bốn chân pham nhũ nhũ mày ngay tại phía sau hắn vô cùng vô tận hư ảnh c h ầ m rãi hiện ra mà ra bên tay trái là từng tôn tản ra thánh quan g quan g minh thiên sứ bên tay phải là từng tôn ma khí ngập trời tà x a đoạ ác ma đằng sau còn có đều thiên thần tộc cùng cổ ma tục bốn n ê n ngông thần giới tất cả thần tộc đều tới chân pham có chút cam t ứ c ngoại trừ đoạn thiên ma đao có thể mở ra đường nối vị diện cũng chỉ có thiên đạo có thể đem bọn hắn đưa tới biết do không thể làm mà thôi bốn biết do bọn hắn tiến vào hư không là một con đường chết nhưng thiên đạo hay là đem bọn hắn đưa tới vương một tôn thân thể to như tinh thần kinh khủng ác ma tiến lên một bước trầm giọng nói là chính chúng ta yêu cầu tới vương n g à i thủ hộ chúng ta vạn văn năm cũng nên đến phiên chúng ta tới thủ hộ n g à i trần phàm không có quay đầu cũng không có nói chuyện sau lưng tất cả thần tộc một chân quỳ xuống trôn sâu hạ đầu rất nhiều người đã l ệ rơi lời mặt sau một khắc bốn tất cả thần tộc cơ thể bắt đầu sụp đổ hóa thành ánh sao đ ầ y trời điểm điểm vô cùng vô tận ánh sao lấp lánh hướng về trần phàm t ụ đến trần phàm nhắm mắt lại hai hàng nước mắt trượt xuống t r ậ t bốn hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt lôi đỉnh vạn quân quắt lên một tiếng lớn như vậy đánh đi vô số đầu hư không xiến xích chật từ trên người hắn thả ra xuyên thủng tất cả hư không quân chủ nhưng k í c h bắn về phía hắc ám chúa tể hư không xử xích mới vừa đến hắc ám chúa tể thân thể trước mặt lại là từng khúc băng liệt ra ta là sinh mạng khắc tinh vũ trụ hắc ám tử vong chúa tể thủy diện quân vương trần pham lạnh giọng nói ta chính là ác ma c h i vương tiếng nói vừa ra nam viên ngũ thải thần thạch như thiểm điện bay ra đem nam tôn hư không quân chủ trấn áp tại chỗ hư hắc ám chúa tể hư n h ẹ một tiếng một cái có thể tùy ý bóp nát tinh hệ đại thủ trợt hướng về trần phạm vồ mạnh xuống ha ha ha ha ha trần pham cùng tiếu lên tiếng tay trái tế thiên bi đột nhiên bay ra hóa thành so cái kia hắc ám chúa tể còn lớn hơn gấp mấy lần bộ dáng hướng về hắc ám chúa tể c h ấ n áp xuống mà hôn đột lăng c u n g t ử trên thân trần phàm bay ra trong nháy mắt đem cái kia hắc ám chúa tể đại thủ vây quanh quấn quanh chắc chắn đánh gãy trần phàm hư không cất bước một đao đoàn tiên h hắc ám chúa tể cánh tay to lớn trong nháy mắt nước ra tới hóa thành khó có thể dùng lời diễn tả được hắc ám phong bạo trên không bạch quan g loại lên thiên long điện đ ố n g nhiên bị lớn đem cái kia h ám phong bạo trong nháy mắt bước vào đoàn tiên đoàn tiên ma đao bay ra mang theo vô tận lôi đỉnh một đao hướng về cái kia h ám chú không đợi cái kia hắc cám chúa tể động tác trần phàm hai tay chấn động cổ thần giới mấy người bốn cái thế giới trong hư không đột nhiên hiện ra hôn đột lăng phần phật một chút vô hạn kéo dài đem hắc cám chúa tể cùng năm vị hư không quân chủ toàn bộ cô giấy phong ấn theo trần phàm lần nữa hét to hôn đột lăng đem hắc cám chúa tể cùng năm vị hư không quân chủ phân biệt kéo vào cổ thần giới các loại từ giới bốn phía cái kia vô cùng vô tận hư không á c ma phát ra tới thê lương tiếng thê đột nhiên bốn cổ á t ma giới bên trong h á cám chúa tể một cánh tay phá giới mà ra một cái nắm được trần phàm chỉ còn lại có một cái đầu viên t i a đầu trên không trung phiêu phiêu đáng đáng cười lạnh nói ba vạn năm sau ta sẽ trở lại nói xong miệng hắn một tấm một cái hát động trong nháy mắt tạo thành vô cùng vô tận hư không á c ma h ồ n phi gan t ă n g muốn trốn chạy nhưng vừa bay ra ngoài không bao xa hát động sức mạnh chính là bạo phát ra tất cả hư không á c ma toàn bộ hướng về hát động mà đến bị trần phàm một ngụm n u ố t vào kak đánh gãy thiên ma đao bên trong tiểu bạch đâm thanh chuyển ra tiểu bạch phong bế đường hầm hư không nói xong câu nói sau cùng trần phàm đầu vanh một tiếng nổ tung ra lực lượng kinh khủng hội tụ thành bốn cái sông lớn hướng về cổ thần giới chờ tứ giới đâm tuân ra mạ tiến tế tiên bi cùng ngũ thải thần thạch mấy người thần minh cũng giống là có linh theo bốn cai sông lớn phân biệt sông vào cổ thần giới các loại tứ giới trần p h à m âm thanh trong hư không bắt đầu vang vọng chờ ta trở lại a tiểu bạch thê lương gào thét một tiếng hư không chấn động năm dương quốc kinh đô kinh đô phồn hoa nhất trong thương trường tiểu bạch cùng thẩm hồng tụ các nàng mua sắm mua sắm loại chuyện này thật sự vô cùng kỳ quái nốc manh như tiểu bạch nữ vương như dạ hồng nhan thanh tú như phương tiên tiến vừa đến thương trường mua sắm hoàn toàn thay đổi phó bộ dáng c ư ơ n g tử cùng h ấ t thiết long quy bọn hắn theo ở phía sau buồn ngủ nhưng tiểu bạch cùng dạ hồng nhan các nàng cùng như đ i ê n cuồng hận không thể đem toàn bộ thương trường đều rời hết trang phục giày mũ đồ trang điểm chỉ cần là nữ nhân có thể cần dùng đến đều hướng tu di trong nhẫn n é t thầm lại n h ả y mấy người cũng rất b u ồ n mực đều thanh cảnh bán t h ầ n cảnh cả đám đều có hư không t h ầ n thể còn muốn cái gì đồ trang điểm đến nỗi trang phục giày mũ một cái động niệm liền có thể huyện hóa ra tới còn muốn bỏ tiền đi mua vừa mua liền một xe ngựa bốn lại làm như vậy xuống các nàng có thể muốn đem kinh đô đều đem đến đường quốc đi thầm lại nhảy im lặng quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên ghế xích đu trần phàm giờ khắc này hắn thân thể chấn động ngây dại qua một hồi lâu hắn nhẹ nhàng kéo một chút nhắm mắt dưỡng thần sở huyền nói sở huyền n g ư ơ i nhìn sở huyền mở hai mắt ra theo thẩm lại nhảy tay nhìn sang chỉ thấy trên ghế xích đu trần phàm hai mắt nhắm nghiền hai hàng nước mắt đang chạy x u ô i xuống bốn hắn lại tại nằm mơ sở huyền một trái tim đột nhiên căng thẳng truyền âm cho dạ hồng nhan mấy người trên sân bóng người l o i lên dạ hồng nhan cùng tiểu bạch bọn hắn toàn bộ đều xuất hiện ở trần phàm trước mặt trần phàm như có cảm giác mở mắt nhìn thấy trước mắt đám người trần phạm đột nhiên mẩn ngơ trần, hắn nợ nụ cười đều sống đây này thật hảo đám người trầm mặc không nói da hồng nhan ngồi sùng xuống, xuống trước mặt một đám người nhẹ nhàng giúp trần phạm lao rơi mất nước mắt nói lại thấy ác ngộng cũng không tính là cái gì ác ngộng trần phạm nói chính là mơ tới các ngươi đều lười biếng đi ngủ đây đem ta một người lưu lại để cho ta cảm giác rất c a m t ứ c lệ phong hành yếu ớt nói p h ạ m ca có ý tứ là nói chúng ta đều chết sạch đám người hướng về phía lệ phong hành trợn mắt nhìn trần p h o n nói người sống cả đời này đến cùng là vì cái gì thử vong là cái gì thần c u n g ma trốn trở về là cái gì tất cả mọi người không nói gì trần phạm nợ nụ cười nói như bây giờ thật hảo có thể đi khu vui chơi chơi có thể đi mua sắm có thể đi ăn mỹ thực có thể cùng người nhà bằng hữu nói chuyện t h i ế m còn có thể bay qua núi cao cùng b i ể n cả s ở huyền mấy người muốn nói chuyện nhưng há to miệng nhưng lại không biết nói cái gì cho phải bọn hắn cũng có nằm mơ giữa ban ngày nhưng bọn hắn nằm mơ thực sự quá ít tất cả mọi người mộng bính tụ cùng một chỗ cũng chắc vá không được vài đoạn cố sự chỉ có trần phạm vẫn đang làm mộng từng cái mộng cảnh chắc vá liền biến thành vài đoạn nhân sinh không có nằm mơ giữa ban ngày cũng cảm giác không đến vậy chân chính tuyệt vọng chỉ có trần phạm thường xuyên bị tuyệt vọng chỗ áp bách phảng phất toàn bộ thiên địa đều đặt ở trên người hắn hô sở huyền phun ra một ngụm trọc khí vừa cười vừa nói trước đó không có cùng ngươi đi đến đoạn đường kia rất xin lỗi về sau sẽ không đám người đồng thời gật đầu một cái đám người xung quanh cổ quái nhìn xem bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra chỉ có thiên ma giáo một chút cường giả tại bốn phía cảnh giới duy trì trật tự đột nhiên bốn một thân ảnh đẩy ra đám người vọt tới trần phạm trước mặt một miệm mơ hồ nào giao tiền thuê đêm hàng đánh ta trần phám nhìn xem trước mắt g á i này bị đánh thành đầu heo ra hỏa chấp c h ớ p mắt ngươi là vị nào cái k i a đầu heo nói ngẫu là một ngu xuẩn có thể gió a không có khả năng trần phám nói một thôn lăng gió nào có ngươi đẹp trai như vậy không đợi một thôn lăng gió nói chuyện đằng sau hai tên thiên ma giáo thống linh đến đây một vị trong đó thống linh nói giáo chủ giả thiếu đang b ự i bội đem một thôn lăng gió đánh cho một trận chúng ta cản đều không cản được đánh giám một thôn lăng gió lớn giận nói các ngươi nơi nào ngăn cản các ngươi liền nhìn ta bị hàn đánh vị tia thống lĩnh cười nói cái này ngươi không trách được chúng ta a giả thiếu đó là thánh cảnh một cái lơi ư bữa dễ như t r ở bàn tay liền có thể đem thánh cảnh ác ma chém thành cho bụi ai chống đỡ được hắn cũng chính là đánh ngươi một t r ầ u hạ giận m à t h ô i muốn thật hạ thủ nặng ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống chạy đến giáo chủ trước mặt sao một thôn lăng do không nói chỉ là góc bốn mươi lăm độ nhìn xem thương trường trần nhà thế đạo này bốn còn giảng không giảng đạo lý t h á n h cảnh liền có thể muốn làm gì thì làm a lao tử lúc nào năng thánh cảnh a ai liền xem như đến thánh cảnh cũng không tiếp n ổ i cái t i a hỗn đạn một bữa thu này là không có cách nào báo trần pháp nhìn xem một thôn lăng do bộ dáng đau bờn nói làm gì đánh ngươi a hạ o tử cũng là rất giảng đạo lý a một thôn lăng gió hồi lâu mới lên tiếng ta nói cho hắn kinh đô đệ thất bí cảnh cùng đệ bát bí cảnh có mị ma h o à n h hắn lời nói còn chưa nói xong gia hồng nhan tiện tay một cái tắt trục ra đem một thôn lăng gió giống như đạn đạo đánh bay ra ngoài đáng thương một thôn lăng gió liên tiếp đụng thủng mấy tầng vách t ư ờ n g đem mấy cái cửa hàng lớn làm cho một đoàn bờ bộn thiên ma giáo một vị thống lĩnh đi nhanh lên đi qua giải quyết tốt hậu quả chư vị đừng hoảng hốt không có việc gì không có việc gì hết hệ thiệt hại chúng ta thiên ma giáo đảm đương nghe được thiên ma giáo ba chữ cắt trọng trọng thở dài một hơi bây giờ toàn bộ làm tinh người đều biết là thiên ma giáo giáo chủ giải quyết đệ lục thiên ma vương thiên ma giáo thanh thế đại trấn thanh danh vang dội rốt cuộc không cần giống như trước như vậy giấu đầu lộ đôi vô luận là một cái quốc gia nào người nghe được thiên ma giáo ba chữ không có chỗ nào mà không phải là giơ ngón tay cái lên một trận m á n h liệt khen năm trong phế tích một thôn lăng do hai mắt vô thần thế giới này thật là đáng sợ nói nửa câu lời nói liền muốn bị đánh còn không bằng làm c ô m đ ế n năm trần p h a m g quay đầu l i ế c mắt nhìn bên trong còn tại thử y phục mấy người nữ mày nói đừng đánh nữa à lại đánh đem nhân ra đánh phế đi nói xong thân hình hắn l o a lên xuất hiện ở một thôn lăng gió bên cạnh đ ê m này xui xẻo hàng đỡ lên ta vẫn không rõ t r â n phong nói hạ tử muốn đi tìm mỹ ma ngươi nói cho hắn đệ thất bí cảnh cùng đệ bát bí cảnh hắn tại sao còn muốn đánh ngươi giờ k h ắ c này liền một bên khác xa xa dạ hồng nhan cùng thầm hồng tụ bọn người đều dựng l ô thai lên một thôn lăng gió gương mặt bi thương ta vừa nói ra đệ thất bí cảnh đệ bát bí cảnh nói câu nhưng mà lời còn chưa nói hết hắn liền chạy ta vốn là muốn nói cho hắn đệ thất bí cảnh cùng đệ bát bí cảnh mỹ ma vóc dáng đều chỉ có tám mét a o để hắn đừng đi hắn không nghe ta nói xong liền chạy sau khi trở về khắp thế gi bắt được ta liền đánh c h â n phàm hai vị thiên ma giáo thống lĩnh nết miệng nở nụ cười một bên khác liền dạ hồng nhan khoẹ miệng đều v ệ h lên thầm hồng tụ càng là cười ha ha không kiêng nể gì cả một thôn lăng gió lại nói phong thiên lân nói cho dạ hạo kinh đô số mười hai bí cảnh có nửa người mã tộc mỹ nữ dạ hạo cùng phong thiên lân bây giờ đi số mười hai bí cảnh tất cả tiếng cười im bặt mà dởm trường ba trăm bốn mươi mốt thần cảnh chương ba trăm bốn mươi mốt thần cảnh năm nghìn bốn trăm tám mươi chữ đường quốc ma đô c á c đại lục thiên ma vương xuất thế đã qua dòng g ã mười nhất tháng sáng sớm thứ nhất xóa dương quang chiếu xuống bàn chân ngồi ở hư không trên thân t r ầ n phàm t r ầ n phàm mở hai mắt ra phía dưới chính là hoa viên phía sau núi cùng dĩ vãng bất đồng chính là bây giờ trong hoa viên đã không có cương tử cùng phỉ thúy bọn hắn chơi đùa hi hi thanh âm tiểu b ạ c h cùng cương tử bọn hắn đều đi cổ thần giới sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn cũng đều đi cổ thần giới các loại từ giới t r ầ n phàm tại dương quốc kinh đô trong thương trường làm giấc mộng kia sau đó tất cả mọi người trong lòng tựa hồ cũng bị chân nhất đem kỉnh mũi nhất cá nhân cũng nghĩ phải trở nên mạnh hơn Coi như mình không thể trở nên mạnh hơn cũng muốn thông qua giết chết vô số hư không ác ma tới để cho trần phạm trở nên mạnh hơn ý nghĩ này quên q u ẩ n tại tất cả mọi người trong đầu bao quát nữ đế dạ h ồ n g nhan cổ t h â n giới mấy người từ giới triệt để đã biến thành chiến trường yếu tiểu hư không ác ma giết không tha cường đại hư không ác ma vây khốn tịnh hóa thu làm ngự thú làm tinh nhất chúng cường giả thăm dò khu vực lấy ngự thú không gian ra vào điểm làm trung tâm đang hướng về tứ phương không ngừng hướng ra phía ngoài phát triển năm hư không năng lượng năm mươi hai vạn nước túc chủ trần phạm đẳng cấp bán thần cảnh ngũ trọng thiên hư không thần lực 18.963 tám t i ạ p tinh thần lực 53 vê đốt hách thần kiểu tiến độ 1 t í n ngưỡng chi lực 1.509 n ư ớ c hư không ô nhiễm độ ba mươi năm t á n h bốn trần phám yên lặng nhìn xem bảng hệ thống mười nhất tháng đi qua lam tinh đã toàn dân m a hóa không chỉ là nhân tộc tất cả ngự thú cũng đều m a hóa tiếp đó bị tịnh hóa tại lý mục cùng hàn giang tuyết dưới sự khống của bọn họ hoang dã cùng mỗi bí cảnh quái vật cũng tại có thứ tự m a hóa tiếp đó bị nhất một tịnh hóa người cùng ngự thú m a hóa tiến độ một trăm n h ư n g lam tinh quái vật số lượng vô số kệ bí cảnh cấm khu đến mại không hết tồn tại không, thể không tính chất không cách nào tính toán tiến độ nhưng bất kể nói thế nào theo lam tinh toàn dân ma hóa tín ngưỡng chi lực cũng là nhảy lên tới nhất cái phi thường khủng bố trình độ hơn nữa đây vẫn là tại trần phàm không ngừng chế tạo bán thần cảnh dưới tình huống bây giờ lam tinh bán thần cảnh so mười nhất tháng phía trước lại tăng thêm hai mươi vị mù loa cùng lý mục bọn hắn càng là sớm thì đến được tình cảnh bán thần cảnh bình phong so sánh dưới t r ầ n phàm ngược lại là đột phá chậm nhất bốn bởi vì hắn cũng không gấp gáp lý mục đám người đột phá nước lên thì thuyền lên có thể để cho hư không có thể số lượng lớn bức đề thăng nhất tôn bán thần cảnh càn quét nhất chỗ lam tinh cầm khu không dùng đến năm ba phút Nhất bây giờ thư không năng lượng đã đạt đến năm mươi hai vạn ước kinh khủng hoàn cảnh tín ngưỡng tri lực mặc dù kém xa tít tắp hư không năng lượng nhưng hư không năng lượng cũng là có thể trực tiếp chuyển hóa trở thành tín ngưỡng tri lực trần phám yên lặng nhìn xem bảng hệ thống từ thánh cảnh đến bán thần cảnh lại từ bán thần cảnh đến bán thần cảnh bình phong hệ thống nhất cắm thẳng có lại tăng cấp qua hệ thống mặc dù không có thăng cấp nhưng hư không ô nhiễm độ cực hạn lại trở thành tám trăm Rất t kỳ quay Vân hệ ư ơ n cùng g Hải i d p vô song thống ạ i ư tư nhưng hư nhưng chưa hư không kia không không không nhiễm độ đạt đến 100 sau đó, nhất thẳng giữ vững cái kia tư thái hơn tháng, nhiễm thêm. nhiễm thực hạn đã biến thành、800. Nghĩ Phạm Nhữ Nhữ Hệ ô ô ô đến vững tăng biến án, Trần giữ giờ gì giờ cái lại cái mấy Mày. độ đạt đó, độ độ, đã đáp t sau bao ra Vì bây thăng cấp quy luật hắn cũng nhất cắm thẳng có suy nghĩ ra được phản phất là ngẫu nhiên nhất giống như bốn nhưng mấy lần trước hệ thống thăng cấp mỗi nhất lần cũng là tại hắn đột phá vài giây đồng hồ không biết từ bán thần cảnh đột phá đến trong truyền thuyết thần cảnh sau đó hệ thống sẽ hay không thăng cấp đâu đối với hệ thống thăng cấp trần phàm rất là chờ mong đang làm rất nhiều mộng chi sau đem những cái k i a n g mộng cảnh mạnh v ụ n tổ hợp tại nhất lên trần phàm mặc dù còn chưa hoàn toàn làm rõ mạnh suy nghĩ nhưng cũng đoán được nhất đại khai bốn hệ thống này kỳ thực chính là chính hắn tạo ra ác ma c h i vương trần phàm hội tụ nhiều vị tổ thần cùng với thiên đạo sức mạnh chế tạo ra tới nhất cái hư không hệ thống phôi thai sau khi thiên nữ luyện chế được đánh gãy thiên ma đao trần phàm lợi dụng đánh gãy thiên ma đao mở ra hư không tiến nhập hư không tiến vào hư không sau sự tỉnh trần phàm không có mơ tới hắn chỉ nằm mơ được chiến đến cuối cùng nhất người nhưng từ khắc mộng cảnh kết hợp suy luận hắn biết chính mình hẳn là tiến nhập hư không tới suy đoán sức mạnh hư không sức mạnh hư không không thể tưởng tượng l i ê n thiên đạo sức mạnh cũng không cách nào hoàn toàn ngăn được mặc kệ là ác ma tộc hắc hám thần lực vẫn là thiên sứ thần tộc thánh lực hoặc thiên yêu tộc thiên long tộc cổ ma tộc sức mạnh đều bị sức mạnh hư không áp chế cái loại cảm giác này bốn liền như là là thần lực áp chế phạm nhân tinh lực nhất giống như tinh lực lại mạnh lại như thế nào có thể cùng thần lực chống lại nhưng chỉ vẹn vẹn có thể nói là cảm giác trên thực tế cũng không phải là như thế bốn dựa theo thiên nữ ý tứ hư không cùng cái này nhất phương vũ trụ kỳ thực giống như hắc á m cùng quang minh nhất dạng là hắc á m càng mạnh hơn vẫn là quang minh càng mạnh hơn cũng không kết luận sức mạnh hư không áp chế thần giới đủ loại thần lực chỉ là bởi vì thần tộc không có quen thuộc cùng thích vướng sức mạnh hư không nói cho cùng sức mạnh hư không cũng là nhất loại thần lực bốn có lẽ là tầng thứ cao hơn hắc á m thần lực cho nên trần phạm đang cầm đến kết thúc thiên ma đao sau đó lợi dụng đánh gãy thiên ma đao tiến nhập hư không chỉ có tiến vào hư không mới có thể thôi diễn hư không mới có thể diễn hóa hư không cuối cùng liền có cái này hư không hệ thống duy nhất để cho trần phạm kỳ quét là hư không hệ thống mỗi nhất lần thăng cấp phản phất là đang trở nên càng thêm hoàn thiện nhưng mà thăng cấp là bởi vì cái gì là ai tại thôi động hệ thống thăng cấp bây giờ hệ thống vẫn là không có thể thăng cấp trần phàm trong lòng có nhất loại khó có thể dùng lời diễn tả được xúc động hắn rất muốn vào vào hư không đi tìm tòi nhất p i ê n nhưng loại ý nghĩ này quá mạo hiểm bốn năm đó còn là tổ thần cấp bậc hắn mang theo hoàn chỉnh đánh gãy thiên ma đao tiến vào hư không còn bị đuổi r ế t phải trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào bây giờ mới bất quá bán thần cảnh trong tay đánh gãy thiên ma đao cũng chỉ là ném ảnh phân thân loại tình huống này tiến vào hư không chỉ sợ từ l ộ n h ấ t đầu trần phan thở dài nhịn thời gian lâu như vậy bây giờ tín ngưỡng chi lực hẳn là đầy đủ trợ giúp khoảng mười người đột phá đến thần cảnh nhưng mà dạ hồng nhan cùng mù lòa ngăn t r ở trần phạm trợ giúp đám người đột phá bọn hắn cho rằng bốn thứ nhất coi như lam tinh đã toàn dân ma hóa nhưng tín ngưỡng chi lực vẫn như c ũ vô cùng chân quý mỗi ngày tăng trưởng có hạn cần thời gian rất dài đi tổng thứ hai lam tinh bán nhân mã đã bị cắn quét ác mộng tri tòa bị triệt để phá hủy chủng tộc cũng bị bán thần cảnh cường giả ra tay nguyên ép đã không có uy hiếp quá lớn không cần thiết ở thời điểm này chế tạo thần cảnh đệ tam tất cả mọi người đều hẳn là đem chính mình xem như công cụ người bởi vì trợ giúp trần phạm thu thập tín ngưỡng chi lực cùng hư không năng lượng tiếp đó trợ giúp trần phạm đột phá so bất kỳ ai khác đột phá đều quan trọng hơn đệ tứ phía d ư ớ i nhất bước chính là muốn đi giải quyết thiên vũ giới sự t ì n h hòa giải thiên ma tộc cùng nhân tộc thù hận tiếp đó tại thiên vũ giới phổ biến ác ma chi huyết kế hoạch đệ ngũ mặc kệ là thiên ma tộc vẫn là nhân tộc bất kỳ người nào khác đột phá cũng không sánh nổi trần phạm cùng sở huyền bọn hắn đột phá tất cả mọi người mục tiêu hẳn là trợ giúp trần phạm cùng sở huyền bọn hắn đột phá đến tầng thứ cao hơn cái này m liên rất muốn nhất đột phá đến thần cảnh đệ lục thiên ma vương cuối cùng cũng là gật đầu công nhận mặc dù tất cả bán thần cảnh đều nghĩ đặt đến thần cảnh đều nghĩ đứng ở đó đỉnh núi xem phong cảnh một chút nhưng mà t r ợ giúp bán thần cảnh đột phá đến thần cảnh kém xa tít tắp đem tín ngưỡng chi lực cùng hư không năng lượng lưu cho trần phạm cùng sở huyền bọn hắn trần phạm bây giờ còn tại ngự thú vẫn còn đang giúp t r ợ c ử u phẩm cảnh đột phá đến thánh cảnh cũng tại bang t r ợ thánh cảnh tiến nhất bước đột phá đó là bởi vì cần công cụ người trở nên mạnh hơn tiếp đó thu hoạch càng nhiều hư không năng lượng trừ phi tín ngưỡng chi lực đủ nhiều mù loa bọn hắn thậm chí cho rằng, bọn hắn những thứ này bán thần cảnh. không cần thiết đột phá đến thần cảnh trợ giúp bọn hắn đột phá đến thần cảnh ý nào đó mà nói chỉ là đang lãng phí tín ngưỡng chi lực mặc dù những lời này nói ra có chút khó nghe nhưng mặc kệ là lý mục vẫn là đệ lục thiên ma vương b ọ n người đều vẫn là cười khổ gật đầu năm trần pham trong đầu hồi tưởng đến những lời kia trong lòng cũng là dâng lên nhất cố ấm áp hắn cảm thụ qua vô biên cô độc nhưng trên thực tế hắn cho tới bây giờ đều không phải là nhất cá nhân tại chiến đấu trước kia không có bây giờ cũng không có trần pham hít sâu nhất khẩu khí thân thể đột nhiên nhanh chóng lên cao không ngừng lên cao bốn chỉ có ban thần cảnh mới có thể chân chính siêu thoát tinh cầu tại vũ trụ tinh không sinh tồn vô tận cương phong bao phủ liền xem như thánh cảnh cũng rất khó tại loại này dưới điều kiện sinh tồn quá lâu chân pham túi đầu nhất nhìn thấy được phía dưới tinh cầu màu xanh nước biển trận bốn hắn bắt đầu sử dụng hư không năng lượng để thăng thần kiều tiến độ bán thần cảnh đ ỉ n h phong cần lấy thiên cung làm cơ sở tu thần kiều độ tinh h ạ đặt thiên c h ự c cảnh thần kiều xây dựng thành công mới có thể vượt qua tinh h ạ bước vào chân thần tri cảnh 5, 16, 29, 54, không có sử dụng nhất chút ít tín ngưỡng chi lực chỉ là tiêu hao hơn hai mươi ước hư không năng lượng thần tiệu tiến độ thì đến được một trăm trần p h à m thấy rõ ràng trong cơ thể mình nhất tọa thần k i ề u đem lúc trước xây dựng thiên cung kết nối vượt qua tinh hạ tại thần k i ề u toàn bộ hiện ra cái kia nhất trong nháy m ắ t bốn bên trong hư không vô cùng vô tận năng lượng hướng về hắn tụ đến hư không thần lực bắt đầu điên cuồng kéo lên、vâng. vô tận phong bạo lấy trần p h à m làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra mấy chục vạn phòng trong thiên thạch toàn bộ bị đánh rách tả tơi thành cho thân cảnh bốn trần phạm nhìn xem bốn phía bao phủ phong bạo thâm như chỉ thủy hư không thần thể mở ra thời điểm hắn cũng đã là nhất tôn thần cái gọi là thần cảnh đối với hắn mà nói chỉ là thực lực trở nên mạnh hơn nhất điểm số liệu cao hơn nhất điểm mà thôi đối với hư không thần thể tới nói cũng không có biến hóa quá lớn muốn đem hư không thần thể tăng lên tới t ầ n g thứ cao hơn vẫn còn cần đơn độc sử dụng hư không năng lượng mới được hư không năng lượng năm mươi vạn đức tốc chủ trần pham đẳng cấp không bị ràng buộc phạm cảnh nhất trọng thiên hư không thần lực bốn mươi năm bảy trăm sáu mươi ba tạp thần thức ba mươi vê đút hách tín ngưỡng trí lực một năm trăm linh chín nước hư không ô nhiễm độ năm mươi năm tám nghìn bốn bảng hệ thống lại xuất hiện nhất điểm biến hóa tinh thần lực đã biến thành thần thức hư không ô nhiễm độ đã biến thành năm mươi lăm là bởi vì sử dụng hư không hệ thống đột phá cho nên hư không ô nhiễm độ cũng tăng lên sao đẳng cấp đã biến thành không bị r à n g b u ộ c p h ạ m cảnh nhất trọng thiên không bị r à n g b u ộ c p h ạ m cảnh bốn vừa đột phá đến thần cảnh trần p h ạ m n h ị n không được cười lên tất cả mọi người đều suy nghĩ thành tựu thần cảnh kết quả đột phá cái này thần cảnh tầm thấp nhất vậy mà gọi là p h ạ m cảnh không bị r à n g b u ộ c p h ạ m cảnh bốn thú vị đột nhiên ngự thú không gian bên trong thiên đại tử hô to lên giáo chủ xảy ra chuyện tiểu mạch cùng cương tử bọn hắn rất thống khổ trong cái khe xuất hiện rất nhiều quỷ dị cường đại á t ma muốn công kích tiểu bạch bọn hắn mù lao bọn hắn có chút ngăn cản không nổi bây giờ là sở huyền bọn hắn ra tay chặn những cái kia á t ma cái gì chân pham nhất s ữ n g sở hắn vừa đột phá đến thần cảnh tiểu bạch bọn hắn làm sao lại xuất hiện dị trạng liên bán thần cảnh mù ra ra bọn hắn đều ngăn cản không nổi chân pham không kịp trở về lam tinh trực tiếp tiến nhập ngự thú không gian đứng tại trong ngự thú không giờ bên trong chân pham quét nhất mắt từ giới tiểu bạch cùng công tử còn có liêm đao ma bọn hắn toàn bộ đều phân tán tại từ giới lúc này chỉ thấy tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn quanh thân đều quanh quẩn có chút mất khống chế hư không thần lực bọn hắn đã từ lâu là hư không t h ầ n thể nhưng không khống chế được lực lượng của mình đây vẫn là thứ nhất lần mà tại tiểu bạch cùng cương tử chung quanh bọn hắn vậy mà xuất hiện nhất chỉ chỉ hình thể cổ quái nhặt bà mạ cường đại hư không ác ma những thứ này ác ma cùng dĩ vãng cốt l o n g chờ ác ma không lớn nhất dạng nhất chỉ chỉ lại cũng có lấy h u y ế t n ụ hình thể lớn như núi cao uy áp trần t i ê n hư không ác ma chân p h á m ánh mắt nhất lạnh những thứ này hình thù kỳ quái hư không ác ma hắn từng tại trong động nhìn thấy qua khó trách mù l o a bọn hắn loại này bán thần cảnh đều ngăn cản không n ổ i bốn hắn đây sao cũng là thần cảnh cấp bậc hư không á c ma nếu không phải cổ thần giới chờ tứ giới có đánh gậy thiên ma đao cùng thông thiên thần trụ mấy người cường đại thần binh c h â n áp có thể những thứ này thần cảnh cấp bậc hư không á c ma đã trong nháy mắt giết chết mù l o a bọn hắn tự tìm cái chết chân pham tức giận hư nhất tâm thanh nhất từng cái từng cái hư không xiềng xích xuyên thấu cổ thần giới chờ tứ giới truyền tôn môn hướng về những cái tia hư không á t ma mà đi trước đây vẫn chỉ là thánh cảnh cấp bậc hắn hư không xiềng xích liền có thể áp chế bán thần chỉ là nhất cái động nhiệm vô số đầu hư không xiềng xích chính là xuyên tấu h những cái kia thần cảnh hư không ác ma thân thể hư không xiềng xích hiện ra cổ thần giới chờ tứ giới cường giả lập tức gieo hò lên tiếng chỉ thấy nhất từng cái từng cái xiềng xích bay ra giống như xuyên châu chấu nhất giống như đem cái kia nhất chỉ chỉ hư không ác ma thân thể móc nối ở nhất lên đem đệ lục thiên ma vương bọn hắn ép liên tục lùi về phía sau cường đại hư không ác ma không hề có lực hoàn thủ thôn vệ hư không xiềng xích hơi hơi nhất trấn liền đem những cái kia thần cảnh hư không sức mạnh của ác ma thôn vệ tới trần phánh mắt băng lãnh quét mắt bún phía sớ không、ra. muốn không đi ra hắn nhất đột phá đến thần cảnh thần cảnh hư không ác ma liền đi ra bốn t r ầ n phám ánh mắt nhanh chóng rơi xuống tiểu bạch trên thân ngự thú tên bạch c h ạ c h tiểu bạch chiến lược đẳng cấp bán thần cảnh ngũ trọng thiên cấp bậc chủng tộc cao đẳng thần thoại ngự thú trạng thái đau đớn đột phá tới thần cảnh đũ cầu thứ nhất loại phương pháp năm mươi ước tín ngưỡng chi l ự c bốn loại phương pháp thứ hai nhất chỉ thần cảnh hư không sức mạnh của ác ma loại thứ ba phương pháp bốn cấp bậc c h ủ tộc tiến hóa con đường ba đầu điều thứ ba ẩn tàng biến dị tiến hóa con đường mèo ra đồn từ điện mèo hoàng từ điện lôi hổ bạch c h ạ c bày cái gì? Trần ba ngày trước tiểu bạch trả lại qua nhất lần chỉ là thánh cảnh ngũ trọng thiên như thế nào đột nhiên t h i trở thành b á n thần cảnh ngũ trọng thiên chẳng lẽ là bởi vì chính mình đột phá đến thần cảnh nguyên nhân trần phạm nhìn nhất mắt ngự thú không gian lúc này ngự thú không gian đã so trước đó lớn gấp mấy trăm lần cũng như nhất giới ngự thú sư cùng ngự thú chính là linh hồn đồng bạn ngự thú trả lại sức mạnh có thể để cho ngự thú sư trở nên mạnh hơn ngự thú sư lực lượng linh hồn cũng có thể trợ giúp ngự thú trở nên mạnh hơn trần phạm nhanh chóng quét nhất mắt cương tử cùng tiểu khô lâu bọn hàn bốn không nhất ngoại lệ toàn bộ đã biến thành ban thần cảnh ngũ trọng Cách trần c ả phàm c không do dự nữa nhấc từng cái từng cái hư không xiềng xích bay ra cũng xuyên thấu tiểu bạch cùng cương tử thân thể của bọn hắn tiểu bạch cương tử phì thúy trần phàm âm thanh đồng thời tại tứ giới vang lên kiên nhẫn một chút bàn chân ngồi xuống dẫn đạo ta chuyển vận cho lực lượng của các ngươi tiểu bạch bọn hắn cắn răng ngồi xuống bị hư không xiềng xích xuyên ở những cái kia thần cảnh hư không sức mạnh của át ma lập tức lấy trần phạm làm môi giới chuyển hướng về phía tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn người thọ hung hăng nuốt nước miếng một cái nói đến cùng chuyện gì xảy ra tiểu bạch khí tức của bọn hắn vì cái gì đột nhiên tăng vọt rất nhiều lần những cái kia chúng ta đã thanh lý khẽ é hở vì sao lại xuất hiện lợi hại như vậy hư không át ma lý mục mấy người cũng là ngờ tới không ngừng mù loà ưu nói hẳn là là tiểu phạm đột phá đến thần cảnh đám người a mù loà nói tiểu phạm đột phá đến thần cảnh ảnh hưởng đến tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn bây giờ cũng đã là bán thần cảnh vĩnh phong lệ phong đi gãi đầu một cái nói sớm biết như vậy vậy chúng ta làm p h ạ m ca ngự thú không tốt sao đáng người thời gian nhất điểm điểm đi qua p h u cận trong cái khe không tiếp tục leo ra thần cảnh cấp bờ các ma cái k i a nhất xuyên xuyên thần cảnh cấp bờ các ma sức mạnh đang không ngừng bị tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn t h ô n p h ệ sau mười mấy phút bốn tiểu bạch quát nhẹ nhất â m thành thân thể nhất trấn hộ vệ tại bốn phía bán thần cảnh cương giả cực kỳ hoảng sợ vạch nhất phía dưới toàn bộ chạy ra ngoài trên không m ấ y cái hư không xiềng xích nhanh c h ó n g nhất c h u y ể n tạo thành nhất cái che chắn vây tiểu bạch không chế hướng ra phía ngoài bao phủ phong bạo tiểu bạch vươn người đứng dậy nợ nụ cười ca ca ta cũng đột phá đến thần cảnh nhân tiểu bạch túi đầu tới ta tại sao muốn gọi ca ca tiểu bạch khuôn mặt có hơi h ồ n g da hồng nhan bay tới vớt vớt tiểu bạch đầu tiểu bạch thật là lợi hại ngay sau đó cương tử t i ể u k h ô lâu phỉ thúy tiểu h á c mẹo vàng bốn ha ha ha ha ha mẹo vàng làm cản liệu lĩnh phá lên cười các ngươi những lao gia hỏa này bây giờ cuối cùng thừa nhận mình thiên phú không có ta lợi hại a ta cũng đột phá đến thần cảnh t h người cảnh. n Ha ha ha ha ha. thọ hát nghiêm mặt lắc đầu liên tục được thế l i miêu hung như hổ tiểu hát đã biến thành nhất cái cởi chuồn thiếu niên từ trong phế tích đi ra vì cái gì ta tại sao muốn biến thành người ta không thích người a cương tử giận dữ tiểu hát mặc xong quần áo tiểu hát k h ị t mũi coi thường ta là điều ta mẹ nó muốn mặc quần áo trước đây cũng không biết là ai cởi chuồn bay tới bay lui đồng dạng không có mặc quần áo p h ỉ t h ú y bị dạ hồng nhan thi triển nhất đạo quang vòng bao phụ chắc chắn mọi người thấy chỉ lộ ra nhất cái đầu phì thuý g â y người nhất gốc phì thuý là nữ tiểu hát cởi n ạ o nhất â m thành nói nhầm đi phỉ thúy đương nhiên là mẫu đó a vừa mới dứt lời tương tử liền lao đến b ấ m tiểu t hắt đầu nhất ngừng lại bảo đánh chương ba trăm bốn mươi hai h ư không thần thể tầng thứ bảy chương ba trăm bốn mươi hai h ư không thần thể tầng thứ bảy sáu nghìn bảy trăm linh hai chữ chân phám nhất nhóm ngự thú trước tiên đột phá đến thần cảnh bốn lý mục cùng đệ lục thiên ma vương bọn người ghen ghét đến con mắt đều tái rồi Rõ ràng trước rất này, tiểu bạch bọn hắn đều、so、với bọn hắn yếu đi rất nhiều đột nhiên liền tới bán thần cảnh. tiểu đột bọt tới Tiếp với lúc bạch yếu đi đều đó so vì cái gì loại chuyện tốt này không có rơi xuống trên người của ta a dạ hạo đem tiếng lòng của tất cả mọi người nói ra hết đột nhiên bốn đệ lục thiên ma vương tiến lên nhất bước nói tiểu bạch bọn hắn đã đột phá đến thần cảnh thế nhưng chút hư không ác ma sức mạnh trên người còn giống như không có rút xảy ra lý mục hô to nhất âm thanh nói cho ta cho ta người thọ t cũng hô to lên nói nao h nhao cái gì biết hay không tôn kính l ã o nhân từ đằng chân nhất có điểm h hoán nhìn nhét mắt đám người không dám lên tiếng cùng cái này một số người nhất so hắn chính là một cái yếu thế quần thể trần phàm không nói gì chỉ là bắt đầu liếc nhìn nhất nhóm bán thần cảnh cường giả giao diện thuộc tính giao diện thuộc tính bên trên từ bán thần cảnh đột phá đến thần cảnh phương án đều có ba loại thứ nhất loại cần rất nhiều loại tài liệu có rất nhiều tài liệu tên trần phàm phía trước đều không nghe nói qua đoán chừng chính là tại trong c ổ thần giới các loại từ giới muốn tìm cần tiêu tốn rất nhiều thời gian loại thứ hai sử dụng tín ngưỡng chi lực tới đón bên trên đứt gây thần tiểu tiêu hao tín ngưỡng chi lực lớn nhưng là bây giờ tín ngưỡng chi lực cũng đầy đủ sử dụng loại thứ ba sử dụng thần cảnh hư không sức mạnh của ác ma nhưng những thứ này thần cảnh hư không ác ma còn lại sức mạnh chỉ có thể trợ giúp hai người đột phá đến thần cảnh. tất cả c mọi miệng, ở nào. Mù phạm sớm muộn mà thôi, gấp làm m nói, nói với người, tiểu tại, đại gia thôi, ổn nào. đến thần cảnh, gấp gì. chờ các có cả phá loa đều đã đột Tất người không nói nhưng nhất song song con mắt bên trong chờ mong vẫn như cũ như lửa nhất giống như thiếu đốt trần phan nói còn lại những lực lượng này còn có thể trợ giúp hai người đột phá đến thần cảnh như vậy đi ta cùng tiểu bạch bọn hắn cũng đã đột phá đến thần cảnh cũng nên đi thiên vũ giới mù ra ra bọn hắn chắc chắn cũng muốn trở về bán thần cảnh đ ỉ n h phong phân thân tăng thêm bán thần cảnh đình phong bản tôn lại thêm nhất điểm tín ngưỡng trí lực cũng có thể nhẹ nhõm đột phá đến thần cảnh bây giờ hai cái vị trí này nhất cái cho lý mục sư hình nhất cái cho đệ lục tiên ma vương đại gia cảm thấy thế nào lý mục giơ tay lên tới không có vấn đề tất cả mọi người đều nhìn về phía lý mục kẻ này ra mặt dày có thể so với tường thành người khác được tiện nghi lúc này chắc chắn giữ yên lặng hắn vẫn còn tại giả vờ giả vịt hàn giang tuyết cùng trương giang đều gật đầu một cái ngươi làm cái gì quyết định chúng ta đều biết ủng hộ ngươi n g ư ơ i thọt chấp c h ớ p mắt ngươi không nói ta còn thực sự quên đi chính mình chỉ là một cái phân thân bán thần cảnh đỉnh phong phân thân trở lại thiên vụ giới cùng bán thần cảnh đỉnh phong bản tôn tụ hợp tại nhất lên có lẽ thật sự có thể dưới tình huống không tiêu hao quá lớn tín ngưỡng trí lực đột phá đến thần cảnh đâu mù loa cũng gật đầu một cái nói nhất cái danh n lạch cho đ ệ lục thiên ma vương chính xác có thể thiên ma tộc bên kia đến lúc đó còn cần nàng đi cân đối đại thiên ma vương cùng thiên ma hoàng thực lực so thọ nguyên gần tới chúng ta đây mạnh hơn qua nhất chủ cũng chỉ có thần cảnh cấp bậc tồn tại mới có thể đem bọn hắn ngăn chặn a lúc này lệ phong đi nói tiểu bạch bọn hắn còn không có đột phá liền đem thần cảnh cấp bậc hư không ác ma dẫn ra để cho tiểu bạch bọn hắn làm mồi có thể hay không tái dẫn đi ra mấy cái thần cảnh cấp bậc hư không ác ma đâu toàn trường đều trầ rất để cho người ta căm tức bốn nhất đoàn người vì hai cái vị trí ở đây r à n g co lại không có nghĩ đến như thế cái sự tình bốn từ đằng chân nhất mấy người người lập tức hai mắt đều trở nên lửa nóng vô cùng chân phang gật đầu một cái nói có thể nếm thử nhất phía dưới tiểu bạch các người bây giờ na di đến nơi xa đến những cái khe tiêu miệng đi chuyển nhất vòng ta bây giờ mang theo lý mục sư huynh cùng đệ lục tiên h ma vương đến k h ắ c nhất bên cạnh đi đột phá xem có thể hay không câu mấy cái ca lớn từ đằng chân nhất đại hỷ trực tiếp đi theo sau l ư n g tiểu bạch trương giang kéo hắn lại đ ư n g tìm chết thần cảnh cấp bậc hư không h á ma nhất hướng đi ra nhất bản tay là có thể đem người trục chết vừa mới nếu không phải là giả hạo trong tay bọn họ có thần m i n h chắn phía trước chúng ta chỉ sợ đã tử thương tham trọng từ đằng chân n h ấ t dọa nhất cú sốc lập tức bay người trở về vốn là muốn theo tới người thọn cũng yên lặng đi trở về phía trước xuất hiện mấy cái thần cảnh cấp bậc các ma nhất nhóm b á n thần cảnh đ ỉ n h phong đem hết toàn lực cũng mới miễn cưỡng chặn nhất hai cái nếu không phải dạ hồng nhan cùng sở huyền trong tay bọn họ có tế thiên bi cùng ngũ thải thần thạch làm không cẩn thận bây giờ đã tử thương tham trọng đừng nhìn ban thần cảnh đình phong đã là lam tin cực hạn h ư n g gặp gỡ thần cảnh cấp bậc tồn tại vẫn như cũ yếu ti trong ầ n Phan ngồi ở t r ngự thú không gian, cả người thú cả đó ã biến thành tu h xúc k từng cái, từng cái hai đầu hư không xiềng xích không ngừng kéo dài mang theo lý mục cùng đệ lục thiên ma vương đi xa đằng sau còn có mấy cái xiềng xích lôi kéo nhất xuyên giống châu chấu nhất dạng thần cảnh hư không ác ma khác nhất bên cạnh tiểu bạch cùng cương tử còn có tiểu khô lâu bọn người bên cạnh đều đi theo nhất đầu xiềng xích chỉ cần tiểu bạch bọn hắn có thể đem cá dụ ra tới xiềng xích trong nháy mắt liền sẽ xuyên châu chấu nhất giống như đem cái tia nhất từng cái từng cái cá cho xuyên bên trên trước đây mở ra hư không khóa t nói theo ạ một ý nghĩa nào đó cái này hư không xiềng xích thậm chí xa xa mạnh hơn sở huyền tế thiên bi trước đây sở huyền tế thiên bi liền sáu mắt vượt sâu linh chủ sức mạnh đều có thể t h ô n vệ thế nhưng là đem trần phảm cùng dạ hạo mấy người ưa cao ghen tị thật nhất trượt nhưng có quỷ dị thần bí hư không xiềng xích sau đó hư không ác ma đơn giản liền biến thành nhất người người nguồn năng lượng khó trách trong n g ọ cảnh c chính mình đem hết toàn lực không để ý nhất cắt đều phải xông vào hư không đi nghiên cứu hư không khó trách sở huyền bọn hắn dân g ra mình sinh mệnh cùng sức mạnh bốn hư không hệ thống cái này là hoàn toàn nhằm vào hư không chế tạo hệ thống đem ước ước sinh linh coi như ngự thú lấy tất cả hư không ác ma làm thức ăn còn dung hợp thiên đạo sức mạnh bốn bậc nào điên cuồng bậc nào bá đạo ngăn trở hư không ăn m n chấn áp hư không ác ma thay đổi hư không xoay chuyển thiên địa bốn t r â n p h á m nhất biên quan chú lấy tứ giới động tĩnh nhất biên tướng những cái kia thần cảnh hư không sức mạnh của á c ma chuyển hướng về phía lý mục cùng đệ lục thiên ma vương quả nhiên m u ố n lệ phong đi kẻ này lúc nào cũng có thể nói đến ý tưởng bên trên lý mục cùng đệ lục thiên ma vương vừa mới bắt đầu thu nạp thần l ự c chuẩn bị đột phá xa xa trong cái khe liền xuất hiện mênh mông mãnh liệt ma khí mà chạy tới khác nhất bên cạnh tiểu bạch bọn hắn không chút kiên kỵ tản ra thần cảnh sức mạnh cũng bắt đầu từ trong cái khe dẫn ra nhất từng cái từng cái cá lớn thật nhiều cá lớn từ đằng chân nhất hoa tay múa chân thật là nhiều cá lớn a mọi người im lặng nhìn xem từ đằng chân nhất. vậy hắn sao là cá mập ngươi thật đúng là cho là mình câu được cá lớn nữa nha cái k i a cá lớn thổi một bong bóng liền có thể nhường ngươi thịt nát xương tan người tin hay không nhưng mà bốn quả thật làm cho người kích động a tranh cái gì nha bốn coi như không sử dụng trần phạm tín ngưỡng chi lực dù n g loại này câu cá phương thức đám người cũng có thể rất nhanh liền đột phá đến thần cảnh a đơn giản khó có thể tưởng tượng bốn trần phạm vẫn còn có loại thủ đoạn này thần cảnh cấp bậc tồn tại nhớ ngày đó liền mù lao bọn hắn cũng chưa từng thấy kết quả hoàn toàn biến thành cá lớn muốn làm sao làm thịt liền như thế nào làm thịt trong đám người nhấp nhóm ban thần cảnh hưng phấn dị thường chỉ có người thọt mấy người sắc mặt có chút nghiêm trọng người thọt nhìn về phía mù lo nói hắn sao những thứ này thần cảnh hư không ác ma đến cùng là từ đâu xuất hiện chúng ta hoàn toàn không cảm ứng được khí tức của bọn hắn a nói nhảm mù lo nói chúng ta nếu là có thể cảm ứng được khí tức của bọn hắn bọn hắn cũng không phải là thần cảnh cấp bậc tồn tại kẻ điên nói những thứ này thần cảnh cấp bậc hư không ác ma hẳn là bị chấn áp sau đó lâm vào ngủ đông bên trong tiếp đó bị tiểu bạch bọn hắn thần cảnh khí t ứ c cho tỉnh lại c ơ âm thanh tại tất cả mọi người trong đầu vang lên phía trước quá sơ suất chúng ta vốn cho rằng đem chung quanh đây hư không ác ma đô đã càn quét nhất khoảng không. không nghĩ tới những thứ này trong cái khe lại có thần cảnh cấp bậc hư không h á c ma mù loa mấy người đồng thời lau nhất đem mồ hôi lạnh nguyên bản hương phấn tử đằng chân nhất mấy người cũng là giống đổ nhất thùng nước đá nhất giống như tới một x u y ê n tim tất cả mọi người có chút sợ c ò n tốt trần phàm phản ứng nhanh bốn c ò n tốt giả hồng nhan trong tay bọn họ có ngũ thải thần thạch cùng thông thiên búa bằng không tùy tiện lao ra nhất tôn thần cảnh cấp bậc hư không h á c ma đại gia liền muốn đoàn d i ễ ta nguyên bản đại gia cho rằng cổ thần giới chờ từ giới đã quá đáng sợ không nghĩ tới bốn không thiếu cơm giả trong lòng đều sinh ra khiết đảm cái này cùng gan lớn gan tiểu không quan hệ dù sao thần cảnh cấp bậc tồn tại thực sự quá đáng sợ coi như cái này nhất nhóm bán thần cảnh đối đầu cũng không chống đỡ được bao lâu thì càng không cần phải nói những cái kia thánh cảnh cùng cựu phẩm cảnh mù l o à nói cần thay đổi nhất phía dưới sách lược thanh âm của hắn tại tất cả mọi người trong đầu vang lên lấy tiểu bạch bọn hắn loại này thần cảnh cấp bậc tồn tại làm trung tâm thiết lập căn cứ mỗi nhất chỗ căn cứ nhất thiết phải có nhất vị thần cảnh t ỏ a chấn thu hẹp phạm vi để cho nhất san sát căn cứ lẫn nhau liên thông có thể chiếu cố lẫn nhau kẻ đi nói trước tiên đem hướng bốn phía trôi qua đi ra những người kia triệu hồi đến đây đi quá nguy hiểm mặc dù muốn thần cảnh cấp bậc khí t ứ c mới đem những cái kia cá lớn dẫn ra nhưng người nào cũng không dám xác định có thể hay không tại không có thần cảnh dưới tình huống từ trong cái khe xuất hiện mấy cái thần cảnh hư không á t ma phong hiểm quá lớn bốn trước đây nhất cái bán thần cảnh đ ỉ n h phong đệ lục thiên ma vương liền để toàn bộ làm tinh lo sợ bất an kinh hồn táng đảm cổ thần giới chờ từ giới trải rộng khe hở mỗi nhất chỗ trong cái khe cũng có thể lao ra thần cảnh cấp bậc hư không á t ma bốn hắn đây sao nghĩ nhất nghĩ đều để người sụp đổ phốc phốc phốc phốc mọi người ở đây kinh hồn táng đảm thời điểm nhất chỉ c hình ỉ h thể khổng lồ tản ra khí tức khủng bố hư không ác ma bị hư không xiềng xích xuyên thủng châu chấu càng ngày càng nhiều bốn cảnh tượng kinh khủng tới cực điểm nhưng lại để cho người ta hưng phấn tới cực điểm nhưng mà ngự thú không gian bên trong trần phảm không dám sơ s u ấ t chút nào hắn nhất bên cạnh khống chế hư không xiềng xích phong k í n cái kia nhất chỉ c hư ỉ h không ác ma nhất bên cạnh sử dụng hư không năng lượng không ngừng chuyển hóa trở thành hư không thần lực tăng lên thực lực của mình giết chết cái này mấy chục á i thần cảnh cấp bậc hư không ác ma sau đó hư không năng lượng vừa phía dưới liền tăng gần tới hơn chín nghìn nước kỳ q u a bốn trước đây giết chết sáu mắt vượt sâu lĩnh chủ hẳn là so những thứ này thần cảnh cấp bậc hư không ác ma còn cường đại hơn nhiều lắm vì cái gì trước đây giết chết sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ cũng không có đạt được bao nhiêu hư không năng lượng trần p h a n hoài nghi là bởi vì thời điểm đó hệ thống còn chưa thăng cấp thu thập không đến sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ hư không năng lượng bây giờ giết chết nhất chỉ thần cảnh hư không ác ma có thể so sánh hàng vạn con thánh cảnh cấp bậc ác ma tăng hư không năng lượng đều phải hơn rất nhiều à bây giờ có thể cân nhắc mở ra hư không thần thể tầng thứ sáu trần p h a n k h ỏ miệng liền không chịu được nhảy hai lần hệ thống này không g i ả n võ đ ư c bốn mười tháng trước cũng chính là hắn t ừ dương quốc trở về đường quốc ma đô sau đó liền chuẩn bị mở ra hư không thần thể tầng thứ sáu kết quả nhất điểm mở tầng thứ sáu kém chút tức g i ậ n đến chửi mẹ hư không thần thể tầng thứ sáu cần tiêu hao dòng d ã mười vạn đ ớ c hư không năng lượng không giảng võ đ ứ c hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a trước đây mở ra tầng thứ năm hư hồn cũng mới tiêu hao sáu bốn trăm v đốt hệ thống năng lượng coi như lật nhất lần lật g ấ p m ộ ư ơ i cũng không tính là khoa trương á không nghĩ tới bốn cái này trần phạm g i ậ n quá t r ừ n h cất hơn mấy tháng hư không năng lượng lại còn không đủ mở ra hư không thần thể tầng thứ sáu Cái này trần phám cũng h là thứ nhất lần cảm giác hệ thống này có chút không đáng tin cậy trước đây mỗi nhất tầng cũng là đi lên vừa tầng liền lật nhất lần đột nhiên lật nhiều lần như vậy bốn luôn cảm giác hệ thống là bởi vì trong chương mục hư không năng lượng con số tương đối khổng lồ cho nên sư tử mở miệng lớn trần phám hít sâu nhất khẩu khí nhìn về phía bảng hệ thống hư không thần thể t ầ n g thứ sáu thức tỉnh hư không hạt tròn cái gì là hư không uy lực t r ầ n phạm nhất không hay biết nhưng mà phải tiêu hao dòng g ã mười vạn ức hư không năng lượng xem ra không giống tiểu có thể mở ra theo t ầ n g thứ sáu mở ra t r ầ n phạm đầu nhất trận hoảng hốt vô số ký tự hiện lên trong đầu của hắn nhất đoạn đoạn hiệu ra ở trong đầu hắn q u e n quần hư không thần thể hư không hạt tròn cùng người tế bào nhất dạng phạm nhân có sáu mươi vạn ức cái tế bào nhưng hư không thần thể hư không hạt tròn là nhặt bạc và số này gấp trăm lần hư không hạt tròn nhất mở ra mỗi nhất cái hạt tròn tương lai đều có thể trưởng thành trở thành đơn độc hư không thần thể khi hư không thần thể tầng thứ sáu sau khi mở ra trần phàm cảm thấy thể n ộ i đến không hết hư không hạt tròn cảm giác thật kỳ diệu bốn nói là hạt tròn nhưng hắn cảm giác càng giống là phôi thai mỗi nhất cái hư không hạt tròn tựa hồ cũng đang hô hấp hắn có thể cảm giác được trong đó phun trào mênh m ô n g sức mạnh cũng có thể điều động sức mạnh trong đó mới vừa vặn đột phá đến thần cảnh hắn bởi vì những thứ này hư không hạt tròn t h ứ c t ỉ n h đột nhiên cảm giác sức mạnh tăng vọt vô số lần quả nhiên bốn bảng hệ thống bên trên hư không thần lực xuất hiện khó có thể tưởng tượng biến hóa cảnh giới mặc dù vẫn là không bị ràng buộc phàm cảnh nhưng hư không thần lực đâu chỉ mạnh nhìn xem hư không thần thể con số phía sau trần phàm hoảng hốt nhất phía dưới lực lượng này đến từ đâu mở ra hư không thần thể tầng thứ sáu là đã thức tỉnh những thứ này hư không hạt tròn nhưng hư không hạt tròn sức mạnh đến từ đâu vừa mới hắn cũng không có cảm thấy giữa thiên địa tinh lực tụ hợp và bốn là hư không năng lượng trần phàm trong đầu phảng phất nhất đạo tiểm điện sáng lên cái này nhất k h á c hắn rốt cuộc minh m ạ c h vì cái gì mở ra tầng thứ sáu cần mười vạn ước khổng lộ như vậy hư không năng lượng hư không năng lượng chỉ sợ là hoàn toàn chuyển hóa trở thành hư không thần lực chứa được ở hư không hạt tròn bên trong trần phàm tâm cảnh ba động hô hấp trở nên thô trọng tích lũy lâu như vậy hư không năng lượng cuối cùng kỳ thật vẫn là hóa thành chân chính hư không thần lực lưu tại trên người mình vừa mới hắn vậy mà cảm giác thịt đau bốn t r â n pham nhẹ nhàng phun ra nhất miệng trọc khí trong phút chốc sức mạnh t ă n gọn ngược lại để cho hắn bình tĩnh lại hắn quá cần sức mạnh bốn vừa mới bước vào thần cảnh đây vẫn chỉ là nhất mới bắt đầu thần ma cấp độ quả nhiên là khó có thể tưởng tượng mà hư không cấp độ thậm chí vượt qua thần ma t r â n pham nhìn về phía bảng hệ thống bên trên hư không thần thể tầng thứ bảy hư không thần thể tầng thứ bảy hư không hạt tròn trưởng thành n ư n g tụ làm phân thân cần tiêu hao bốn mươi vạn ức hư không năng lượng cái này nhất lần chân phạm không có mắng hệ thống không g i ả g võ đức h ư không năng lượng tiêu hao nhiều hơn nữa sức mạnh cuối cùng vẫn là ở trên người hắn nói cho cùng kỳ thực cũng chính là chuyển hóa nhất phía dưới mà thôi không có chuyển hóa phía trước h ư không năng lượng con số khổng lồ hơn nữa cũng đều là hư chỉ có chuyển hóa sau đó mới có thể cuối cùng trở thành hắn có khả năng hoàn toàn nắm trong tay sức mạnh bốn mươi vạn ước bốn mở ra h ư không thần thể t ầ n g thứ bảy mở ra h ư không năng lượng chỉ còn lại có chín vạn ước chân phạm nhắm mắt lại nhìn lấy cái kia nhất người, người hư không hạt tròn bắt đầu hóa thành hạt giống tiếp đó mọc dễ nảy mầm không ngừng biến hóa bốn cái này chính là đang diễn hóa hư không mỗi nhất khỏa hư không hạt tròn đều đang trưởng thành là hư không t h ầ n thể đều tại hóa thành chân phàm trần phàm yên lặng nhìn xem cái này nhất cắt rõ ràng chỉ là đi qua nhất tiểu biết công phu lại làm cho hắn có nhất loại thương hải tăng đ i ể n cảm giác phản phất đi qua ước ước năm nhất giống như bốn bảng hệ thống bên trên hư không thần lực con số đang không ngừng biến hóa không ngừng tăng trưởng qua thật nhất sẽ con số tăng trưởng mới rốt cục trở nên chậm chạp đột nhiên bốn chân phàm cảm giác thể nội có nhất tầng che chắn tựa hồ bị chọc thủng không tốt muốn đột phá trần phàm ắt nhất kinh hư không x i ề xích hoa lạp nhất t m thanh đem ngự thú không gian bên trong thiên đại tử đưa vào cổ thần giới phía dưới nhất k h ắ c bốn ẩm ẩm ngự thú không gian bên trong lôi đỉnh và quân vô số màu tím lôi đ ỉ n h trải rộng ngự thú không gian bốn vương tám hướng phong bạo bao phủ vậy mà trực tiếp đột phá chân phàm nhìn nhất phía dưới bảng hệ thống lần đột phá này cũng không phải từ không bị r à n g buộc phạm cảnh nhất trọng tiên đột phá đến nhị trọng tiên mà là từ không bị r à n g buộc phạm cảnh đột phá đến nhất cái cảnh giới m ộ i bốn như ý đ i ệ cảnh chân phàm nhịn không được cười lên loại này đột phá tới quá kỳ quái nhưng nói đến tựa hồ lại rất hợp lý hư không thần thể tầng thứ sáu tiêu hao mười vạn ước hệ thống năng lượng hắn hư không thần lực tăng lên không biết bao nhiêu lần cơ hồ không có dừng lại hắn lại mở ra hư không thần thể tầng thứ bảy tiêu hao dòng giã bốn mươi vạn ước hư không năng lượng bốn k h ô n g bố như thế sức mạnh b ă n g bạc từ không bị r à n g buộc phạm cảnh vọt tới như ý địa cảnh chính xác rất bình thường duy nhất buồn bực là bốn hắn ngay cả không bị r à n g buộc phạm cảnh sức mạnh đều không có chân chính suy xét tin tưởng liền biến thành như ý địa cảnh bây giờ chỉ cảm thấy sức mạnh mênh mông vô biên nhưng lại có chút mơ hồ a tương lai lộ còn rất dài bốn hư không năng lượng vẫn như cũ cảm giác không đủ dùng đây mới là tầng thứ bảy hư không t h ầ n thể hơn nữa có đôi khi còn muốn trợ giúp sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn để thăng hư không t h ầ n thể nếu là có thể tìm được nhất nhóm nhóm thần cảnh cấp bậc hư không hát ma có lẽ có thể mo hơn để thăng hư không năng lượng đâu trần p h à m yên lặng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể hư không thần thể tầng thứ sáu đã khoa trương tới cực điểm liền trần p h à m chính mình cũng cảm giác khó có thể tin không nghĩ tới tầng thứ bảy so tầng thứ sáu còn muốn khoa trường còn kinh khủng hơn nhất quả khỏa, khỏa hư không thần lực đang nhanh chóng t r ư ở n thành hư không năng lượng tựa hồ toàn bộ chuyển hóa trở thành hư không thần lực tụ vào bên trong những hạt tròn này nhưng liền xem như dạng này vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều bốn hãn nguyên bản hư không thần lực cũng như hồng thủy nhất giống như nhanh chóng hướng về nhất người người hạt tròn hội tụ mà đi tại hư không thần lực quán khai phía dưới nhất người người hư không hạt tròn bắt đầu từ hạt giống hóa thành phôi thai tiếp đó nhanh chóng hình thành hóa thành hình người phân thân bốn vô cùng vô tận phân thân mặc dù hư không thần lực tiêu hao rất lớn quan trú đến những thứ này phân thân bên trong nhưng phân thân vẫn là trần p h à m sức mạnh trần phạm nhất điểm đều không có cảm giác được suy yếu ngược lại cảm giác lực lượng của mình đang không ngừng trưởng thành chỉ có điều tương đối trần phạm bản tôn những thứ này phân thân sức mạnh tựa hồ vẫn vô cùng yếu hoàn toàn là bởi vì số lượng khổng lồ mới khiến cho phải trần phạm sức mạnh càng mạnh hơn mà thôi đơn thuần nhất tôn phân thân đi ra sức mạnh tựa hồ còn không đạt được phạm nhân giới thanh cảnh nhưng số lượng khổng lồ như t h ế bốn phân thân có thể hay không sử dụng hư không xiềng xích cùng hư không giam cầm đâu trần phạm thần sắc hơi hơi nhất động trên thân tia sáng nhất tránh chạy ra bốn cái trần phạm bốn cái trần phạm phân biệt đi vào cổ thần giới mấy người t ừ giới phân thân quét về từ đằng chân nhất mấy người, người có thể nhìn thấy tất cả mọi người giao diện thuộc tính nhưng p ạ mà cái này h vẫn như cũ để cho trần phạm vui mừng quá đỗi hư không thần thể vừa mở ra thời điểm trần phạm liền ngờ tới tại cao tầng thứ hư không thần thể sau khi mở ra sẽ đạt tới chân chính bất tử bất diệt hơn nữa tại đệ ngũ cấm khu đối mặt sáu mắt vượt sâu lĩnh chủ thời điểm hạn chính xác cho thấy hư không t h ầ n thể cường đại thân thể bị chấn n á t đều có thể lập tức khôi phục lại nhưng bây giờ tầng thứ bảy sau khi mở ra trần phạm mới hiểu được trước đây tưởng tượng bất tử bất d i ệ t cùng bây giờ vẫn như cũ tranh lệch cực lớn vô số phân thân bốn vô số hư không t h ầ n thể đây mới là chân chân khoảng bất tử bất d i ệ t bây giờ duy nhất buồn bực là phân thân lực lượng hay là quá yếu còn cần thời gian trưởng thành còn cần số lớn hư không năng lượng còn cần số lớn hư không thần lực bốn nhất p h ư ơ n diện cổ thần giới mấy người tứ giới bên trong tất cả cường giả còn cần điên cuồng s á t lục lấy thu được hư không năng lượng khác nhất phương diện phải chuẩn bị đi thiên vũ giới tại thiên vũ giới thực hành ác ma chi huyết kế hoạch tín ngưỡng chi lực cùng hư không năng lượng trọng yếu giống vậy cái này hai cỗ sức mạnh liên hợp tại nhất lên cuối cùng mới có thể để cho hắn nhanh chóng trưởng thành chân p h à m hư không xiềng xích không ngừng lan tràn ra phía ngoài thần cảnh cấp bậc hư không ác ma đã có hơn bốn mươi hơn bốn mươi thần cảnh cấp bậc ác ma xuyên thành nhất xuyên xuyên q u ỷ dị rung động chân phám hư không xiềng xích nhất động đem dạ hồng nhan cùng tử đắng chân nhất mấy người, người cũng toàn bộ cũng mang tới t ừ đ ầ n g cùng chân nhất ạ pham、so、thấy thế đầu k a tay mùa hư không xiềng xích trực tiếp đem sở huyền cùng dạ hạo bọn người kéo gần ngự thú không gian đám người vừa tiến vào ngự thú không gian trên thân trần pham liền bắt đầu không ngừng đi tới nhất cái lại nhất cái phân thân dạ hạo cùng sở huyền b ọ n người nhìn xem nhất người người trần phàm xuất hiện đều là trận mắt hốc mồm thần cảnh cấp bậc tồn tại ngưng tụ ra mấy cỗ phân thân là chuyện rất dễ dàng nhưng mà trần phàm cái này phân thân có phải hay không đạt được nhiều có chút không tưởng nổi đột nhiên sở huyền thần sắc hơi hơi nhất động nói ngươi mở ra hư không thần thể t ầ n g thứ cao hơn nhất cái trần phàm cười một cái nói không tệ nhưng các ngươi còn phải đợi nhất mấy người mấy người hư không năng lượng lại chướng nhất đoạn thời gian ta sẽ giúp các ngươi tăng lên tới tầng thứ bảy a thần cảnh tính là gì hư không thần thể mới là trọng yếu nhất coi chúng ta hư không thần thể Phát triển đến chương ự c ạ n c ba trăm bốn mươi ba quái vật rút quẻ hẹn tinh võ giả khai tịch ngự thú không gian chương ba trăm bốn mươi ba quái vật rút quẻ hẹn tinh võ giả khai tịch ngự thú không gian sáu nghìn không trăm sáu mươi lăm chữ trần phạm dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn phải về m a đô. ngự thú không gian bên trong phong tiêu tiêu nói nhất âm thanh cái này nhất đoạn thời gian đến nay bọn hắn đều tại cổ thần giới các loại tứ giới chém giết đạt đến t ự c h ạ n hoặc sau khi bị thương liền sẽ trở về mado hoặc tại trong ngự thú không gian bên trong làm người giám sát b à n chân ngồi tại ma đô hậu hoa viên trên không trần phạm tâm niệm nhất động mở ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền t ố n môn sau đó mấy cái hư không xiềng xích đem sở huyền bọn hắn toàn bộ l á n h ra thế nào chân pha mở mắt lợi dụng thần cảnh hư không sức mạnh của át ma trợ giúp lý mục cùng dạ hồng nhan bọn hắn đột phá đến thần cảnh sau đó cổ thần giới chờ tứ giới đột nhiên lại yên t ĩ n h trở lại nhất nhóm thần cảnh ở bên trong vòng tới vòng lui lại là không tiếp tục câu được cả lớn những cái tia hư không át ma tựa hồ cũng không phải đồ đần a sở huyền tiến lên nhất bước nói ta tế thiên bi thu hồi cái gì t r ầ n pham thần sắc hơi hơi nhất động hắn nghe hiểu sở huyền lời nói nhưng vẫn là có chút kỳ quái dạ hạo cũng nói ta cũng nhất dạng thông tin ê thần trụ đem ta lưới búa bên trên hư không ký tự thu hết đi ta cảm giác ta búa sức mạnh giảm xuống rất nhiều đơn giản lẽ nào lại như vậy t r ầ n pham ánh mắt nhìn về phía thẩm hồng tụ mấy người thẩm hồng tụ cùng thẩm thao thao mấy người đều gật đầu một cái trong tay không có bất kỳ cái gì thần binh phương tiến h tiến h có chút có gáp chép miệng chân pham tay nhất dù ôi sở huyền trong tay tế thiên bi lập tức rơi xuống trong tay của hắn hắn cảm ứng nhất phía dưới bốn trước đây dùng đánh gãy thiên ma đao khắc vào tế thiên trên tấm b i a mấy vạn cái hư không k ý tự đều còn tại nhưng mà chỉ còn lại có hình lại không thần hư không k ý tự bên trên sức mạnh đã bị cổ ma r i i tế thiên bi lấy đi hư không k ý tự còn tại trần phán nói ta có thể cảm ứ n g được trên hư không k ý tự sức mạnh chính xác yếu ớt rất nhiều nhưng hư không k ý tự còn tại sức mạnh liền nhất định sẽ khôi phục sở huy nói n những thứ này thần bí hư không k ý tự bản thân có được khó có thể tưởng tượng sức mạnh bây giờ sức mạnh bị quất đi cũng có thể khôi phục lực lượng sao ta nói không rõ ràng nhưng ta có loại cảm giác này trần phán cũng không tồn tại ở chúng ta đã biết bất luận cái gì nhất giới bao quát trong giấc mộng m ê n h mông thần giới cái này rất có thể là diện hóa hư không sau sáng tạo ra được nhất loại sức mạnh các ngươi cảm giác không thấy nhưng ta hư không thần thể đạt đến tầng thứ bảy sau đó đã có thể cảm thấy những ký tự này biến hóa giờ này khác này mỗi nhất cái hư không ký tự sức mạnh đều đang tăng cường thầm hồng tụ ăn nhất kinh nhưng ta không có cảm giác được chung quanh tinh lực xuất hiện biến hóa đâu không phải tinh lực trần p h á m lắc đầu nói những thứ này hư không ký tự chỉ sợ là đang thu nạp hư không vị diện sức mạnh cho nên không cần lo lắng chờ đợi nhất đoạn thời gian nhất định sẽ khôi phục dạ hạo có chút căm tức nhìn n h ấ t mắt trong tay thông thiên búa nói nhất âm thanh không lên tiếng liền đem sức mạnh rút đi vừa mới ta tại cùng nhất chỉ thánh cảnh tứ trọng thiên ác ma chiến đấu vốn là lập tức liền muốn đem hắn c h é m giết kết quả đột nhiên sức mạnh không còn làm hại ta bị ác ma kia truy sát hơn ba nghìn à n g i ả m bạch như ca lắc đầu nói nhờ ngươi tốn thêm chút thời gian tu luyện hư không thần thể ngươi nhất thiên đến muộn liền dựa vào nhất đem lưới búa sư thúc cũng đã giúp ngươi đem hư không thần thể mở đến tầng thứ tư ngươi làm sao còn phế như vậy bởi vì còn chưa tới tầng thứ năm a dạ hạo phản dạ hạo lại nói p h ạ m ca trước đây ngươi dùng đánh gãy thiên ma đao hướng về chúng ta thần binh bên trên khắc họa hư không k ý tự m ộ i tăng thêm nhất cái hư không k ý tự chúng ta thần binh sức mạnh liền cường đại rất nhiều nếu không thì ngươi sẽ giúp chúng ta nhiều khắc nhất chút hư không k ý tự đừng có n ă n động trần phán nói hư không k ý tự nhất chung cũng chỉ có chín vạn cái chín vạn cái hư không k ý tự ta đều đã khắc ở thần của các ngươi binh phía trên bây giờ đi đâu đi tìm k h á c hư không k ý tự sở huyên đột nhiên nói ngươi giúp chúng ta tại trên thần binh khắc họa chín vạn cái hư không k h tự đã qua hơn nửa năm phía trước chúng ta tại cổ thần giới các loại tứ giới trong ế t h đó một nơi nào đó thậm chí có thể có hư không bị diện chố tệ đột nhiên xuất hiện loại này di động có thể hay không cùng những cái kia bị chấn áp cường đại hư không ác ma có liên quan đám người nhất trái tim nhưng mà bốn g nghĩ ấ đến cổ thần giới c r ờ tứ giới bị chấn áp hư không áp ma nghĩ đến có thể đã không tồn tại mênh mông thần giới mặc kệ là sở huyền bọn hắn vẫn là trần phạm vẫn như cũ cảm giác gáp lực lớn phải có điểm khó có thể chịu đựng nếu như không có trần phạm hư không hệ thống sở huyền bọn hắn coi như mở ra hư không thân thể đơn độc cần tu luyện hư không thần thể cũng là dùng ngàn năm cùng vạn năm qua coi như đơn vị có thể mấy vạn năm đều chưa hẳn có thể tu luyện tới trần phạm bây giờ t ầ n g thứ bảy nhưng bây giờ đã biến thành lấy năm làm đơn vị nhất năm trần phạm lấy được hư không năng lượng hoặc tín ngưỡng chi lực đủ để giúp nhất người xung kích đến hư không thần thể t ầ n g thứ bảy nhưng đây vẫn là quá t r ầ m bốn nếu như cổ thần giới chờ tứ giới không xuất hiện dị động nhất năm hai năm căn bản không tính là cái gì nhưng nếu như xuất hiện dị động bốn dù ai cũng không cách nào đó trước có thể xuất hiện hay không liền trần phạm đều không thể chống lại tồn tại đi không cần nghị quá nhiều trần phám ánh mắt i lại rơi xuống trên thân phương tiến tiến h tất cả mọi người đã lấy được chính mình thần minh chỉ có phương tiến phục tiến thiên yêu phát trượng bây giờ còn tại trong tay thiên vũ giới nhân hoàng nhưng thời gian lâu như vậy đi qua phương tiến tiến không có than phiền nhất câu cũng không có thúc giục qua trần p h ạ m nhất lần mỗi nhất lần nàng chính là đứng ở phía sau l ặ n g lặng nghe đám người thảo luận ngẫu nhiên nói hai câu ý kiến của mình đổi lại là thẩm hưởng tụ đoán chừng nhất thiên tại trần p h ạ m bên thai nói tám trăm lượt trần p h ạ m nói tinh tinh chuẩn bị nhất phía dưới mười ngày sau chúng ta liền đi thiên vũ giới a phương tiến tiến con mắt nhất hiện ra gật đầu một cái ân đúng lúc này bốn ma đô bên trên khoảng không đột nhiên vang lên cảnh báo xảy ra chuyện gì dạ hạo mấy người sắc mặt như thường cũng không như thế nào tại ý cổ thần giới chờ tứ giới bên trong uy hiếp mới thật sự là uy hiếp đến nỗi lam tình bốn nửa người ma tộc đã bị triệt để phá hủy ác ngộng c h i tòa cũng bị hoàn toàn đánh nát các nơi cấm khu bí cảnh trùng tộc đều bị diệt mất mỗi nhất t ò a chủ thành hiện tại cũng có thánh cảnh cấp bậc tồn tại t ò a trần bốn còn có thể có vấn đề gì bất quá lúc này vang lên cảnh báo thật đúng là để cho người ta có chút tò mò lúc này m a đô thành chủ âm thanh ở trên đầu mọi người vang lên m a đô bốn phía bị quái vật bao vây vô cùng vô tận quái vật các nơi cấm khu cùng bí cảnh quái vật cũng tại sông ra ngoài kích cái gì gia hạo nợ nụ cười mado thành chủ nói không chỉ là mado chủ thành khác bên kia cũng chuyển tới tin tức bộ trưởng bọn hắn đã hạ lệnh thả ra tất cả cấm khu cùng bí cảnh phong tỏa bí cảnh hoặc trong cấm khu quái vật nếu dám khiêu khích n h â n tộc trực tiếp tiêu diệt chính là nhưng mà những quái vật này vây thành tựa hồ có chút không đúng tất cả quái vật rời đi chủ t h à n h ngoài mười dặm liền ngừng lại không dám vượt lôi chỉ n ử a bước bọn chúng cũng không phải tới khiêu khích n h â n tộc trần phàm tâm niệm nhất động mang theo sở huyền cùng dạ hạ mấy người chống rông xuất hiện ở ma đô nam thành phía trên tường thành phóng tầm mắt nhìn tới hf một chút tất cả đều là quái vật nhất mắt nhìn không đến phần cuối thân cảnh khí t ứ c hướng về bốn phương tám hướng phát ra mở ra trong n h y mắt liền bao trùn toàn bộ l a n tinh ma đ cũng bay lên trên không đứng ở bên cạnh trần phạm cảm ứng được trần phạm khí tức sau đó bốn tất cả quái vật đều nằm trên đất đầu giảm xuống đất lúc này nhất chỉ cánh bày ra dài đến hai mươi mét đại điệu từ trong bảy quái vật bay lên tiếp đó rơi xuống đất hóa thành nhất tên h i nữ tử cái kia h i nữ tử quỳ một chân xuống đất cung cung kính kính nói h vũ tộc sơ ảnh tham kiến trần phạm đại nhân trần phạm ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới sơ ảnh từ tôn nói đứng lên mà nói là sơ ảnh đứng lên tới hơi ngước đầu nói đại nhân chúng ta không có ý định mạo phạm chúng ta là tới tìm kiếm cùng nhân tộc ngự thú sư ký hợp đồng ký kết ma đô thành chủ sửng sốt nhất phía dưới quái vật đến tìm ngự thú sư ký kết đám người cũng không phải chưa thấy qua nhưng mà phô thiên cái địa quái vật vây quanh chủ thành tìm kiếm ký kết loại chuyện này đơn giản khó có thể tưởng tượng trên t ư ờ n g thành rất nhiều nhân tộc cường giả vừa mừng vừa sợ đại nhân là như vậy sơ ảnh đem quái vật vây thành sự tỉnh nói thẳng ra bốn thì ra trước đó vài ngày trần phàm trợ giúp lý mục cùng đệ lục thiên ma vương đột phá đến thần cảnh sau đó lý mục đã từng trở lại qua ma đô thần cảnh cấp bậc tồn tại cường đại cỡ nào kinh khủng bậc nào lý mục vừa đột phá đến thần cảnh lại nghĩ đến trấn nhất quân hùng Trực tiếp liền đem thần cảnh khí tức thả ra, kinh động đến toàn ra, cả cả cảnh liền kinh đến động đem khí ba ộ l m t quát o à n quái vật tộc đàn rất nhiều quái vật tộc đàn đều manh động bốn ngự thú sư đột phá đến thần cảnh cũng không có l à n gì liền trực tiếp đem chính mình sở hữu ngự thú kéo trước đây trần phàm tiến vào bí cảnh ký hợp đồng thanh tinh yêu hồ thanh tinh yêu hồ mặc dù chưa bao giờ đi ra bí cảnh nhưng cũng biết hiểu ngự thú sư cùng ngự thú không gian những chuyện này nhưng mà ngự thú sư ngự thú không gian đến cùng đối với ngự thú lớn bao nhiêu trợ giúp ai cũng nói không rõ ràng mà rất nhiều quái vật ca ngựa thích tự do không bị giảng buộc vô câu vô thúc cho nên tại trần phàm thế gian nghe tiếng phía trước ngự thú sư ở trên vùng hoang dã gặp phải nhất con quái vật chạy đến trước mặt quái vật vẫn phải chăng có thể ký hợp đồng mà nói là vô cùng có khả năng trở thành quái vật trong bụng thức ăn đương nhiên chủ động tìm nhân tộc ngự thú sư cùng ngự thú sư ký hợp đồng quái vật kỳ thực cũng không ít thế nhưng điểm số lượng cùng quái vật tổng số lượng so sánh bất q u á chín ngự nhất mao trần phàm xuất thế cải biến nhất mặc kệ là nhân tộc vẫn là quái vật ai cũng không biết trên thế giới này là có hay không có thần phải chăng có người có thể tu luyện tới thần cảnh càng không có người biết n g ự thú sư đối với n g ự thú trợ giúp vậy mà to lớn như thế trần phạm đột phá đến thần cảnh trực tiếp liền kéo theo chính mình n g ự thú để cho chính mình n g ự thú đột phá đến bán thần cảnh đ ỉ n h phong Cái này 4. Đơn giản khó có mục cảnh, mục cũng cảnh. cảnh, phá phá giản biến Giang Giang này Đơn tưởng tượng. Lý mục đột phá đến thần ngự vấn tâm cũng biến thành thần、cảnh. Trương giang đột phá đến thần cảnh, Trương ngự than đột đột khó thể thú thú tâm Lý lý quái vật càng không biết bất kể nói thế nào từ trần phạm lôi kéo tiểu bạch bọn hắn đột phá chuyện này xem ra ngự thú sư đối với ngự thú trưởng thành có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt chính là cái này nhất sự kiện cải biến tất cả quái vật cách nhìn mà đổi thành nhất phương diện bốn toàn dân ma hòa sau đó lý mục cùng tử đằng chân nhất mấy người người bắt đầu thúc giục bị trần phạm bồi dưỡng qua cường giả trở thành công cụ người bọn hắn để cho những cường giả kia tiến vào đủ loại cấm khu cùng bí cảnh trắng trận tàn sát quái vật tộc đàn cũng là đem nhất người người cảm thấy bất an nhớ năm đó lam tinh cấm khu vô số bí cảnh vô số từ cấm khu cùng trong bí cảnh lao ra quái vật nhất độ đem nhân tộc dồn đến tuyệt cảnh về sau nhân tộc bắt đầu thiết lập chủ thành nhưng cho dù có chủ thành đối mặt cái kia vô cùng vô tận quái vật nhân tộc vẫn như cũ ở vào nhất loại yếu thế trước đây đông hải thành chỉ là ác n g ộ n g c h i tòa ở phía sau làm hạ thủ thối thiên hỏa con kiến cùng sát nhân phong vây thành thiếu chút nữa đem cả tòa chủ thành phá hủy bây giờ không nhất dạng bốn bây giờ nhân tộc chẳng những xuất hiện thần cảnh còn có rất nhiều vị bán thần cảnh mà thánh cảnh cấp bậc tồn tại cũng như măng mọc sau mưa nhất giống như không ngừng xuất hiện ngắn n g ủ nhất năm m ư ơ i năm trôi qua đã long trời lở đất bây giờ nhân tộc nếu là hạ tử thủ quái vật nhiều hơn nữa cũng chỉ có đường chết n h ấ t đầu cấm khu cũng tốt bí cảnh cũng được đều chỉ có giải rác mấy cái cấm khu bên trong có thánh cảnh cấp bậc quái vật tồn tại phần lớn cấm khu hoặc bí cảnh cơ h ồ liền có thể so với cựu phẩm cảnh nhân tộc cường g i ả quái vật cũng không có làm sao có thể cùng nhân tộc chống lại nhất tôn thánh cảnh tốn mười ngày nửa tháng cơ h ồ liền có thể đem nhất tọa chủ thành phụ cận tất cả cấm khu cùng bí cảnh quái vật tàn sát hầu như không còn quái vật t ộ đàn triệt để luôn cuốn sau khi thức tỉnh quái vật cũng đã linh trí mở rộng đều biết độc lập suy xét quái vật cùng những cái kia bị vô tận tâm tình tiêu cực bao khóa ác ma có bản chất khác nhau quái vật coi như lại hung tàn lại bạo ngược cũng biết s u cắt thị hung bây giờ kỳ nộ tới uy hiếp cũng đồng thời tới bốn tại nhất chút mạnh đại quái vật tổ chức phía dưới quái vật tộc đàn cuối cùng có cái này nhất lần hành động bọn hắn không phải muốn cùng nhân tộc là địch bọn hắn cũng không phải tới khiêu khích hoặc người uy hiếp tộc bọn hắn chỉ là muốn cùng nhân tộc ký kết cùng nhân tộc chung sống hòa bình nhất lên trưởng thành bốn ngay song sơ ảnh lời nói ma đô thành chủ nhìn về phía chân phàm chân pham khẽ gật đầu có thể thực hiện giống vô số quái vật lập tức ngựa mặt lên trời gào thét hưng ơ phấn tới cực điểm ma đô thành chủ cười khổ nhất âm thanh tinh thần lực truyền đ h n g nói nhưng mà nếu như tất cả quái vật thật sự cùng n h â n tộc chung sống hòa bình vậy chúng ta người liền không có biện pháp đi dết chóc quái vật để thăng hư không năng lượng không sao trần phan nói cổ thần giới mấy người t ừ giới hư không hát mà vô số kể dết không hết ta tất cả quái vật đều thành ngự thú sư ngự thú đây đối với chúng ta mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu đến lúc đó để cho toàn dân ma hóa mục tiêu chuyển dời đến trên người quái vật sau đó để ta bồi dưỡng qua ngự thú sư cùng ngự thú tiến vào cổ thần giới mấy người tứ giới hiểu rồi ma đô thành chủ gật đầu một cái cho đến ngày nay cổ thần giới chờ tứ giới coi như công bố cho mọi người cũng không tồn tại vấn đề gì đừng nói lam tinh coi như tăng thêm thiên vũ giới nhưng có người có thể cùng trần phàm chống lại thần ma cấp bậc hư không ác ma liền nhất miệng hỏa diễm cũng không có phun ra ngoài đâu liền bị nhất khóa l i ề n diệt sát muốn tăng lên hư không năng lượng để cho những cái kia ngự thú sư cùng ngự thú đi giết hư không ác ma là được rồi ma đô thành chủ cao giọng nói nhân tộc nguyện ý cùng q á i vật tộc đàn ký kết đem tin tức này truyền đi a lập tức truyền khắp lam tinh các quốc gia tất cả chủ thành giống vô số quái vật lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét m a đô trong chủ thành rất nhiều ngự thú sư cũng là vung tay gieo họ chỉ có những cái kia tinh v õ giả không vui bởi vì cùng bọn hắn không hề quan hệ bọn hắn căn bản là không có cách ký kết ngự thú trần pham cảm giác lực lúc này đã đạt đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh m a đô trong chủ thành nhất một số người trên người tâm tình tiêu cực trong n g á y mắt liền bị trần pham cảm ứ n g được rõ ràng tinh v õ giả trần pham chấm n g â m chốc lát mở ra ngự thú không gian truyền tống môn hư không x i ề xích đưa nhất tôn phân thân đi vào hắn phân thân bước vào cổ thần giới tiến vào trạng thái hư hồn trong khoảnh khắc liền na di đến đệ lục thiên ma vương trước mặt đang quét sạch thành tốt hư không ác ma đệ lục thiên ma vương tiện tay nhất trưởng đ ẩ y ra trưởng phong giống như sóng lớn nhất trong nháy mắt liền đem phía trước tất cả ác ma nghiền nát trở thành cho bụi trệ gì đệ lục thiên ma vương p h ủ phiếm trên không trung xoay người qua tới t r â n phán nói trước đây ác n g ộ n g c h i tỏa là thế nào trợ giúp tinh võ giả ký kết ác ma đệ lục thiên ma vương khỏe miệng hơi hơi nhất vểnh lên nói dùng trong pho tượng tín ngưỡng tri lực, lực liền có thể trợ giúp tinh võ giả khai tịch ngự thú không gian trên thực tế khai tịch ra tới ngự thú không gian sau đó tinh võ giả cùng thông thường ng đã không có khác nhau bọn hắn cũng có thể ký kết quái vật bình thường cũng không hạn chế tại ác ma chỉ có điều chúng ta vì thu nạp tín ngưỡng chi lực liền dùng ác ma chi huyết đem tiến vào ác ngộng chi tỏa t i n h v õ giả cùng với n g ự thú đều chuyển hóa trở thành ác ma trần p h a m gật đầu một cái đem phương pháp cụ thể chuyển cho ta đệ lục thiên ma vương trong mắt tia sáng nhất tránh đã thông qua tinh thần lực đem thao tác cụ thể trình tự chuyển cho trần p h a m trần p h a m thân hình nhất lắc lập tức lại trở về ma đô bản tôn trước mặt tiếp nạp phân thân chuyển tới tin tức sáu bốn trần phàm nết miệm nợ nụ cười trật thanh âm của hắn tại trên ma đô không hưởng t r i đề tất cả tinh võ giả xin chú ý từ hôm nay trở đi ta sẽ đích thân ra tay trợ giúp tinh võ giả mở ra ngự thú không gian nhưng vì để tránh cho h ỗ n loạn mời mọi người an tâm chớ vội ma đô thành chủ phụ sẽ căn cứ vào đăng ký tin tức lựa chọn kỹ càng sân bãi từng nhóm an bài đại gia tới mở ngự thú không gian p h i ê n phức phủ thành chủ người phụ trách đem tin tức chuyển đi không chỉ là ma đô không chỉ là đường quốc toàn bộ làm tinh tinh võ giả cũng có thể từng nhóm đưa đến ma đô tới toàn bộ ma đô đều yên lặng phút chốc phía dưới nhắc khắc ma đô cũng sôi c h o vô số tinh võ giả vung tay vào ghét tinh võ giả có thể mở ra ngự thú không gian t bốn Phạm đệ cửu hào cửa hàng cũng tại trần phàm dưới sự giúp đỡ đột phá đến cựu phẩm cảnh cán thúc lệ rơi lề mặt mà đệ cửu hào cửa hàng lão đại lâm tiêu bây giờ cũng là ngốc như một gà lâm tiêu ban đầu ở đông hải thành mở ra một dục thú cửa hàng hãng hại lựa gạn nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn chỉ là một cái tinh võ giả không cách nào ký kết ngựa thú bây giờ lâm tiêu tại ma đô đệ c ử u hào cửa hàng cẩn trọng đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở kinh doanh đệ c ử u hào cửa hàng phía trên cho dù là cùng trần phạm tương đối quen thuộc quan hệ cũng cực kỳ tốt nhưng lâm tiêu vẫn không có nghĩ đến chính mình sẽ có như thế nhất thiên bốn trần phạm vậy mà đột phá đến thần cảnh hơn nữa có thể giúp tinh võ giả khai tịch ngự thú không gian đây đối với tinh võ giả t i nói ý vị như thế nào từ đó về sau tinh võ giả rốt cuộc không cần thấp người nhất mấy người bốn ma đô thành nội bên ngoài thành nhất phiến vui mừng mà tin tức này đang lấy nhanh vô cùng tốc độ bao phủ toàn bộ lam tinh tất cả quốc gia tất cả chủ thành mọi người mừng rỡ như đ i ê n vừa múa vừa hát từ đệ lục thiên ma vương biến thành minh hữu bắt đầu thế giới này tin tức tốt thực sự là nhất cái tiếp nhất cái toàn bộ thế giới giống như đều bị cải biến nhân loại rốt cuộc không cần như dĩ vang nhất giống như s u ấ t liên tục cái chủ thành đều nơm nớp lo sợ bây giờ vô số quái vật tìm kiếm nhân tộc ngự thú sư ký kết mà tinh võ giả cũng có thể khai tịch ngự thú không gian bốn các nơi trên thế giới nhất phiến vui mừng thầm hồng tụ bất đắc dĩ nhún bay nhìn xem phương tiến nói người đi thiên vũ dưới thời gian chỉ sợ lại muốn đời sau không có quan hệ phương tiến nói Ta đi chương ba trăm bốn mươi bốn đi tới thiên vũ giới bất ngờ xảy ra chuyện chương ba trăm bốn mươi bốn đi tới thiên vũ giới bất ngờ xảy ra chuyện năm nghìn sáu trăm linh sáu chữ đường quốc ma đô cực lớn quảng trường kín người hết chỗ người mặc dù nhiều lại cũng không làm ầm ĩ bốn phía thậm chí chỉ có nhất chút phổ thông ngự thú sư duy trì trật tự liên tác phẩm cảnh đều không mấy người chớ nói chi là bát phẩm cửu phẩm nhưng tất cả mọi người đều rất an tĩnh muỗi nhất cái tinh trong mắt võ giả đều có kích động hỏa diễm tại bước lên nhưng không người nào dám b ồn ào dòng dã hơn năm nghìn tên tinh võ giả tiến vào quảng trường bốn như bạn học trường học làm thể dục buổi sáng nhất giống như đội ngũ trình t ệ ngay phía trước trong hư không chân phàng bàn chân mà ngồi nhắm chặt hai mắt đột nhìn bốn nhất đạo quan g mang rơi xuống muỗi nhất vị tinh võ giả quên thân đều phiêu đáng lên vô số ánh sao lấp lánh thành công mở ra ngự thú không gian ta cũng mở ra đây chính là lực lượng của thần sao ta cho là cần nhất chút thời gian đâu m ư i mấy giây thời gian sao tất cả mở ra ngự thú không gian tinh võ giả cũng không nén được nữa trong lòng rung động cùng vui vẻ tiểu âm thanh nghị luận lên trên không nhất tên ma đô thành chủ p h ụ cường giả nhẹ nhàng phất phất tay tốt chư vị thỉnh từ mở miệng có thứ tự rời đi phía d ư ớ i nhất phê tinh võ giả chuẩn bị ra trận nhất nhóm mở ra ngự thú không gian tinh võ giả cùng nhau hướng về phía trần phàm thật sâu làm nhất lễ tiếp đó xếp hàng đi về phía cửa ra cái này một số người niên linh khác nhau có một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi cũng có sáu bảy chục tuổi nhưng tất cả mọi người giống như là giành lấy cuộc sống mới nhất giống như mặt mày tỏa sáng trên không trần phàm vẫn như c ũ nhắm chặt hai mắt trước đây muốn trợ giúp tinh võ giả mở ra n g ự thú không gian thuần túy là tâm huyết dân trào nhưng trần phàm vẫn là không có nghĩ đến thu hoạch sẽ như thế cực lớn bốn tất cả tại hắn dưới sự trợ giúp mở ra n g ự thú không gian tinh võ giả sinh ra tín ngưỡng chi lực vậy mà vượt xa trước đó trước lúc này bởi vì tất cả những thứ này người cũng đã trải qua ma hóa tiếp đó tịnh hóa quá trình này cũng đã tại sinh ra tín ngưỡng chi lực tiếp đó bị tín ngưỡng chi trụ thu nạp nhưng trần phàm bận rộn cái này hơn hai mươi ngày sau lại là ngạc nhiên phát hiện phía dưới những tại trợ giút của hắn này mở ra n g ự thú không gian tinh võ giả sinh ra tín ngưỡng trí lực đang tăng lên gấp bội. Nguyên bản, những cái kia bị tinh hóa tinh võ giả nhất thiên chỉ sinh ra 1015 điểm tín ngưỡng chi lực nhưng ở trần phàm dưới sự giúp đỡ mở ra ngự thú không gian sau đó bọn hắn sinh ra tín ngưỡng chi lực lại là đạt đến 3060 điểm trừ cái đó ra bốn trần phàm còn phát hiện tại dưới sự trợ giúp của hắn mở ra ngự thú không gian tinh võ giả cũng tương đương là bị hắn bồi dưỡng qua cuối cùng tại giết chết quái vật sau đó đều sinh ra hư không năng lượng tại những n à y tinh võ giả mở ra ngự thú không gian phía trước cho dù là sử dụng máu của hắn tới tinh hóa nhưng vẫn như c ũ không tính bồi dưỡng nhưng mở ra ngự thú không gian sau đó tất cả những thứ này tinh võ giả giết chết quái vật lại đều bắt đầu xuất hiện hư không năng lượng cái này khiến trần phàm có chút mừng rỡ như đ i ê n bốn trợ giúp tinh võ giả mở ra ngự thú không gian dễ như t r ở bàn tay cũng chính là cần tiêu hao nhất điểm điểm tín ngưỡng chi lực mà thôi cái này so với trợ giúp phổ thông ngự thú sư đột phá còn muốn đơn giản hơn nhiều trợ giúp ngự thú sư đột phá trần phàm có thể làm không đến như bây giờ vài giây đồng hồ liền giải quyết xong ba người a bốn đến từ thế giới các quốc gia tinh võ giả nhất phê nhất phê bị đưa tới tiếp đó nhất phê nhất phê lại bị đưa tiễn tốc độ rất nhanh mà các nơi trên thế giới các đại chủ thanh bên ngoài cảnh tượng so ma đô nội bộ còn điên cuồng hơn bốn vô số quái vật chờ đợi cùng ngự thú sư ký kết các nơi trên thế giới các đại chủ thành ngự thú sư đang tìm cùng mình phối hợp quái vật quái vật cũng tại tìm kiếm lấy phù hợp chính mình ngự thú sư từ cổ trí kim quái vật tộc đàn cùng nhân loại chưa từng có như thế h ả i hòa hữu hảo qua cuối cùng thậm chí xảy ra rất nhiều loại chuyện này bốn có ngự thú sư ký hợp đồng ngự thú đã đạt đến hạn mức cao nhất cuối cùng quái vật vậy mà cũng đi theo ngự thú sư trở về nhà không có ký kết bốn lại giống như sủng vật nhất giống như chỉ có điều tại mừng như điên đồng thời không giới đầu có cách nào g l toàn thế giới hiện tại cũng bắt đầu tài nguyên cùng hưởng để cho ngự thú sư cùng ngự thú đăng ký đăng ký căn cứ vào ngự thú đẳng cấp tới phát ra tư liệu nhất nhóm thủ lĩnh cũng là có chút điểm lo lắng chỉ sợ đem những thứ này ngự thú đói bục lắm đến lúc đói nháo đẳng còn tốt bây giờ thế giới các nước đều có thật nhiều bát phẩm cảnh trở lên cường giả bị từng nhóm đưa vào cổ thần giới các loại tứ giới mặc dù cổ thần giới trở tứ giới quá mức dọa người nhưng bên trong tài nguyên v ừ a xa lam tinh chỉ là nhất cái cổ thần giới cũng không biết so làm tinh to được bao nhiêu lần trong đó tùy tiện nhất hỏa linh quả có thể đều có hơn ngàn năm trên vạn năm năm mà cái kia vô cùng vô tận hư không hát ma càng l à trở thành sinh sản tinh hạch công cụ bốn chính là từ cổ thần giới chờ tứ giới đưa ra những tư nguyên này hòa hoãn thế giới các quốc gia tài nguyên thật trương toàn bộ lam tinh có biến hóa long trời lở đất thời điểm trước kia người bình thường không dám ra chủ thành ra chủ thành cũng không dám đi xa bây giờ quái vật uy hiếp cơ hội hạ thấp tối tiểu thế giới các quốc gia vậy mà bắt đầu tu kiến đường sắt cao tốc bốn thời điểm trước kia thế giới này nhưng không có đường sắt cao tốc bên trong chủ thành có tàu điện ngầm nhưng tàu điện ngầm tuyệt đối không có khả năng ra chủ thành nhất cắt nhất cắt bốn tất cả mọi người đều trong đầu thật sâu khắc họa xuống trần phàm cái tên này mặc dù lam tinh đã có nhiều vị thần cảnh nhưng ở lý mục cùng hàn giang tuyết thao tác của bọn họ phía dưới khắc thần cảnh tận lực thấp xuống cảm giác tồn tại của chính mình tất cả q u a n hoàn đều tập trung ở trên thân trần phàm mặc dù trần phàm cũng không thích cách làm này nhưng không có cách nào bốn hắn cần thu thập tín ngưỡng chi lực mặc dù tất cả bị người sau t ị n h hóa hoặc quái vật hoặc ngự thú đều biết sinh ra tín ngưỡng chi lực nhưng sinh ra tín ngưỡng chi lực cũng là có nhiều có í t dựa vào sự giúp đỡ của hắn mở ra ngự thú không g i a n tinh võ giả tín ngưỡng chi lực tăng vọt chính là như thế trần phàm trở thành lam tinh duy nhất nhất tôn thần bốn đột nhiên bốn trên không bóng người nhất tránh lý mục cùng mù loà bọn người xuất hiện ở trần phàm trước mặt đây là cuối cùng nhất phê lý mục nói giải quyết xong cái này nhất phê cũng có thể đi thiên vũ giới mù loa uu nói trước đây chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế nhường ngươi mở ra phong ấn thông đạo ngươi chết sống không chịu bây giờ ngược lại so với chúng ta đều gấp lý mục n ở nụ cười nói bởi vì thiên vũ giới so làm tinh lớn mười mấy lần a hơn nữa thiên vũ giới cấm khu bí cảnh xuất hiện có thể so sánh làm tinh sớm mấy vạn năm đâu nhiều như vậy giao hẹ chờ lấy tiểu phạm đi c a t a mù loa nhất cái lảo đảo kém chút không có té xuống lập tức liền cười mắng loại lời này cũng hưởng cho ngươi nói ra được lý mục n ú n vai nói vậy có quan hệ gì chúng ta cũng là giao hẹ a chúng ta là cam tâm tình nguyện giao hẹ chỉ cần thế giới này có thể vĩnh viễn giống như bây giờ nhân loại cùng quái vật chung sống hòa bình vô ưu vô lự không có chiến tranh không có uy hiếp vô luận làm giao hẹn vẫn là làm công cụ người ta đều là cam tâm tình nguyện mọi người chung quanh hơi hơi n h ấ t giật mình ánh mắt lại trở nên ngưng trọng lên t r â n phang không nói gì chỉ là yên lặng giúp phía dưới cuối cùng cái này nhất phê tinh v õ giả mở ra ngự thú không gian tiếp đó mở mắt đi thôi t r â n phang mở mắt hư không xiềng xích thả ra tại ma đô tất cả chỗ chơi đùa cương tử cùng tiểu bạch bọn hắn còn có giả hạo cùng thầm thao thao bọn hắn đều bị hư không x i ề xích ké mọi người thấy trước mắt cái này nhất mạc đều không chịu được ngây người nhất n ố c cương tử cũng coi như nhất một tay nắm lấy nhất chỉ lớn cây chân còn tại gặm vị thúy ôm nhất chỉ heo s ư ớ c quay tiểu hắc mặc cái năm phần q u ầ n người để trần kẻ này vẫn như c ũ không thích mặc quần áo quất miêu cởi c h ủ n g bốn ánh mắt mọi người đều tập trung ở thân quýt mèo bên trên hàn giang tuyết lông mày nhất chọn nhất chân liền đem quất miêu đá bay ra ngoài bay trở về quất miêu đã mặc vào quần áo qua tử im lặng nói ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra tốt xấu ngươi cũng là trên thiên ma giáo nhất thay mặt giáo chủ còn thể thống gì tiểu hắc nói h ắ nhất tại ộ i s đoàn người đều lật lên bạch nhãn đột nhiên quất miêu đánh mắt rơi xuống trên thân giả hạo nguyên bản nhất đoàn người ở trong sống động nhất giả hạo lúc này rút cụp lấy đầu nhất phó bộ giáng sinh không thể luyến quất miêu nhẹ nhàng đẩy nhất phía dưới giả hạo nói nàng đá là ta lại không đá ngươi ngươi gì tình huống giả hạo nhuấn mí mắt không nói chuyện t h ầ n p h á n đem tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn toàn bộ đều đưa về ngự thú không gian sau như những mày nói ngươi vừa mới chạy về đông hải thành đi làm cái gì dạ hạo chất lên nhất cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười nói phản ca ta có chút nhớ nhà phương tiến tiến nhất s ữ n g sở dạ ra không phải toàn bộ đem đến ma đô tới sao dạ hạo chớp chớp mắt không biết trả lời như thế nào thầm hồng tụ cười lạnh nhất âm thanh nói kẻ này chắc chắn là trở về đông hải thành muốn đi đông hải thành bí cảnh tìm mị ma dạ hạo hơi ngước đầu muốn khóc vô lệ lý mục nợ nụ cười ngươi chuẩn bị đi đông hải thành bí cảnh tìm mị ma bị trần phẳng bắt trở lại dạ hạo tiếp tục trở mặc hắn chỉ có n gần ấy mộng t ư ở n g rồi vì cái gì lao thiên chính là muốn cùng hắn đối nghịch đâu dạ hạo há to miệng hảo nhất sẽ mới lên tiếng phản ca làm gì đột nhiên đem ta kéo trở về à. trần phan nói chuẩn bị đi thiên vũ giới dạ hạo ăn nhất kinh hiện tại sao như thế nào đột nhiên như vậy liền không thể ngày mai ngày mốt lại đi sao t h ư m thao thao nhẹ nhàng vỗ vô, vô dạ hạo b ả vai nói đ ừ n g ngủ rũ có thể thiên vũ giới có đẹp hơn mị ma đâu lệ phong đi tay nhất chỉ ma đô nam thành ngoại nói còn cần đi đông hải thành bí cảnh tìm sao cái này không thì có mười mấy cái mị ma soát nhất phía dưới ánh mắt mọi người đều hướng về ma đô nam thành ngoại nhìn sang quả nhiên bốn mười mấy cái gợi cảm mị ma đang xen lẫn trong trong bảy q u á i vật chờ đợi cùng ngự thú sư ký kết mị ma dạ hạo phát điên nhất giống như hô to nhất tâm t h a n h vệ nhất phía dưới bay ra ngoài nhưng bóng người hắn nhất tránh không hiểu đ h ấ u lại trở về tại chỗ dạ hạo sửng sốt nhất s ữ n g sở nhìn hạ bộ bên trên cũng không có hư không xiềng xích lại lượn lờ ngũ thải thần thạch k i a sáng chật dạ hồng nhan từ trong hư không cất bước mà ra nói thời gian không còn sớm đi thôi a dạ hạo hai tay trào đầu giống như bị điên để cho ta ký hai cái mị ma lại đi không ký m ư ờ i con tiếng nói vừa ra bốn ngũ thải lực lượng của thần thạch rơi xuống đem hắn giam cầm gia hạo nhìn xem trần phạm ủy khuất và phần kém chút rơi lệ trần pham không đành lòng nhìn về phía dạ hồng nhan gia hồng nhan để mắt nhất chừng bốn trần pham lập tức nói t ố t đi thiên vũ giới a đừng nghĩ mị ma gia hạo r ũ cụp lấy đầu hai mắt vô thần lúc này đệ lục tiên ma vừa nói thiên vũ giới quả thật có mị ma a thật sự dạ hạo lập tức sống lại đệ lục tiên ma vừa nói nhưng ngơi nhất cái thần cảnh ký kết mị ma quá lãng phí tới chúng ta thiên ma tộc a nhờ ngươi làm thiên ma vương mỹ nữ cái gì cần có đều có dạ hạo cười lạnh nhất âm thanh nói đi các ngươi thiên ma tộc ta nếu là đi thiên ma tộc muốn làm cũng là làm lớn thiên ma vương làm sao có thể làm thông thường thiên ma vương có thể đệ lục thiên ma vương gật đầu một cái nói ngược lại tên kia cũng đánh không lại ngươi ngươi coi như làm thiên ma hoàng cũng không có vấn đề gì dạ hạo bán tín bán nghi hảo như vậy đệ lục thiên ma vương cười một cái nói thiên ma tộc bên trong cường giả vi tôn bản thân ngươi đã là thân cảnh trong tay thông thiên đúa không gì không phá ngươi như ngợi ý thiên ma tộc ai dám không theo dạ hạo hiếp hít mắt nhưng mà ta chỉ muốn hưởng thụ không muốn làm việc lý mục trận trắng mắt đi thôi nói thêm gì đi nữa ta đều nghe không nổi nữa làm ta đều muốn đi làm thiên ma vương trương giang cùng hàn giang tuyết b ọ n người đám người đi theo lý mục t h ư ơ không nhất na gì, chính là xuất hiện ở nhất châu bí cảnh lối vào a dạ hạo sửng sốt nhất phía dưới nơi này cách ma đô không có bao xa a lam tinh cùng thiên vũ giới thông đạo ngay tại ma đô phụ cận đây là ma đô đệ cựu cầm k h u lý mục nói trước đây đem ma đô chủ thành xây ở ở đây chính là vì đệ cựu cầm cu ta trấn thủ tại ma đô cũng là vì giữ vững cái lối đi này mù loa bọn hắn cũng không có nói gì thông đạo bọn hắn đã sớm biết nhưng mà thông đạo bị trần phạm phụ thân trần han phong ấn từ thiên vũ giới tới bọn hắn căn bản không thể quay về mà lý mục lại giả ngu giả ngốc cho nên nhất thẳng đang chờ chờ trần phạm cái này chìa khóa ngoại trừ phía trên những thứ này thần cảnh cơn giả người bình thường thánh cảnh coi như từ lý mục phân thân bên cạnh đi qua cũng căn bản không có khả năng cảm thấy được đám người cùng lý mục nhất lên tiến nhập đệ cựu cấm khu đệ cựu cấm khu ngoại trừ lý mục nhất tôn phân thân không còn gì khác lực lượng phòng ngự chân phá mấy người tiến vào đệ c ử u cấm khu sau đó phát hiện nơi này chính là nhất tọa sa mạc kéo dài bắt ngát cắt vàng đ ầ y trời đám người hướng về sa mạc chỗ sâu nhanh chóng tiến phát chỉ là thời gian mấy hơi thở nhất cái vòi rồng to lớn chính là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người cộng không gian tại trong vòi rồng tâm thầm hồng tụ đôi mắt hơi hơi nhất co lại khủng bố như thế vòi rồng ẩn chứa không gian lực lượng phổ thông thánh cảnh chỉ sợ đều không thể tiếp cận lý mục gật đầu một cái đi vào đi đám người hư không cắt bước vô cùng đơn giản liền tiến vào trong vòi rồng tâm ngay tại cái kia trong vòi rồng tâm nhất tọa hình tròn to lớn cộng không gian đang lập lòe u q u a n g mù loà thở dài nói cuối cùng có thể trở về thiên vũ giới nghĩ đến thiên vũ giới sắp xuất hiện biến hóa ta lại có điểm kích động những người khác đều không nói gì chỉ là yên lặng nhìn xem cái kia cửa không gian truyền thống tất cả mọi người tại chỗ cũng là thần cảnh mỗi nhất người cũng có thể cảm giác được trên cổng không gian võ tổ trần hãn sức mạnh nếu nói võ tổ trần hãn là bán thần cảnh đỉnh phong sức mạnh thần cảnh sức mạnh đã có thể dễ như t r ở bàn tay nghiền nát cố lực lượng này nhưng mà cổng không gian bên trên sức mạnh liền xem như thần cảnh cũng không dám dễ dàng trôi được vào giống như trước đây vùng c ư ớ bắc nửa người mã tộc cấm khu nhất dạng tây v ự c ma vương cùng nửa người mã tộc thủ lĩnh đem cửa vào phong ấn sau đó bán thần cảnh lý mục nếu là cưỡng ép mở ra rất có thể sẽ để cho không gian thông đạo sụp đổ nghĩ bình thường mở ra lối đi này bên trên phong ấn chỉ có thể mượn nhờ trần hãn lưu lại chìa khóa tất cả mọi người nhìn về phía chân phàm chân phàm thì nhìn về phía lý mục lý mục nói trên người của ngươi có nhất khối thiết bài ta biết ngươi nhất thẳng đều mang chân phàm đem đeo trên cổ thiết bài cầm xuống thiết bài thượng k ắ c lấy chân phàm hai chữ mụ lòa cùng qua từ mấy người có chút c ă n tức chìa khóa chính là tiểu phàm trên thân khối này tiểu thiết bài trần phàm nói ta không có ở khối này thiết bài thượng cảm ứng được bất kỳ lực lượng nào thiết bài chỉ là khối thông thường thiết bài lý mục nói nhưng bên trong có khắc h ỏ a nhất tọa trận pháp cái tia trận pháp còn kém nhất bút lý mục đưa tay phải ra chập ngón tay như kiếm tại thiết bài thượng nhẹ nhàng nhất hoạch nguyên bản giản dị không màu mẹ thiết bài đột nhiên lóe lên tia sáng nhất tọa pháp trận lấy thiết bài làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán ra ngơi cầm thiết bài đứng ở cổng không gian trước mặt đi lý mục hướng về phía trần phàm khẽ gật đầu trần phàm theo lời mà đi ra hạo nợ nụ cười cái đồ chơi này ngoại trừ t r ậ n pháp phù hợp còn muốn soát hồn không nhất sẽ chỉ thấy cái kia cổng không gian bên trên tia sáng chấn động lên cùng chân phàm thiết bài thượng t r ậ n pháp kết nối ở nhất lên ánh sáng chói mắt lấp loe dựng lên bốn trên cổng không gian phong ấn lập tức mở ra mở ra trong mắt mọi người lộ ra nét mừng lý mục trọng trọng nới l ò n g nhất khẩu khí nói lam tinh có ta nhất vị thần cảnh đã đầy đủ các người đi thôi đem lý mục lưu lại đây là đám người thương thảo sau đó quyết định mù loạc ù n g qua từ bọn hắn khẳng định muốn trở về thiên vũ giới từ đằng chân nhất cùng tạp thác tư bọn người bây giờ còn tại cổ thần giới mấy người tứ giới chém giết cũng coi như là theo sắt chân phàm trần phàm cũng không có nhiều lời thứ nhất cái c ấ t bước đi vào cổng không gian gia hồng nhan cùng thẩm hồng tụ mấy người theo sát phía sau h ồ trần phàm cảnh tượng trước mắt n h ấ t biến đột nhiên ăn nhiều nhất kinh tại hắn trong cảm ứng đằng sau thông đạo phong ấn đang nhanh chóng khép kín chuyện gì xảy ra trần phàm tâm niệm nhất động nhất từng cái từng cái hư không xiềng xích như thiểm điện bay ra xoát xoát mấy lần đem mấy người từ khác nhất bên cạnh làm tình kéo tới năm gia hồng nhan thẩm hồng tụ thẩm thao thao gia hạo phương tiến tiến bạch như ca lệ phong đi đệ lục thiên ma vương chỉ có cái này một số người bốn gia hồng nhan đôi mi thanh tú cao lại mù lao bọn hắn đều chưa từng có tới đệ lục thiên ma vương gãi đầu một cái gì tình huống phong ấn vì cái gì chỉ là mở ra phút chốc lập tức lại khép lại t r â n phạm bạch như ca nói sớm biết như vậy hẳn là đem tất cả người trước tiên cất vào ngự thú không gian đệ lục thiên ma vương cha ngươi làm chuyện tốt nói trở lại chúng ta thần cảnh sức mạnh vẫn như c ũ không dám tùy tiện dây vào cái này phong ấn chỉ sợ vì đi cái này không gian thông đạo nhưng lực lượng của ngươi đã vượt xa chúng ta phải chăng có thể giải khai cái này phong ấn trần phám lắc đầu nói lực lượng của ta bây giờ đích sắc vượt xa phía trên phong ấn sức mạnh nhưng ta căn bản chưa từng học qua cấm chế cùng trận pháp ước ép phá vỡ phong ấn ý nguyên vẫn là có phong hiểm mặc dù không biết vì cái gì phong ấn chỉ mở ra p h ú t chốc liền lại khôi phục nhưng ta nghĩ phụ thân ta tất nhiên làm như vậy nhất định có đạo lý của h ắ n phong ấn sự tình sau này hay nói a làm việc quan trọng bốn thông đạo khác nhất bên cạnh qua tử bắt được lý mục cổ áo ngươi đại gia ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra có phải hay không là ngươi d ở trò quỷ hôm nay không đem nói chuyện rõ ràng lão tử giết chết ngươi lý mục ngơ ngác nhìn cộng không gian những mày nói sư phụ cho tới bây giờ không nói với ta loại chuyện này trước đó đem các ngươi lưu lại làm tình đó là bởi vì làm tình có đệ lục thiên ma vương n g uy hiếp bây giờ đem các ngươi lưu lại không có bất kỳ cái gì tất yếu a t r ư ơ n g g i a n g mấy người hai mặt nhìn nhau kế hoạch cũng không phải là như vậy a bốn bọn hắn m u ố n là muốn đi theo trần phạm đi tới thiên vũ giới bây giờ lưu tại làm tình không đi được thiên vũ giới cũng vào không được cổ thần giới mủ loà nói an tâm chớ vội trần hãn làm như vậy khẳng định có hắn nguyên nhân tiểu pha bọn hắn thật nếu là gặp phải sự tình gì cần trở về có thể thông qua cổ thần giới liên tiếp đến ma đô đệ ngũ cấm khu thông đạo chúng ta cũng không cần lo nghĩ húng chi thực lực của hắn bây giờ thiên vũ giới không có khả năng có người có thể uy hiếp nhận được hắn đám người gật đầu một cái cũng là có chút đ ư c trí chương ba trăm bốn mươi lăm ác mộng chi tỏa cùng thiên ma giáo t ử chiến chương ba trăm bốn mươi lăm ác mộng chi tỏa cùng thiên ma giáo t ử chiến bốn nghìn hai trăm bốn mươi bảy chữ chia ra hành động a trần phong nói ngươi đi ác n g ộ n g chi tỏa tìm những thiên ma kia vương nói chuyện ta đi trước nhất lội trần ra tìm ta phụ mẫu hồng nhan ngươi mang theo tinh tinh đi vượt ngoại chiến trường tìm người hoàng đệ lục thiên ma vương gật đầu một cái hảo gia hồng nhan lại nói bọn hắn đã không phải là tiểu h ả i tử không cần thiết để cho ta chiếu cố ta với n g ư ơ i nhất lên đi chân ra phương tiến tiến ha to miệng muốn nói lại thôi bọn hắn chính xác không phải tiểu h ả i bốn bọn hắn bây giờ toàn bộ cũng đã là thần cảnh hơn nữa thư không thần thể cũng đã mở đến tầng thứ tư chính vì vậy đệ lục thiên ma vương phía trước gặp dạ hạo luôn suy nghĩ tìm m ị ma thời điểm còn cần thiên ma tộc mỹ nữ tới dụ hoặc hắn muốn cho dạ hạo đi thiên ma tộc làm lớn thiên ma vương đâu đừng nói cái này thiên vũ giới không có thần cảnh coi như thật có thần cảnh lại như thế nào cho dù là trong tay phương tiến không có thần minh thư không thần thể đã là tầm thứ tư nàng sợ rằng cũng phải so phổ thông thần cảnh sơ k ỳ mạnh hơn gấp mười dạng này nhất b ằ n người cơ hồ có thể tại thiên vũ giới đi ngang đệ lục thiên ma vương so với bọn hắn trước tiên nhất bước đột phá đến thần cảnh nhưng đối đầu với dạ hạo hoặc sở huyền sợ rằng cũng phải nhượng bộ lui binh a thông thiên b ú a thế thiên bị bốn nhân gian nhưng có cái gì thần minh có thể đỡ nổi nhất chiêu bốn thầm hồng tụ nhữ mày nói hạ tử ngươi cùng thao thao còn có gió đi bồi tình tinh nhất khối đi thầm thao thao hắc nghiêm mà nói thầm hồng tụ ngươi có thể thành hay không quen nhất điểm nhất thiên đến m u ộ n giống thuốc cao ra chó nhất dạng rán vào phàm ca có phiền hay không à? ngươi nói cái gì thẩm hồng tụ giận dữ thầm thao thao nói ta cho ngươi biết thẩm hồng tụ cảm tình nếu là lâu dài lúc há lại tại sớm sớm chiều chiều khoảng cách mới có thể sinh ra đẹp ngươi nhất thiên đến m u ộ n tại trước mặt phàm ca phàm ca thành thói quen chưa hẳn liền sẽ chân quý ngươi nếu là rời đi hắn nhất đoạn thời gian hắn liền có thể sẽ đối với ngươi mong nhớ ngày đêm tiếp đó tưởng niệm ngươi hảo tưởng niệm ngươi mỉm cười tưởng niệm ngươi màu trắng bít tất cùng mùi trên người ngươi mảnh hắn lời còn chưa nói hết liên b ấ lục, đừng đừng đừng. Thao thao ta lục hiên chính ó t là lục thanh đường nội cũng chính là vị kia từ đường quốc truy thẩm thao thao đổi tới dương quốc nữ hải được chưa vậy dạng này tốt thầm hồng tụ nói dạ hồng nhan cùng tiểu p h à m đi trần gia chúng ta những người khác nhất khối đi vượt ngoại chiến trường bạch như ca hừ nhẹ nhất âm thanh nói nha càng ngày càng trâu rồi à còn có thể thay người khác làm quyết định ta không đi vượt ngoại chiến trường ta cùng sư thúc nhất khối bên cạnh đệ lục thiên ma vương không chịu được lật lên bạch nhãn v ừ a mới dạ hồng nhan còn nói bọn hắn không phải tiểu hài bốn như bây giờ cùng tiểu hài khác nhau ở chỗ nào sở huy nói vậy cứ như vậy đi ba người các ngươi đi trần gia chúng ta đi vượt ngoại chiến trường cái này nhất lần thầm hồng tụ t ự hồ trở nên lớn vương k h á t đạn nàng n ú n vai nói được chưa vậy cũng chớ kỳ kèo bây giờ liền xuất phát đột nhiên bốn t r â n pham nhìn phía hướng tay phải hướng nói nàn rằm ngoài có người đang đánh nhau đệ lục thiên ma vương hơi hơi nhất h i ế p mắt mắt thở dài nói tựa như là ác mộng c h i tỏa cùng thiên ma giáo người m ở miệng chính ở đằng kia qua xem một chút đi nhất đoàn người hư không d ậ m chân nhìn như đi bộ nhàn nhã nhất giống như lại là nhanh như thiểm điện năm cùng lam tinh bên kia sa mạc khác biệt thiên vũ giới bên này thông đạo bí cảnh núi cao mọc lên như rừng cự mộc chọc trời liền tại đây nhất san sát đại sơn ở giữa năm thân ảnh hóa thành lưu quang đang điên cùng va chạm giống như nỗ lôi nổ tung nhất một dạng âm thanh không ngừng văng lên núi đá to lớn ẩm ẩm lan xuống b ù i đất đầy trời bốn vây anh năm thân ảnh lần nữa ẩm vang va chạm sau đó nhanh chóng hướng phía sau phân ra nhất bên cạnh là ba tên hắc bảo nam tử khác nhất bên cạnh là nhất nam nhất nữ lúc này cái kia nhất nam nhất nữ sắc mặt trắng bệnh khí tức yếu ớt trong đó cái kia nam tử trung niên cánh tay trái đã đứt gãy chỉ còn lại có một nửa một nửa trên cánh tay máu tươi tuôn ra a a a nhất tên hắc bảo nam tử n ư ờ i lạnh nhất âm thanh nói tiểu tiểu thiên ma giáo ngay cả giáo chủ đều không rõ sống chết còn dám tìm chúng ta ác mộng chi t o à chuyện coi là thật không biết sống chết hai gã khắc h ắ c bảo nam tử chậm rãi tàn ra đem thiên ma giáo cái kia nhất nam nhất nữ vây vào giữa thiên ma giáo hai tên cường giả sắc mặt tâm trầm nhất lời không phát việc đã đến nước này ngoại trừ l i ề u chết nhất b ỏ sức không có đường lối nữa như vậy đoạn mất nhất cánh tay nam tử lạnh lùng nói liền thí nhất thí nhìn có thể mang đi mấy cái à? giết nhất cái đủ vốn giết hai cái kiếm lời nhất cái a ác mộng c h i tỏa nhất vị cường giả nợ nụ cười nói muốn liều mạng sao là thật muốn liều mạng vẫn là muốn hủ dọa chúng ta rất đang tiếp thánh cảnh cấp bậc chiến đấu loại tâm lý này chiến thuật không dùng được các ngươi thiên ma giáo không chống đỡ được bao lâu nói xong cái tên i hắc bảo người ngón tay nhẹ nhàng nhất chỉ thiên ma giáo hai người từ tôn nói giết bọn hắn hai người khác khí tức tăng vọn liền chuẩn bị muốn xuất thủ đột n h i ê n bốn mấy thân ảnh quỷ mị nhất giống như trên tràng hiện ra mà ra chính là trần phàm cùng đệ lục thiên ma vương mấy người ác mộng c h i tỏa ba người cùng thiên ma giáo hai người đồng thời ăn nhất kinh lấy bọn hắn thánh cảnh tu vi vậy mà không có phát giác được bất cứ dị thường nào liền bị người lân đến gần cái này bốn trên sân quỷ dị l ê n tĩnh phúc chốc trận bốn ba tên hắc bảo người mặt lộ vẻ vẻ mừng như liên đồng thời trong hư không một chân quỷ xuống t h u ộ cái hạng, h t kia đoạn mất nhất cánh tay nam tử sắt mặt vào bừng ánh mắt lộ ra vẻ điền cùng đệ lục thiên ma vương vừa muốn nói chuyện bốn cái kia tay cụt nam tử đột nhiên nhất đem đem bên người nữ tử lời ra giống như thuấn di nhất giống như na di đến nhất tên hắc bảo người bên cạnh nhất đem liền đem cái kia hắc bảo người ôm lấy khí tức cùng bạo ở trên người hắn buông thân ả ra tới không. Cái không. này l m vào tuyệt c ả h trần h thứ nhất thời gian, lựa chọn cùng địch nhân đồng vụ tận. Thiên quân nhất phát thời khắc、bốn. Hô! i giáo giả, gian, ê n cường càng cùng đồng tận. quân bốn. ma lựa là t quy vụ ê n thân t r phạm hư không xiềng xích như thiệm điện xuyên thủng mà ra xuyên tấu h ôm ở nhất lên hai người thân thể hai người kêu rên nhất â m thanh khí tức quanh người trợt hạ xuống mà cụ tay nam tử trên thân hỗn loạn bạo ngược sức mạnh càng là trong nháy mắt bị hư không xiềng xích gáp chế xuống nghe ta nói hai câu trần phạm dùng thiên vũ giới n g n ữ nói ta là trần phạm thiên ma giáo giáo chủ nói xong trần phạm giơ tay trái lên tay trái hắn trên ngón tay thiên ma giáo giáo chủ chức nhất kia lóe lên nhất phía dưới tia sáng trên sân lần nữa an tính quỷ dị số dưới ba tên i hắc bảo người xem đệ lục thiên ma vương lại xem trần phạm hai tên i thiên ma giáo cường giả cũng nhất dạng xem đệ lục thiên ma vương lại xem trần phạm ác mộng c h i tòa đệ lục thiên ma vương làm sao lại cùng thiên ma giáo giáo chủ nhất lên xuất hiện thiên ma giáo lao giáo chủ đâu chật chật chật đệ lục thiên ma vương lắc đầu đều mẹ nó mây trăm năm còn tại đả sinh đà tử đều không mẹ sao trần phạm hư không x i ề n xích đem cái kia hắc bảo người cùng tay cụt nam tử tách ra sau đó hắn hư không xiềng xích nhất động liền đem tay cụt nam tử kéo đến trước mặt thụ t h ư ờ n g không nhẹ à chân p h m bàn tay nhẹ nhàng nhấn ở tay cụt nam tử trên vai trái cái kia thánh cảnh cấp bậc c ư ờ n giả g vô ý thức liền muốn phản kháng lại phát hiện sức mạnh đã bị hoàn toàn phong ấn càng là hoàn toàn không thể động đậy phía dưới nhất k h ắ c bốn để cho hắn cùng tại chỗ mấy người khác khó có thể tin nhất mạc xuất hiện hắn cái kia gây mất cánh tay vậy mà bắt đầu lóe lên t h ầ n quang ngay tại tất cả mọi người khó có thể tin nhìn chăm chú hắn tay cụt vậy mà lấy nhanh vô cùng tốc độ bắt đầu không ngừng mọc ra bất quá thời gian ba hơi thờ bốn n h ấ tân đ ầ tân, tân giáo chủ đây là thiên ma giáo tân giáo chủ thủ đoạn khác nhất bên cạnh ba tên hắc bảo người mắt thấy trần phàm thi triển siêu phàm thoát tục thủ đoạn đều là kinh hồn tán đảm hướng về đại lục thiên ma vương bên cạnh tiến đến gần đại lục thiên ma vương nói tuất đều thả lỏng nhất điểm từ hôm nay trở đi ác mộng c h i tòa cùng trời vũ giới bốn đại thánh địa cùng thiên ma giáo không còn là địch nhân rồi a ba tên hắc bảo người ngây người nhất ngốc đệ lục thiên ma vương nhất bàn tay vung ra đem ba người nhất bàn tay đồng thời đập ngã trên mặt đất cần ta lại một lần nữa nhất lượt sao ba tên hắc bảo nam tử c h e lấy bị chụp xưng khuôn mặt lắc đầu liên tục hai tên thiên ma giáo cường giả hơi há miệng nhìn về phía trần phàm trần phàm tâm niệm nhất động đem mèo vàng kêu gọi ra triệu hoán pháp trận xuất hiện ngồi dưới đất mèo vàng nâng tầm lên từ từ đi lên đến thiên vũ giới mèo vàng ngầm đầu lên quét nhất mắt một phía a vẫn là tại thông đạo bí cảnh bên trong a ân hai người các ngươi khá quân a hai tên thiên ma giáo cường giả nhìn xem thiếu niên ở trước mắt chấp trước mắt bọn hắn có thể xác định cho tới bây giờ chưa thấy qua người này nghĩ tới ngheo văn nói ngươi là theo chân t ạ hộ pháp thống lĩnh gọi giang khởi vân ngươi là hữu hộ pháp dưới trương thống lĩnh nhạc nguyên huyên giang khởi vân hòa thuận vui vẻ nguyên huyên đối mặt nhất mắt trong mắt tất cả đều là vân hảo trước mắt cái này là lâm thiếu niên vậy mà nhận ra bọn hắn lúc này dạ hạo đi tới nói đây là các ngươi thiên ma giáo lao giáo chủ trước đây bị đệ lục thiên ma vương truy sát đến l a n tinh kém chút trực tiếp đánh chết lan mẹo v à n g giận dữ cúc đi giang khởi vân cùng nhạc huyên huyên trần phàm tâm niệm nhất động mở ra ngự thú không gian hư không xiềng xích trực tiếp đem cổ thần giới tả hộ pháp kéo ra ngoài giáo chủ chuyện gì tìm thuộc hạng tả hộ pháp cương nhất xuất hiện chính là hơi hơi nhất không người chật hắn thấy được giang khởi vân cùng nhạc huyên huyên lập tức sửng sốt nhất xứng sở ải giáo chủ ngài đến tiên vũ giới sao lên mây huyên huyên các nơi g ư khí tức hỗn loạn giống như có chút chật vật a hộ pháp đại nhân giáo chủ giang khởi vân hòa thuận vui vẻ huyên huyên đồng thời quỳ một gối xuống xô dưới đau khóc thành tiếng t là nghiến nghiến người ba người n ngoan ngoan nhất nhất kia cực kỳ hoảng sợ tất cả đều nhìn hướng về phía đệ lục thiên ma vương đệ lục thiên ma vương từ tôn nói các ngươi vừa mới đoạn mất giang khởi vân nhất cánh tay lại trọng thương nhạc huyên huyên đi qua chịu nhất ngừng lại đánh không chết được ba người kém chút quy xuống dì tinh hôn bốn Đệ lục thiên sau vương chẳng lẽ đã đ hàng khi sao? Sao cơ ó hồ đem ba người kia đánh thành p h i nhân m è o vàng tay nhất dương liền đem bọn hắn ném vào đến đệ lục thiên ma vương bên cạnh đệ lục thiên ma vương lắc đầu hai tay bàn tay dối ra thần lực trong nháy mắt đâm tràn vào ba người kia thể nội ba người kia gây mất tay cước đồng dạng bắt đầu khôi phục nhanh chóng ba người cùng khác nhất bên cạnh giang khởi vân hai người lần nữa há mồm trận mắt bọn hắn mặc dù chỉ là thánh cảnh nhưng bọn hắn rất rõ ràng bốn bán thần cảnh là không thể nào có loại này tạo hóa c h i năng chẳng lẽ nói bốn nhưng loại chuyện này bọn hắn căn bản không thể tin được thiên ma tộc cùng thiên vũ giới giao đấu hơn v ộ n năm qua nhiều năm như thế chưa từng có nghe nói có người vượt qua bán thần cảnh đ ỉ n h phong đi đến trong truyền thuyết kia cảnh giới mẹo vàng trần phong nói ta cùng hồng nhan bọn hắn muốn đi nhất l ộ trần già thì ta phụ mẫu đệ lục thiên ma vương muốn đi ác mộng tri tòa bên kia thu thập cục diện rồi dám sở huyền bọn hắn b ồ i tiếp tinh tinh đi vượt ngoại chiến trường tìm lao nhân hoàng ngươi liền trở về nhất lội thiên ma giáo a mèo vàng như n h ữ mày tiểu âm thanh nói ta tốt xấu là lao giáo chủ bây giờ đã trở lại thiên vũ giới có thể hay không cho chút mặt mũi đừng có lại gọi mèo vàng giang khởi vân cùng nhạc huyên huyên tả hộ pháp khoe miệng hơi vệnh quay đầu đi tốt mèo vàng trần phan gật đầu một cái ngươi yên tâm đi mèo vàng mèo vàng để cho tả hộ pháp bọn hắn trở về đi ta thì không đi được ta vẫn cùng tinh tinh bọn hắn nhất hối đi vượt n g i chiến trường a đến lúc đó đem ác mậu chi tòa dọa gần chết lại để cho lão nhân hoàng bọn hắn xem thật kỹ một chút bản giáo chủ có bao nhiêu lợi hại ân mù lão bọn hắn người đâu t r â n p h o n g nói không có tới phong ấn giống như xảy ra chút vấn đề ta cương nhất tới phong ấn liền khôi phục ta chỉ tới kịp đem sở huyền bọn hắn kéo qua mèo vàng lập tức liền đến sức lực mù loà bọn hắn không có tới đám người khinh bị nhìn xem mèo vàng kẻ này vừa mới còn tại xưng ơ hô mù lao nhất nhìn thấy nhân ra không có tới xưng ơ hô thì trở thành mù loà mèo vàng hưng phần nói vậy thì tốt quá vậy cứ thế quyết định ta cùng sở huyền bọn hắn đi vượt ngoại chiến trường ta muốn đem lão nhân hoàng cùng mù lo đều á chương ba trăm bốn mươi sáu thiên ma tộc cùng thiên vũ giới ngưng chiến ai không phục trực tiếp đánh chết chương ba trăm bốn mươi sáu thiên ma tộc cùng thiên vũ giới ngưng chiến ai không phục trực tiếp đánh chết năm nghìn năm trăm m ư ơ i bốn chữ thiên vũ giới đại sơn c h i đ ỉ n h mấy thân ảnh rơi xuống chính là sở huyền cùng dạ hạo chờ nhất đoàn người phía trước chính là vượt ngoại chiến trường ta cảm ứ n g được nhân hoàng khí tức sở huyền nói thu liếm nhất hạ khí hơi thở không nên cùng chấn ma quân nổi lên và chạm chấn ma quân chính là thiên vũ giới tứ đại thánh điệu bồi dưỡng ra được cờ ư n giả g nhưng chỉ nghe người ta hoàng nhất người h à o lệnh nhân hoàng mang theo chấn ma quân nhiều năm trước tới nay nhất thẳng chấn thủ tại vượt ngoại chiến trường chặn thiên ma giới xâm lấn ngơi lo lắng có chút hơi thở đi dạ hạo cười một cái nói nhất nhóm thân cảnh còn sợ cùng chấn ma quân lên mâu thuận hắn n ế u dám xung đột trực tiếp chấn áp chính là thẩm hồng tụ trận trắng mắt nói chạy đến b ự c ngoại chiến trường tới bả chấn ma quân cho chấn áp ngươi là ngại cái này t i ê n vũ giới còn chưa đủ loạn đúng không cái này nhất trên đường tới khắp nơi đều là ác n g ộ n g chi toàn người giết nhất phê lại nhất phê ngoại trừ ác n g ộ n g chi toàn người khắp nơi đều là ác ma cũng không biết đ ệ lục thiên ma vương tên kia đến cùng có hay không trở về ác n g ộ n g chi t o à tổng đàn trêu đến ta n ổ i giận trực tiếp đem nàng ác n g ộ n g chi t o à tiêu diệt thân cảnh cấp bậc thẩm hồng tụ trong tay còn có hôn n ộ lăng quả thật có sức mạnh nói loại lời này coi như tứ đại thánh địa bán thần cảnh t ế xuất nàng nhất cá nhân cũng có thể nhẹ nhõm ứ n g đ ố i húng chi ác ngộng chi tòa phương tiến t i ế n nhiễm mày nói thiên vũ giới so làm tinh hôn lầm nhiều khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau các đại vương triều còn lẫn nhau chinh chiến phía trước nghe mù ra ra nói nguyên bản tứ đại thánh địa là có thể áp chế cái này nhất cắt nhưng mà bầu trời khe hở càng ngày càng nhiều vượt ngoại chiến trường cái kia biên chấn ma quân áp lực lại lớn vô cùng tứ đại thánh địa bây giờ đã không d à n h bận tâm những cái kia vương triều chiến tranh rồi quất nhớ bất mặt nói nhất nhóm thần cảnh cơn giả trực tiếp đem khí tức lộ ra ngoài trong nháy mắt chấn nhi đem bọn hắn toàn bộ dọa cục xuống vậy không phải yên tĩnh sao đương đương thần cảnh c ư ờ n giả vẫn là như thế nhất s ố lớn còn muốn rút tay về co lại ước đúng sao người là ngu si sao thầm hông tụ nói chân p h à m mẫu thân tại trong tay chân g i a phụ thân hắn bây giờ cũng sinh tử không biết chân bà thần cảnh khí tức phát thản hắn ra, vạn nhất đem t r ầ n ra sợ vỡ mật cuối cùng làm ra sự tính tới vậy làm sao bây giờ chờ hắn cứu ra cha mẹ mình rồi nói sau đám người gật đầu một cái vượt、so、ngoại, cả ngoại chiến trường nhất vị quanh thân tản ra thần quang láo giả bàn chân ngồi tại hư không tại bên cạnh hắn nhất chi khô lâu phát trượng bị hắc khí bao vây vô cùng quỷ dị ai lao hỏa kể a lao nhân hoàng ngón tay nhẹ nhàng từ khô lâu phát trượng bên trên bôi qua thì thào nói ta chỉ sợ bồi không được ngươi bao lâu khâu lâu pháp trượng ánh sáng lóe lên không ngừng p h ả n phất tại đáp lại lao nhân hoàng nhất giống như phàm nhân cưỡng ép mượn dùng ma thần binh khí kết quả cực kỳ đáng sợ lao nhân hoàng lợi dụng pháp trượng phong bế thiên ma giới đến thiên vũ giới thông đạo nhưng tự thân cũng bị quỷ dị này sức mạnh ăn mòn thọ nguyên gần tới nhưng tân nhân hoàng còn chưa xuất thế lao nhân hoàng chỉ có thể đau khổ trèo c h ố n g đột nhiên bốn lao nhân hoàng pháp trượng trong tay r u n động kịch liệt đây là lao nhân hoàng ăn nhất kinh nhân hoàng trượng làm bạn hắn nhiều năm như vậy chưa bao giờ xuất hiện qua loại dị trạng này lao nhân hoàng bắt được nhân hoàng trượng vươn người đứng dậy Cùng lúc đó tinh thần lực của hắn giống như biển cả nhất giống như hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra h ồ trên không bóng người nhất tránh sở huyền cùng phương t i ế n tiến b ọ n người xuất hiện ở lao nhân hoàng trước mặt người nào lớn mật như thế bên trong chiến trường vượt ngoại truyền đến vài tiếng hét to nhất từng đạo thân ảnh phóng lên trời hội tụ ở lao nhân hoàng sau lưng l ù i ra lao nhân hoàng quát nhẹ nhất tấm thanh sau lưng nhất nhóm người mặc chiến giáp huyết s ắ t ngập trời c ứ n g giả lập tức thu liễm khí tức mấy vị tiểu hữu là người nào lao nhân hoàng sắc mặt ngưng trọng nói thiên vũ giới các đại tông môn thế ra ta rõ như lòng bàn tay chưa bao giờ thấy qua mấy vị tiểu hữu đ ú ra ra. mù lòa ra ra. quất đỉnh miêu thở dài nói tinh tinh ngươi là lúc nào trở nên ngốc manh như vậy mấy lao giả kia phân thân đều không qua tới bọn hắn căn bản mấy vốn không nhận biết các ngươi a phương t i ế n tiến quất miêu nên ngang tiến lên nhất bước nói mấy cái lao đầu còn nhận biết bản tòa sao dạ hạo nhất chân đá vào quất miêu trên m ô n g đem quất miêu đạp cái l ã o đảo quất miêu giận dữ ngươi đ ạ i g i a đạp nơi nào không tốt đạp cái mông dạ hạo nói mau nói chuyện lúc này trên không mù lòa hư ảnh nghiêng đầu một chút nói chư vị là từ l à m tinh tới lão nhân hoàng hòa qua từ mấy người thần sắc hơi hơi nhất động cũng là âm thầm n ố i l ò n g nhất khẩu khí mù lòa h ạ o nhãn lực quất miêu nói đáng tiếc cho các ngươi cơ hội các ngươi đều đoán không ra ta là ai à ha ha ha ha, ha. dạ hạo mấy người cồn mắt chợt trắng lão nhân hoàng sắc mặt hòa hoãn nói vị này tiểu hữu thế nhưng là chúng ta quen biết cũ tha thứ ta mắt mở ta không nhớ rõ các hạ khí tức ngươi là quất miêu dương dương đắc ý nói bản tọa chính là thiên ma giáo giáo chủ quất miêu phi ta là thiên ma giáo giáo chủ lôi quân hải quất miêu chứng minh gọi lôi quân hải ra hạo sờ cả một m cái t h ầ m thao thao hai con mắt hiếp lại nói tên thật quê mùa còn không bằng quất miêu em h a i lệ phong đi gật đầu một cái thật khó nghe quất miêu lao nhân hoàng hòa mù loà mấy người đều ngây dại thiếu niên trước mắt này là thiên ma giáo giáo chủ lôi quân hải vô luận là bề ngoài vẫn là khí tức cái này hoàn toàn không thể nào là cùng nhất người a hơn nữa thiên ma giáo giáo chủ mặc dù cũng coi như có chút thực lực nhưng thật không lọt nổi mắt xanh của bọn họ nhưng người trước mắt này liền lao nhân hoàng đều hoàn toàn nhìn không thấu lao nhân hoàng tinh thần lực bao phủ quất miêu liền phản phất không tồn tại nhất giống như cao thâm khó lường như vậy thực lực tại sao có thể là thiên ma giáo giáo chủ lôi q u a n hải trước kia lôi q u a n hải đi làm tinh phía trước vẫn chỉ là thánh cảnh trung kỳ a mấy trăm năm không thấy thực lực của hắn vậy mà áp đảo thiên vũ giới nhất nhóm đỉnh phong cường giả phía trên dọa sợ a ha ha ha ha ha quất miêu đáp ý cười to nói cũng chính là trần p h ả m không để chúng ta phóng thích khí thức và không hủ chết mấy người các ngươi lão quái vật lão nhân hoàng mù loà bốn người xem các ngươi vẻ mặt này tựa hồ rất không phúc khí a quất miêu nói không dạ bản giáo chủ nạp bài ta bây giờ đã là thần cảnh xa xa áp đảo các ngươi phía trên lão nhân hoàng mù loà bốn người ai quất miêu tiếp tục tại dạ hạo mấy người im lặng nhìn chăm chú c h ă g b í c h các ngươi à, thật sự quá yếu các ngươi phân thân hiện tại cũng là thần cảnh kết quả các ngươi bản tôn nhưng vẫn là bán thần cảnh lão nhân hoàng mù loà bốn người trong mắt qua tử tất cả đều là khó có thể tin ngươi nói cái gì người đã là thần cảnh chúng ta đi làm tinh phân thân cũng đã là thần cảnh tin tức tốt tới quá nhanh nhanh đến mức để cho lão nhân hoàng hòa mù loà bọn người có chút trở tay không kịp đã bao nhiêu năm m u ố n thiên vũ giới chưa từng có xuất hiện qua thần cảnh mù loà bốn người dùng hết toàn lực cũng chỉ là đem con mắt cùng thối mấy cái bộ vị đưa độc tu luyện đến thần cảnh trình độ cuối cùng đưa hết cho lão nhân hoàng như thế nào đột nhiên thần cảnh trở nên không đáng giá như vậy nhất xem xuất hiện nhất số lớn lam tinh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thình tinh, tinh ngươi tới nói a thầm hồng tụ nói để cho quất miêu lại trang b í xuống nói nửa ngày nói không rõ ràng phương tiến h tiến sắc mặt hơi hơi nhất hùng nói mù ra ra quất miêu nói không sai các ngươi phân thân cũng đều đã đột phá đến thần cảnh nguyên bản lần này các ngươi làm u ố n cùng chúng ta nhất lên tới nhưng mà thông đạo phong ấn r a biến hóa vừa mới mở ra nhất sẽ lại phong bế cho nên các ngươi tại lam tinh bên kia cũng không đến mù loà trầm mặc phúc chốc nói hải tử các ngươi cũng đã là thần cảnh sao ân phương tiến h tiến gật đầu một cái nói tất cả chúng ta cũng là tại trần phàm dưới sự trợ giúp đột phá đến thần cảnh trần phàm mù loà mấy người sửng sốt nhất phía dưới cái tên này đối với bọn hắn tới nói vô cùng lạ lẫm phương tiến h thiên nói trần phạm là chúng ta bằng hưu tốt nhất cũng là m ù r a ra, ra ngài đi tới lam tinh tìm kiếm mới nhất đại nhân hoàng phụ thân của hắn chính là trần hãn lao nhân hoàng b ọ n người lập tức đều trận to hai mắt mới nhất đại nhân hoàng có thể giúp người khác đột phá đến thần cảnh cái kia trần phạm chính mình lại là cái gì tu vi lao nhân hoàng váy mắt đỏ lên trải qua nhiều năm như vậy bốn gắt gao trèo trống đã nhiều năm như vậy mới nhất đại nhân hoàng rốt cuộc đã đến hơn nữa vẫn là lấy thần cảnh tư thải đến tất cả vẫn rủi tất cả tai nạn đều phải vẽ lên câu hảo đột nhiên bốn lao nhân hoàng trong tay nhân hoàng trượng đ ỗ n g nhiên nhất lắc từ lao nhân hoàng trong tay tránh thoát bay về phía phương tiến tiến cái này lao nhân hoàng ngây người nhất lốc phương tiến tiến tay nhất ruôi mượn nhân hoàng trượng thiên yêu p h á p trượng phương tiến tiến nắm lấy thiên yêu p h á p trượng cảm thấy thiên yêu p h á p trượng mừng rỡ như đ i ê n giờ này khác này tinh thần của nàng cùng thiên yêu p h á p trượng kết nối ở nhất lên gặp lao nhân hoàng có chút bối rối quất m i ê u lập tức nói lao đầu chớ khẩn trương trong tay ngươi cái này cái gọi là nhân hoàng trượng tên thật kỳ thực gọi thiên yêu phát trượng thiên yêu phát trượng chân chính chủ nhân chính là tinh, tinh. bây giờ chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi lao nhân hoàng lần nữa ngây người trước kia phá không mà đến nhân hoàng trượng cứu vớt toàn bộ thiên vũ giới nhân hoàng trượng là trước mắt nữ hải này đúng lúc này bốn trong hư không đệ lục thiên ma vương cái kia to lớn hư ảnh chậm rãi dâng lên đệ lục thiên ma vương lao nhân hoàng hòa mù loà mấy người ăn nhất kinh phương tiến tiến bọn hắn từ lam tinh đi tới thiên vũ giới như thế nào đệ lục thiên ma vương cũng trở về thiên vũ giới lao đầu chớ khẩn trương đệ lục thiên ma vương nói bây giờ chúng ta là đứng tại nhất bên cạnh lao nhân hoàng hòa mù loà mấy người quất miêu nói đệ lục thiên ma vương cũng là thần cảnh ba lao nhân hoàng hòa mù loà mấy người dọa nhất cú sốc quất miêu nhưng lại nói nhưng mà không cần lo lắng nàng bây giờ là chúng ta người lao nhân hoàng hòa mù loà mấy người chỉ thấy đệ lục thiên ma vương nhữ mày nói trần p h à m sự tình làm được như thế nào ta không cảm ứng được khí tức của hắn thầm hồng tụ nghiêng đầu một chút mới trôi qua nhất cái tiểu lúc nào có nhanh như vậy tìm hắn làm cái gì à? đệ lục thiên ma vương gãi đầu một cái nói thiên vũ giới rất hôn luận à ác mộng tri tòa cũng rất loạn mấy vị thiên ma vương chia làm mấy phái đánh thiên hôn địa ám ta đang suy nghĩ trần hay phan g phụ ó mẫu trần hắn bọn hắn tao nộ nguy cơ gì sao đệ lục thiên ma vương hừ lạnh nhất âm thanh nói mấy người các ngươi lao quái vật thật sự đã lạc hậu a trần ra cùng ác ngộng tri tòa liên thủ đáp lấy tỉ tỉ của ta tặc công đem nàng bắt được thiên vũ giới các ngươi vậy mà nhất không hay biết mù loa mấy người ăn nhiều nhất kinh lại có chuyện này đệ lục thiên ma vương lại hư nhẹ nhất âm thanh nói bọn hắn lợi dụng t ỷ t ỷ của ta tới uy hiếp trần hãn bây giờ trần hãn chỉ sợ cũng đã rơi vào trong tay bọn họ các người bốn đại thánh địa tất cả đều là phế vật bị đệ lục thiên ma vương mắng thành dạng này mù loà mấy người không giận phản kinh mù loà trầm giọng nói trần gia quá làm loạn đem mới nhất đại nhân hoàng phụ mẫu bắt bốn bây giờ mới nhất đại nhân hoàng cường thể đến thật đem tân nhân hoàng dẫn lửa nhất trăm cái trần gia cũng không đảm đương n ổ i á mù loà mấy người mặc dù biết chính mình phân thân khẳng định cùng trần phạm rất quen nhưng bọn hắn cũng không nhận ra trần phạm không biết trần phạm đến cùng là tính cách gì bất kể nói thế nào bốn thân cảnh cường g i ả nhất giận toàn bộ thiên vũ giới sợ là sẽ phải nhấc lên gió tanh m ư a máu chúng ta đợi thêm nhất các loại a phương t h i ê n tiến nói thân hình nhất động xuất hiện ở lao nhân hoàng trước mặt trên không qua tử sờ lỗ mũi một cái ưu ưu nói nàng dùng tựa như là ta nguyệt bộ quất miêu khỏe miệng hơi hơi n h ấ t về lên không phải giống như đó chính là ngươi nguyệt bộ qua tử chỉ thấy phương t h i ê n tiến nói tiền bối thân thể của ngươi bị thiên yêu pháp trượng tiên h yêu thần lực ăn mòn đã thủng trăm làn lỗ lao nhân hoàng thở dài cái này cũng là không thể làm gì cử chỉ hắn lời nói còn chưa nói xong phương tiến tiến bàn tay đã đặt tại trên bờ vai hắn khó có thể tưởng tượng bốn phương tiến tiến bàn tay theo tới hắn vậy mà không phát ra gì đối phương nếu là công kích chẳng phải là nói tiện tay nhất trưởng liền có thể đem hắn đánh chết lao nhân hoàng trong lòng rung động c h ậ n bốn nhất cố khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh tràn vào thân thể của hắn bị thiên yêu thần lực ăn mòn kinh mạch xương cốt vậy mà trong nháy mắt liền bắt đầu giành lấy cuộc sống mới trên dáng ngoài lao nhân hoàng tóc trắng toàn bộ biến h ắ c liền dung mạo cũng sắp tóc hướng về niên khinh thời đại biến hóa trên không qua tử há to miệm này đây chính là trong truyền thuyết thần cảnh như thế tạo hóa chi lực quả nhiên là sâu xa khó hiểu khó có thể tưởng tượng mù loa trọng trọng phun ra nhất miệng trọc khí thiên vũ giới được cứu rồi chúng ta đau khổ chống đỡ vài vạn và năm cuối cùng có thể nghỉ nhất sẽ kẻ điếc cùng c â m điếc gật đầu một cái cũng không có nói gì không nhất sẽ bốn nguyên bản giàn mua lão nhân hoàng liền biến thành nhất vị anh tuấn thanh niên bộ dáng thất bại khô h é o khí tức nhất quét mà khoảng không liền nguyên bản cùng hắn hoàn toàn không phù hợp con mắt thối lỗ thai bốn bây giờ đều tại phương tiến t i ê n dưới sự trợ giút hoàn toàn cùng hắn dung hợp cái này nhất khác lão nhân hoàng chân chân khoảng trở thành bán thần cảnh đến thần cảnh ở giữa người mạnh nhất mặc dù là bán thần cảnh lại nắm trong tay thần lực chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào trong truyền thuyết thần cảnh h ả i tử lão nhân hoàng hai mắt đấu lệ thần lực bàn g bạc tạo hóa vô tận cảm ơn ngươi tiền bối không cần k h á c h khí phương thiên tiến sắc mặt hơi hơi nhất h ư n g nói ta chút sức mạnh này tính toán không ngừng cái gì trần phạm thủ đoạn mới là siêu phạm thoát tục ta vẫn quá yếu nếu như là trần phạm ở đây hắn chỉ cần nhất cái động n i ệ m liền có thể nhường ngươi đột phá đến thần cảnh lão nhân hoàng hòa mù loà mấy người đứa nhỏ này có phải hay không thổi qua đầu đã thấy đ ệ lục thiên ma vương ha ha ha nở nụ cười mấy lao giả trong mắt tràn đầy vấn hào a thinh tinh nói lời nhất cái chữ cũng không có khoa c h g a đừng nói lao nhân hoàng quất miêu bị ta người đánh chết cuối cùng bị trần phạm cứu từ một cấp tiểu quất miêu đã biến thành thần cảnh cừng giả cũng bất quá chính là thời gian hai năm mà thôi lao nhân hoàng nhất xứng sở quất miêu là vị nào mới nhất đại nhân hoàng chỉ dùng thời gian hai năm liền trợ giúp một cấp tiểu quất miêu trở thành thần cảnh qua tử mấy người cũng là trận to hai mắt loại chuyện này quả nhiên là không thể tưởng tượng quất miêu tức giận chừng nhất mắt đ ạ lục thiên ma vương thứ nhẹ nhất âm thanh nói bây giờ ta đã không phải quất miêu lao nhân hoàng hòa mù loà mấy người thật lâu không nói gì nhớ năm đó mù loà nói mới nhất đại nhân hoàng tại lam tinh hy vọng mới tại lam tinh bọn hắn mặc dù tin tưởng nhưng trong lòng cũng không có gửi hy vọng ở mới nhất đại nhân hoàng dù sao bây giờ lao nhân hoàng già lọt gọn mà mới nhất đại nhân hoàng còn cẩn trưởng thành thời gian cái này cũng là tứ đại thánh địa cùng trần gia cũng nghĩ để cho trần hãn tiếp vị mới nhất đại nhân hoàng nguyên nhân nghĩ không ra cái này mới nhất đại nhân hoàng vậy mà như thế cường hãn lúc này đệ lục thiên ma vương nói đợi thêm nhất các loại chờ trần phạm giải quyết trần gia sự t ì n h sau đó tất cả thần cảnh đều đem khí tức lộ ra ngoài trấn áp thiên vũ giới miễn cho những cái kia đứa đần nhất thiên đến muộn chém chém rết rết quất miêu có chút căm tức nói ngươi đừng ở đó chỉ tay vẽ t ca muốn nghe cũng là nghe trần phạm ngươi là cái thá gì đệ lục thiên ma vương nhìn về phía mù loà nói từ hôm nay trở đi thiên ma tộc cùng thiên vũ giới ngưng chiến mặc kệ là thiên ma tộc vẫn là thiên vũ giới ai không nghe lời ta thì g i ế t người đó qua tử giận dữ đệ lục thiên ma vương ngươi có phải hay không quá kiêu ngạo đệ lục thiên ma vương nghiêng đầu một chút nói thần cảnh chính là phách lối như vậy qua tử yên lặng đệ lục thiên ma vương nhưng lại nói vừa mới nói giết chết hai câu nói này kỳ thực chính là ngươi nói qua tử phương tiến tiến gật đầu một cái nói cái này ta có thể tòa chấn quẹ ra ra tại làm tinh thời điểm chính là nói như vậy qua tử triệt để bó tay rồi sau đó hắn nhìn về phía mù loà nói bản tôn bây giờ so phân thân yếu phân thân có thể hay không khởi nghĩa đem bản tôn giết chết mù loà im lặng nhìn nhắc mắt qua tử người cái này náo tản về sau chớ nói chi nhận biết ta kẻ điếc gật đầu một cái cũng không nên nói nhận biết ta cầm âm thanh tại tất cả mọi người trong đầu vang lên giống như trên qua tử không thể làm gì khác hơn là thay đổi vị trí mục tiêu nhìn về phía đệ lục thiên ma vương nói ngươi nói ai phản kháng thì g i ế t người đó thiên ma tộc phản kháng đâu đại thiên ma vương không phục đâu đệ lục thiên ma vương nụ cười trên mặt chậm rãi t a n biến tử tốn nói mặc kệ là đại thiên ma vương vẫn là thiên ma hoàng không phục liền đánh chết ta tự mình ra tay qua tử mấy người đệ lục thiên ma vương thở dài nói Các n g ư ơ i hiện tại cũng đắm chìm tại trong công h ỉ ta vốn không nguyện ý q u ấ y r ạ y các n g ư ơ i hứng thú nhưng vẫn là muốn nói với các n g ư ơ i nhất âm thanh thiên ma tộc xâm lấn thiên vũ giới loại chuyện này nói cho cùng chỉ là tiểu đánh tiểu não chúng ta địch nhân chân chính so với các n g ư ơ i tất cả mọi người tưởng tượng đều phải đáng sợ nhiều lắm không liên hợp tại nhất lên mặc kệ là thiên vũ giới vẫn là lam tinh cũng là tử lộ nhất đầu cái gì Lao nhân hoàng hòa mù loà l hòa hoàng hoàng nhân người, Thân cảnh mù mấy cấp cực bậc kỳ sợ. đệ chữ thiên vũ giới. Nam viên vực. trần gia m v ban thần ra. cảnh cường giả như biển, đây là đại lục người không hiểu thấu mang hóa tiếp đó lâm vào điên cuồng nên làm thế nào cho phải cái kia sức mạnh cấm kỵ quả nhiên là không thể chạm vào sao trần gia nhất trung cũng mới m ộ ư ơ i hai vị bán thần cảnh ngoại trừ hai vị lão tổ là bán thần cảnh định phong còn lại m ộ ư ơ i vị cũng chỉ là bán thần cảnh sơ kỳ kết quả sáu người tiến vào cấm địa hấp thu cái k i a lực lượng cấm kỵ sau đó mặc dù tu vi tiến nhanh lại tuần tự đã mất đi bản thân ý thức lâm vào ma hóa chuyện này nếu là t r u y ệ n ra ngoài tứ đ ạ i thánh địa sợ rằng sẽ thứ nhất thời gian phái người tới điều tra trần gia tự nhiên là sẽ không sợ sệt bốn đại thánh điện thượng cổ thế gia trần gia truyền thừa đến nay cơ hồ đã cùng thánh đ i ệ bình khởi bình tọa làm sao có thể sợ bốn đại thánh đ i ệ nhưng bây giờ sáu vị bán thần cảnh lâm vào điên cuồng tứ đại thánh địa lại đồng khí liên c h i nếu là bị bọn hắn phát hiện cấm địa cùng với trần h á n sự tình trần gia chỉ sợ chịu không nổi trần gia gia chủ trầm giọng nói hai vị lao tổ còn không có t ử cấm địa trở về sau nhất tên trung niên nhân lắc đầu nói còn không có bọn hắn vẫn là muốn khuyên trần h á n hấp thu cấm địa sức mạnh nhưng trần h á n giống trong hầm phân tảng đá vừa thối vừa cứng căn bản không nghe thuyết phục hừ trần gia gia tộc hừ lạnh nhất âm thanh nói n g ị c h tử ta trần gia rõ ràng có thể trở thành thiên vũ giới tối cường thế gia áp đảo tứ đ ạ i thánh địa phía trên lại chôn vùi ở trong tay của hắn. trần gia gia chủ chính là trần hãn phụ thân trần trì trần trì đối với mình cái này đại nhi t ử trần hãn hận đến là nghiến giang nghiến lợi trần gia nội tình thâm hậu tại rất nhiều năm trước liền có thể cùng tứ đại thánh điệu bình khởi bình toản về sau trần hãn đột nhiên xuất hiện nhất ngân g đột phá đến bán thần cảnh đ ỉ n h phong trần gia càng là uy danh đại trấn vô luận là trần gia vẫn là bốn đại thánh điệu đều đem trần hãn coi là mới nhất đại nhân hoàng nhưng không ngờ bốn trần hãn vậy mà cùng áp ngộng i tòa đệ tứ thiên ma vương đến nhau chẳng những thả đi nguyên bản lâm vào tuyệt cảnh đệ tứ thiên ma vương cuối cùng càng là phản bội trần gia cùng đệ tứ thiên ma vương chạy trốn tới Lam trần gia xưng ba thiên vũ rơi kế hoạch bị hủy bởi nhất s á n g bốn thật vất vả lợi dụng đệ tứ thiên ma vương áp chế trần hãn đem trần hãn bắt phong ấn nhưng trần hãn khó chơi vẫn như cũ không chịu làm mới nhất đại nhân hoàng cũng không chịu hấp thu cấm địa sức mạnh chuyện này rốt cuộc là như thế nào trần tri nhìn xem đã ma hóa trần gia cương giả tâm tư thay đổi thật nhanh trần hãn nhất thẳng cảnh cáo chúng ta không thể đi đụng vào cấm địa sức mạnh chẳng lẽ hắn đã sớm biết hấp thu lực lượng kia sau đó sẽ ma hóa nhưng mà lão tổ chỉ đem hắn đi qua nhất lần cấm địa a trần tri cảm giác lòng có mệt mọi chút sáu vị bán thần cảnh lâm vào đi nay đối trần gia tới nói tạo thành khó mà bù đắp đạp kích giờ n à y khắc này trần gia vốn nên nên tìm kiếm tứ đại thánh địa trợ giúp nhưng trốn cấm địa này sự tình trần gia nhất thẳng lén gạt đi bốn đại thánh địa mà đổi thành nhất phương diện bởi vì cung ác ngộng chi tòa hợp tác bắt đệ tứ thiên ma vương dùng để uy hiếp trần h á n bốn cái này nhất xuya di sự tình trần gia cũng vạn vạn không dám để cho tứ đại thánh đ ị a biết được á c ngộng chi tòa thậm chí dùng chuyện này tới áp chế trần gia để cho trần gia vì bọn họ làm việc bốn nay băng với là phản bội thiên vũ giới phản bội nhân tộc trần gia bây giờ đã không có đường rút lui đáng chết trần hàn bốn h đề ắ có có ngay nếu n là tại trần trí âm thẩm tính toán thời điểm trong nghị sự đại sảnh bóng người nhất tránh nhất nhóm thân mang kỳ trang dị phục nam nữ xuất hiện ở trên đại sảnh người nào lớn mật như thế trong đại sảnh nhất nhóm trần gia cường giả phản ứng cực nhanh phần phật nhất phía dưới liền đem cái kia nhất đoàn người vây vào giữa c h â n trì cái này nhất kinh không giống tiểu có thể bốn cái này phòng nghị sự chính là kiến tạo tại bên trong bí cảnh cả tòa trong thành trì tầng ba ba tầng ngoài đều bày ra t r ậ n pháp coi như tứ đại thánh địa tối cường mù loà mấy người cũng không khả năng tùy tiện liền sông tới như vậy bốn cái này một số người đến cùng là phương nào thần thánh chỉ thấy cầm đầu người trẻ tuổi quét nhắc mắt đám người sau đó ánh mắt rơi vào chính giữa ma hóa nhân thân bên trên hư không á t ma phía dưới nhất k h ắ c bốn rầm rầm mơ hồ trong đó trần trì bọn người nghe được x i xích âm thanh trên thân đột nhiên chuyển đến kịch liệt đạo nhất p h ả n phất có n h ấ t đầu không nhìn thấy xiềng xích xuyên tấu h bộ ngực của bọn hắn đáng chết không động được tinh lực bị phong ấn đây là thủ đoạn gì cái này một số người không phải tứ đại thánh địa người ta căn bản chưa thấy qua bọn hắn chúng ta trần gia lúc nào từng đắc tội lợi hại như vậy nhân vật quá mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng bao quát trần t r ì ở bên trong n h ấ t nhóm ban thần cảnh cùng thánh cảnh không có lực phản kháng chút nào liền bị hư không xiềng xích phong ấn chắc chắn tung bay dựng lên n h ấ t nhóm trần gia cường giả lập tức cũng là vạn phần hoảng sợ người tới chính là trần phạm cùng g i hồng nhan còn có bạch như ca cùng tiểu bạch bọn hắn da h ồ n g nhan hơi hơi n h ấ c như đầu nói cái này trần gia gia chủ hẳn là da da của ngươi trần trì trần gia đám người trần pham lạnh lùng nói ta không có dạng này da da vì nhất mình tư lợi đem ruột thịt mình nhi tử coi như công cụ dùng con dâu tới uy hiếp con ruột loại người này không xứng làm da da cũng không xứng làm phụ thân thậm chí không xứng làm người ngươi ngươi là trần hãn nhi tử trần trì t r ừ n g lớn hai mắt trong mắt tất cả đều là con hỉ ta hảo tôn nhi chúng ta đã đợi ngươi rất nhiều năm hô cương tử trực tiếp xông ra ngoài hướng về phía trần trì chính là hai bàn tay đánh trần trì miệm phun màu tươi g i hống nhan cùng tiểu bạch muốn nói chuyện cuối cùng há to miệng đều lựa chọn trầm mặc liên miệng tối tiện tiểu hắc lúc này cũng không có lên tiếng đánh người khác vấn đề không lớn nhưng mà đánh trần phạm ông nội bốn coi như trần phạm trong lòng có o a n khí có nộp khí nhưng dù sao cũng là máu mủ tỉnh thâm á loại chuyện này ngoại nhân không tiện đ ú n g tay cũng chỉ có tính khí tối sông công tử dám làm loại chuyện này trần phạm hờ hứng quét nhất mắt tại chỗ nhất nhóm trần g i a người lạnh lùng nói phụ thân ta ở nơi nào trần chi cố nén kịch liệt đau nhức nói cháu ngoan ngươi trước tiên đem ta bùm ra ngươi có phải hay không đã đột phá đến trong truyền thuyết thần cảnh ha ha ha ha ha khu khu chúng ta trần gia cuối cùng có nhất vị thần cảnh từ hôm nay trở đi chúng ta trần gia chính là toàn bộ thiên vũ giới tối cường thế gia chúng ta đem áp đảo tứ đại thánh địa phía trên liền xem như nhân hoàng cũng không dám đối với chúng ta chỉ tay vẽ ẹ c ư ớ c tam cương tử lại cho trần chỉ hai bàn tay đem trần chỉ câu nói kế tiếp ngạnh xinh xinh đánh gãy không nên hiểu lầm trần phàm nói ta mặc dù họ trần nhưng ta không phải là các người trần gia người đi tới trần gia sau đó trần phàm đã bắt nhất nhóm trần gia cừng giả rút lấy trí nhớ của bọn hắn đối với gia tộc này hắn không có nhất chút ít cảm tình chỉ có phẫn nộ toàn bộ trần gia đều đem phụ thân hắn trần hãn coi như công cụ cái này một số người chỉ muốn để cho phụ thân hắn trần hãn tiếp vị nhân hoàng tiếp đó thống linh bốn đại thánh địa xưng bá thiên vũ giới thiên vũ giới bị ác ngộng tri tòa làm t r ư ớ n g khí mù mịt sinh linh đồ thán lại bị vô số quái vật uy hiếp bốn cái này một số người chẳng những không có trợ giúp bốn đại thánh địa lại còn cùng ác ngộng tri tòa cấu kết bắt trần p h à m mẫu thân lấy ra uy hiếp phụ thân hắn trần hãn nếu không phải sợ hắn phụ thân sau khi nhìn thấy sẽ không tiếp thu được trần phạm thậm chí nhịn không được giống phá hủy làm tinh ác ngộng t i tòa nhất dạng trực tiếp hủ g a hồng nhan nhịu nhũ mày nhìn về phía trong đại s ả n h ở giữa cái k i a ma hóa cường giả nói trên cái người này có ngũ thải thần thạch khí tước chuyện gì xảy ra thiên vũ giới tại sao có thể có hư không ô nhiễm cái gì bạch như ca an nhất kinh trần phàm tâm nghiệm nhất động nhất từng cái từng cái hư không xiềng xích thả ra rầm rầm trần ra mặt khác năm tên bị phong ấn ma hóa cường giả tất cả đều bị hư không xiềng xích kéo tới trong đại s ả n h nhìn xem cái này nhất mạc trần chi chờ nhất nhóm trần ra cường giả há mồm trận mắt liên đại bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn t r o n chú trần phàm bàn tay phải nhẹ nhàng nhất trả bốn tinh hóa sáu tên i nổi điên trần gia cơn giả g h é t thảm vài tiếng sau đó hoàn toàn khôi phục đến bình thường bộ dáng cái này trần trì bờ môi không ngừng run dậy đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào thủ đoạn cháu ngoan ngươi trần pha ngắt lời hắn nói những thứ này ma hóa người là chuyện gì xảy ra phụ thân ta ở nơi nào tại cấm địa trần trì không có qua loa mà là nói thẳng đó là chúng ta trần gia tìm được nhất châu bí cảnh bên trong bí cảnh có nhất khỏa ngũ thải thần thạch chấn áp nhất tôn ma thi chúng ta cảm ứng được trên ma thi mênh ngông vô song thần lực cho nên nhất cắm thẳng có đem việc này nói cho bốn đại thánh đ i ệ chúng ta đem phụ thân ngươi tìm trở về chính là muốn cho hắn hấp thu ma thi sức mạnh dễ đột phá đến trong truyền thuyết thần cảnh trước lúc này chúng ta trần ra nhất nhóm bán thần cảnh canh chừng cái kia cấm địa không nghĩ tới chỉ là tiếp xúc lực lượng kia đều không có hấp thu lực lượng kia bao nhiêu bọn hắn liền bị ma hóa quả nhiên là tại bên trong bí cảnh Dạ hồng nhan nói khó trách chúng ta không cảm ứng được khí tức của hắn bí cảnh cùng cấm khu kỳ thực chính là lượng giới thông đạo mỗi nhất chỗ bí cảnh hoặc cấm khu cũng là có không gian bình chướng chân pháo bây giờ thần thức có thể trong nháy mắt bao trùn ở toàn bộ thiên vũ giới nhưng hắn cùng dạ hồng nhan s a n đó hắn nhất đầu hư không xiềng xích hóa lại trong đó nhất cái bị hắn tịnh hóa nam tử lạnh lùng nói dẫn đường tên nam tử kia mặc dù là bán thần cảnh nhị trọng tiên nhưng đối mặt với trần phạm đừng nói không có sức phản kháng liền lòng phản kháng đều sinh không nổi tới hắn nhẹ nhàng nhất điểm đầu chỉ vào mặt bên ngoài phòng khách nói ra bí cảnh này hướng về đông tám ngàn dặm hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị trần phạm mang ra bí cảnh sau đó trần phạm thân thể nhanh chóng hư hóa tiến nhập hư hồn trạng thái mang theo tất cả mọi người giống như vượt qua không gian nhất giống như trong nháy mắt liền xuất hiện ở tám dặm bên ngoài này đây là tốc độ gì vẫn như cũng bị hư không xiềng xích hóa lại nam tử kinh hồn tán g đảm hắn hung hăng nuốt n g ụ m nước miếng chỉ về đằng trước trên không nhất cái vết nước nói ngay tại cái kia nhất chỗ bên trong bí cảnh trần phạm hiện thân đi ra mang theo nhất đoàn người nhất xài bước ra liền đứng ở cái kia vết nước bên ngoài bí cảnh cửa ra vào bên trên có phong ấn nhưng loại này phong ấn cũng không phải rất mạnh k h ân tiểu bạch n t điểm gật đầu trần phám mang theo dạ hồng nhan cùng bạch như ca cùng với cái tia trần gia cường giả chân ấ t phàm v thân hình ba người nhất động giống như thuấn di nhất giống như na di tới đây là nhất chỗ cực lớn hẻm núi bốn hẻm núi phía dưới nằm nhất tôn dài đến trăm triệu thi thể thi thể kêu quanh thân hắc khí quần bốc lên nồng độ như mực nước mà ở đó mực nước phía trên nhất khoảng ngũ thải thần thạch đang chậm dai chuyển động tản ra u ưu quan g mang đáng sợ hắc khí nhất đến ngũ thải thần thạch t r u n g quanh liền bị tịnh hóa trở thành lời nói trong đêm thần lực hướng về bốn phương tám hướng nhộn nặng lên hẻm núi phía trên nhất tọa trên đại trận bốn nhất tên nguy nga anh tuấn nam tử tóc dài bàn chân ngồi tại đại trận trung tâm trên người hắn bị hai đầu xiềng xích xuyên thủng khóa khắc nhất đầu là đại trận hai bên hai cây to lớn của đá mà tại đỉnh đầu của hắn nhất tọa lập lòe kim quang trống lớn tia sáng nhất tránh nhất tránh tại đại trận biên giới hai tên dâu tóc tất cả bạch láo giả mặt chầm như nước tựa hồ đang tại phát hỏa hô chân pham cùng dạ hồng nhan ba người rơi xuống thân hình. hai tên dâu tóc tất cả bạch l á o giả ăn nhất kinh thân hình nhất động đồng thời đậu thủ quỷ mị nhất giống như v ô về phía giả hồng nhan cùng trần p h ạ m hô hai người bài sơn đ ả o hải nhất một dạng khí kình giống như dòng suối tụ vào biển cả nhất giống như không phản ứng chút nào lao tổ không nên đậu thủ cái k i a bị trần p h ạ m mang tới trần gia cư n giả g hô to nhất âm thanh nói hắn là trần h ã n nhi tử trần gia hai vị lao tổ chính xác không tiếp tục động thủ bốn nhưng trần p h ạ m đậu thủ trần phàm tay thuận nhất bàn tay trở tay nhất bàn tay trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài và n h và n h hai người giống như đạn đạo nhất giống như bay ra trong mắt dạ hồng nhan cũng là xuất hiện tức giận hắn lấy ngủ đông tư thái tại ngăn cản hư không ô nhiễm đáng chết trần gia vậy mà đem hắn kẹt ở cái này ma thi bên cạnh ép buộc hắn nhiễm ma thi sức mạnh nếu không phải ngũ thải thần thạch che lại hắn hắn bây giờ đã bị hư không triệt để ô nhiễm trần phám đưa tay phải ra hướng về trần hãn đỉnh đầu trùng lớn nhẹ nhàng nhất trào cái kia chuông lớn phát ra tới nhất âm thanh nhẹ vang lên cấp tốc biến tiểu rơi xuống trong tay của hắn trần phàm năm ngón tay nhẹ nhàng nhất bót cái kia kim sắc tiểu t r u n g trong nháy mắt hóa thành kim phấn từ hắn giữa ngón tay trượt xuống chúng ta trần da tối cường thần minh không còn bên cạnh cái kia trần da cường giả trận mắt hốt mồm trần da tối cường thần minh trực tiếp liền bị trần phàm tạo thành một phấn trần phàm thân thức bao trùm ở trần hãn nhẹ nói cha ta tới trần hãn lông mi rung rung nhất phía dưới chậm rãi mở mắt chương ba trăm bốn mươi tám nguy lai、like, đúng tiểu bạch giút trần phàm mở ra hệ thống chương ba trăm bốn mươi tám Đúng tiểu b hắn giúp t r nhất,、so、nhất vừa hệ t nói g nhất vừa đi đến trần phạm trước mặt vớt vớt trần phạm suy nghĩ nói những năm này khẩu ngươi trần phạm vành mắt có chút đỏ lên ở địa cầu những năm kia hắn nghĩ tới vô số loại cùng cha mẹ gặp nhau hình ảnh nhưng chưa từng có nghĩ tới bây giờ cái này nhất bức họa mặt từng có lúc hắn còn từng ở trong lòng oán hận qua cha mẹ của mình hận bọn hắn đem chính mình bỏ xuống để cho chính mình l ạ loi sống ở trên đời này giờ này khác này trần p h ạ m có thiên ngôn văn ngữ nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu trần hắn nhìn n h ấ t mắt dạ hồng nhan lại nhìn n h ấ t mắt cùng dạ hồng nhan sóng vai mà đứng trần p h ạ m hai người đứng vô cùng gần cánh tay thậm chí cũng đã dính vào nhất lên bốn liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra quan hệ bọn hắn không giống nhất giống như ngươi cụ tới trần hắn nói trên người ngươi có ngũ thải thần thạch khí tức ngũ thải thần thạch từng cùng ta nói đều thiên n ữ đ n g bạch như ca túi thất đầu đỏ bừng cả khuôn mặt hoàn toàn không biết nên xưng hô như thế nào trần hãn ra hồng nhan thấy thế vừa cười vừa nói đồ đệ của ngươi trương giang thu tên học trò gọi là bạch thiên vũ bạch thiên vũ sinh cái nữ nhi chính là nàng bạch như ca bạch như ca kém trước khóc nàng gọi trần phạm sư thúc đã gọi quét miệng nhưng trong lòng kỳ thực căn bản không muốn đem trần phạm coi như sư thúc của mình lại càng không nguyện ý đem trần phạm coi như chính mình sư ra như ca cũng đột phá đến thần cảnh trần h á n cảm nhận được bạch như ca cái k i a vượt sâu khí tức như biển n h ấ t khuôn mặt khó có thể tin cha trần phạm đưa tay ra tới ta trước tiên thay người tịnh hóa những chuyện khác tối nay sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ trần h á n còn chưa triệt để m a hóa cho nên trần phạm không nhìn thấy hắn có giao diện thuộc tính nhưng mà bị trần ra kẹt ở ma thi biên giới lâu như vậy cho dù có ngũ thải lực lượng của thần thạch thủ hộ cũng không khả năng hoàn toàn ngăn trở hư không ô nhiễm trần phạm tâm n i ệ m nhất động thúc giục tịnh hóa trên thân hãn lập tức bốc lên hắc khói chỉ có điều cùng những người khác bị tịnh hóa khác biệt bốn trần h á n ánh mắt bình tĩnh tới cực điểm không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ đau đớn tịnh hóa trần h á n nhìn mình hai tay nợ nụ cười tiểu bạch nói hy vọng ngay tại trên người của ngươi chỉ là ngươi còn cần nhất chút thời gian trưởng thành quả nhiên tiểu bạch trần phàm cùng dạ hồng nhan còn có bạch như ca đều không chịu được ngây người nhất l ố c tiểu bạch cùng trần phàm đi tới lam tinh phía trước chẳng lẽ liền đã gặp qua trần h á n lúc này bị trần phàm đánh trọng thương hai tên trần gia lão tổ sắc mặt cổ quái đi tới dạ hồng nhan sắc mặt nhất nặng tay áo nhất vùng nói các ngươi không thể xuất thủ cái t i ê chỉ ta giết bọn hắ tiếng nói vừa ra bốn r a hồng nhan trong hai mắt ánh lửa nhất tránh thủ hạ lưu t ì n h trần hãn n ă n nhất kinh hô to nhất tâm thanh r a hồng nhan trong mắt h ỏ a diễm nhanh chóng t ắ n đi nghiêng đầu nhìn xem trần hắn nói bởi vì bọn hắn làm hại các ngươi cốt đục phân ly bởi vì bọn hắn bây giờ tiểu phạm mẫu thân sinh tử không biết bởi vì bọn hắn kém nhất điểm nhường ngươi cùng toàn bộ thiên vũ giới vạn kiếp bất phục trần hắn thở dài nói bất kể nói thế nào ta đúng trần da người trên thân giữ lại trần da huyết nói xong hắn nhìn về phía trần da hai vị lao tổ nói các ngươi đi thôi từ hôm nay trở đi ta cùng với trần gia tái vô quan hệ hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt hai vị trần gia láo tổ sắc mặt b à bừng thở dài nhất tâm thanh quay người rời đi đem trần phạm ba người mang đến nơi này trần gia c ứ n g giả cũng túi t h ấ p đầu đi theo trần gia ra thần cảnh nhưng mà thần cảnh cùng trần gia tái vô quan hệ thuồng phí ý treo treo nửa đời tâm nhất chàng vui vẻ trợn đau xót trần gia giấu diếm tứ đại thánh địa làm tiểu động tác phát điên nhất giống như nghĩ hấp thu hư không ác ma ma thi sức mạnh cuối cùng lại là lấy giỏ chúc mà múc nước nhất chàng hoặc không nếu không phải trần h ã n nhân tử g a hống nhan dưới cơn thịnh nộ ra tay có lẽ sau ngày hôm nay thiên vũ giới lại không trần gia bán thần cảnh đỉnh phong đáng là gì không có lực phản kháng chút nào liền bị trần phàm đánh thành trọng thương trần gia lấy cái gì cùng thần cảnh đấu hai tên trần gia lão tổ bay về phía mở miệng thời điểm đều giống như gió lớn bên trong con d i ề u nhất giống như đ ồ n g bền thấm thoát cái này nhất khác hai người tựa hồ cũng già đi rất nhiều đi theo ở phía sau cái vị kia trần gia c ự g dạ quay đầu xem trần hãn bọn người vị trí t h ầ m than trong lòng nhất âm thanh năm ngũ thải thần thạch nói cho ta biết tôn này hư không ác ma là từ cổ ác ma giới trốn ra được trần hãn chỉ vào hẻm núi phía dưới cái kia to lớn ma nói mặc dù đã bị đánh chết nhưng nhất vị thần tôn thần thể cũng đã băng liệt tàn hồn đang tại trong ngũ thải thần thạch ngủ say thần tôn t r â n phan cùng dạ hồng nhan nhìn nhau n h ấ t mắt hư không ác ma là từ cổ ác ma giới trốn ra được này ngược lại là để cho bọn hắn thoáng nới lỏng nhất khẩu khí cổ thần giới chờ từ giới trước mắt mà nói nhất cắt khả khống nhưng nếu như hư không ác ma là đến từ địa phương khác hơn nữa có thể ô nhiễm rất nhiều giới vậy là phiền bài lớn t r â n hắn lại nói cái này nhất khỏa ngũ thải lực lượng của thần thạch đã sắp tiêu hao hết nguyên bản đây là có hai quả ngũ thải thần thạch ta cầm nhất quả đi lam tinh về sau tại mẫu thân ngươi tán công sau đó ngũ thải thần thạch liền tiến vào trong cơ thể của nàng khác nhất h ỏ a thì tại ở đây chân áp ma thi đồng thời phong bế hư không ô nhiễm trần p h a n cao mày mẹ ta bây giờ ở nơi nào trần hắn nói nàng bị ác n g ộ n g chi tỏa người mang đi nhưng không cần lo lắng trên người nàng có ngũ thải thần thạch ác n g ộ n g chi tỏa người chỉ có thể vây khốn nàng nhưng không làm gì được nàng nàng không có việc gì trần p h a n căng thẳng nhất trái tim cuối cùng để xuống chuyện của mẹ ngươi tối nay lại xử lý trần hắn nói ngươi bây giờ có thể tỉnh hóa hư không ô nhiễm nhưng có biện pháp giải quyết triệt để phía dưới cái này ma thi Có、thể. trần h ể t phong nói trong mắt trần hãn lập tức lộ ra vui mừng bạch như ca nói sư túc h có thể đem cái này mà thi sức mạnh toàn bộ rút ra đi ra dù n g lực lượng này tái tạo mấy vị thần cảnh sư túc h trần hãn yên lặng nhìn nhất mắt bạch như ca cái này bối phận không đúng bốn bất quá giờ này k h ắ c này h ã n cũng lười để ý loại chuyện như vậy trần hãn nói rút ra cái này mà thi sức mạnh sáng tạo thần cảnh nhi tử ngươi đã đạt đến tình cảnh kinh khủng như vậy sao trần phong có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói vẫn là quá yếu hai cha con ở giữa cũng đừng khiêm tốn tới khiêm tốn đi ra hồng nhan nói dùng ma thi sức mạnh sáng tạo thần cảnh không cần phải chẳng bằng ngươi trực tiếp hấp thu lực lượng này đột phá đến tầng thứ cao hơn b ạ c h như ca gật đầu một cái nói không tệ thần cảnh cũng là công cụ người nhiều mấy cái thiếu mấy cái không quan trọng thứ nhất quan trọng đúng sư thúc bản thân ngươi sức mạnh tăng lên cỗ lực lượng này ngươi nuốt không nổi sau đó lại phân cho chúng ta t r ầ n hãn nhịn không được cười lên loại này có thể để cho thiên vũ giới trong nháy mắt loạn x á o k i ế p nạn ở trong mắt mấy người bọn họ như thế nào giống như tiểu hài nhà tròi nhất giống như chính mình này như tử thật sự phát triển đến khó có thể tưởng tượng trình độ a cũng chỉ có dạng này g i a hồng nhan cùng bạch như ca các nàng mới có thể tín nhiệm hắn như thế đồng thời đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người hắn ta đã biết t r â n phan gật đầu một cái nói bất quá mặc dù là ma thi nhưng cái này ma thi bên trong đã sinh ra bản thân ý thức muốn rút ra lực lượng sợ là muốn bỏ phí nhất phiên tay ca á c c bản thân ý thức t r â n hắn mấy người đều ăn nhất kinh t r â n phan nói ta trước tiên giúp ta cha đột phá đến thần cảnh như ca ngươi khứ bí cảnh bên ngoài liên hệ nhất phía dưới sở huyền bọn hắn để cho bọn họ chạy tới ở đây tiếp đó cảnh cáo nhất phía dưới ác mậu tri tòa bọn hắn nếu dám đụng đến ta mẹ nhất sợi tóc ta liền đem bọn hắn chém tận d i ế t tuyệt kê khuyển không lưu hảo bạch như ca thân thể trong nháy mắt trở nên nhạt tiêu thất trần phàm vừa nhìn về phía dạ hồng nhan nói ngươi hỏi một chút ngũ thải thần thạch cái này hư không ác ma là từ cổ ác ma giới trốn chỗ nào đi ra ngoài lỗ hồng ở nơi nào Dạ hồng nhan gật đầu một cái hơi hơi nhất bế mắt không nhất sẽ bốn Dạ hồng nhan mở mắt nói cổ ác ma giới bên trong cũng có nhất tọa hàn băng đại điện bên kia lỗ hồng cũng đã bị phong bế không cần phải lo lắng lại là hàn băng đại điện bốn cổ trần giới phám ấ t tọa thông hàn h băng điện, n đại ư ớ a đô nhớ g u rất rõ ràng trước đây nhìn thấy tiểu thạch đầu nhân giao diện thuộc tính mặc dù không cách nào thấy rõ ràng tiểu thạch đầu nhân cấp bậc thực lực nhưng lại có thể nhìn đến tiểu thạch đầu nhân danh xưng tiểu thạch đầu nhân mặc dù là thần cảnh nhưng đó là cổ thần tạo vật cho nên mệnh lệnh tiểu thạch đầu nhân trông coi sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ người rất có thể chính là trong truyền thuyết cổ thần mà ở trong đó ma thi là từ cổ ác ma giới chạy ra v ừ a m ớ i phụ thân hắn cũng đã nói có nhất vị thần tôn đổi tới cuối cùng mặc dù giết chết cái này hư không ác ma thế nhưng thần tôn nhục thân cũng vỡ nát thần tôn tàn hồn bây giờ đang ở phía dưới cái này nhất khoảng ngũ thải thần thạch bên trong ngủ say cho nên bốn kỳ thực cổ thần giới chờ tứ giới bên trong đúng có cổ thần tồn tại chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân bọn hắn còn không có lộ diện bốn ma thi bí cảnh bên ngoài bạch như kha h a nhất âm thanh cười to vung da thu liễm khí tức thân cảnh khí tức giống như ánh sáng của mặt trời mang nhất giống như trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng khuyết tán ra cái này nhất khắc vô số tông môn thế gia cường giả toàn bộ đều ngẩng đầu lên hai mắt trừng trừng vô số ác ma quái vật cảm ứ n g được bạch như ca khí tức sau đó cũng là nằm dạp trên mặt đất n ơ m n ớ p lo sợ thần cảnh đây nhất định là thần cảnh cường giả khí tức chúng ta thiên vũ giới cuối cùng có thần cảnh thiên ma tộc tận thế đến đó là nam viêm vực trần gia vị trí chẳng lẽ là trần gia có người đột phá đến thần cảnh đúng trần hãn trở về rồi sao mấy v ầ n năm thiên vũ giới cuối cùng xuất hiện thần cảnh phía dưới nhất k h ắ c bốn thiên vũ giới bốn v ự c lập tức liền có nhất cổ cổ đồng dạng khí tức đáng sợ bay lên đầu tiên là thiên ma tộc đại bản doanh đông thiên vực vương t r i ề u đại viêm vị trí đệ lục thiên ma vương khí tức phóng lên trời ngay sau đó v ự c ngoại chiến trường bên kia sở huyền cùng thẩm hồng tụ mấy người khí tức bay lên toàn bộ thiên vũ giới đều sợ ngây người bốn mấy vạn năm tới cũng không có nghe nói qua có thần cảnh cường giả như thế nào trong một chớp mắt xuất hiện như thế nhất số lớn thần cảnh cường giả đều có thể đại lượng sinh sản sao những thứ này thần cảnh cường giả đến cùng là từ đâu xuất hiện nhất người người tông môn thế gia cường giả hướng bay lên trời nhìn phía truyền đến khí tức mấy cái phương vị chỉ thấy xa xôi hư không bên trên nhất từng đạo thân ảnh chấm ã i hiện ra mà ra vô luận khoảng cách bao xa vô luận là thiên vũ giới cái nào nhất cái vị trí toàn bộ đều có thể thấy rất rõ ràng đông tiên vực vương t r i ề u đại viêm vị trí đầu có hai sừng đ ệ lục tiên ma vương nhìn phía nam viêm vực bên này bạch như ca nói sự tình làm xong bạch như ca hử nhẹ nhất âm thanh nói sư thúc ta mâu t h ầ n bây giờ tại trong tay các ngươi ác mộng tri tỏa mau đem nàng phóng xuất bằng không mà nói chọc giận hắn hắn sẽ đem các ngươi thiên ma tộc giết cái kệ khuyển không lưu cái gì đệ lục thiên ma vương ăn nhất kinh ta không có cảm nhận được t ỷ t ỷ của ta khí t ứ t ca c h ờ nhất phía dưới để cho ta tìm nhất tìm tất cả tại thiên vũ giới thiên ma vương cút r a đây cho ta lúc này bạch như ca vừa nhìn về phía sở huyền đám người nói sở huyền mù ra ra các ngươi toàn bộ đều tới nam viêm vực ở đây sở huyền cùng thẩm hồng tụ bọn người nhìn về phía lao nhân hoàng cùng mù loà mấy người khu cụ mù loà ho nhẹ nhất âm thanh nói chúng ta mấy cái lao ra hỏa tốc độ có thể không có nhanh như vậy lão nhân hoàng cười lắc đầu nói các ngươi đem khí tức phóng xuất ra để cho bọn hắn đi đón các ngươi nhất phía dưới chính là tinh, tinh Các ngươi thao thao, sau đó ánh mắt mọi người đều rơi xuống lệ phong đi trên thân lệ phong đi ngẩng đầu lên a thế nào phát cái gì chuyện gì thầm hồng tụ giận dữ n h ấ t bàn tay đập vào lệ phong đi trên đầu chạy đến thiên vũ giới tới lều không internet người mẹ nó còn tại đằng kia hướng về ghê mọ p h ở lìn đám người nhất trận im lặng lệ phong đi bị khuất gãi đầu một cái các ngươi tại cùng lão nhân hoàng cùng mụ ra ra bọn hắn nói chuyện phiếm ta lại chen miệng vào không lọt quá n h ả m chắn đi thầm hồng tụ bắt được lệ phong làm được cổ áo đem hắn nhấc lên nói dùng ngươi thiên long điện t r ở đi hai người chúng ta đi nam v i ê m vực tìm trần p h ạ m lệ phong đi lập tức mặt mày hớn hở muốn đi tìm p h ạ m ka nói s ớ m đi bốn nam viên vực ma thi bị cảnh trần hàn ánh mắt rơi xuống vừa qua tới trên thân tiểu bạch vừa cười vừa nói tiểu bạch đã lâu không gặp a tiểu bạch có chút ngượng ngùng thối lui đến sau lưng trần phạm trong trí nhớ của nàng căn bản không có trần hãn cái này hào nhân vật trần hãn quay đầu nói liên quan tới hư không ô nhiễm chính là tiểu bạch nói cho ta biết ta tu luyện đoạn thiên cửu đao cũng là tiểu bạch dùng cuối cùng nhất điểm sức mạnh chuyển cho ta sau đó tiểu bạch liền lâm vào ngủ say hóa thành nhất chỉ b ố n g ô miêu đáng tiếc ta không cách nào t u y ế t phục trần gia bọn hắn không ý thức được hư không ô nhiễm đáng sợ còn mưu toan hấp thu sức mạnh hư không bạch như ca tiểu bạch cũng trận to hai mắt trần phà cùng dạ hồng nhan biểu lộ vẫn còn đúng tương đối tự nhiên bởi vì bọn hắn sớm đã biết tiểu bạch trước đây chính là ác ma tộc công chúa về sau tại thiên nữ chế tạo đánh gãy thiên ma đào thời điểm trở thành đánh gãy thiên ma đào khí linh hiện tại xem ra bốn trần phàm tại hư không phong ấn hư không chúa t ể chính mình cũng sau khi nga xuống chính là tiểu bạch không chế đánh gãy thiên ma đào ra hư không mà phía sau trần phàm c h u y ể n thế tiểu bạch chỉ sợ cũng nhất thẳng đi theo ở bên cạnh liên hệ thống cũng đều là tiểu bạch trợ giúp trần phàm mở ra a trần phàm thở dài vớt vớt tiểu bạch suy nghĩ từ cùng tiểu bạch ký kết đến bây giờ hắn nhất thẳng cho là tiểu bạch vô ư vô lự không ngh chữ ba trăm bốn mươi chín mẫu tử tương kiến nhất nhà đoàn tụ chữ ba trăm bốn mươi chín mẫu tử tương kiến nhất nhà đoàn tụ bốn nghìn sáu trăm ba mươi chín chữ thân nhân hoàng xuất thế thiên vũ giới thiên hoàng sợ động tứ đại thánh địa mừng rỡ v ạ n phần vô số tông môn thế gia cường giả đủ loại ẩn thế cường giả toàn bộ đều xuất thế hướng về nam viêm vực ma thi bí cảnh mà đi chuẩn bị triều bái tân nhân hoàng ác mộng c h i tòa bên này cũng là loạn thành nhất đoàn nguyên bản đệ lục thiên ma vương lấy thần cảnh tư thái quay về để cho ác mộng tri tòa quảng hỷ và phần cho là thiên ma tộc thời đại đến nhưng không ngờ đệ lục thiên ma vương không chỉ không có đứng tại thiên ma tộc bên này ngược lại áp chế thiên ma tộc muốn để thiên ma tộc cùng nhân tộc hưng chiến nhất thời chi ở giữa thiên ma tộc chia làm hai phái trong đó nhất phái lựa chọn đuổi theo đệ lục thiên ma vương mặt khác nhất phái đi theo đại thiên ma vương lui vào bí cảnh trốn đi tùy thời mà động đệ lục thiên ma vương không thèm để ý mặt khác nhất phái đứng tại thần cảnh vị trí hơn nữa biết được trần phàm thủ đoạn nàng căn bản không quan tâm ác mộng chi t ỏ a mặt khác người phái nhất tại trước mặt thần cảnh mấy tôn ban thần cảnh đình phòng căn bản không nổi lên được tới đợt sóng gì coi như để cho đại thiên ma vương mấy người đột phá đến thần cảnh thì tính、sao? đ á n sở huyền cùng phương tiến tiến bọn hắn đã đem mù loà cùng qua từ bọn hắn bản tôn đưa đến cái này nhất trên đường sở huyền bọn hắn cũng là cùng mù loà bọn hắn giảng thuật lam tinh sự tình cái này mù loà mấy người cũng là nghe nhất xứng sở nhất xứng sở trong lòng n h ấ t lên kinh đào sóng lớn mù loà dạ quan thiết tượng sớm biết mới nhất đại nhân hoàng đem thay đổi thế giới đem mang đến hy vọng nhưng tân nhân hoàng thủ đoạn vẫn là đem bọn này thiên vũ giới đỉnh phong tồn tại khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn to lớn nhất cái thiên vũ giới rất nhiều cường g i ả bị vây ở b á n thần cảnh đỉnh phong dài đến vài vạn năm hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng cuối cùng chỉ có thể tại thọ nguyên hao hết sau đó nuốt hận rời đi chân p h a m vậy mà có thể hội tụ tín ngưỡng chi lực tiếp đó dễ như t r ở bàn tay trợ giúp b á n thần cảnh đỉnh phong đột phá liền xem như trong truyền thuyết thần chỉ sợ cũng không có loại thủ đoạn này a thiên ma tộc sau lưng cũng đứng tại thần ma cấp bậc tồn tại nhưng mà thiên ma tộc bao quát thiên ma hoàng cùng đại thiên ma vương ở bên trong cái này mấy vạn năm đi qua đồng dạng cũng không có đột phá đến thần cảnh mù loa mấy người đang trên đường nghe sở huyền bọn hắn giảng thuật lam tinh cố sự nhất người người cũng là nước mắt tuân đ ầ y mặt đau khổ c h ố n g đỡ nhiều năm như vậy cuối cùng nhìn thấy hy vọng lao nhân hoàng cũng không c ầ n chết thiên ma tộc cùng nhân tộc liệu mạng tranh đấu cũng cuối cùng ngừng nghỉ đến nỗi hư không ăn mà muốn mù loa bọn người ý thức được hắn đáng sợ nhưng bọn hắn bản tôn còn chưa từng tiến vào cổ thần giới các loại từ giới cũng còn chưa cùng phân thân tụ hợp càng chưa thấy qua hư không ác ma đáng sợ cho nên chỉ có thể bằng tưởng tự đoán không trên thực tế đã không cần đoán chắc đám người hiện tại cũng, cũng tại ma thi bí cảnh bên ngoài chỉ cần đi vào liền có thể nhìn thấy cái kia từ cổ ác ma giới lao ra hư không ác ma thi thể nhưng trần phạm còn chưa đi ra đám người chỉ có thể chờ ở bên ngoài q u a tử đột nhiên mặt tâm trầm xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rời đi mù l o a t h a y thế nhanh lên đem hắn giữ chặt ngươi làm cái gì q u a tử lạnh lùng nói trần ra hai cái lao ra kia che giấu ngũ thải thần thạch cùng ma thi tồn tại còn mưu toan hấp thu sức mạnh hư không kém chút để cho thiên vũ giới vạn k i ế p bất phục lao tử đi đánh chết bọn hắn tất cả mọi người nhìn về phía quá tử Phân trần h tinh khí, nhiên nhất hình nhất như â n cùng bản tôn dạng cũng nóng nảy như vậy, mù quả mô là là loà lắp A vậy gia như thế đối với trần h á n vợ chồng còn giấu g i ế m bốn đại thánh địa làm ra loại chuyện này từ hôm nay trở đi trần gia xem như triệt để xa suốt t r u n g quanh nhất nhóm chạy tới cường giả cũng là khẽ gật đầu chúng cường giả cùng bốn đại thánh địa không có ra tay diệt trừ trần gia đó là xem ở trần h á n mặt mũi nhưng coi như không có diệt trừ bọn hắn từ nay về sau trần gia cũng sẽ bị tất cả tông môn thế gia triệt để cô lập rất nhiều cường giả nghe bạch như ca giảng thuật ma thi sự tỉnh giảng thuật hư không ác ma sự tỉnh đều là cảm giác nhất trận kinh hồn t n g đảm nếu như không phải ngũ thải thần thạch phong tỏa hư không ô nhiễm bốn để cho cái này ma thi sức mạnh dũng manh tiến ra thiên vũ giới chỉ sợ đã sớm khắp nơi đều có hư không ác ma loại chuyện này làm sao có thể để cho người ta không giận vô luận ngươi là ở thế vẫn là tại cùng trời ma tộc tử chiến không hiểu thấu liền bị ô nhiễm cuối cùng ma hóa hướng đi không đường về bốn suy nghĩ một chút đều để người tâm kinh đặc hàn t r ầ n gia vì để cho gia tộc của mình đăng lâm tuyệt đỉnh vậy mà giấu diếm tất cả mọi người còn lén lút đi hấp thu sức mạnh của ác ma muốn cho trần gia người xung kích đến thần cảnh bốn bọn hắn toàn bộ đều đáng chết các đại tông môn thế ra người lòng đầy căm phẫn nhưng mà mù loà ngăn cản quá tử tứ đại thánh địa tạm thời không muốn đối phó trần gia y tứ những tông môn khác thế ra người cũng không dám nhiều lời năm đột nhiên bốn ngồi dưới đất nhất tên thiếu niên cười nhạo nhất âm thanh nói nhất nhóm thứ hèn nhát mù loà đám người h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác hóa thú làm tiểu nữ hải trận trắng mắt nói kẻ này gọi tiểu h ắ c miệ n g tiện nhất thiên muốn chịu bảy n g ừ n g lại đánh đại g i a không cần đem hắn coi ra gì trong đám người nhất tên thanh niên tóc đỏ đi ra thân hình nhất động liền đứng ở tiểu hát trước mặt bắt được tiểu hát cổ áo đem ti tiểu hắc sợ huyền bọn người chỉ thấy cái kia thanh niên tóc đỏ nói thay cha mẹ ngươi giáo hấn ngươi phía trước trước tiên nói cho ngươi nhất tâm thanh ta là bắc hàn vực hạo thiên thần cung mạc y hệ nhiên nói xong lời này thanh niên tóc đỏ dương lên tay tới không đợi mù loà bọn người phản ứng lại bốn tiểu hắc trong mắt tinh quang nhất tránh tinh thần gai nhọn gào mạc y hệ nhiên du thảm nhất tâm thanh hai tay ôm lấy đầu tiểu hắc đá bóng nhất giống như nhất chân liền đem mạc y hệ nhiên đá bay ra ngoài soát trên sân lưu lại nhất xuyên tàn ảnh tiểu hắc đã thôi động n g ệ n bộ phát sau mà đến trước vọ tới khác nhất bên cạnh phía trước tiếp đó lại là nhất chân đem mạc y h ì h ề n h i ê n đá bay trở về soát tiểu h ắ c nguyện bộ nhất thúc r i ụ c lại như thiểm điện sông trở lại nhất chân đem mạc y h ì h ề n h i ê n đá trở về hắn nhất người cứ như vậy đ á lên bóng đá bác hàn vực hạo thiên người của thần cung muốn ra tay ngăn cản lại bị cấm điếc nhất cái ánh mắt ngăn lại các phương cường g i ả trợn mắt h ố t mồm liền như vậy nhìn xem b á n thần cảnh mạc y h ì h ề n h i ê n không có lực phản kháng chút nào bị tiểu h ắ c làm bóng ra tới đá tiểu h ắ c đủ bạch như ca chỉ sợ tiểu hát đá chết mạc y hỷ h n h i ê n quát nhẹ nhất âm thanh không có ý nghĩa tiểu hắc nhất chân đem mạc y hỷ h n h i ê n dẫm ở cấp phía dưới bản thần cảnh mạ lúc này cầm âm thanh tại tất cả mọi người trong đầu vang lên vị này tiểu hữu cũng là tân nhân hoàng v ằ n g hữu sao bạch như ca nhết miệng nở nụ cười câm ra ra ngài không cần khách khí như thế tân nhân hoàng là sư thuốc ta trần p h ạ m ngươi tại lam tinh chính là coi hắn là cháu trai để đối lãi hắn nhất sẽ đi ra cũng phải cung cung kính kính gọi ngươi nhất âm thanh ông nội đâu đến nỗi tiểu hắc hắn là sư thuốc ta ngự thú tại lam tinh thời điểm không ít bị lao nhân ra ngài đánh cầm điếp tiểu hắc bị tiểu hắc dẫm ở cướp h í a dưới mạc ý hiển nhiên gây dại gia h ò này là người mới hoàng ngự thú tại sao không ai nhắc nhở hắn a này làm sao đắc tội nổi qua thử nghiêng đầu một chút hỏi tiểu hắc bây giờ là tu vi gì a tiểu hắc ứng ngực nói còn có thể là tu vi gì đương nhiên là thần cảnh a n h ấ t nhóm thiên vũ giới cường giả chớ vẫn như cũ cái quỷ gì người mới hoàng ngự thú đều thành thần cảnh lam tinh bầu trời khe hở đó là hơn hai năm trước mới có cùng thiên vũ giới so sánh chấm hết mấy vạn năm đâu tại thiên vũ giới nhất chúng trong mắt cường giả lam tinh đó chính là không có khai hóa man hoàng chi địa này cũng top bốn thiên vũ giới cái này mấy vạn năm xuống không có nhất vị cường giả đột phá đến thần cảnh kết quả l a m tin h chẳng những gia nhất số lớn thần cảnh liền ngự thú đều thành thần cảnh bốn qua từ hỏi tiểu phàm khác mấy cái ngự thú sẽ không cũng là thần cảnh a nói nhầm đi tiểu hắc nói đương nhiên cũng là thần cảnh a thiên vũ giới c h ú n g cờ ư n giả luôn cảm giác thế giới này không chân thực tiểu hắc hắc nhất cười nói các ngươi chưa từng đi l a m tin h tự nhiên không biết bây giờ l a m tin h thần cảnh nhiều như chó hô dạ hạo xuất hiện ở sau l ư n g tiểu hắc ấn xuống tiểu hắt đầu phanh phanh phanh chính là mấy quyển nhường ngươi thần cảnh nhiều như chó nhường ngươi thần cảnh nhiều như chó tiểu hắc căm tức ngẩng đầu lên ngươi muốn không là trên người có thông t i ê n b ú a lão tử giết chết người người tin hay không Dạ hạo lớn giận trên tay thêm chút l ự c đạo oanh nhất quyền trực tiếp đem tiểu hắc nhập vào trong đất trên mặt đất xuất hiện nhất cái hố to t r u n g b u n h tất cả cường giả đều tung bay chỉ có phía trước bị tiểu hắc làm đá quả bóng mạc y dễ nhiên sức mạnh bị p h o n g ấn nhanh như chấp trực tiếp lan xuống k é một cái thất điên bắt đảo hô tiểu hắc như thiểm điện bỏ r a thiên vũ rơi trúng cường giả lập tức nhanh chóng lui về sau thần cảnh chi chi ế n bọn hắn loại này bán thần cảnh cùng thánh cảnh nhất sáng bị tác động đến bất tử cũng tàn t ậ n đã thấy tiểu hắc gãi nói hạo ca trên đường tới ta bắt cái thiên ma t ậ vấn hắn nói đông thiên vực thánh địa mở mịt núi có nhất chỗ bên trong bí cảnh có rất nhiều cây mị ma thật sự dạ hạo mặt mày hớn hở giả tiểu hắc nói ta đùa nghịch ngươi tiếng nói vừa ra hắn đã thúc giục n g u y ệ n bộ như thiểm điện na di ra ngoài đằng sau dạ hạo cũng thúc giục n g u y ệ n bộ đuổi tới tiểu hắc ngươi dừng lại lao tử cam đoan đánh không chết ngươi đ á n g người cái này mẹ nó là thần cảnh nhất nhóm tiểu cái giám hải là thần cảnh phía dưới trong hồ lớn m ạ n y hi n h i ê n đầy bụi đất bỏ ra hắn bị tiểu hắc đánh thảm như vậy vậy mà không có nhất người giút hắn phía trước không có ai nói cho hắn biết tiểu hắc là người mới hoàng ngự thú cũng không có ai nói cho hắn biết tiểu hắc là thần cảnh ai bốn trang bích đánh đổi thực sự quá thảm nặng còn may là tân nhân hoàng ngự thú đổi lại là những người khác làm không cẩn thận đã đem đầu hắn vặn xuống tới đến lúc đó đoán chừng thánh địa đều khó có khả năng báo thủ cho hắn mặc y g h hảy nhiên túi t h ấ p đầu đi tới câm điết sau lưng câm điết chừng nhất mắt mặc y g h hảy nhiên không nói chuyện đột nhiên mặc y g h hảy nhiên nói ta vừa vặn giống nghe được phía trên nói cái gì mị ma nam viêm vực ở đây liền có mị ma adonot r ê n sân ánh chấp nhất tránh dạ hạo tay đã khoác lên mặc y ghi hảy h những đệ, m ư hải từ này thật là đáng sợ nhất nhóm thiên vũ giới cường giả đều thu hồi ánh mắt đột nhiên bốn ví cảnh lối vào tia sáng nhất tránh trần pham cùng dạ hồng nhan cùng với trần hãn cùng tiểu bạch bọn hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người đi ra nhất nhóm thiên vũ giới cường giả lập tức cũng là khẩn trương lên ánh mắt mọi người đều rơi xuống trần hãn bên cạnh trên thân trần phàm tham kiến nhân hoàng bệ hạ ngoại trừ mù loà mấy người còn lại thiên vũ giới cường giả đều quy một gối xuống xuống dưới chư vị mời lên trần phàm hai tay không động nhất cố minh mông vô song sức mạnh đem tất cả người nâng lên sau đó hắn nhìn về phía mù loà mấy người mặt giãn r a nhất cười mù ra ra các ngươi đã tới mù loà mấy người ha ha nhất cười qua tử đi tới chiếu vào trần hãn ngực nện cho nhất quyền thối tiểu tử ngươi ngược lại là nuôi dưỡng nhất cái hảo nhi tử lại đem hành hạ chúng ta t h ẳ n rồi trần hãn mặt lộ vẻ xin lỗi nói xin lỗi mấy vị tiền bối ngươi không có xin lỗi chúng ta mù l o a khoát tay hào nói tương phản ngươi cứu được lam tinh cùng thiên vũ giới à? ai cũng là chúng ta lão không còn dùng được ngươi đem tất cả sự tình dằn xuống đ ấ y lòng lại không có lai thánh địa tìm chúng ta tìm các ngươi cũng vô dụng gia hồng nhan lạnh lùng nói hắn nếu là trước tiên tìm các ngươi các ngươi hoặc là cùng trần gia ra tay đánh nhau hoặc chính là cùng trần gia liên hợp tại nhất lên ngấp nghẽ sức mạnh hư không nhất sang các ngươi mấy vị đều bị hư không ô nhiễm cái này thiên vũ giới cũng liền xong mù loà mấy người đột nhiên qua tử nhìn xem trần hãn ánh mắt nhất biến nói ngươi ngươi cũng đột phá đến thần cảnh trần h á n gật đầu một cái nhìn về phía trần phạm nói nhi tử cũng giúp các vị tiền bối đột phá đến thần cảnh a tại chỗ mấy vị bán thần cảnh đình phong lập tức có chút khẩn trương lên ngoại trừ mù lòa cùng qua t ử bốn người tại chỗ còn có bốn vị đến từ tông môn thế g i a bán thần cảnh đình phong chờ ở bên ngoài trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng từ sở huyền mấy người trong miệng hoặc nhiều hoặc ít hiểu được nhất điểm điểm tân nhân hoàng sự t ỉ n h biết vị này tân nhân hoàng thủ đoạn siêu thần nhưng mà sắp đến cái này nhất khắc cái này nhắc nhóm bán thần cảnh y nguyên vẫn là khẩn trương tới cực điểm mấy vạn năm a bốn Cái、tại bán thần cảnh đ ỉ n h phong hết mấy v ạ n năm hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng mù l o à mấy người đang đem con mắt cùng thối giao cho lão nhân hoàng sau đó đã già lõng gọn cũng không chống được mấy năm không nghĩ tới hy vọng vậy mà tại bây giờ bay lên sao không khiến người ta mừng rỡ như điên hảo trần pham khẽ gật đầu hắn nhìn xem trần hắn nói cha ta giúp mù ra ra bọn hắn xây dựng thần kiểu đột phá đến thần cảnh ngươi đi trước nhất lội lượng giới thông đạo đem phong ấn mở ra để cho lam tinh người bên kia đến đây đi trần hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trần phàm bà vai ta bây giờ liền đi qua tiếp bọn hắn tới lúc này trên không bóng người nhất tránh đệ lục thiên ma vương mang theo nhất người đi đường rơi xuống thân hình nhất nhóm thiên vũ giới c ứ n giả g lập tức ăn nhất kinh mặc dù bọn hắn đã biết tại tân nhân hoàng mệnh lệnh phía dưới thiên ma tộc cùng nhân tộc đã ngưng chiến nhưng mà bốn mà lúc này trần h á n hai mắt đã rơi vào đệ lục thiên ma vương bên người nhất tên nữ tử trên thân nữ tử kia cùng trần h á n đối mặt phúc chốc ánh mắt lại rơi vào trên thân trần phàm trần phàm cái mũi co chút chua hư không dậm chân chậm dãi đi ra mẹ để các ngươi lợi lâu trên sân bóng người nhất tránh tiểu hát xuất hiện ở trần phàm trước mặt lao đại trước hỏi do sợ tốt hơn đừng nhận lầm à. mọi người tại đây thân thể đ ố n g nhiên nhất lắc kém chút té ngã h oanh trần p h à m nhất bàn tay đi qua tiểu hắc giống như nhất khỏa đạn đạo nhất giống như bay ra mới từ trong đống loạn thạch chui ra ngoài mạc y rẻ nhiên còn chưa tới kịp nói chuyện p h a n h nhất tâm thanh lại bị tiểu hắc nện vào trong núi đệ tứ thiên ma vương đi tới trần phàm trước mặt đỏ h ứ n g mắt vớt vớt trần phàm đầu là cha mẹ không cần nhường ngươi chịu khổ đằng sau đệ lục thiên ma vương hai tay dối ra ken k ế t hai tiếng chụp tại hai người trên đầu nàng đem hai người nhắc tới trần phàm trước mặt nói đại thiên ma vương dẫn người chạy hai người này nhất cái là thứ nhất thiên ma vương nhất cái là ngày thứ ba ma vương bọn hắn cũng là đại thiên ma vương nhân chính là bọn hắn bắt mẫu thân ngươi còn mưu t o à n đ à o ra mẫu thân ngươi trên người ngũ thải thần thạch chân phám ánh mắt nhất lạnh đệ tứ thiên ma vương thấy thế cũng quyết nói đứng thiên ma tộc lập trường bọn hắn cũng không có cái gì sai ta có ngũ thải thần thạch p h ụ thể cũng không ăn cái gì đắng để cho bọn hắn đi thôi chân phám thở dài nói tội chết có thể miễn tội sống khó tha tiếng nói vừa ra bốn thứ nhất thiên ma vương cùng ngày thứ ba ma vương đồng thời kêu dên nhất â m thanh ké quỵ trên đất Nhất chương á á i n mắt, bán thần cảnh p liền ba phế c trăm năm mươi thần cảnh phía dưới tất cả sâu kiến chương ba trăm năm mươi thần cảnh phía dưới tất cả sâu kiến bốn nghìn sáu trăm tám mươi sáu chữ ma thi bí cảnh bên ngoài trăm triệu phong thùng như sóng thiên vũ g i ớ i cùng lam t i n h nhất nhóm cường giả hội tụ nhất đường đang tại nghe mù loà giảng thuật hư không ô nhiễm cùng hư không ác ma sự t ì n h mù loà cùng qua t ử mấy người phân thân đã từ làm tinh tới cùng bản tôn tan hai là nhất lý mục cùng trương giang mấy người cũng đi theo mà đi qua cái này thời gian bảy ngày thiên vũ dưới bốn vực cừng giả chiều thánh nhất giống như từ các nơi tới cơ hồ trên đầy đỉnh núi lao nhân hoàng cũng không đến hắn mang theo c h ấ n ma quân còn c h ấ n thủ lấy vực ngoại chiến trường phong ấn c h ấ n ra người không ở tại chỗ bởi vì bọn hắn căn bản không có tư cách này trần pham cùng cha mẹ của hắn cũng không ở bọn hắn đã tiến nhập thiên sứ thần vô giới thiên vũ giới so l a m tinh lớn hơn rất nhiều lần mặc dù có tứ đại thánh địa c h ấ n thủ bốn vực nhưng tông môn thế g i a mọc lên như rừng rõ ràng so l a m tinh phức tạp hơn nhiều lắm lý mục cùng trương giang mấy người từ lam tinh tới cường giả hoàn toàn bị vắng vẻ ở nhất bên cạnh thiên vũ giới cường giả tựa hồ cũng không như thế nào chào đón lam tinh người mặc dù tân nhân hoàng là từ lam tinh tới nhưng tân nhân hoàng là trần hãn nhi tử cho nên thiên vũ giới người hoàn toàn chính là đem trần phạm coi như thiên vũ giới người đến đối lãi tại chỗ nhiều như vậy cường giả như vậy bao quát tứ đại thánh địa người ở bên trong ngoại trừ mù loà mấy người không có người nào đem lý mục bọn hắn coi ra gì. nhất là tứ đại thánh địa người bốn tứ đại thánh địa đều có truyền thừa vốn là muốn lưu cho tân nhân hoàng kết quả bị trần h á n đáp lấy mù lòa bọn hắn không tại trộm cho đoạn tiếp đó chia ra cho lý mục cùng trương giang bọn hắn lúc này mới sáng tạo ra làm tinh sáu vị thánh cảnh đ ỉ n h phong bây giờ tứ đại thánh địa người nhìn thấy lý mục mấy người làm sao có thể có sắc mặt tốt sự tình chính là như vậy mù lòa đem cổ thần giới mấy người từ giới đem hư không ô nhiễm thần ma mộ địa cùng với ác ma chi huyết kế hoạch đủ loại nhất một nói tới nguyên bản là rất an tính trên sân lập tức trở nên yên tính im lặng cái này nhất cắt nhất cắt thực sự quá dòa người nếu là từ những người khác trong miệng nói ra chỉ sợ là sẽ không có người tin tưởng nhưng từ nam viêm vực linh viêm động tiên mù lao trong miệng nói ra không người nào dám chất vấn chân thực tính chất h ư không ô nhiễm phía trước bọn hắn nói trần da cái kêu ma t h ì chính là nhất loại hư không nguồn ô nhiễm bị ô nhiễm mà nói liền sẽ hóa thành hư không ác ma triệt để lâm vào điên cuồng chưa từng có nghe nói qua loại này ác ma đây rốt cuộc là từ đ â u tới mù lao bọn hắn hoài nghi ngay cả trong truyền thuyết thần giới cũng đã l u ô n hãm liền thần ma đô đã chết sạch đáng chết chấn hãn hắn đem thiên vũ giới thông hướng lam tinh thông đạo phong ấn chính là lo lắng thiên vũ giới bị hư không ô nhiễm. tiếp chúng ta không đồng ý chúng ta là người để chúng ta chuyển hóa trở thành ác ma đơn giản lẽ nào lại như vậy liền thần ma đô vẫn lạc cũng đừng kéo chủng tộc gì dựa theo mù lao nói tới bây giờ duy nhất an toàn phương thức chính là chuyển hóa trở thành hư không ác ma sau đó để nhân hoàng bậy hạ tự tay tịnh hóa toàn dân ma hóa chỉ là trợ giúp nhân hoàng bệ hạ hội tụ tín ngưỡng chi lực chỉ có chuyển hóa trở thành hư không ác ma mới có thể ngăn cản được hư không ô nhiễm, c h ú n g t a k h ô n g có c lựa h ọ n Mù lao bọn hắn hiện tại cũng đã là hư không ác ma nhưng bọn hắn cùng chúng ta cũng không có cái gì phân biệt ta ta tán thành ả n ý, ý đối, so theo dự chỉ l à n g h e mủ lòa kể chuyện xưa cố sự lại đáng sợ rất nhiều người cũng là thay vào không vào bọn hắn bây giờ nghĩ vẫn là mình lợi ích lợi ích của gia tộc hoặc tông môn lợi ích thiên vũ giới nhiều năm như vậy đều vô sự ai sẽ tin tưởng thư không ô nhiễm sẽ tới rất nhanh đâu trần gia lén lút dậy vào cái k i a ma thi đã nhiều năm như vậy không phải cũng mới sáu người bị ô nhiễm lâm vào ma hóa sao cái gì thần ma vẫn lạc cuối cùng chỉ là ngờ tới ai đi qua thần giới ai tận mắt thấy thần ma đô vẫn lạc đến nỗi cổ thần giới chờ tứ giới đó cùng t i ê n vũ giới trong hư không cái kia nhất từng cái từng cái khe hở kết nối lấy giới diện lại có bao nhiêu đ ạ i khu đường đâu mỗi nhất cái khe hở đều liên thông nhất giới chỉ có điều có giống lang tinh có thể đi qua thông đạo tiến bảo mà càng nhiều không cách nào tiến vào mà thôi rất nhiều bí cảnh tầm khu cũng là có át ma nhưng cũng không gặp ảnh hưởng đến t i ê n vũ giới cái này vài vạn năm đi qua chân chính uy hiếp được t i ê n vũ giới vẫn là thiên ma giới thiên ma tộc mọi người nghị luận ở mỹ dần dần chia làm ba phái nhất phái tán thành mù loà nói tới kế hoạch nhất phái phản đối mù loà nói tới kế hoạch còn có nhất phái lựa chọn trung lập không phát biểu bất cứ ý kiến gì mà mù loà mấy người cùng với trước hết n h ấ t đến đồng thời tại trần phàm dưới sự giúp đỡ đột phá đến thần cảnh mấy vị cực giả khoe miệng lại đều lộ ra nhất tí ti cười lạnh bọn gia hòa này kính sợ trần phàm là bởi vì trần phàm tân nhân hoàng thân phận nhưng lại không biết trần phàm thực lực tu vi đủ để tiện tay nghiền ép toàn bộ thiên vũ giới đồng ý phản đối không nên hiểu lầm những thứ này kế hoạch chỉ là nói với các ngươi nhất âm thanh mà thôi cũng không phải m u ố n t r ư n g cầu đồng ý của các ngươi thần cảnh phía dưới tất cả sâu kiến trần phàm phía dưới thần cảnh cũng là sâu kiến ngay tại hai phái cãi nhau thời điểm trong hư không nhất cái vòng xoáy truyền thống môn xuất hiện t r â n pham từ vòng xoáy trong cổng truyền thống đi ra tham kiến nhân hoàng bệ hạ vô số cường giảm một chân quy xuống mà nhất nhóm tự cho là tư lịch thâm hậu lao q u á i vật chỉ là hơi hơi c u n g kính con người t r â n pham nhìn về phía m ụ lòa m ụ lòa hơi hơi nhất gật đầu như vậy t r â n pham nói ta trước đưa chư vị đi cổ thần giới chuyển hóa trở thành hư không ác ma trâm đã nhất tên dâu tóc tất cả bạch láo giả đi ra nói nhân hoàng bệ hạ vô luận là hư không ác ma hóa vẫn là dùng ác ma chi huyết ma hóa đều vạn vạn không được a nhân tộc đã biến thành ác ma vậy chúng ta vẫn là người sao thiên ma tộc cùng chúng ta giao đấu hơn v à n năm chúng ta cũng chưa từng q u ấ t phục bây giờ muốn tất cả mọi người biến thành các ma cái này như thế nào khiến cho đằng sau nhất đoàn người vung tay hô to phụ họa lao giả kia t r â n phám nhữ nhữ mày nơi nào đều có loại này lao ngân đồng hoặc là tư duy cứng nhắc hoặc là căn bản không có ý thức được nguy cơ hoặc chính là vì mình hoặc tông môn của mình lợi ích của gia tộc bất luận cái gì nhất cái biến đổi đều sẽ có số lớn loại người này đi ra phản đối t r â n phám hơi hơi n h ấ c cười nói ta để cho mủ ra ra nói cho các ngươi những chuyện này cũng không phải muốn trưng cầu ý kiến của các ngươi ta chỉ là thông chi các ngươi nhất phía dưới nhân hoàng bệ hạ người cái k i a dâu tóc tất cả bạch láo giả các loại nhất v à n người sắc mặt đại biến địa vị hắn sùng bái chính là cùng mù loà mấy người cùng nhất bối phận tồn tại liền xem như lão nhân hoàng đều khó có khả năng dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện phía dưới nhất k h ắ c bốn dầm dầm trong hư không khóa âm thanh vang lên chỉ thấy trần phàm giống như xúc tu quái nhất giống như trên thân xuất hiện đến không hết xiềng xích như thiểm điện hướng về cái k i a dâu tóc tất cả bạch láo giả trong nháy mắt cũng là bị chọc giận quanh thân khí thế tăng vọn chống ra nhất đạo che chắn phốc phốc Phốc phốc. ngay tại thiên vũ giới chúng cường giả trận mắt hốc một n h ì n chăm chú cái kia nhất từng cái từng cái xưởng xích giống như đâm thủng bọt xà phòng nhất giống như đâm rách những cái kia cường giả quanh thân h ộ thuẫn tiếp đó đem bọn hắn thân thể nhất một xuyên thủng như thế nào khả năng dâu tóc tất cả bạch láo giả túi đầu nhìn xem trên người xưởng xích trong mắt tất cả đều là khó có thể tin dù nói thế nào hắn cũng là bán thần cảnh đ ỉ n h phong có lẽ so m ù lọa cùng qua t ử mấy người kém như vậy nhất điểm điểm nhưng cũng tuyệt đối sẽ không t r a n l ệ quá nhiều bán thần cảnh đình phong cách thần cảnh cũng liền chỉ kém nửa bước mà thôi coi như tân nhân hoàng đã là thần cảnh cũng không đến nỗi nói trong ê n lệnh lớn đến l ạ i t ì h t r ạ n này đám người h h n hàn giang đạo thân không tuyết nhìn nhấc mắt mù lòa thần thức truyền thống nói mù lao rõ ràng là cô ý a hắn căn bản không có đem tiệu phản thủ đoạn nói cho đám người cũng không có nói cho cái này một số người tại chỗ tất cả thần cảnh cũng là tại tiểu phạm dưới sự giúp đỡ đột phá lý mục khoe miệng hơi hơi nhất về lên đồng dạng thần thức truyền âm n ó i rất bình thường à, thiên vũ giới nhiều cường giả như vậy nhất định sẽ có nhất phê đau đầu cùng về sau tới quấy dối không bằng bây giờ liền lựa đi ra trước tiên đánh cho đến chết nhất ngừng lại đem bọn hắn đánh n h ị ra xịt tới về sau liền quy củ trương giang nói dạng này hiệu quả rất không tệ nhất sẽ biết sư đệ có thể chế tạo thần cảnh sau đó những người này sắc mặt chắc chắn liền tốt nhìn lúc này trần pham lạnh lùng nói các người đối với sức mạnh nhất không hay biết tại chỗ nhất nhóm cờ ư n giả g không phản b ắ t được v ô luận là thánh cảnh vẫn là bán thần cảnh tại trước mặt tân nhân hoàng đều không có lực phản kháng chút nào bọn hắn đối với thần cảnh chính xác nhất không hay biết t r â n phán nói ta biết trong các ngươi có rất nhiều người sống vài vạn năm nhất thân tu vi kinh thiên động địa nhưng các ngươi bây giờ thấy ta muốn giết các ngươi chỉ cần nhất cái động n i ệ m v ô luận là bị phong ấn cái kia nhất nhóm cờ ư n giả g vẫn là bốn phía k h á c cờ ư n g giả sắc mặt đều trở nên rất là khó coi vị này tân nhân hoàng nói chuyện nhưng thật không k h á c h khí a trần phạm tiếp tục nói ta cũng không phải muốn hướng các ngươi hiện lộ rõ ràng nhất phía dưới năng lực của mình ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết ta tại lam tinh ma đô đệ ngũ cấm khu chém giết qua viễn cổ thần ma nhưng trên thực tế liền xem như bây giờ ta đây đối mặt trước đây bị chém giết viễn cổ thần ma cũng không nắm chắc chút nào toàn trường xôn xao trần p h ạ m nói ta lúc đầu có thể chém giết cái kia viễn cổ thần ma là bởi vì hắn bị vây ở viễn cổ thần trận trong phong lớn đồng thời còn có nhất vị cường đại thần tộc tương trợ nếu như cái kia viễn cổ thần ma xông ra mặt đất ta bây giờ chỉ có thể mang theo các ngươi trốn vào cổ thần giới nói xong t hư không xiềng xích nhất động nhất đoàn người đều bị ném trên mặt đất cái kia râu tóc tất cả bạch láo giả bọn người sờ lên lồng ngực của mình ngạc nhiên phát hiện hoàn toàn tìm không thấy vết thương nhưng vừa mới thân thể rõ ràng bị tỏa liên xuyên thấu hơn nữa cơ thể bị đâm xuyên cảm giác rõ ràng t r â n phán nói cái loại tầng thứ này ác ma chỉ cần chạy đến nhất cái thiên vũ giới liền tử lộ nhất đầu vô luận là nhân tộc hay là thiên ma tộc hoặc chủng tộc khác quyết không may miễn lý lẽ ác ma chi huyết kế hoạch nhất thiết phải lập tức thi hành không có ai có thể ngăn cản cái nào nhất cái tông môn thế ra dám ngăn cản ta l bốn ệ thực môn lực kinh khủng như thế nơi nào còn cần thứ đại thánh địa đứng ra hắn nhất cái động nhiệm cũng có thể diệt hết tất cả bán thần cảnh cờ giả ai có thể ngăn cản chỉ thấy trần phạm lại nói hư không ác ma hóa các ngươi có thể lựa chọn không muốn trở thành hư không ác ma ta tuyệt không cơ ư cầu Cái c gì? h ú ngay cường sau đó trước hết nhắc đến đồng thời tại trần phạm dưới sự giúp đỡ đột phá đến thần cảnh mấy người nhất một mông thả ra mình thần cảnh khí tức nhất từng đạo thần cảnh khí tức trong nháy mắt trấn áp toàn trường liền ở xa vượt ngoại chiến trường lão nhân hoàng đều không chịu được ngẩng đầu lên những lao gia hỏa kia bắt đầu trang xanh biết thực sự là lẽ nào lại như vậy à nhất nhóm lao gia hỏa đều đột phá đến thần cảnh lại đem ta lao đầu t ử này ném ở vực ngoại chiến trường buồn t è xem kịch bốn thần cảnh linh viêm động thiên t ề ngự phong rõ ràng so ta yếu nhất trụ như thế nào cũng đột phá đến thần cảnh m ộ t nhã ba năm trước đây mới đột phá đến bán thần cảnh đ ỉ n h phong như thế nào cũng biến thành thần cảnh chẳng lẽ là nhân hoàng bệ hạ giúp bọn hắn đột phá phía trước lam tinh không phải tới rồi nhất phê thần cảnh sao liền ngày thứ sáu ma vương đô thành thần cảnh ta cho là lam tinh có cái gì chuyện kỳ bí bảo hiện thế đâu không nghĩ tới vô số người trận to hai mắt trong mắt tràn đầy khó có thể tin linh viêm động thiên t ề ngự phong cao giọng nói các ngươi không có đoán sai chính là nhân hoàng bệ hạ trợ giúp chúng ta đột phá chúng ta mấy người cách nơi này tương đối gần cho nên bảy ngày phía trước liền chạy tới nơi này nhân hoàng bệ hạ cả ngón tay đều không động nhất phía dưới liền trợ giúp chúng ta đột phá đến thần cảnh ngay trước nhiều như vậy lão gia hỏa khoát lác có ý tứ sao khác nhất người cũng gật đầu một cái nói các ngươi những lao già này à chúng o tới tộc tông tại trước mặt thần vật Tại trước mặt, nhất cắt tiếu giờ, lợi ngươi kia, nhiễm bây bản bằng lâm. suy suy chuyện đang nghĩ nghĩ cùng nghĩ những không không còn của ích cảnh, các chó c mình, mình môn địa đều ra hư h má. ô là ta bây giờ muốn làm là tận chúng ta lực lượng lớn nhất trợ giúp nhân hoàng bệ hạ đột phá đến tầng thứ cao hơn tề ngự phong gật đầu một cái nói trước kia tứ đại thánh địa tối cường bốn người đem ánh mắt của mình thối chân cho lão nhân hoàng bây giờ chúng ta không cần làm loại chuyện này chúng ta chỉ cần đi theo nhân hoàng bệ hạ nghe hắn hào lệnh làm việc liền có thể nói xong tề ngự phong hướng về phía trong đám người nhất người hơi hơi nhất gật đầu người kia hơi hơi nhấc g ư ờ i tiến lên nhấc bước mở ra triệu hoán pháp trận nhất đầu cực lớn cốt lòng từ triệu hoán pháp trận trong bay lên khí tức đáng sợ kia làm cho nhất nhóm bán thần cảnh đều không chịu được sắc mặt đại biến không ngừng lùi lại đột nhiên bốn có người kinh hô nhất tiếng nói n g u y ệ t mãn chưa từng có bối hắn không phải tinh võ giả sao vì cái gì hắn có thể triệu hoán ngự thú trên sân lần nữa yên tĩnh p h ú t chốc trận oanh nhất tấm thanh toàn trường sôi trào lúc này nhất nhóm cường giả mới phản ứng lại bốn hạo thiên thần cung nguyễn mãn h o ả n g không đó là đỉnh phong tinh võ giả căn bản không có ngự thùa chỉ thấy n g u y ệ t mãn khoảng không nết miệng nhất cười nói ta bây giờ không phải là tinh võ giả nhân hoàng bệ hạ giúp ta khai tịch ngự thú không gian đồng thời giúp ta ký hợp đồng nhất chỉ thần cảnh hư không h á c ma lao t i ể u t ử nhóm thấy rõ ràng nhất điểm ta đầu này cốt lòng cũng là thần cảnh nhất móng nuốt có thể đem các ngươi đánh thành cho bụi ha ha ha ha ha qua tử cùng tề ngự phong b ọ n người không chịu được đều lật lên bạch nhãn lao q u ỷ này nhìn đem hắn có thể theo cốt long nhất âm thanh gào thét toàn trường lần nữa yên t ĩ n h im lặng tất cả thiên vũ giới trong lòng cường giả đều nhấc lên kinh đào sóng lớn thân nhân hoàng vậy mà đã cường đại đến mức độ này sao có thể tùy ý chế tạo thần cảnh còn có thể trợ giúp tinh võ giả khai tịch ngự thú không gian còn có thể trợ giúp tinh võ giả ký kết thần cảnh hư không á t ma đây quả thực khó có thể tưởng tượng rất nhiều trong mắt cường giả bắt đầu bốc cháy lên lửa nóng hừng hực vô luận là ngự thú sư vẫn là tinh võ giả bọn hắn đối với sức mạnh khao khát đều vượt qua nhất cắt cái gì gia tộc lợi ích cái gì vương t r i ề u lợi ích cùng thần cảnh so sánh đáng là gì cùng ký kết nhất chỉ thần cảnh ngự thú so sánh đáng là gì những cái kia đỡ đần lại còn tại trước mặt tân nhân hoàng kỳ kỷ hai m ư ố n coi là thật không biết sống chết chứ ba trăm năm mươi mốt thiên ma giới thần bí tồn tại chương ba trăm năm mươi một thiên ma giới thần bí tồn tại bốn nghìn sáu trăm linh bốn chữ thiên ma giới bầu trời nhất phiến huyết hồng trên bầu trời không thấy được n h ậ t nguyện tinh thần chỉ có quỷ dị sấm chớp nhất đạo tiếp lấy nhất đạo hắc màu nâu thổ địa bên trên không có một mặc cỏ trong không khí hiện ra để cho người khiếp đảm sát ý cùng khí tức tử vong khắp nơi tràn ngập nồng đậm d ơ bẩn sương mù thậm chí ngay cả không khí cũng biến thành hát á m mưa rào s ố i xả mà ngay cả mưa cũng là màu đỏ phản phất là đang khóc đang chảy màu bốn thế giới này phản phất chỉ có huyết sắc cùng hắc sắc. mặc dù được xưng là thiên ma giới nhưng trên thực tế lại chỉ là nhất cái tương đối lớn cấm khu bí cảnh cùng cấm khu nói cho cùng chỉ là giới diện ăn thông khe hở mà thôi ngàn vạn năm tới thiên ma tộc chính là bị nhân tộc chạy tới nơi này khó mà bỏ chạy nhất lần nhất lần xung kích phong ấn nhất lần nhất lần rết vào thiên vũ giới bốn lại nhất lần nhất lần thất bại tan tác mà quay trở về nhân tộc cảm giác mình bị thiên ma tộc dồn đến tuyệt cảnh thiên ma tộc cho là mình mới là bị nhân tộc chạy tới tuyệt cảnh vài vạn năm tới không thể điều hòa mâu thuẫn làm cho song phương thủ hận không ngừng trở nên gay gắt bất tử không ngừng nhất vạn năm hơn phía trước bốn thiên ma tộc kém nhất điểm thành công cái kia nhất lần thiên ma hoàng cùng đại thiên ma vương mấy người xuất lĩnh đại quân phá vỡ phong ấn giết đến phong ấn bên ngoài vượt ngoại chiến trường đáng tiếc bốn nhất t r u i khô lâu pháp trượng phá không mà đến đánh nát thiên ma hoàng l ụ c thân thiên ma tộc thất kinh tiểu bộ phận xông vào thiên vũ giới chạy tứ tán gây dựng để nhân tộc nghe tin đã sợ mất mật tác n mậu chi tỏa nhưng thiên ma tộc quân đoàn đại bộ phận lại lui về thiên ma giới từ đó về sau vượt ngoại chiến trường phong ấn cũng không còn mở ra thẳng đến có nhất thiên bốn nhất vị khó lường tồn tại bưng xuống đến thiên ma giới thiên ma tộc mới nên đón hy vọng ác ma chi huyết cũng chính là vào lúc đó bị vị tia thần bí tồn tại đưa vào thiên vũ giới chỉ có điều tại thiên vũ giới ác mộng chi tòa càng nghĩ cảm giác khống chế không nổi ma hóa cho nên nhất cắm thẳng có dám thi hành ác ma chi huyết kế hoạch thiên ma tộc muốn là đoạt lại thiên vũ giới mà không phải hủy đi thiên vũ giới đây vốn chính là nhà của bọn hắn là nhân tộc vô sỉ từ trong tay bọn họ cướp đi thiên vũ giới cũng là nhân tộc h è n hạ đem bọn hắn đuổi vào thiên ma vương vẫn không có dám thi hành kế hoạch này ở trong đó đệ tứ thiên ma vương phản ứng kịch liệt nhất thậm chí cùng đại thiên ma vương ra tay đánh nhau thực lực không kém gì đại thiên ma vương đệ tứ thiên ma vương cuối cùng ngăn trở ác ma chi huyết kế hoạch nhưng đến cuối cùng vị này thiên ma vương bên trong đỉnh phong tồn tại vẫn là phản bội thiên ma tộc cùng trần gia trần hãn biến mất không còn t â m tích cách bên trên nhất lần xung kích phong ấn đã qua nhất vạn năm hơn bốn thiên ma giới bên trong thiên ma tộc sẵn sàng ra trận xúc tích lực lượng cũng tại bắt đầu mưu đồ tối cường nhất lần phản công nhưng hiện tại đây cái thời gian điểm thiên vũ giới xuất hiện thần cảnh bốn mười bậc mà lên nhìn xem giống như thiên thê nhất một dạng bậc thang thiên ma hoàng đột nhiên cảm thấy nhất trận m ệ t lòng vị đại nhân kia thần thông còn đ ạ i rõ ràng có thể đánh vỡ phong ấn mang theo thiên ma tộc tiến vào thiên vũ giới nhưng hắn vẫn nhất thẳng cự tuyệt làm như vậy còn đem chính mình cho phong ấn vì cái gì bốn thiên ma hoàng tay phải nhẹ nhàng sờ lên tay trái mình ngón tay nhất vạn năm hơn phía trước nàng bị đánh nát nhục thân nhưng vị này đại nhân buông xuống sau đó dễ như chở bàn tay liền giúp nàng tái tạo n h ụ thân thực lực bây giờ của nàng càng hơn lúc trước nhưng vô luận lực lượng của nàng như thế nào để thăng đứt gãy thần tiểu vẫn như cũ không cách nào nối liền mà nàng cũng nhất cắm thẳng có đi ra cuối cùng nhất bước trở thành trong truyền thuyết thần cảnh thiên ma hoàng rất không cam tâm tất nhiên tất cả chủng tộc cơn giả thần tiệu đều không thể nối liền vì cái gì thiên vũ giới sẽ xuất hiện thần cảnh hơn nữa hay là từ tiểu tiểu lam tinh tới thần cảnh cái tiểu tiểu lam tinh vẹn vẹn hơn hai ngàn năm trước mới xuất hiện k h a i hở mới xuất hiện tinh lực phát triển mấy vạn năm tiên vũ giới sống mấy vạn năm nàng và mù loà b ọ n người đều không thể đột phá đến thần cảnh vì cái gì lam tinh sẽ xuất hiện thần cảnh thiên ma hoàng nghĩ mãi mà không rõ nhưng coi như thiên vũ giới xuất hiện thần cảnh thiên ma tộc cũng nhất thiết phải trở lại thiên vũ giới bọn hắn đã bị phong ấn quá lâu quá lâu bốn cái này nhất lần vô luận như thế nào đều phải thuyết phục vị đại nhân kia để cho vị đại nhân kia tự mình ra tay cũng chỉ có loại tồn tại này mới có thể đối phó được những cái kia thần cảnh nếu như không có vị đại nhân này thiên ma tộc lần này chỉ sợ cũng thật sự triệt để tuyệt vọng cái gì hư không ô nhiễm cái gì thần ma vẫn là bốn đơn giản c h ê cười coi như thật có loại này hạo kiếp cái kia cũng hẳn là do trời ma tộc tới chủ đạo do trời ma tộc tới trưởng khống thiên vũ giới tiếp đó ngăn cản cái k i a cái gọi là hư không ô nhiễm thiên ma hoàng tăng nhanh cướp bước phía trên tòa cung điện này bao phủ nhất cố khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực liền xem như chỉ kém nửa bước đến thần cảnh nàng đều không thể phi hành hơn nữa càng lên cao áp lực càng là đáng sợ thiên ma hoàng trên mặt đã có mồ hôi bắt đầu chạy x u ô i xuống nhưng nàng gượng chống giữ còn tại tăng thêm tốc độ không ngừng đi lên không ngừng đi lên phản phất đi rất nhiều năm bốn khi nàng đạp vào cuối cùng nhất tầng nấc thang thiên ma hoàng trong lòng trọng trọng nối lỏng nhất khẩu khí chỉ là đi mấy tầng bậc thang lại làm cho nàng cảm giác giống như là đang độ kiếp nhất giống như chuyện gì ngay tại thiên ma hoàng ở trong lòng sắp xếp ngôn ngữ thời điểm thư không bên trên nhất cái giống như tiếng sấm nhất giống như âm thanh vang lên chật trên không mây đen c u ầ n c u ộ n ngưng kết trở thành nhất trương quỷ dị kinh khủng mặt to giống như liếc nhìn sâu kiến nhất giống như ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía thiên ma hoàng thiên ma hoàng hai đầu gối nhất mềm q u ỳ xuống cung cung kính kính nói đại nhân thiên vũ giới bên kia xuất hiện thần cảnh đây không có khả năng thư không bên trên cái kia khó lường tồn tại ánh mắt lộ ra nhất ti kinh ngạt nói nhân gian toàn bộ sinh linh thần tiều cũng c c là á ở trong đó liền có nguyên lai ta thiên ma tộc đệ lục thiên ma vương nhưng bây giờ đệ lục thiên ma vương cũng đứng ở thiên vũ giới bên kia phản bội thiên ma tộc trong hư không cái tia khó lường tồn tại c h n m mặc phúc chốc sau đó hắn hai mắt lanh ý nhất tránh nói bản tọa phong ấn chính mình trong khoảng thời gian này chắc có mấy ngàn năm đi vài ngàn năm trước bản tọa liền đem ác ma chi huyết cho các người để các người tại thiên vũ giới mấy người thế giới thi hành ác ma chi huyết kế hoạch nhưng bản tọa vừa mới tra xét nhất phía dưới căn bản không có thu t ậ p được bao nhiêu tín ngưỡng chi lực người thật to gan dám l ừ a gạt bản tọa tiếng nói vừa ra bốn thiên ma hoàng phản phất bị nhất chỉ bàn tay vô hình nắm nước cổ bay lên đại nhân thiên ma hoàng ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ khàn giọng nói xin xin nghe ta giảng giải bành thiên ma hoàng thân thể bị ném xuống đất nang nằm dạp trên mặt đất ho khan kịch liệt t h ô n g thả lại sức sau đó thiên ma hoàng mới lên tiếng thiên bên trong ma giới chúng ta đã sớm tại thi hành ác ma chi huyết kế hoạch mấy ngàn năm đi qua thiên ma giới bên trong tất cả thiên ma tộc cùng với quái vật cũng đã ác ma hóa ngài có thể nhìn thấy lòng trung thành của chúng ta trong hư không cái kia tồn tại không nói gì thiên ma hoàng tiếp tục nói thiên vũ giới bên kia bởi vì chỉ có mấy vị thiên ma vương hơn nữa chúng ta hao phí giá cả to lớn cũng mới đưa qua mấy tôn pho tượng ác ma cho nên nhất thẳng lo lắng k h ô n g chế không nổi cho nên những năm gần đây đại thiên ma vương bọn hán đều lựa chọn tiến hành theo chất lượng phương pháp lợi dụng ác mộng c h i tòa hấp thu tinh võ giả tại có thể khống chế dưới tình huống phổ biến ác ma chi huyết kế hoạch mặc dù hiệu quả cũng không khá lắm xin cứ đại nhân tin tưởng ta tin tưởng thiên ma tộc chúng ta thiên ma tộc trung thành như một tuyệt đối không dám lừa gạt đại nhân trong hư không khó lường tồn tại vẫn không có nói chuyện thiên ma h o à n g nói đại nhân lực lượng của chúng ta thực sự quá yếu nếu như ngài nguyện ý ra tay mở ra thông hướng thiên vũ giới phong ấn chúng ta thiên ma tộc liền có thể đại quân áp cảnh trực tiếp giết vào thiên vũ giới đến lúc đó chúng ta liền có thể hoàn toàn trượng khống thiên vũ giới cùng với làm tinh trờ thế giới đồng thời cấp tốc phổ biến ác ma chi huyết kế hoạch trong hư không cái kia khó lường tồn tại khẽ hử nhất tâm thanh thiên ma hoàng con mắt nhất chuyển lại nói nhưng mà thật sự rất kỳ quái từ l à m tinh tới mấy vị kia thần cảnh đã bắt đầu phổ biến ác ma chi huyết kế hoạch vì cái gì đại nhân ngài nói không có thu đến bao nhiêu tín ngưỡng chi được đâu cái gì trong hư không vị kia tồn tại n g â y người nhất đốc các ngươi thiên ma tộc không có phổ biến ác ma chi huyết kế hoạch ngược lại là làm tinh người tại phổ biến này kế hoạch đúng vậy thiên ma hoàng nói quả nhiên là không thể tưởng tượng nghe nói bây giờ cái kia tiểu tiểu lam tinh đã toàn dân ma hóa dựa theo này nói đến Đại nhân ngài cũng đã ngài nhân cũng trong h không thiếu tín ngưỡng chi、lực. Không có khả u tập tín t được ngưỡng lực. có năng.、Trong、hư không v ị kia tồn tại ăn nhiều nhất kinh, bản tọa đ e lắc ma c h đầu cùng pho tượng ác ma này biến toàn dân Bản huyết, chi tọa phổ ma hóa. không có t quan hệ coi như không có pho tượng ác ma sử dụng ác ma chi huyết ma hóa sau đó bà tọa cũng biết thu thập được tín ngưỡng chi lực đến cùng là chuyện gì xảy ra n g ư ờ i đem hiểu biết lam tinh cùng thiên vũ giới sự t ì n h nhất nhất nói đến không cho phép lọt mất nửa chữ là thiên ma hoàng nói là như vậy thiên vũ giới bên kia đại thiên ma vương bọn người nguyên bản mang theo ác n g ộ n g c h i tỏa chuẩn bị phối hợp chúng ta bên này nhất nâng đánh vỡ phong ấn nhưng biến mất mấy trăm năm đệ lục thiên ma vương đột nhiên từ lam tinh về tới thiên vũ giới đột phá đến thần cảnh đệ lục thiên ma vương lấy tư thái cường thế đăng tràng nhất nâng chấn áp mấy vị thiên ma khắc vương cũng yêu cầu thiên ma tộc cùng thiên vũ giới ngưng chiến nhất nhóm thiên ma vương lập tức liền chia làm hai phái trong đó nhất phái cảm giác không cách nào cùng đệ lục tiên ma vương chống lại cho nên lựa chọn thần p h ụ khác nhất phế người thì đi theo đại thiên ma vương đã trốn vào bí cảnh ngay sau đó nhất tôn tôn thần cảnh khí tức tại thiên vũ giới phóng lên trời đại thiên ma vương mấy người cũng là không chịu được kinh hồn tán g đảm nguyên bản chiếm cứ ưu thế chúng ta bây giờ ưu thế không còn sót lại chút gì bán thần cảnh cường giả nhiều hơn nữa cũng căn bản không cách nào cùng thần cảnh chống lại húng chi là nhiều như vậy tôn đáng sợ thần cảnh để cho đại thiên ma vương bọn hắn khó có thể lý giải được chính là tiếp xuống nhất đoạn thời gian trong h không ngừng xuất hiện thần cánh. Không ngừng xuất hiện thần cánh. i giới ê n đang ngừng ngừng vũ xuất xuất t hư không bị kia tồn tại nhẹ k ánh t â mắt nhất biến đáng chết là có người tại cấp ư đoạt bản tọa tín ngưỡng chi lực Lam có có trong, trong hư không vị kia tồn tại trong mắt cũng đầy là khó có thể tin ác ma chi huyết là hắn từ hát cá vượt sâu mang xuống bị ác ma chi huyết ma hóa sinh linh tín ngưỡng chi lực chỉ có thể bị hắn thu thập chẳng lẽ nói có khác đồng tộc từ hát cá m v ự c sâu xuống chạy đến lam tinh đi là tên hốn đản nào làm chuyện tốt trong hư không cái kia khó lường tồn tại ánh mắt lấp loe không yên lộ ra tức giận cũng được cho lại trong hư không vị kia khó lường tồn tại thần sắc hơi hơi nhất động bản tọa nếu là không có nhớ lầm mà nói hẳn là chưa bao giờ cùng ngươi nói đến qua hư không ô nhiễm a nhìn ngươi vẻ mặt này ngươi vậy mà đã biết hư không ô nhiễm tiếng nói vừa ra thiên ma hoàng lại bị nhất chỉ không nhìn thấy đại thủ nắm được cổ bay lên vừa mới ta đã đã cho ngươi cơ hội trong hư không cái kia khó lường tồn tại nói ta nhường ngươi nhất năm nhất mười nói ra không cần lọt mất nửa chữ nhưng mà ngươi tựa hồ rất không thành thật ta đại nhân tha mạng thiên ma hoàng vạn phần hoàng sợ nói ta ta vừa mới vẫn chưa nói xong nói cái này nhất lần trong hư không v ị kia khó lường tồn tại cũng không có thả ra thiên ma hoàng thiên ma hoàng nói đ ệ lục thiên ma vương yêu cầu thiên ma tộc cùng thiên vũ giới ngưng chiến cũng là bởi vì hư không ô nhiễm tại thiên vũ giới nam viêm vực nhất cái bí cảnh mấy trăm năm trước trần gia liền phát hiện nhất cái quỷ dị cường đại ma thi bọn hắn nói cái kia ma thi là thần ma cấp bậc hư không hát ma cái kia hư không sức mạnh của ác ma có thể ô nhiễm ăn mòn toàn bộ sinh linh a trong hư không cái kia khó lường tồn tại nói thiên vũ giới vậy mà xuất hiện hư không ác ma quá nhanh mênh mông thần giới những cái kia đáng chết lao ra hỏa đem thiên địa này làm cho t h ủ n g trăm n g à n lỗ quả nhiên đều thẩm thấu đến hạ giới thiên ma hoàng rõ ràng không có nghe hiểu tiếp tục nói nghe nói trần gia ngấp ngẽ h cái kia ma thi sức mạnh mấy trăm năm qua nhất quả muốn muốn hấp thu lực lượng kia hấp thu sức mạnh hư không vô tri phạm nhân không biết tự lượng sức mình trong hư không cái kia khó lường tồn tại cười não nhất âm thanh thiên ma hoàng nói đúng vậy về sau nghe nói trần gia sáu vị bán thần cảnh đều ma hóa lâm vào điền cuồng l i ê n cái tia ngũ thải thần thạch cũng không có bảo vệ bọn hắn hô trên sân bóng người nhất tránh nhất tên người m ặ c h ắ c b à o nam tử trung niên chống rông xuất hiện ở thiên ma hoàng trước mặt ngươi vừa mới nói cái gì ngũ thải thần thạch h o à n g mét bốn nói lỡ miệng thiên ma hoàng trong lòng nhất kinh thiên vũ giới có ngũ thải thần thạch sự t ì n h nàng nhất cắm thẳng có cùng vị đại nhân này nói vì chính là muốn đem thiên vũ giới mấy khoảng ũ thải thần thạch chiếm thành của mình chuyện gì xảy ra bốn liền vị đại nhân này đều nghe nói qua ngũ thải thần thạch thiên ma hoàng nơm nớp lo sợ nói đại nhân ngài cũng đã được nghe nói ngũ thải thần thạch sao nguyên bản thiên vũ giới liền có hai k h ỏ a n g ũ thải thần thạch trong đó nhất khỏa tại trong bốn đại thánh địa khác nhất khỏa rơi vào thiên ma giáo giáo chủ trong tay đệ lục thiên ma vương chính là vì cái kia nhất khỏa ngũ thải thần thạch truy sát tên thiên ma này giáo giáo chủ đi lam tinh không nghĩ tới trần ra bên trong bí cảnh vậy mà cũng có nhất khỏa ngũ thải thần thạch trấn áp ma thi hắc bảo trung nhân nhân tiện tay nhất vung đem thiên ma hoàng ném bay ra ngoài ngũ thải thần thạch ngũ thải thần thạch đều thiên nữ đế ngũ thải thần thạch vậy mà đến hạ giới vô luận như thế nào bản tọa nhất nhất định phải cầm về thiên ma hoàng triệu tập đại quân ngày mai nhất sớm ta liền mở ra p h o n g ấ n giết vào thiên vũ giới đoạt lại ngũ thải thần thạch đoạt lại nguyên bản thuộc về bản tọa tín ngưỡng chi lực chương ba trăm năm mươi hai ma thần phá phong khắp thế gian đều kinh ngạc chương ba trăm năm mươi hai ma thần phá phong khắp thế gian đều kinh ngạc năm nghìn một trăm năm mươi chữ thiên vũ giới tu ma hải tu ma hải chính là đông thiên vực tây hoang vực nam t i ê n vực bắc hàn vực cái này bốn vực ở giữa khe hở khu vực thiên ma giáo chính là tại cái này tu ma hải long trên đảo bây giờ long đạo đã biến thành nhân hoàng đạo thiên vũ giới tứ đại thánh địa thể tụ nơi này vô số tông môn thế gia cường giả triệu thánh nhất chuyển đến, đến nơi đây để cho hoàn cảnh này ác liệt tu ma hải trở nên vô cùng náo nhiệt nguyên bản trà trộn tại tu ma hải những cái k i ê u ma đạo tông môn s á m xịt chạy ra ngoài không còn dám tới gần nhất chút thông minh cơ linh một chút ma đạo tông môn thì ô m lấy thiên ma giáo lớn chân trở thành thiên ma giáo tiểu đệ cuốn phong bao phủ sóng biển ngập trời bốn trong định viện trần phàm cùng tiểu bạch bọn hắn đang ngó chừng nhất bản mỹ thực người bên cạnh đông thiên vực vương triệu đại viêm mấy vị n g chủ đang giảng giải mỗi nhất đạo trên không nhất đạo nhân ảnh rơi xuống phong thiên lân tay háo bồng bềnh ư ớ n g về trần phạm phất phất tay p h ả m ca an cơm đây phong thiên lân đi vào đại điện trong đại điện trần phạm đang nghe vượt ngoại chiến trường chấn ma quân mấy vị thống lĩnh hồi báo p h ả m ca người b ậ n rộn phong thiên lân quay người tiến vào thiên điện trong thiên điện trần phạm cầm đánh gậy thiên ma đ a o đang cho phương tiến tiến thiên yêu pháp trượng khắc h ỏ a hư không ký tự vô cùng chuyên trú bên cạnh phương tiến cùng sở huyền bọn hắn đều tại duy chỉ có thiếu dạ hạo phong thiên lân buồn bực gãi đầu một cái ai bốn khắp nơi đều là trần phạm nếu không phải là đã sớm biết trần phàm phân thân vô số hắn đều có thể dọa đến tinh thần phân liệt trần phàm bây giờ thả ra rất nhiều phân thân bốn cổ thần giới t ư giới đều có phân thân trần gia cái kia m à thi bí cảnh cũng có phân thân tòa c h ấ n vương ngoại chiến trường cũng có phân thân lam tinh cũng có phân thân ngự thú không gian đều không cần những người khác kiểm tra trực tiếp lưu lại phân thân giám sát còn có phân thân cầm đánh gãy thiên ma đao đao đao đao đao đao đao đao đ n o đao đao đao đao đao đao đao đao đao đao đao đao đao đao đao đao đao đao đao đao dùng phân thân thôi diễn tu luyện có thể bất thì bất ngươi chạy tới chạy lui làm cái gì nha đang cho thiên yêu pháp trượng khắc h ỏ a hư không ký tự trần phạm cũng không ngẩng đầu lên nói ở bên ngoài nghỉ ngơi hai ngày không hảo hảo nghỉ ngơi cũng làm đi đi cái k i a tây hoang vực thiên tinh vương triều công chúa mời ta đi thiên tinh vương triều làm khách phong thiên lân đi tới rót cho mình nhất ly thủy nói ta liền đi qua đi l ò n g vòng thầm thao thao chớp chớp mắt nhìn ngươi vẻ mặt này giống như bị người cường lên nhất dạng kém nhất điểm phong thiên lân hắc nghiêm mà nói hán sao thầm hồng tụ để mắt nhất chừng nói đừng nói thô tục phong thiên lân cổ nhất có lại nói ai lúc đó lệ phong đi gật đầu một cái lúc đó ta cũng nhìn thấy các người bốn mắt nhất đối với thiên lôi câu điệu hỏa rủa đen đối với con rủa liền câu được lời này đem nhắm mắt bàn từ sở huyền đều nói phải mở mắt phong thiên lân kèm chút nhịn không được đánh người nhưng mà suy nghĩ một chút đánh không lại lệ phong đi đành phải thôi hà nói ta đi thiên tinh vương triều sau đó mới phát hiện thiên tinh vương triều còn có công chúa thẩm thao thao nhất xứng sở vương triều đại đế hậu cung giai lệ ba ngàn có rất nhiều cái công chúa không phải rất bình thường sao phong thiên lân v ẹ mặt đưa đám nói mặt khác nhất cái công chúa gọi công chúa này lao tổ tông đáng người nguyên bản cũng không như thế nào để ý thẩm hồng tụ cùng vương thiến, thiến đều không chịu được nhìn lại phong thiên lân nói mời ta đi thiên tinh vương triều vì công chúa này mẹ nói nhìn hơn hai mươi tuổi kỳ thực hơn ba nghìn tuổi bây giờ thiên tinh vương t r i ề u đại đế thấy nàng đều phải xưng hô nàng nhất âm thanh lão tổ tông nữ nhân này trần phạm im lặng b u ô n g xuống đánh gãy thiên ma đ a o hàng n à y tao nộ g giống như có chút thê thảm a phong thiên lân lại nói ta mới vừa vặn đột phá đến thánh cảnh cái kia công chúa điện hạ đã là thánh cảnh đình phong thiếu chút nữa thì bá vương ngạnh thượng cùng đem ta cái kia gì may mắn ta đem p h ạ m ca tên nói ra nàng mới không dám động thủ trần phàm đám người phong thiên lân nhất p h ó bộ g á n g sinh không thể luyến ta cũng không bao giờ tin tưởng nữ nhân nguyên bản ta cho là ta gặp mỹ hảo gặp tình yêu không nghĩ tới là gặp nhất cái lao yêu q á i ta bây giờ có chút hâm mộ giả hạo cái này cùng giả hạo có quan hệ gì đám người nhất xứng sở phong tiên lân nói hạo tử là đối với cảm tình thấy tối thấu trẻ người cho nên các ngươi nhìn tại l à m tinh thời điểm trên người hắn có mấy ngàn nước hơn và nước hơn nữa trở thành l à m tinh anh hùng vô số nữ nhân đem hắn coi như thần tượng nguyện ý vì hắn trả giá nhất cát hắn đều bất vi sở động bởi vì hắn nhìn thấu nhân tính cho nên hắn chỉ nguyện ý đi tìm m ị ma xì、si. thầm hông tụ chúng nữ đồng thời nổ nhất miệng phong tiên lân nói ta bây giờ chuẩn bị hướng hạo tử học tập nhất đoàn người đều liếc mắt nhìn phong thiên lân mặt tràn đầy khinh bị đột nhiên bốn bao quát trần phàm ở bên trong tất cả mọi người đều trận to hai mắt chỉ thấy cửa chính dạ hạo chắp hai tay sau lưng đắc chí vừa lòng đi đến tại s a u lưng dạ hạo đi theo nhất chỉ vóc người nóng bỏng khuôn mặt mỹ lệ mị ma các huynh đệ ta đã về rồi dạ hạo đống nhiên phất phất tay cho đại gia giới thiệu nhất phía dưới vị này là r à o r à o tây hoang vực mị ma tổ công chúa vừa mới cùng ta ký kết đám người dào dào tiến lên n h ấ bước hướng về phía trần phàm mấy người làm nhất lên nói dào dào gặp qua chư vị đại nhân a a người tốt nguyên bản miệng mồm lanh lợi thẩm hồng tụ có chút l ấ p bắp trần phan cùng sở huyền mấy người càng là không biết nói cái gì cho phải bầu không khí lúng túng và cổ quái phong thiên lân trận to hai mắt trong mắt ghen ghét đến phút lửa dạ hạo kẻ này rốt cuộc đổi thường mong muốn vừa mới vẫn còn nói mị ma sự tình đâu hắn vậy mà liền mang theo mị ma công chúa trở về bốn phong thiên lân tiến lên nhấc bước hơi hơi nhấc không người nói công chúa điện hạ ta gọi phong thiên lân xin hỏi ngài còn có tỉ mỗi sao v ảnh phong thiên lân giọng điệu cứng rắn nói xong liền bị thẩm hồng tụ cách không nhất bàn tay đánh bay ra ngoài dạo dạo che miệng nhất cười phong tình vạn chủng đúng lúc này trong đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống không tốt dạ hạo lớn ăn nhất kinh trực tiếp đem dạo dạo đưa về ngự thú không gian xoay người chạy nhưng hắn vừa mới xông ra đại điện trong hư không nhất chỉ tinh tế trắng non đại thủ liền nhất đem đem hắn nắm ở trong tay mở dạ hạo hét to nhất tâm t h a n h n g ạ n h xinh xinh đánh văng ra bàn tay lớn kia sức mạnh hướng bay lên trời nhưng hắn vừa hướng bay lên trời trên không nhất k h u ả ngũ thải thần thạch rơi xuống ầm ầm nhất â m thành liền đập vào đầu của hắn phía trên dạ hạo kêu thảm nhất â m thành giống như thiên thạch nhất giống như nện xuống đem mặt đất trực tiếp đập ra tới nhất cái sâu không thấy đáy hô to dạ hồng nhan dạ hạo từ trong hố sâu đầy bụi đất bay ra cổ tay nhất lật lấy ra thông t i ê n phụ quắt cầm ngũ thải thần thạch đập ta người quá mức b ố n phía vô số cường giả lắc đầu liên tục hai người này lại đánh nhau trên đảo này nhân hoàng cung sớm muộn bị bọn hắn giả thành phế tích chỉ thấy hư không bên trên dạ hồng nhan chậm rãi hiện ra thân hình nghiêng đầu một chút nói đem mỹ ma đưa đến trần phạm trước mặt là muốn cho ta bóp chết ngươi sao dạ hạo con mắt đi lòng vòng nói chính là ta ta ký hợp đồng ngự thú giới thiệu nhất phía dưới cho p h ạ m ca không được sao ta cảnh cáo ngươi a ngươi chớ xía vào quá chiều rộng ngươi quản ta mấy lời dạ hồng nhan yên lặng nhìn n h ấ t mắt dạ hạo rơi xuống thân hình đi vào đại điện bên trong ải dạ hạo cũng cảm giác chính mình nói chuyện quá nặng đi nhất điểm ơ ơ thông thiên phủ nói chính là ta đột nhiên trong đại điện trần phàm sách theo đánh gậy thiên ma đao như t h i ể m điện vật ra dạ hạo p h ạ m ca ta cùng tỷ ta đấu nhất phía dưới miệng ngươi không phải muốn dùng đánh gậy thiên ma đao chém ta、à? ngâm miệng trần phàm nói thiên ma tộc đang t r ù n kích vực ngoại chiến trường phong lớn cái gì bên trong đại điện nhất tôn tôn thần cảnh c ư ờ n g giả phóng lên trời mù loà trầm giọng nói thiên ma tộc đến cùng là nghĩ gì còn nghĩ đấu với chúng ta tới đâu đi đệ lục thiên ma vương sắc mặt hơi khó coi nói đại thiên ma vương b ọ n người hẳn là đem bên này tin tức chuyển đến thiên ma giới bọn hắn biết rõ làm tinh cùng thiên vũ giới sinh ra nhiều như vậy vị thần cảnh còn dám xung kích phong ấn chỉ sợ là thiên ma tộc vị tia tồn tại muốn ra tới mù loà mấy người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng thiên ma tộc sau lưng đứng nhất vị thần ma cấp bậc tồn tại bọn hắn đã sớm biết phổ thông thần cảnh chắc chắn là cùng thần ma vô pháp so sánh ở đây nhất nhóm thần cảnh đột phá đến thần cảnh cũng còn không có mấy ngày nhưng thiên ma tộc vị kia thần cảnh nhưng lại không biết đến cùng tại thần cảnh có bao nhiêu năm rồi thần cảnh cũng phân là đẳng cấp a cái này nhất nhóm thần cảnh cũng chỉ là không bị giảng buộc phản cảnh chỉ có trần phàm đặt đến như ý địa cảnh nhất nhóm cờ ư n giả g đều nhìn về trần phàm trần phàm nói ngụ ra ra các ngươi tại tu ma hải án binh bất động ta cùng hồng nhan sở huyền bọn hắn đi qua nhìn một chút tiếng nói vừa ra bốn trần phàm cùng sở huyền nhất là người chờ đã biến mất không còn tam tích qua tử nhìn về phía đại lục thiên ma vương nói, ngươi x sau đó ta cùng đại thiên ma vương mấy người đang thiên vũ giới tiềm ẩn sụt giới mà thiên ma hoàng tàn hồn thì mang theo đại quân lui về thiên ma giới vị kia tồn tại là quá khứ hơn bốn nghìn năm sau mới bưng xuống đến thiên ma giới ác ma chi huyết cũng là khi đó bọn hắn thông qua bí pháp đưa đến thiên vũ giới đối với vị kia tồn tại mặc kệ là ta vẫn là đại thiên ma vương bọn hắn đều biết không được nhiều d ừ n g một chút đệ lục thiên ma vương mới dùng nói không chỉ có là chúng ta chỉ sợ ngay cả thiên ma hoàng đều biết không nhiều vị đại nhân kia tự hồ bị thương rất nặng cho nên cho thiên ma t ộ n các ma chi huyết sau liền lâm vào an nghỉ thiên ma hoàng chắc chắn là muốn lợi dụng lực lượng của hắn đánh vỡ phong ấn giết vào thiên vũ giới t r u n g quanh n h ấ t nhóm cường giả sắc mặt đều trở nên hơi khó coi thiên ma t ộ c rõ ràng đã biết hư không ô nhiễm sự t ì n h biết hư không ác ma sự t ì n h vẫn còn muốn làm như thế bốn coi như trước kia nhân t ộ không đúng không nên đem bọn hắn đuổi vào thiên ma giới nhưng bây giờ liền thần ma đô có thể vẫn lạc vô số ư ớ c ư ớ c sinh linh chịu đến hủy diệt uy hiếp loại tình huống này còn không thể thả xuống giữa chủng tộc t h ù hận sao mù loa trầm mặc phút chốc đột nhiên q u a y đầu nói trần hãn n g ư ơ i lại đi nhất lội thiên vũ giới cùng làm tinh thông đạo đem lối đi kia triệt để phong ấ n q u a tử các n g ư ơ i đi thông chi tứ đại thánh địa cùng các đại tông môn thế g i a người q u a tử nhất xứng sở n g ư ơ i muốn làm cái gì n g ư ơ i đối với tiểu phàm cùng dạ hồng nhan bọn hắn không có lòng tin chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất mù loa nói đây không phải lòng tin không tin tưởng vấn đề tiểu phàm đột nhiên xuất hiện đến giờ mới bao lâu hắn còn cần thời gian c ầ n đại lượng thời gian đại lượng hư không năng lượng đại lượng tín ngưỡng chi lực để cho hắn đi cùng những cái kia thượng cổ thần ma chiến đấu phong hiểm quá lớn trước đây có thể r ế t sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ đó là bởi vì sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ ngay tại viễn cổ trong phong ấn nhưng bây giờ từ thiên ma giới tới thần ma nhưng không có bị phong ấn t r u n g quanh n h ấ t nhóm cường giả kinh hồn táng đảm ta biết rõ mù g i ả ý tứ trần hắn nói thiên ma tộc không phải là muốn tiên h vũ giới sao nếu như ngăn không được bọn hắn vậy liền đem tiên h vũ giới cho bọn hắn tốt toàn trường đều kinh hãi trần hắn lại nói chúng ta có thể toàn bộ thối lui đến lam tinh lấy lam tinh lại thêm cổ thần giới mấy người từ giới đám người trần hãn thân hình nhất động đã biến mất không thấy gì nữa nhưng thanh âm của hắn vang lên lần nữa ta đi trước phong bế lam tinh thông đạo n h ấ t nhóm cường giả thân thức lập tức phóng lên trời hướng về vượt ngoại chiến trường mà đi vượt ngoại chiến trường trong hư không chấn động lên g ậ n sóng lão nhân hoàng gặp trần phà mấy người tới không chịu được thở giải nói ta cho là thế cục ổn định ta cũng có thể nghỉ ngơi nghĩ không ra trần phà ánh mắt vượt qua lão nhân hoàng rơi xuống phía sau trấn ma quân trên thân nhất tôn tôn người mặc hát giáp trấn ma quân s á t khí lâm nhiên bọn hắn là tứ đại thánh địa cùng các đại tông môn thế g i a chọn lựa ra tinh anh bên trong tinh anh qua nhiều năm như vậy chính là lão nhân hoàng dẫn theo trấn ma quân c h ấ n thủ lấy cái này phong ấn t r â n phám hơi hơi nhất gật đầu nói khổ cực chư vị n h ấ t nhóm trấn ma quân cường giả hơi hơi nhất túi đầu t r â n phám nói ta tiến đưa đại gia đi vào cổ thần giới ở đây liền giao cho chúng ta tốt lão nhân hoàng cùng trấn ma quân cường giả cũng không có nói cái gì thân ma chiến tranh không phải người bình thường có khả năng tham dự coi như lão nhân hoàng đã đột phá đến thần cảnh cũng c huyền ư tư a tham Pham ra chắc có tư cách tham dự. Mở ra ngự thú không Trần t dự. ngự r gian mở t ố nhiễu g môn, t ú c không n g xích, như â n hoàng cùng h c ấ mày a quân, t o nói hình thiên ma tộc vị kia tồn tại hẳn là bông xuống thiên ma tộc có mấy ngàn năm mấy ngàn năm qua cũng không có tự mình ra tay sùng kích phong ấn vì cái gì lúc này lại muốn đánh vỡ phong ấn dạ hạo cười lạnh nhất âm thanh nói mặc kệ hắn là bởi vì cái gì dám ra đây quẻ dối lao tử nhất lơi b ú a đem hắn chém thành cho bụi phương thiên tiến nhắc nhở không nên k i n h thường thần cảnh chia làm rất nhiều cấp bậc chúng ta căn bản vốn không xác định đối phương đến cùng là cái gì tu vì cảnh giới thiểu tâm nhất điểm đám người đằng không dựng lên chậm rãi tàn ra hiện lên hình quạt vây cái tiệp h o n g ấn tri môn chân phách theo đánh gãy thiên ma lao vẻ bẻ, bẻ cổ từ tốn ó i cảm giác giống như rất lâu không hề động, động cân cốt đột nhiên có chút mong n ợ i n h ấ trong hư ầ n thức h không nhất Ngoại cái vòng xoáy xuất hiện đại thiên ma vương bọn bốn người chật vật từ trong vòng xoáy lăn đi ra làm sao có thể đại thiên ma vương đám người trong mắt lập tức liền lộ ra vẹn tuyệt vọng bọn hắn vị trí rời đi vực ngoại chiến trường chừng mấy chục vạn bên trong lấy bọn hắn bán thần cảnh đình phong tinh thần lực cũng mới miễn cưỡng có thể cảm ứng được bên này nhất điểm, điểm ký tức kết quả trần phàm tùy ý nhất chảo l i ê n đem bọn hắn từ mấy chục vạn trong ngoài bắt được ở đây bốn ta đã cho các ngươi cơ hội trần phàng ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn phía dưới bốn người nói ta để cho thiên ma tộc cùng nhân tộc ngừng chiến nguyện ý tại thiên vũ phân định ra nhất khu vực cho thiên ma tộc để cho thiên ma tộc cùng nhân tộc chung sống hòa bình các ngươi nhất định phải d à y võ như vậy hư không ô nhiễm không giải quyết coi như đem toàn bộ thiên vũ giới tặng cho các ngươi thì có ích lợi gì đại thiên ma vương mãnh liệt nhất cắn răng nói đem toàn bộ thiên vũ giới đưa cho chúng ta thiên vũ giới vốn chính là chúng ta thiên ma tộc trần phàng trên người ngươi cũng chạy x ô i thiên ma tộc huyết người tên phản đồ này phanh. phanh phanh phanh phanh đại thiên ma vương bốn người thân thể nổ tung trở thành sương máu nói không thông trần phạm cũng lười nói lúc này bốn cái kia thật cao truyền t ố n g môn phía trên phong ấ n xuất hiện nhất từng đạo mạng nhện nhất một dạng kẽ h hở t r ậ t bốn phong ấ n nổ bể ra tới ánh sáng trói mắt giống như thái dương nổ tung nhất cái cực lớn đầu lâu ác ma từ truyền t ố n g môn bên trên t r i ra thần cảnh ác ma k i a n h t miệng nở nụ cười khó có thể tưởng tượng nhân gian vậy mà có thể đản sinh thần cảnh tiểu tử chính là người trộm bản tọa tín ngưỡng chi là ga đáp lại hắn là khai thiên tích địa nhất một dạng nhất đào bốn nhất đạo ánh n a o phản g phất đem không gian đều bổ ra hướng về ác ma kia đầu rơi xuống chỉ là h ạ t đạo cũng tỏa hảo quang ác ma cời ư lạnh nhất â m t h a n h ự c lớn ác ma thủ trào vô cùng đơn giản hướng về đào quang nhất bóp phốc phốc s ơ n hát như mực đa quang đem cái kia to lớn ác ma thủ trào nghiêng nghiêng chém ra ác ma chật bốn khỏa ngũ thải thần thạch rơi xuống tại ác ma kia đầu b t phía nhanh chóng chuyển động ngũ thải lực lượng của thần thạch trong nháy mắt liền đem ác ma kia đầu áp chế chắc chắn ngũ thải thần thạch ác ma kia không những không giận mà còn lấy làm mừng nhưng không chờ hắn phản ứng lại bốn trên không hồng quang nhất tránh hỗn độn lăng đã đem đầu của hắn triển nhiều nhất vòng lại nhất vòng lực lượng đáng sợ trực tiếp đem núi kia nhất một dặm đầu ngạnh sinh sinh triển nhiều đến tiểu nhất vòng hỗn độn lăng t h i ê n yêu p h á p trượng thái hư thanh kính thông thiên phủ ai đừng đánh không nên đánh ai nha tham mạ chương ba trăm năm mươi ba hạ vị ma thần thần giới bí mật chương ba trăm năm mươi ba hạ vị ma thần thần giới bí mật năm nghìn năm trăm hai mươi chữ xem như hát cá m vực sâu hạ vị ma thần nạp tháp nạp tư tuyệt đối không ngờ rằng chính mình có nhất thiên sẽ bị mênh mông thần giới tổ thần cấp bậc trí tôn thánh vật của n đội bốn ngũ thải thần thạch t h i ê n yêu pháp trượng hỗn độn lăng bốn còn có đánh gãy thiên ma đao đây là sẽ chết người đ ấ y à nạp tháp nạp tư dọa sợ cũng lại không còn hạ vị ma thần tự tôn điên cuồng kêu lớn lên nữ đế bệ hạ công chúa điện hạ thần vương đại nhân tha mạng à ta là nạp tháp nạp tư à vê anh vê anh vê anh tại nạp tháp nạp tư cầu xin tha thứ cái này tiểu sẽ công phu ngũ thải thần thạch cùng thông tiên đúa các loại thần khí cũng tại trên người đánh tung mấy cái nạp tháp nạp tư nguyên bản sơn nhạc nhất to bằng tiểu thân thể n g ạ n h sinh sinh bị nện phải tiểu nhất hơn phân nửa khí tức vẻ vải cái này chẳng thể trách dạ hồng nhan bọn h ắ n bốn nạp tháp n ạ c tư thả ra khí t ứ c thực sự quá đáng sợ vượt xa trước đây đệ ngũ cấm khu bên trong sáu mắt vượt sâu linh chủ nhất sáng bị hắn chui ra phong ấn đám người có thể hay không vây được hắn căn bản không nắm chắc chút nào dừng tay trần phám nghe được các ma kia la to thu hồi đánh gậy thiên ma đao nhưng nhất từng cái từng cái hư không x i ề n xích vẫn là phối hợp với hôn đội lăng xuyên thủng đối phương thân thể đem hắn gắt gao phong bế trần phám híp hít mắt nói người meta bị cạnh tại phong ấn cánh cửa bên trong nạp tháp không biết trần phàm nhất phất tay tiếp tục đánh vâng vâng vâng n g nạp tháp nạp tư bị đánh ngao ngao quá k h i ế u đầu lại nhất lần co lại tiểu a nạp tháp nạp tư thất kinh nữ đế bệ hạ dạ hồng nhan cứu mạng a hắn nhận biết ta dạ hồng nhan nhẹ nhàng nhất phất tay ngăn trở đám người tiếp tục ra tay nữ đế bệ hạ nạp tháp nạp tư mắt lệ vông vông nhìn xem dạ hồng nhan ngươi không nhớ do trước kia đi theo lao đại phía sau tiểu ác ma sao lão đại dạ hồng nhan nhữ mày lão đại ngươi là ai nạp tháp nạp tư hô to lên ngươi ngay cả ta lão đại đều quên rồi sao ác ma chi vâng a cái kia v ì ngươi cùng vô số thần tộc đại chiến ác m à chi vương a ra h ồ n g nhan sửng sốt nhất phía dưới chỉ vào trần pham nói vậy ngươi vì cái gì không biết hắn ta cũng không gặp qua hắn ta như thế nào biết hắn nạp tháp nặc tư nói nhưng ta biết trong tay hắn đánh gãy thiên ma đao đó là lão đại ta đao trần pham gãi đầu một cái lão đại ngươi gọi trần pham sao làm càn nạp tháp nặc tư hét to nhất âm thanh nói ngươi xem như chuyển nhân của hắn sao dám hô lên tục danh của hắn ngươi hẳn là xưng hô hắn là ác ma chi vương đại nhân ta không cần trần pham từ tốn nói bởi vì tên của ta liền kêu trần phàm nạp tháp nạp tư dạ hạo tiến lên nhất bước nói đầu to ngươi biết chúng ta sao nhận biết ta nạp tháp nạp tư gật đầu một cái ngươi là đều thiên dạ tộc thái tử điện hạ dạ hạo a bên cạnh ngươi vị kia chính là thiên sứ thần tộc thần vương thầm thao thao bạch như ca nhữ mày giống như đều đối lên đột nhiên nạp tháp nạp tư phản ứng lại mắt trợn tròn gắt gao tập trung vào trần phàm ngươi ngươi vừa mới nói cái gì ấy nhỉ ngươi tên gì hàng này có chút hai a ha. trần phàm có chút im lặng nói ta chính là trần phàm ác ma t r vương nạp tháp nạp tư ngay dài phía dưới nhất khắc bốn hán gạo nhất âm thanh đau khóc thành tiếng tiếng khóc kia kinh thiên động điện cuốn phong bao phủ đại địa chấn động nhất vòng nhất vòng phong bạo hướng về bốn phương tám hướng bao phủ nếu không phải trần phàm đem trấn ma quân đưa vào cổ thần giới chỉ sợ lúc này trấn ma quân đã tử thương hầu như không còn ngoại trừ nắm giữ hư không thần thể cùng với trong tay có ngũ thải thần thạch các loại dị bảo đám người phổ thông thần cảnh căn bản đều ngăn cản không nổi loại này đáng sợ xung k í c h ta lão đại thật là ngươi chúng ta đợi hết mấy vạn năm hết mấy vạn năm a nạp tháp nạp tư nước mắt trực tiếp hóa thành quần quận hồng thủy quần quận xuống thầm thao thao nhất trận tạc lưới trước đây p h ạ m ca tìm được cha mẹ của hắn đều không khóc thành bộ dáng này kẻ này đến cùng là bị bao lớn ủy quốc ta thầm hồng tụ mấy người hung á c trận mắt nhìn nhất mắt thầm thao thao đừng khóc t r ầ n phàm quát nhẹ nhất âm thanh nói ồn ào quá nạp tháp n ạ c tư lập tức im tiếng tiếp đó dây rủa chui ra ngoài đường động chân phàm lạnh giọng nói lại cử động đem đầu ngươi chặt đi xuống tốt tốt tốt ta không động ta không động nạp tháp n ạ c tư dọa nhất cú sốc dạ hạo bay đến bên cạnh trần phàm nói kẻ này chính xác nhận biết chúng ta vừa mới khóc cũng rất thật sự phàm ca ngươi lo lắng hắn, có vấn đề sao? kẻ này là chân chân khoảng ma thần nhất sáng bị hắn chui ra ngoài chúng ta chưa hẳn có thể khống chế được hắn thiểu tâm không sai lầm lớn sở huyên cũng nói coi như hắn đến từ minh mông thần giới hắc cám vực sâu cũng không có nghĩa là hắn liền nhất nhất định là h ư u không phải địch ta nhớ được trước đây trần phàm nói qua hắc cám trong thâm viên hắn cũng là có rất nhiều địch nhân nếu không phải là có lao ma long t ư ơ n g trợ hắn cái này ác ma c h i vương vị trí chưa hẳn liền có thể ngồi vững vàng nạp tháp n ạ c tư nghe đến mấy câu này lập tức nói các người đem ta phong ấn phong ấn sau đó lần nữa kiểm tra trí nhớ của ta ta nạp tháp nặc tư vĩnh viễn chỉ trung thành với ác ma tri vương thầm i ê n đ hồng tụ giận dữ người mẹ nó gọi dạ hồng nhan nữ đế bệ hạ bảo ta công chúa điện hạ có phải là cố ý hay không muốn để ta thấp người nhất mấy người nàng là mẹ ta sao nạp tháp nạp tư dạ hồng nhan nói có thể là nhưng ta không thích không làm mà hưởng thầm hồng tụ nhất kiếm bộ tới lại bị dạ hồng nhan dễ dàng tranh thoát thầm thao thao những mày nói gọi ngươi công chúa điện hạ không tệ a ngươi là tì ta ta là thân vương ngươi không phải liền là công chỗ sao thầm hồng tụ cắn răng nhưng lại không biết như thế nào cãi lại trong lòng nhất cố khí không có chỗ phát tức muốn chết trần phán nói hồng tụ ngươi dùng hôn đột lăng khóa lại thần hồn của hắn phối hợp ta hư không xiềng xích hắn không có khả năng phản kháng được ân thầm hồng tụ hắc như g mặt ngầm đầu lên nói thả ra ngươi thần hồn ta muốn thôi động hôn đột lăng là nạp tháp nạp tư hung hăng nuốt nước miếng một cái hôn đột lăng trên không chung nhanh chóng nhất chuyện giống như nhất đầu hồng xà vạch nhất phía dưới chui vào nạp tháp trong cơ thể của nạp tư kẻ này chính xác bông ra thần hồn phòng ngự không có chống cự thầm hồng tụ nói ta đã đem hắn thần hồn c ố n g trụ hắn nếu là dám loạt động ta hỗn độn lăng dễ dàng nhất dạo liền có thể đem hắn thần hồn xoắn nát để cho hắn hồn phi phách tán trần phàm gật đầu một cái vậy ngươi leo ra a đ ầ u ở chỗ này cái mông ở bên kia tư thế bất nhã thật là quá mất mặt cái này không phải đều là các ngươi gây sao nạp tháp nặc tư g i ẫ y rủa ra bên ngoài bò t h ở hồn hển t h ở hồn hển thật nhất sẽ mới từ phong ấn c h i môn leo lên đi ra hóa thành nhất tên nam tử trung niên bộ dáng không đợi trần phàm phản ứng lại bốn hô nạp tháp nặc tư hô nhất âm thanh gọn tới trần phàm kẻ này lần nữa gào khóc lão đại ta cuối cùng lại gặp được n g ư ơ i ta cuối cùng lại gặp được n g ư ơ i ta cho là ta cũng lại gặp không đến n g ư ơ i tiếng khóc kia làm cho mọi người tại đây nhất trận đ ộ n g dung trần pham cảm xúc cũng nhận lây nhiễm khẽ thở dài nhất tâm thanh không nói gì đúng lúc này trong phong ấn tiếng la g i ế t trấn thiên thiên ma hoàng mang theo n h ấ t nhóm thiên ma tộc cường giả khí thế ngập trời đuổi g i ế t mà ra cưng nhất xông ra phong ấn tri môn thiên ma hoàng cùng n h ấ t nhóm thiên ma tộc cường giả liền ngây người nhất đốc xung kích phong ấn phía trước bọn hắn nghĩ tới vô số loại tràng cảnh nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới bây giờ cảnh tượng này bốn bị thiên ma tộc phụng làm thiên ma thần nạp tháp n ạ c tư bây giờ vậy mà ô m nhất tên thanh niên lớn chân khóc đến như cái tiểu hài nhất giống như g ì tình huống thiên ma hoàng kinh hồn t ă n g đảm kém chút xoay người chạy có ý tứ t r ầ n phám hơi hơi nhất giơ lên đầu nhìn về phía thiên ma hoàng bọn người lấy tu vi hiện tại của hắn cho dù không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể cảm giác được rõ ràng thiên ma hoàng chờ thiên ma tộc trên thân cường giả cái kêu mánh liệt s á t k h í đám người này cũng không phải không biết hư không ô nhiễm đáng sợ bọn hắn cũng không phải không biết hư không ô nhiễm kết quả nhưng bọn hắn vẫn như c ũ không muốn thỏa hiệp vẫn như cũ muốn đem thiên vũ giới giết cho máu chạy thành sông bốn trước kia hát cám vực sâu ác ma tộc cùng thiên sứ thần tộc mâu thuẫn đều chưa chắc so thiên ma tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn sâu ai trần phạm tâm niệm nhất động vô số đầu hư không xiềng xích bay ra dễ như t r ở bàn tay liền xuyên thủng thiên ma hoàng đám người thân thể a tiếng kêu thẳng thiết bên hai không dứt nhất tôn tôn thiên ma tộc cừng giả bị hư không xiềng xích mang tới thiên trên không trung rú thảm không ngừng để cho ta xem một chút các ngươi ký ức trong mắt trần phạm thần quang nhất tránh bắt đầu quét hình thiên ma hoàng đám người ký ức giết người ngập trời vô biên cựu hận bởi vì cựu hận này bọn hắn không để ý nhất cắt cái gì hư không ô nhiễm cái gì thiên địa đ ạ i k i ế p thiên ma tộc căn bản vốn không quan tâm bọn hắn chỉ muốn giết sạch nhân tộc tiếp đó thống trị toàn bộ thiên vũ giới so sánh giới trước kia lưu lại thiên vũ giới thiên ma tộc thậm chí bao gồm bị phong ấn mấy trăm năm đệ lục thiên ma vương b ọ n người ngược lại bởi vì cùng nhân tộc trường k ỳ ở c h u n g hao mòn hết lệ khí hao mòn hết cựu hận mà thiên ma giới những thứ này thiên ma tộc không muốn thỏa hiệp bọn hắn xung kích phong ấn phía trước nghĩ là để cho nạp tháp nạp tư ra tay giết sạch giết sạch thi Cái nhưng à y tâm t ì n tiêu cực, c á h i cho đến ngày nay đến cùng ai đúng ai sai trần p h ạ n căn bản vốn không nguyện ý đi phân biệt thưa không liền như là vô số thanh lợi kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu giữa quốc gia và quốc gia chiến tranh chủng tộc cùng giữa chủng tộc thù hận lại coi là cái gì thần g i ớ i ác ma tộc cùng thiên sứ thần tộc đánh vô số và năm cuối cùng cũng tại hắn cùng thầm thao thao đám người cân đối phía dưới chung sống hòa bình bọn này tiện cận thiên ma tộc bốn trần p h à n tâm nghiệm nhất động thu hồi hư không xiềng xích phanh phanh phanh nhất nhóm thiên ma tộc c ư ờ n giả g g kẽ ngã trên đất theo bản năng tìm tòi lồng ngực của mình ngực không có vết thương bốn liên phản g phất vừa mới bị tỏa liên xuyên đấu chỉ là ảo giác mà thôi thế nhưng loại khó có thể dùng lời diễn tả được kịch liệt đau nhức ý nguyên còn tại tại sao có thể là ảo giác đâu thiên ma hoảng bọn người ánh mắt né tránh nhưng lại nhất không động được dám động l i ê n thiên ma thần đều ô m thanh niên kia lớn chân khóc dòng bốn loại tồn tại này ai có thể ngăn cản thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ âm mưu kỳ kế cũng chỉ là chuyện t i ế u lâm thiên ma tộc thậm chí không có cơ hội trở về thiên ma giới đối phương chỉ cần nhất cái động nghiệm bọn hắn liền sẽ hôi phi yên diệt thiên ma hoàng mất hết can đảm nhất cái mông ngã ngồi trên mặt đất đằng sau nhất nhóm thiên ma tộc cừng giả cũng không có tiến lên lâng tất cả mọi người đều cùng thiên ma hoàng nhất dạng trong mắt âm vũ đầy tự khí sắt lục cùng phản kháng cũng là xây dựng ở đủ thực lực phía trên không có thực lực liền cùng châu chấu nhảy n h ó t nhất dạng đối mặt trước mắt những thứ này cơn giả bọn hắn thậm chí ngay cả nhảy n h ó t tư cách cũng không có lúc này trần phán nói thiên vũ giới sẽ vạch ra tới nhất m ả n g lớn khu vực cho thiên ma tộc nghỉ ngơi lấy lại sức chỗ các ngươi tùy ý chọn từ hôm nay trở đi thiên ma tộc cùng nhân tộc triệt để ngưng chiến ta chỉ nói cuối cùng này nhất lần ai dám phản kháng hồi phi yên diệt thanh âm của hắn rất nhẹ nhẹ đến giống như cùng bằng hữu tại làm nhảm việc nhà nhất giống như nhưng mà bốn không dùng cãi lại không cần phản kháng giống như là thần vương chiêu cáo thiên hạ nhất giống như thiên ma hoàng mọi người triệt để ngơi dại bọn hắn cho là đợi chờ mình là tử lộ nhất đầu lại không nghĩ rằng liệu ám hoa minh lại nhất thôn thiên vũ giới vậy mà nguyện ý vạch ra tới nhất khu vực cho thiên ma tộc thiên ma tộc cùng n h â n tộc chung sống hòa bình nạp tháp nạp tư lau khô nước mắt đứng lên tới hạ vị ma thần uy áp thả ra bao phủ lại từ phong ấn c h i môn đi ra ngoài tất cả thiên ma tộc trên thân cực giả sau đó hắn lệnh giọng nói ác ma tri vương mà nói các ngươi không nghe thấy sao tại hắn dưới sự uy áp bốn phanh phanh phanh bao quát thiên ma hoàng ở bên trong nhấp nhóm thiên ma tộc cực giả hoàn toàn sinh không nổi lòng phản kháng toàn bộ đều quỳ xuống xuống dưới ác ma c h i vương l i ê n thiên ma thần cũng giống như tiểu đệ nhất giống như đứng tại bên cạnh hắn đến cùng là ai thiên vũ giới không phải nói chỉ có nhất vị người mới hoàng tương đối mạnh sao như thế nào xuất hiện nhất cái ác ma c h i vương nhưng thiên ma hoàng b ọ n người căn bản không dám lên tiếng đột nhiên trên không bóng người nhất tránh đệ lục thiên ma vương xuất hiện ở bên cạnh trần phàm nàng thở dài nói ta chính là mới nhất đại thiên ma hoàng chư vị không cần kinh hồn táng đ ả m thiên ma tộc cực khổ đi qua những ngày qua ân ân đoán, đoán song p ư ơ n g đều không cần nhắc lại từ hôm nay trở đi Thiên đệ lục thiên ma vương vừa nhìn về phía chân phàm nhất khuôn mặt không hiểu vừa mới đem chúng ta dọa đến quá sức n mụ lão bọn hắn đều chuẩn bị dẫn dắt tất cả mọi người lui vào l a m tinh củng cổ thần giới các loại từ giới các loại từ giới nạp tháp nạp tư hai mắt trừng trừng cổ cổ thần giới lão đại ngươi bây giờ tiến vào được cổ thần giới sao m ê n h mông thần giới những lao gia hỏa kia qua nhiều năm như vậy nhất thẳng đang tìm kiếm cổ thần giới lối vào nhưng nhất thẳng không tìm được a tìm cổ thần giới cửa vào làm cái gì t r â n pham từ tốn ó i đi vào muốn chết sao a nạp tháp nạp tư ngây người nhất đốc gia hồng nhan nói cổ thần giới mấy người từ giới đã hoàn toàn bị hư không ác ma c h i ế m cứ có lẽ trước kia chúng ta chính là dùng cái này từ giới không trụ những cái kia hư không ác ma a nạp tháp tư nhưng h mà thần giới bây giờ chịu đến hư không ô nhiễm ăn mòn cổ ma vực cùng đều thiên thần cảnh các loại những lao gia hỏa kia vì mình gieo thế giới chi thụ cấp đoạt vạn giới thiên địa nguyên khí khiến cho vị diện thùng trăm là lỗ thần giới cùng vô số nhân dân dân đều ăn thông trần phám nhất xứng sở chỉ vào trên không cái kia nhất từng đạo khe hở nói những thứ này khe hở là thần giới những lao gia hỏa kia làm ra đáng người cũng là ngây người nhất đ ố c thiên vũ giới mấy vạn năm trước liền bắt đầu xuất hiện loại này khe hở xuất hiện vô số bí cảnh cùng cấm khu la tinh nhưng là hơn hai n g h n năm trước mới bắt đầu xuất hiện rất nhiều giới diện liên thông là bởi vì thần giới những lao gia hỏa kia làm nạp tháp nạp tư gật đầu một cái nói năm đó hư không chi loạn sau hư không ô nhiễm truyền khắp toàn bộ thần giới các đại thần tộc tử thương thảm trọng là lao đại ngươi cùng nữ đế bệ hạ bọn hắn sẽ vì các đại thần tộc khai tịch nơi ở nút chặn hư không ô nhiễm nhưng sau đó các ngươi toàn bộ đều vẫn l ạ rất nhiều vạn năm trôi qua nơi ở nút sức mạnh sắp hao hết đã sắp ngăn cản không nổi s những lao ra h o a kia liền nghĩ đến cái này ám chiêu bọn hắn gieo thế giới chi thụ để cho thế giới chi thụ sợ i dễ từ mênh mông thần giới bắt đầu hướng về vạn giới kéo dài ngạnh sinh sinh phá vỡ vị diện khiến cho vô số vị diện lộn xộn khe hở vô số bọn hắn dùng thế giới chi thụ hấp thu vạn giới thiên địa nguyên khí lấy trèo chống các đại thần tộc nơi ẩn nút sức mạnh chân phá m ọ n người mặt trầm như nước đây rốt cuộc tính được tin tức vẫn là tin tức xấu nguyên bản bọn hắn ngờ tới thần giới thần ma đô bởi vì hư không mà toàn bộ nga xuống cho nên cổ thần giới chờ từ giới căn bản tìm không thấy nhất vị ma thần chỉ có hư không ác ma. vô c ù nhưng g vô tận k h ô á trần h n n g phạm bọn hắn cuối cùng vẫn là khai tịch ra tới nơi ở nút vì các đại thần tộc giành được cơ hội thờ dốc chính là khổ vô số nhân gian bốn bởi vì bầu trời xuất hiện nhiều như vậy khẽ hở Thiên vũ giới cùng vũ lúc à m mấy tinh nhân nhân tộc, tận vật người gian quái nhân nhân cùng bị vô vô này lệ phong đi đột nhiên hỏi ngươi tất nhiên từ thần giới bông u xuống đến thiên ma giới vậy ngươi bây giờ có thể từ thiên ma giới trở về thần giới sao chỉ sợ không được nạp tháp nạp tư lắc đầu nói ta chỉ là tại hắc cám bực sâu đem nhất sợ ý thức bông u xuống đến thiên ma giới lực lượng của ta quá yếu muốn từ nhân gian trở về thần giới khó như lên trời đám người nhất xứng sở kẻ này chỉ là nhất sợ ý thức bông xuống nhất sợ ý thức cứ như vậy cường đại còn tốt hắn là trần phạm tiểu đệ bằng không lần này chỉ sợ thật muốn dựa theo mù g i ả kế hoạch toàn bộ trốn lam tinh cùng cổ thần giới các loại t ử giới trần phàm nói đã có thông đạo luôn sẽ có biện pháp nhưng bây giờ cũng không cần nóng lòng nhất lúc nói xong trần phàm nhìn về phía nạp tháp nạp tư nói ngươi lộng tới ác ma chi huyết là máu của ta thiên ma hoàng bọn người dọa nhất cú sốc nạp tháp nạp tư lung túng nhất cười nói lão đại chúng ta ác ma vượt sâu kết giới cũng sắp hỏng mất nhấp nhóm lao già không có cách nào cho nên đem ngươi lưu lại máu tươi pha loảng vô số lần chuẩn bị để chúng ta vươn xuống đến nhân dân đến nhân dân dùng ngươi huyết tới thu lấy tín ngưỡng chi lực tiếp đó phục sinh ngươi chỉ có người phục sinh chúng ta mới có hy vọng thiên điệu này mới có hy vọng a trần phong t r ở m ặ t hát cám v ự c sâu ác ma thần d á n g lâm nhân gian lại là vì dùng máu của hắn tới thu thập tín ngưỡng chi lực nhất cắt nhất cắt vẫn là cùng hắn có quan hệ nhưng ác ma này chi huyết kế hoạch thi triển ra bao nhiêu vị diện sinh linh có thể triệt để ma hóa mất đi khống chế cuối cùng tan thành mây k h ó i bốn làm như vậy đáng ra sao trần phong khẽ nâng lên đầu nhìn xem trên không khe hở thở dài nhất âm thanh chương ba trăm năm mươi b ố thiên đ i ệ d i biến thần giới đại loạn chương ba trăm năm mươi b ố thiên đ i ệ d i biến thần giới đại loạn năm ba trăm bốn mươi hai chữ thu ma hải nhân hoàng đ ả o lại nhất lần khôi phục phồn hoa huyền áo thiên ma tộc tiến vào thiên vũ giới sự tình đã chuyên khắp nhưng cùng dĩ vãng khác biệt cái này nhất lần không còn là k i ế p nạn thượng giới ma thần tiến vào thiên vũ giới cũng chuyên khắp thiên hạ nhưng mọi người chỉ có hiếu kỳ lại không kinh hoàng có người nói cái tia thượng giới tới ma thần điên c u ồ n g bạo ngược nhưng bị mới nhất đại nhân hoàng ấn xuống đầu hành hung nhất ngừng lại trực tiếp cho đánh khóc có người nói cái tia thượng giới tới ma thần phi thường cường đại là nhân hoàng bệ hạ cùng nữ đế giả hồng nhan bọn người liên thủ bỏ ra giá thảm trọng mới đem chấn áp Còn có n g bởi vì mới nhất đại nhân hoàng trực tiếp mở ra phong ấn t h i môn trước đây để cho người ta nghe mà biến sắc thiên ma giới bây giờ mặt hướng bất luận kẻ nào khai phóng cái này so phổ thông bí cảnh lớn hơn rất nhiều lần chỗ hoàn cảnh ác liệt thủ địa càn cỗi tài nguyên cơ hộ bị thiên ma tộc hao hết bây giờ lại trở thành nắm cảnh t h i địa mà v ư ợ t ngoại chiến trường lam tinh n tới c h lý mục cùng trương giang mọi người thiên vũ giới tứ đại thánh địa người mấy cái đỉnh tiêm tông môn thế gia người cùng với đệ lục thiên ma vương dẫn dắt ở dưới mấy vị thiên ma vương ngoại trừ thiên ma tộc những người kia những người còn lại toàn bộ đều là thần cảnh nhất nhóm thiên vũ giới đình phong cực giả đã thiên ma t ộ c thiên ma vương nghe nạp tháp nạp tư cố sự này đều là nhất trận h ả i hùng kiếp vía so sánh lam tinh cùng thiên vũ giới minh mông thần giới hỗn loạn rất rất nhiều bốn mấy vạn năm trước minh mông thần giới đã từng phát sinh qua nhất tràng hư không chi loạn hư không xâm lấn kỳ thực đã không phải là thứ nhất lần nhưng dĩ vã n g u ộ i nhất lần đều bị ác ma c h i vương cùng ma trụi bọn người dễ dàng phong bế nhưng cái này nhất lần hư không chi loạn không nhất giảm bốn cái này nhất lần các đại thần tộc tổn thất nặng nề liền ác ma tri vương cùng thiên sứ thần vương mấy người trí tôn cường giả đều lần lượt vất lạc thần giới, l o ạ n thành nhất đoàn đây là nhất tràng hạo kiếp được xưng là chư thần tận thế nguyên bản vui vẻ phồn vinh thần giới hóa thành địa ngục h ư không ác ma đại lượng tràn vào mênh mông thần giới các đại thần tộc thậm chí cũng không biết bọn hắn đến từ âu bốn nhất giả chi ở giữa nhất người người cường đại thần tộc biến mất ở dòng sông lịch sử l i ê n thiên long tộc cùng đều thiên gia tộc đều kém nhất điểm d ị t ộ c h ư không ác ma cường đại không ở chỗ bọn hắn lực lượng bốn mà ở chỗ bọn hắn thả ra hư không ô nhiễm có thể đồng hóa bất luận cái gì sinh linh b a quát thần tộc vô luận là thiên sứ thần tộc vẫn là ác ma tộc vẫn là cổ ma tộc hoặc thiên long tộc bốn bọn họ cùng hư không ác ma điên cùng chiến đấu còn nhất độ chiếm cứ thượng phong tuyệt đối cuối cùng lại bởi vì hư không ô nhiễm hóa thành hư không ác ma quay người đánh tới minh mông thần giới thần tộc sắt lục n g ặ t trời hỗn loạn vô t ự giống như tận thế nhất giống như bốn cái này nhất chiến giao đấu hơn ngàn năm minh mông thần giới thần tộc càng ngày càng nhiều chuyển hóa trở thành hư không ác ma to lớn nhất cái minh mông thần giới lâm vào vô biên trong tuyệt vọng đây là nhất chẳng không nhìn thấy thắng lợi chiến tranh vì phòng ngừa hư không ô nhiễm thẩm thấu đến vị diện khác ác ma tri vương cùng tiên sứ thần vương các loại cầu giả phong bế minh mông thần giới thông hướng vị diện khác thông đ cuối cùng là ác ma c h i vương tìm được hư không khe hở dùng đánh gậy thiên ma đào phong bế khe hở sau đó m ê n h mông thần giới mới thu được cơ hội t h ở dốc nhưng mà hạo kiếp cũng không kết thúc bốn từ hư không trong cái khe tuân ra hư không ác ma mặc dù bị chém giết hầu như không còn nhưng các đại thần tộc biến thành hư không ác ma xử lý như thế nào đều thiên dạ tộc tộc trưởng đều thiên nữ đế giả hồng nhan phụ thân lấy nhất mình c h i lực đỡ được bốn cái cường đại hư không ác ma cuối cùng lại bị hư không ô nhiễm tại cuối cùng nhất khắc sử dụng thông tin thần trụ chấn áp chính mình thiên sứ thần tộc bên trên nhất đại thần vương thiên sứ thần vương thẩm thao thao mẫu thân xuất lĩnh t i ê n sứ thần tộc rút lui thần khu bị hư không ác ma đánh n á t thần hồn bị ô nhiễm trong nháy mắt hóa thành hư không ác ma cuối cùng bị thẩm hồng tụ dùng hỗn độn lăng chân áp phong ấn bốn cái này nhất tôn tôn mênh ngông thần giới cường giả cuối cùng đều thành hư không ác ma đã mất đi bản thân ý thức bị nhất một phong ấn nhưng mà bốn bị phong ấn chính bọn họ như cũng tại truyền bá hư không ô nhiễm mỗi nhất tôn bị phong ấn cường giả chính là nhất cái hư không nguồn ô nhiễm tới gần bọn hắn thần tộc từ từ đều biết hư không ác ma hóa thông thường kết giới phong ấn căn bản ngăn cản không nổi loại này hư không ăn mòn cuối cùng là tại ác ma chi vương dẫn dắt phía dưới. Mấy vị đ ỉ n h p h o n g ở h í t ô n đ ồ n g t h ờ i r ễ t xung kích phía dưới t ác ma tri vương chờ cường giả chỉ có thể tại vì phong ấn những cái kia hư không ô nhiễm xung kích phía dưới ác ma tri vương chờ cường giả chỉ có thể tại hư không ô nhiễm xung kích phía dưới ác ma tri vương chờ cường giả chỉ có thể tại hư vực. không ô nhiễm xung kích phía dưới ác ma tri vương chờ cường giả chỉ có thể tại hư không ô nhiễm chờ c đ ờ n g giả chỉ có n h ể tại k hư không ô c h i ễ vì khai tịch thần tộc nơi ẩ nút n mấy vị trí tôn tồn tại thần lực hao hết lần lượt v ỡ lạc toàn bộ mênh mông thần giới trở nên so trước kia hát cám vực sâu tàn khốc hơn càng hát c á m g bốn thời gian trôi qua mấy vạn năm đi qua hư không ô nhiễm vẫn còn tiếp tục nhưng mà các đại thần tộc nơi ẩ nút n sức mạnh sau khi đã trải qua vài vạn năm sẽ phải hao hết chiến tranh lại nhất lần phát sinh nhưng lần này chiến tranh không phải mênh mông thần giới cùng hư không á t mà chiến tranh mà là thần tộc ở giữa chiến tranh các đại thần tộc bắt đầu điên cùng tranh đoạt tài nguyên ra tay đánh nhau thần tộc ở giữa chiến tranh nhưng loại thần tộc này ở giữa chiến tranh nhất trắng ra tới nay cũng chỉ là tiểu đánh tiểu não cũng không có buộc phát ra đại quy mô chiến tranh về sau ác ma tri vương đột nhiên xuất hiện chấn áp vào cổ đánh các đại thần tộc không còn tinh khí các đại thần tộc mới rốt cuộc kiến tĩnh vị này đến từ hắc cám vực sâu tầng thấp nhất tồn tại tại vừa thức tỉnh ý thức vẫn chỉ là nhất chỉ tiểu khô lâu thời điểm liền bỏ lên trên hắc cám vực sâu tại m ê n h m ô n g thần giới bốn phía du đẳng hắn tại hắc cám vực sâu bị vô số ác ma truy sát hắn leo lên hắc cám vực sâu sau bị vô số thần tộc truy sát khi hắn sau khi trưởng thành hắc cám vực sâu nhất tôn tôn ác ma cự đầu muốn giết hắn cho thông khoái các đại thần tộc thần vương thậm chí đều tự mình ra tay muốn đem hắn ngăn chặn chính là tại dạng này nhất loại tình cảnh phía giới bốn ác ma chi vương giết ra nhất phương thiên địa nhất thống thần giới từ đó về sau minh n ô n g thần giới thu được chưa bao giờ có bình tĩnh. Các đại nhưng không biết chuyện gì xảy ra liền ngay cả những thứ kia sống mười mấy vạn năm lao quái vật đều không nhớ do những chuyện này phảng phất từ nơi sâu xa có nhất cố lực lượng đem vị kia ác ma t r ì vương tồn tại từ toàn bộ sinh linh trong trí nhớ cho xóa đi hát ám vực sâu lão ma long nói bây giờ ác ma tri vương kỳ thực chính là năm đó ác ma t r ì vương nhưng mà mọi người căn bản vốn không nhớ kỹ trước kia có dạng này nhất tôn ác ma tri vương đ ô i câu vài lời cũng vẹn vẹn tồn tại ở mờ mịt trong truyền thuyết nhưng bất kể nói thế nào bởi vì cái này nhất tôn ác ma tri vương xuất hiện mênh mông thần giới nên đón tân sinh rồi sau đó hư không ô nhiễm cũng là bởi vì vị này ác ma tri vương thần giới mới thu được kéo dài hơi tàn cơ hội nhưng mà bốn ác ma tri vương vẫn là v ấ n lạc hắn đến cùng là thế nào rơi xuống không người biết được liền hắc cám trong thâm viên những cái kia ác ma c ử đầu cũng giữ kín như mưng các đại thần tục nói ác ma tri vương cùng thiên sứ thần vương bọn hắn vất lạc là bởi vì vì chấn áp hư không ác ma cùng với khai tịch nơi ẩ nút n tiêu hao hết thần lực cũng có người nói ác ma c h i vương là chuyển thế đi tìm áp chế sức mạnh hư không ngược lại nhất cắt đều vô cùng đột nhiên ác ma c h i vương vẫn lạc thiên sứ thần vương vẫn lạc cổ ma tộc ma chủ vẫn lạc thiên long đế vẫn là bốn nhất tôn tôn tuyệt thế cường giả, lần lượt tiêu thất cái này khiến vô số thần tộc lâm vào tuyệt vọng không có bọn hắn nơi ẩ nút n còn có thể che chở thần tộc bao lâu quả nhiên bốn đi qua sau mấy và năm nơi ở nút sức mạnh bắt đầu không ngừng hạ xuống gặp phải sụp đổ các đại thần tộc, lần nữa trở nên điên cuồng. vì tranh đoạt tài nguyên bọn hắn lần nữa nhắc lên chiến tranh tại một ít người giật dây phía dưới hắc cám vực sâu lần nữa trở thành quỷ xuôi xẻo bốn bởi vì hắc cám vực sâu là ác ma chỗ cư trú thần tộc đối với hư không ác ma hận tới cực điểm mặc dù rất nhiều cường giả đều biết hư không ác ma cùng hắc cám vực sâu ác ma kỳ thực khác nhau cực lớn nhưng lúc này bọn hắn đã không quản được nhiều như vậy ác ma tri vương đã không tại hắc cám vực sâu chỗ sâu lão ma long cũng giả lọn gọn vô số thần tộc tể tụ hắc á m vực sâu bốn hắc á m vực sâu ác ma tộc sắp cao nổ hai hoảng ở đầu nhưng cái này nhất chiến không có bắt đầu đánh. Bởi vì, khi vô số thần tộc cường giả t ề tụ hắc cám vực sâu thời điểm đánh gãy thiên ma đ a o phá không mà đến lơ lửng ở hắc cám vực sâu phía trên các đại thần tộc cường giả dọa sợ đối mặt đánh gãy thiên ma đ a o vô số thần tộc cường giả trong nháy mắt trở thành đám hô hợp cái này ma đ a o là năm đó ác ma chi vương đ a o ác ma chi vương cầm cây đao này quét ngang hư không á c ma phong bế hư không khe hở bốn đỉnh phong thời điểm liền xem như thần vương ai dám nói mình có thể đón lấy ác ma chi vương nhất đào ác ma chi vương không có ở đây nhưng đánh gãy thiên ma đào còn tại thần tộc tránh lùi h ắ cám vực sâu nguy cơ rốt cuộc đã qua nhưng từ khi đó bắt đầu nhằm vào hát cám vực sâu chèn ép ở khắp mọi nơi so rất nhiều vạn năm trước càng thêm khoa trương ác ma thần tăng quỷ ghét ngoại trừ trước kia cùng ác ma chi vương giao hảo mấy cái thần tộc thần tộc khác đều xem ác ma vì thủ khấu hận không thể đem ác ma chém tận giết tuyệt hát cám vực sâu ác ma trừ phi thực lực chắc tuyệt bằng không căn bản cũng không dám leo lên hát cám vực sâu mà theo nơi ẩn nút sức mạnh hao hết bốn các đại thần tộc ngoại trừ cấp đoạt tài nguyên bắt đầu vắt hết ó c nghĩ hết đủ loại biện pháp nhất chút lao quái vật cuối cùng vẫn vi phạm với trước kia ác ma chi vương mệnh lệnh đem thời kỳ viễn thế giới c h i thụ mọc ra chẳng những phá vỡ thần giới cùng với những cái khác vị diện phong ấn sợi dễ còn hướng lấy ngàn vạn thế giới mà đi vị diện p h o n g nhân vì vậy mà xuất hiện vô số khe hở rất nhiều vị diện thông qua khe hở lẫn nhau liên thông thiên địa đại l o ạ n bốn nhưng thần tộc gặp phải d i ệ n vong nguy cơ lại là không lo được nhiều như vậy nhất phương diện bọn hắn lợi dụng thế giới c h i thụ rút ra lấy chư thiên vạn giới thiên địa nguyên khí lấy củng cố các đại thần tộc che chở phong ấn khác nhất phương diện bọn hắn cũng thông qua khe hở điều động thần tộc bông xuống nhân dân bắt đầu truyền xuống đạo thống thu thập tín ngưỡng tri lực vì thu thập tín ngưỡng tri lực các đại thần tộc chém giết không ngừng nhất chút nhân gian thiên sứ thần tộc cùng ác ma tộc tự chiến không ngừng nhất chút tiểu thế giới thiên long tộc cùng đều thiên dạ tộc lẫn nhau chinh chiến còn có tiểu thế giới xuất hiện ba cái trở lên thần tộc c ư ớ p đoạt địa bàn tranh đoạt tín ngưỡng ra tay đánh nhau cuối cùng đem tiểu thế giới triệt để hủy diệt bốn hát cám vực sâu ác ma tộc bắt đầu phái ra vô số ác ma đến hạ giới thu thập tín ngưỡng nhưng ác ma tộc cùng thần tộc khác mục đích cũng không nhất dạng ác ma tộc là dùng trước kia ác ma tri vương lưu lại nhất nhỏ máu đi thu thập tín ngưỡng muốn dùng tín ngưỡng tri lực phối hợp cái kia nhất nhỏ máu phục sinh ác ma đã lộn sổ n bốn bởi vì thế giới c h i thụ mở ra thần giới phong ấn hư không ô nhiễm cũng chuyển đến rất nhiều nhân gian chư thần đều không thể ngăn cản hư không ô nhiễm phàm nhân như thế nào ngăn cản rất nhiều thế giới hóa thành ác ma thế giới Không m u ố n là hư không ác ma thế giới không có so đây càng để cho người ta tuyệt vào bốn nhất chút thần tộc buông xuống nhân gian muốn thu thập tín ngưỡng chi lực sau khi phát hiện một ít thế giới hư không ô nhiễm đã lan tràn chỉ có thể lựa chọn triệt để hủy diệt thế giới này hủy diệt thế giới này tất cả sinh linh đây chính là bọn họ cái gọi là tinh hóa cái gọi là thần tộc có đôi khi c ă nhưng bản liền ác ma đồ k cao cao vài vạn năm đi qua cái tiêu nhất người người thần tộc cũng xuất hiện biến đổi lớn thiên sứ thần vương thẩm thao thao cùng công chúa thẩm hồng tụ sau khi nga xuống thiên sứ thần tộc đã bị sắt lục thiên sứ khống chế cái k i a s á t lục thiên sứ chính là thẩm thao thao thúc phụ đã từng bởi vì công p h ạ t h ắ c á mực b sâu kém chút bị ác ma tri vương nhất đao đánh chết cuối cùng là thiên sứ thần vương đứng ra mới bảo vệ được tính mệnh nhưng thiên sứ thần vương sau khi n g ã xuống s á t lục thiên sứ nắm trong tay thiên sứ thần tộc vị này lấy s á t lục thành danh cơn ư giả g nguyên bản là vô cùng cựu hận ác ma tộc hận không thể đem ác ma tộc chém giết hầu như không còn không có ác ma tri vương không có thiên sứ thần vương không có ma chủ bốn sắt lục thiên sứ trực tiếp ra tay đem đến đây nhờ giúp đỡ mấy tôn đại ma đánh trọng thương hắn thậm chí mang theo nhất nhóm thiên sứ th truy sát mấy tôn đại ma đến hát cám vực sâu nếu không phải lão ma long nhất tiếng giống giận đánh lui bọn họ bọn hắn thậm chí có thể thừa cơ giết vào hát cám vực sâu đem hát cám vực sâu quấy long trời lỡ đất thiên long tộc cũng nhất dạng bốn mới nhất đại thiên long đế không còn đem ác ma tộc coi như bằng hữu bọn hắn thậm chí đem ác ma tộc cường giả dụ vào thiên long tộc trường địa cuối cùng nhất một danh sát hát cám vực sâu bốn bể thọ đ ị c h bốn vô số ác ma tộc cường giả lâm vào tuyệt vọng ác ma tri vương vẫn l ạ thời điểm đã từng nói cho bọn hắn để cho bọn hắn kiên nhận chờ lợi nhưng bọn hắn không chờ được bốn bởi vì bọn hắn c hắc ám vực sâu không có tương lai thần giới cũng không có tương lai thế giới chi thụ thôn vệ chư thiên vạn giới thiên địa nguyên khí giống như r ế t kê lấy trứng khi chư thiên vạn giới đều bị hư không ô nhiễm thần giới lại có thể chống đỡ bao lâu khi chư thiên vạn giới khắp nơi đều là hư không ác ma thần tộc lại nên làm cái gì thần tộc phân liệt từ chiến không ngừng hắc ám vực sâu ác ma tộc bên trong cũng phân liệt trở thành mấy phái ra tay đánh nhau nạp tháp nạp tư thất vọng đem nhất sợ ý thức bông xuống đến hạ giới sau đó bạn tôn trực tiếp từ ta phong ấn lâm vào ngủ say nhưng hắn không nghĩ tới bốn hắn buông xuống cái k i a nhất giới đã bị hư không ô nhiễm mặc dù p h à m nhân chuyển hóa sau hư không ác ma sức mạnh cũng không mạnh nhưng nạp tháp nạp tư t h a n h k h ô n g những cái k i a hư không ác ma sau đó phát hiện mình thể nội tiêu cực khí tức đang không ngừng kéo lên thì ra hư không ô nhiễm không hề chỉ là đến từ những cái k i a cường đại hư không ác ma thông thường hư không ác ma cũng là sẽ phong thích hư không ô nhiễm chỉ có điều loại k i a hư không ô nhiễm phi thường yếu ớt yếu ớt đến phổ thông thần tộc căn bản không cảm ứng được không ngừng sắt lục hư không ác ma dài đến mấy n g h n năm bốn nạp tháp nạp tư trên người hư không ô nhiễm cũng không ngừng để thăng khi hắn đi tới thiên ma giới nạp tháp nạp tư đã lâm vào nửa điên cuồng trạng thái không sử dụng thần lực hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh nhất sáng thường xuyên sử dụng thần lực hắn liền có khả năng lâm vào điên cuồng nạp tháp nạp tư bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là để cho cái này nhất s ở ý thức cũng rơi vào trạng thái ngủ say tiếp đó thúc giục thiên ma tộc tại thiên vũ giới phổ biến á c ma chi huyết kế hoạch nhưng thiên ma, tộc có tính toán của mình muốn. thiên ma tộc chỉ là muốn lợi dụng nạp tháp nạp tư bọn hắn nhất phương diện che giấu thiên vũ giới có ngũ thải thần thạch sự tỉnh đồng thời bọn hắn cũng bởi vì sợ khống chế không nổi cho nên cũng không có trực tiếp phổ biến ác ma chi huyết kế hoạch chỉ là tiểu phạm vi đem hấp dẫn vào ác n g ộ n g chi tòa tinh võ giả ác ma hóa ngủ say nạp tháp nạp tư nhất không hay biết thẳng đến bốn thiên vũ giới xuất hiện thần cảnh thiên ma hoàng bó tay hết cách phía dưới đem hắn tỉnh lại năm nói xong nạp tháp nạp tư mắt đục đỏ ngầu nhìn về phía trần phàng hải nạp tháp nạp tư ngây người nhất đốc lao đại ngươi như thế nào ngủ thiết đi ta nói cái này cả buổi ta nghe lấy đây trần phàng mở mắt trong đại điện đám người sắc mặt khác nhau mù lòa cùng lý mục b ọ n người đã sớm biết trần phàm ác ma chi vương thân phận cho nên nghe những câu chuyện này cũng không có quá lớn phản ứng nhưng mà khác không biết trần phàm thân phận người bây giờ nhưng đều là trận to hai mắt trong mắt tất cả đều là khó có thể tin mà thẩm thao thao cùng thẩm h ồ n g tụ còn có lệ phong đi b ọ n người bây giờ cũng là năm đấm năm chặn đang nghiến răng nghiến lợi bên trong bọn hắn cũng không có làm qua mấy lần kiếp trước n g ộ n không giống trần phàm dạng này thỉnh thoảng làm nhất giấc n g ộ n rất nhiều giấc n g ộ n chấp vá đều có thể chấp vá đi ra nhất cá nhân sinh nhưng mặc kệ như thế nào Thẩm thao thao thân tháp tư thần tình, thẩm thao thao thể nhận phận. hận không mấy sớm mấy kia Bây người, đón nạp nạc nói người giờ giới cái đã sự lúc ậ p tiếp tức thần tiêu cầu thí sát lục thiên sứ, trực tiếp băng thành tám sứ, cầu lục đi đem giới, cối băng lớn. l này đệ lục thiên ma vương nói trước tiên đem cổ thần giới mấy người từ giới bên trong thần cảnh đều gọi trở về a đem thần cảnh cùng bán thần cảnh phân tán đến thiên vũ giới các nơi tiếp đó phổ biến ác ma chi huyết kế hoạch có nhiều như vậy cường giả toa trấn có thể tại bảo đảm tối tiểu thiệt hại tối tiểu thương vong tình h ư n g phía dưới làm cho cả thiên vũ giới ác ma hóa mù loa gật đầu một cái dùng tứ đại thánh địa danh nghĩa triệu hoán toàn bộ thiên vũ giới thất phẩm trở lên ngự thú sư cùng t i n h v õ giả để cho bọn hắn tiến vào cổ thần giới các loại từ giới hư không ác ma hóa sau đó suy nghĩ thêm tiến vào khác dị giới chân phám hơi hơi nhất gật đầu hảo chương ba trăm năm mươi lăm phân thân tiến vào dị thế giới chương ba trăm năm mươi lăm phân thân tiến vào dị thế giới bốn nghìn ba trăm hai mươi bảy chữ cổ thần giới thiên lòng trong điện nạp tháp nạp tư toàn thân ma khí ngọc trời bắt đầu điên cồn rẽ r u ộ hư không ô nhiễm độ sắp đạt đến một trăm bốn phía sau lý mục cùng mù loà mọi người đều khẩn trương và phần những người khác chuyển hóa làm hư không ác ma trần phàm có thể dễ dàng áp chế căn bản vốn không cần làm cái gì phương sách nhưng vì nạp tháp nạp tư hư không ma hóa nhất nhóm cường giả thế nhưng là dòng giã bận rộn ba tháng ba tháng này bên trong mụ lòa dẫn theo nhất nhóm thần cảnh cường giả cầm nạp tháp nạp tư từ thần giới mang tới thần trận tại thiên long trong điện bảy ra phong ấn đại t r ậ n để phòng ngừa nạp tháp nạp tư tại hư không ác ma hóa sau đó bạo cầu trừ cái đó ra đánh g â y thiên ma đao ngũ thải thần thạch cũng toàn bộ dùng đi lên nhất từng c h i ế hư không x i n xích càng la thật sớm xuyên tấu nạp tháp nạp tư thân thể giống dần dần cho dù là tại phong ấn đại trận cùng với đánh gậy thiên ma đào cùng ngũ thải thần thạch mấy người tuyệt thế thần binh c h â n áp phía dưới thân thể của hắn vẫn là điên cuồng phồng lớn lên rất nhiều lệ phong đi trở nên vô cùng phí sức không thể không khống chế thiên long điện không ngừng b ị lớn lấy thích hướng nạp tháp nạp tư thân thể trần p h à m nhất bên cạnh sử dụng hư không xiềng xích khống chế nạp tháp nạp tư nhất bên cạnh t h u ố c d i ụ c các ma chi vương nói nhỏ áp chế nạp tháp nạp tư toàn bộ thiên long điện ầm ầm chấn động lên duy trì phong ấn đại trận tất cả thần cảnh cừng giả nhất khuôn mặt đều trở nên trắng bệnh vô cùng mồ cái kia trung vị thần ma thượng vị thần ma lại nên đáng sợ bao nhiêu trước kia thời kỳ đỉnh phong ác ma tri vương lại đ ạ t đến loại nào kinh khủng hoàn cảnh t hư không ổ nhiễm độ một trăm h trần pham thay thế thứ nhất thời gian thúc giục tỉnh hóa ô a ác ma trạng thái nạp tháp nạp tư rú thảm lên tiếng quanh thân hắc khí còn bước lên quá hảo nhất sẽ bốn vain h nạp tháp nạp tư trọng trọng nằm dạp trên mặt đất lại khôi phục được trung niên nhân bộ dáng hắn nằm dạp trên mặt đất thở hồng hộp lao đại ta ta vừa mới xảy ra chuyện gì ta giống như triệt để lâm vào trạng thái hỗn loạn hoàn toàn không khống chế được chính mình t nạp tháp nạp h tư soát nhất phía dưới bỏ tới trần phạm trước mặt mặc dù phía trước trần phạm đã cùng hắn giảng thuật qua cái này nhất cắt nhưng bây giờ hắn vẫn như cũ cảm giác không thể tưởng tượng ta về sau sẽ lại không bị hư không ô nhiễm sao nạp tháp nạp tư hung hăng nuốt nước miếng một cái nếu như lần nữa bị hư không ô nhiễm sẽ lại không lâm vào hỗn loạn sao ân t r ầ n phám hơi hơi nhất gật đầu nói các ngươi bị tịnh hóa sau đó hư không ô nhiễm độ lần nữa đạt đến một trăm phần trăm cũng vẹn vẹn sẽ trở nên càng thêm hưng phấn nhưng sẽ lại không mất đi bản thân ý thức tiếp đó lâm vào hỗn loạn điên cuồng h ắ n tự tay chỉ vào thiên long n g o à i điện nói ngươi nhìn bên kia rất nhiều người trên thân ma khí quần q u ư n bọn hắn chính là đã từng bị tịnh hóa tiếp đó hư không ô nhiễm độ lần nữa đạt đến một trăm phần trăm người vì tìm tòi hư không nghiên cứu cái này hư không ô nhiễm độ bọn họ đều là tự nguyện duy trì hư không ô nhiễm độ một trăm phần trăm trạng thái mù l o a đi tới nói liền trước mắt mà nói bảo trì hư không ô nhiễm độ một trăm phần trăm chẳng những không có phát hiện vấn đề gì ngược lại xuất hiện không tưởng tượng được c h ỗ t ố t tốc độ tu luyện của bọn hắn ngược lại so với người khác tăng nhanh hơn rất nhiều nạp tháp nạp tư chật hắn vành mắt trở nên đỏ bừng trong mắt tràn đầy trở mong lao đại vậy chúng ta lúc nào g i ế t trở lại thần giới đi ngươi có thể tịnh hóa hư không ô nhiễm chúng ta hẳn là mau chóng trở về thần giới a gia hồng nhan đi tới ngồi ở trần phàm bên cạnh nói ngươi thủ hạ này đầu giống như không dễ xử nạp tháp nạp tư không nhớ rõ bao nhiêu năm phía trước nữ đế b ậ hạ cứ như vậy đánh giá qua hắn không nghĩ tới c h u y ể n thế sau đó không có tiền thế ký ức nữ đế vẫn là như vậy đánh giá hắn đột nhiên lệ phong đi chạy tới nói đúng à phàm ca chúng ta lúc nào i é t trở lại thần giới đi đâu ra hồng nhan im lặng nhìn n h ấ t mắt lệ phong đi kẻ này bây giờ trạng thái bất ổn nhất sẽ vô cùng thông minh nhất sẽ vô cùng ngu ngơ g i ế t c á i rắm ra hạo sách theo thông thiên bữa nói chúng ta bây giờ nạp liên tiếp tháp nặc tư đều đánh không lại vọt tới thần giới đi chịu chết sao lệ phong đi gãi đầu một cái thế nhưng là hắn không phải nói thần giới vốn chính là chúng ta sao đó là trước đó thầm thao tha nói ngươi không có nghe nạp tháp nặc tư nói sao thiên sứ thần tộc đã bị s á t lục thiên sứ k h ô n g chế thiên long tộc mấy người thần tộc cũng đều xuất hiện nội loạn chúng ta nếu là trở lại thần giới bị người nhận ra ngay lập tức sẽ lao ra vô số địch nhân cường đại hận không thể đem chúng ta nghiền xương thành cho phương tiến tiến gật đầu một cái tại thực lực của chúng ta còn chưa đủ mạnh thời điểm tùy tiện xuất hiện nhất vị thần tộc đều có thể đem chúng ta giết chết phía trước đánh nhất cái nạp tháp nạp tư đáp lấy hắn còn kẹt tại phong ấn chi môn chúng ta nhấc lên bên trên đánh gây thiên ma đao hôn n ộ lăng ngũ thải thần h ạ c h toàn bộ đập ra ngoài cũng chỉ là đánh hắn kêu lên hai tiếng cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương trí mạng đối đầu khác cường đại ma thần sẽ như thế nào nạp tháp nặc tư yên lặng đứng ở bên cạnh tiểu âm thanh nói công chúa điện hạ kỳ thực ta rất mạnh phương tiên tiến gia hồng nhan nói nạp tháp nặc tư hư không ác ma hóa chúng ta cái này nhất là người n đều phải đem hết toàn lực hơn nữa lợi dụng hắn mang tới thần trợn chuẩn bị ước t r ư ờ n g ba tháng chúng ta bây giờ chút sức mạnh này trở về tới thần giới đối mặt những cái kia so ngươi còn cường đại hơn nhiều lắm ma thần cùng sâu kiến không có gì khác nhau thầm hồng tụ nghe nói như thế không phục nói chúng ta bây giờ cũng đã là hư không thần thể tầng thứ năm coi như đánh không lại bọn hắn tự vệ dư xài tự vệ để làm gì gia hồng n h ă n nói thời thời khắc khắc bảo trì hư hồn chạy trốn trạng thái sao thầm hưng tụ lý mục nói không cần phải gấp trở về thần giới bọn hắn chống đỡ vài vạn năm cũng không quan tâm mười năm này tám năm việc cấp bách chúng ta hẳn là tìm kiếm vị diễn khác sau đó tiếp tục phổ biến ác ma chi huyết kế hoạch dễ thu thập tín ngưỡng chi lực cùng hư không năng lượng mù loan nói ba tháng này đến nay chúng ta phái đi ra vô số cường giả tiến vào nhất người người bí cảnh cùng cầm khu tìm kiếm lối đi dị giới đáng tiếc bây giờ còn chưa có tin tức tốt trần hãn thở dài nói tất cả bí cảnh hoặc cầm khu kỳ thực chính là lượng giới ở giữa khe hở nhưng cũng không phải tùy tiện nhất cái khe hở đều có thể chân chính liên thông lưỡng giới những cái kia liên thông lưỡng giới thông đạo không nhất không phải có hỗn loạn không gian phong bạo người bình thường căn bản không dám đụng vào mà thần cảnh cường giả sức mạnh càng là có thể khói ưu động phong bạo để cho cái kia không gian phong bạo bạo phát đi ra đáng sợ hơn sức mạnh hủy diệt trần phám mẫu thân đệ tứ thiên ma vương nói cũng không phải không có biện pháp tất cả mọi người đều nhìn về phía trần phàm mẫu thân nàng nói để cho tiểu phàm p â n thân đi là được đám người con mắt nhất hiện ra đệ tứ thiên ma vương tiếp tục nói đầu tiên hắn có thể tinh chuẩn khống chế phân thân sức mạnh lấy thích ứng những cái khe k i a bên trong không gian phong bạo thứ yếu hắn phân thân cũng là hư không t h ầ n thể có thể lợi dụng hư không t h ầ n thể hư hồn t r ạ n g thái tiến vào không gian phong bạo mà không có ý nhiều không gian phong bạo cuối cùng hắn phân thân vô số ánh mắt mọi người lập tức lại rơi xuống trên thân trần phàm trần phàm gật đầu một cái ta cũng đang chuẩn bị làm như vậy đúng lúc này t ò a c h ấ n tu ma h ả i phân thân chuyển đến nhất cái tin tức trần phàm thân sắc hơi hơi nhất động nói hạo thiên thần cung cùng tứ tượng thánh địa người phân biệt tại bắc hàn vực cùng tây hoa vực phát hiện hai cái không gian loạn lưu tương đối yêu đất cấm khu. Quá tốt rồi. đám người vui mừng quá đỗi lệ phong đi ma quyền sát trưởng tạm thời không về được thần giới vậy trước tiên chinh phục hạ giới a tam bạch như ca cho hắn cái hốt nhất bàn tay nói chinh phục cái giám a bây giờ không phải là muốn chinh phục dị giới là muốn thông qua ác ma chi huyết kế hoạch trợ giúp sư thúc thu thập tín ngưỡng chi lực cùng hư không năng lượng lệ phong đi xoa đầu nói cái kia không phải là nhất cái ý tứ sao bạch như ca tức giận trần phàm tâm nghiệm nhất động sử dụng hư không x i ế n g xích đem nhất một số người phân biệt đưa về thiên sứ thần vương giới mấy giới sau lại đem người khác mang về thiên vũ giới tu ma hải chia binh hai đường a trên thân trần p h ạ m đi tới nhất đạo thân ảnh bản tôn cùng phân thân phân biệt mang theo nhất đ o à n người hướng về bắc hàn vực cùng tây hoàng vực mà đi thu ma hải chính là tại thiên vũ giới bốn vực ở giữa trần p h ạ m thực lực hôm nay mặc dù không sánh bằng nạp tháp nạp tư nhưng hư không thần thể đã đ ạ t đến tầng thứ bảy hóa thành hư hồn sau đó trong nháy mắt liền đã đến mấy chục vạn bên trong sau đó mới bất quá thời gian mấy hơi t h ở bốn hắn đã đứng ở tuyết trắng minh mang bắc hàn vực n h ấ t chỗ cấm khu phía trước cái tia cấm khu lôi vào lập tức liền có hai tên nữ tử tiến lên đón tham kiến nhân hoàng bệ hạ miễn lễ trần phàm nói chính là cái này cấm khu không gian loạn lưu tương đối nhất tên nữ tử gật đầu một cái nói đúng vậy nguyên bản cái này cấm khu tại nguyên b ằ n cùng cho nên phụ cận tông môn thế gia cũng không có như thế nào tìm t ỏ i qua ba tháng trước nhân hoàng bệ hạ hạ lệnh sau đó chúng ta điệu thám thức l ù n g tìm phái người xem xét mỗi nhất cái bí cảnh cùng cấm khu lúc này mới phát hiện nên trong cấm khu không gian loạn lưu so k h ắ c cấm khu muốn y ế u ớt rất nhiều trần phang ậ t đầu một cái vào xem hắn tâm niệm nhất động nhất đạo quang mang bao phủ lại đám người tiếp đó hướng về cấm khu cất bước mà vào cùng phía ngoài tuyết trắng mênh mang khác biệt cái này cấm khu cắt vàng đầy trời cũng khó trách phụ cận tông môn thế gia lười nhác tìm tòi Phóng trong ầ m mắt Mục tới, Thảo thấy thời t nhìn cũng không nhắc nguyện ý ở loại địa phương này lãng phí thời gian. hỏa, phí ai loại địa ý ở sa mạc ngẫu nhiên xuất hiện nhất chút xa thú đẳng cấp cũng không cao cao nhất mới m ộ ư ơ i năm cấp hơn nữa số lượng cực ít trần p h a m tại hạo thiên thần cung hai người dẫn dắt phía dưới mang theo nhất đ o à n người như gió nhất giống như vượt qua sa mạc đứng ở nhất cái cực lớn vết nước bên cạnh đứng tại vết nước bên d ư ớ i nhìn xuống đi chỉ thấy cái kia vết nước phía dưới tạo thành nhất cái vòng xoáy khổng lồ hỗn loạn tinh lực lan lan l ộ lộn phổ thông thánh cảnh cường giả nhảy đi xuống đoán chừng đều sẽ trong nháy mắt bị xé thành nắp ấy mà loại này không gian phong bạo đã coi như là hạo thiên thần c u n g phát hiện an toàn nhất không gian phong bạo nhất tên hạo thiên thần cung cường giả nói chúng ta đã từng rút ra qua nhất chút trong cấm khu này quái vật ký ức đại khái có thể xác định cùng cái này cấm khu an thông thế giới hẳn là nhất cái thú nhân thế giới thú nhân thế giới trần pham nhất s ư ớ n g sở bộ lạc cái kia hạo thiên thần cung cường giả s ư ớ n g sốt nhất phía dưới sau đó nói ngài nói hẳn là địa cầu nhất kiểu trò chơi điện tử a chúng ta không cách nào hoàn toàn xác định dù sao sinh hoạt tại trong cấm khu này quái vật cũng không phải ban đầu tới cái kia nhất phê bây giờ tại trong cấm khu này quái vật cũng đã là rất nhiều lời sau bọn hắn đối với tổ tông sự tình hiểu rõ có hạn nhưng không gian thông đạo thế giới bên kia quả thật có có thể tương tự với ngài vừa mới nói cái trò chơi đó bên trong bộ lạc bên trong phần lớn là loại thân thể này khổng lồ loại người sinh vật ta đi lệ phong đi hưng phấn lên nói phàm ca để cho để ta đi ta đi tìm một chút nhìn có hay không hết u y tinh linh c h â n phàm nhất chân đem lệ phong đi đá văng người này trò chơi nghiện so với hắn lớn hơn trước đây đám người bị vây ở đ ệ ngũ cấm khu thiên long trong điện vắt hết óc muốn trở nên mạnh mẽ Muốn thầm thao n g đâu, lệ thao nói rất rõ ràng hạo tử cũng là hướng về phía huyết tinh linh đi nghe nói huyết tinh linh mỹ nữ kia thật là chung quanh nhất đám nữ nhân yên lặng nhìn xem thầm thao thao làm cho thầm thao thao đem lời nửa đoạn sau nuốt trở về hàng này thật là thiên sứ thần vương sao Thiên sở ứ thần thế nhất đột. như nhiên, đần vương, này là cái Đột s huyền nói vẫn là để t sở huyền. Sở huyền rất ầ n phàm đ h Thầm đúng trần pham như c y n gật i s đầu một cái nói cứ như vậy đi vận dụng tất cả lực lượng tìm tòi cấm khu cùng bí cảnh tiếp đó giao cho ta phân thân đi làm liền tốt nói xong trên thân trần p h ạ m đi tới nhất đạo thân ảnh thân ảnh kia cầm hai cái cái bình nhất chiếc bình bên trong là nạp tháp nạp tư mang tới ác ma chi huyết trần p h ạ m kiếp trước huyết nhất chiếc bình bên trong là trần p h ạ m bây giờ huyết mọi người thấy cái kia hai cái cái bình thân s ắ c cũng là trở nên cổ quái vô cùng trần p h ạ m phân thân tiếp nhận nhất cái tu di giới đem hai bình huyết tu vào tiếp đó hướng về phía đám người hơi hơi nhất cười vậy ta liền đi ra hống nhan mấy người khẽ gật đầu tiểu tâm nhất điểm trần phàm phân thân nhanh chóng hư hóa tiếp đó nhảy vào phía dưới vòng xoáy bên trong hư hồn trạng thái hoàn toàn giống như hư vô nhất giống như phía dư không gian phong bạo, vậy mà không có nhất chút ít biến hóa lệ phong đi nhìn chằm chằm phía dưới vòng xoáy nhìn nhất sẽ ngón tay nhẹ nhàng nhất động nhất hỏa kê t r ứ n g lớn tiểu tạng đá bay xuống a n h rõ ràng chỉ là nhất hỏa tiểu tạng đá rơi xuống vòng xoáy kia lại buộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố phong bạo ngập trời thầm hồng tụ giận dữ chiếu vào lệ phong đi chính là nhất quyền n g ư ơ i mẹ nó có phải bị bệnh hay không hắn vừa mới nhảy đi xuống vạn nhất còn không có rời đi thông đạo đâu thầm thao thao nói phàm ca ta có lý do tin tưởng kẻ này là muốn n ư u sát ngươi trước ngươi nói qua trong ngộ cảnh hắn thời, thời khắc khắc đều nhớ giết không hắn kỳ thực là muốn lộng chết chúng ta tất cả cái này một số người lệ phong đi ô m đầu ngồi sùng xuống ngươi không cần ô m người trong sạch trần phàm trận trắng mắt nói tây hoang vực bên kia ta phân thân cũng tiến vào tứ tượng thánh địa người nói bên kia tựa như là nhất cái mị ma thế giới dạ hạo xoay người rời đi ta có chút mắc tiểu đi trước nhất bước chương ba trăm năm mươi sáu mị ma thế giới thiên sứ thần tộc chương ba trăm năm mươi sáu mị ma thế giới thiên sứ thần tộc bốn nghìn hai trăm năm mươi hai chữ huê anh trần phàm trên không trung lật ra cái bổ nhào lãng không nhét vọn rơi xuống đất hắc màu nâu thổ địa kéo dài bắt ngát nhất k hỏa k h ỏ a giống như nấm nhất một dạng lớn cây lập lòe khắc thường hà o quang thế giới này đẹp đến mức giống thế giới chuyện cổ tích nhất giống như đột nhiên bốn thư không bên trên do xoáy vân dũng hai cái vòng xoáy đồng thời xuất hiện t ừ trong vòng xoáy chạy ra hai cái thân ảnh nhìn thấy cái kia hai cái thân ảnh trần phạm lập tức liền trận to hai mắt đầu có hai sừng sau lưng mọc lên hai cánh sau lưng có đôi ăn mặc cực ít bốn thật đúng là mị ma mặc dù cùng dạ h ạ ký hợp đồng mị ma tựa hồ không lớn nhất dạng trước mắt hai cái vị này làn da trắng hơn bốn đôn đ t ngay tại trần phàm g dò xét cái kia hai cái mị ma thời điểm hai đầu roi như rồng nhất giống như hướng về h ắ n quân tới thần cảnh trần phàm ăn nhất kinh thân thể trong nháy mắt tiến nhập trạng thái hư hồn biến mất vô tung vô ảnh hắn cũng không phải e ngại thần cảnh coi như chỉ là phân thân phổ thông thần cảnh cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn nhưng mà hiện hữu tin tức chứng minh tất cả nhân gian sinh vật đều chỉ có thể tu luyện tới bán thần cảnh mà bán thần cảnh thần tiểu toàn bộ đều là đứt gãy trừ phi sử dụng tín ngưỡng chi lực bằng không căn bản là không có cách nối liền thần tiểu thế giới này lại có thần cảnh trần phàm thân、thể. đã biến thành trạng thái bán trong suốt thần thức truyền âm nói hai vị nhất câu nói không nói liền xuống từ thủ đây chính là các ngươi đạo đ á i khách sao song phương n ô n ngữ không thông nhưng ý niệm câu thông cũng không trở ngại ngươi là ai hư không bên trên nhất chỉ mị ma nắm lấy nhất đầu roi truyền tống tới sóng ý niệm vì sao muốn xâm nhập thế giới của chúng ta trần phàm vừa muốn nói chuyện khác nhất chỉ mị ma roi đã có tới nhưng roi từ trên người hắn cắt chém mà qua phản phất chỉ là chạm đến hư ảnh nhất giống như cái kia mị ma nhìn về phía cùng trần phàm trao đổi mị ma bố bố nói vài câu trần phàm căn bản nghe không hiểu n ô n ngữ hai cái mị ma ánh mắt trở nên vô Xách. cái này tư thái khí chất này bốn đến cùng là bởi vì thế giới này bị ma đặc biệt nguyên nhân còn là bởi vì các nàng đã là thần cảnh nguyên nhân cảm giác cùng dạ hạo ký hợp đồng mỹ ma công chúa rào rào so sánh hai vị này càng giống là cao cao tại thượng nữ vương a trần phạm vừa định tiếp tục nói chuyện bốn hô giới diện trong thông đạo không gian luận lưu lần nữa phun trào ân lại có người đến đây không phải là dạ hạo cái kia tiểu t ử a và ảnh phương tiến tiến trên không t r u n g nhanh chóng nhất chuyện song cước d i ấ m đạp ở trên không phản phất d i ấ m đạp ở thực địa nhất giống như lấy s o n g cước vị trí làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng dạo rực mở nhất vòng vợ sóng trần phạm phương tiến tiến sắc mặt hừng hồng ngẩm đầu lên sợ hãi nói nữ nữ đế sợ ngươi ở chỗ này gặp phải nguy hiểm để để cho ta theo tới xem chân phàm lý do này bốn lúc này hai đầu roi sự nhanh chóng so quấn về phía phương tiến tiến thần cảnh phương tiến tiến cũng ăn nhất kinh thân thể trong nháy mắt hư hóa hai tôn mị ma cường giả có chút mắt trợn tròn từ khác nhất cái thế giới tới người toàn bộ đều có loại này năng lực không thể tưởng tượng n ổ i sao thần cảnh cấp bậc công kích vậy mà khó mà thương bọn hắn một chút trong đó nhất chỉ mị ma n h ị nhũ mày bàn tay trái nhẹ nhàng nhất nắm nhất tòa núi lớn ầm ầm rơi xuống đặt ở phương tiến tiến đỉnh đầu thủ đoạn công kích có chút đơn nhất t phương tiến tiến nắm lấy thiên yêu phát trượng từ trong núi lớn đi ra thư hồn d ư ớ i trạng thái trừ phi nạp tháp nạp tư loại kia cấp bậc tồn tại bằng không thông thường công kích căn bản không hề có tác dụng phương tiến tiến thần thức truyền â m nói vì cái gì thế giới này sẽ có thần cảnh các ngươi lạ i như thế nào đột phá đến thần cảnh hai cái m ị ma trầm mặc không nói phương tiến tiến nợ nụ cười xem ra vô luận thế giới gì cũng là cường giả vi tôn như vậy liền để ta xem các người lớn bao nhiêu bản sự tốt tiếng nói vừa ra phương tiến tiến đem ca bố lâm cùng hàn băng bạch mãng kêu gọi ra lúc này ca bố lâm tiểu bố đã sớm đột phá đến thần cảnh đã biến thành ca bố lâm tri vương còn nhất thống tiên vũ giới ca bố lâm tộc nhưng ngoại hình của hắn vẫn là cùng trước đó nhất dạng mà hàn băng bạch mãng đồng dạng đột phá đến thần cảnh tiến hóa thành băng x ư ơ n g c ự long bọn hắn cương nhất đi ra bạch nhất phía dưới toàn bộ chạy tới bên cạnh trần phạm phản phất bọn hắn căn bản không phải phương tiến tiến ngự thú mà là trần phạm ngự thú nhất giống như phương tiến tiến hàn băng bạch mãng miệng nói tiếng người nói đại nhân ngài vừa ý cái này hai cái mị mà sao ngươi yên tâm giao cho ta ta nhất sẽ liền đem bọn hắn bắt giữ trần phạm ca bố lâm nhìn nhất mắt khác nhất bên cạnh phương tiến, tiến nhất bàn tay đập vào cái chán hàn băng bạch mãng kẻ này dù là đã biến thành băng xương cự long dù là đột phá đến thần cảnh vẫn là hai như vậy phía dưới nhất k h ắ c bốn hàn băng bạch mãng đột nhiên cảm giác nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống hắn toàn thân nhất giật mình nói kỳ thực ta chỉ là muốn h ò a hoạn nhất bầu không khí xuống chỉ đổ một chút anh thiệt yêu trên pháp trượng k i a sáng nhất tránh nhất đạo bạch quang rơi vào hàn băng bạch mãng trên đầu cực lớn băng xương cự long rú thảm nhất âm thanh rơi xuống phía dưới đem phía dưới nhất toàn núi lớn đều đẻ sập phương tiến tiến tâm niệm nhất động băng xương cự long dưới thân thể phương lập tức lại xuất hiện triệu hoán pháp trận đường đừ h à n băng bạch mãng mấy cái móng nuốt đào ở triệu hoán pháp trận biên giới liên tục hô to nói ta lần sau không dám cũng không dám nữa hô hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị phương tiến tiến thu hồi ngự thú không gian phương tiến tiến mặt trầm như nước t i ê n lặng nhìn về phía ca bố lâm tiểu bố thân thể nhất run vung tay nhất hô những thứ này chỉ biết là tao thủ lộng tư mị ma nên chém tận d i ế t tuyệt mặc ít như thế có tổn thương phong hóa giao cho ta ta trực tiếp đánh cho tàn phế các nàng nói xong ca bố lâm cơ lê bữa xông tới khác nhất bên cạnh hai cái mị ma nhìn xem ca bố lâm vào tới trong lòng thực sự là vạn mã buôn đẳng thế giới này cũng có ca bố lâm nhưng ca bố lâm gọi là đê tiện nhất chủ tộc liền cho các nàng sách dạy cũng không xứng như thế nào dị thế giới tới người vậy mà triệu hoán đi ra nhất chỉ thần cảnh ca bố lâm ca bố lâm đều có thể đột phá đến thần cảnh thế giới này đến cùng thế nào liền xem như nhất chỉ ác ma đột phá đến thần cảnh các nàng cũng sẽ không có quá lớn cảm giác nhưng mà ca bố lâm m u ố n này ca bố lâm cương nhất v ọ t tới hai cái m ị ma trước mặt thân thể liền điên cuồng biển lớn giống như địa cầu thần thoại trong truyền thuyết pháp thiên tượng địa nhất giống như hắn gái kêu bắt trước dạ hạo thông thiên búa chế tạo lấy búa nhất l ư ỡ i búa liền chặt hướng về phía nhất chỉ mị ma cái kia mị ma sắc mặt nhất nặng trong miệng lẩm bẩm nhất tâm thanh trong tay roi vậy mà phát sau mà đến trước như thiểm điện c u ố n về phía ca bố lâm cổ ca bố lâm tính cách cũng không giống như cương tử như vậy ưa thích đón đánh đuôi cứng mắt thấy roi bay tới ca bố lâm trên thân ánh c h ư ớ c nhất tránh ngay cả người mang l ư ỡ i búa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hoa k ế t khác nhất chỉ mị ma ăn nhất kinh vội vàng lên tiếng nhắc nhở chỉ thấy ca bố lâm đã sử dụng lối thiểm đi vòng qua cái kia mị ma khác nhất bên cạnh nhất lưới búa quét ngang mà đến lưới dịu khổ giống như núi nhất giống như trong hư không mang theo thật dài b ạ c h khí c h ợ t nhìn lại liền như là không gian đều bị cắt mở nhất giống như mị ma ăn nhất kinh không dám đón đỡ liền muốn na di ra ngoài lại tại lúc này ca bố lâm trong mắt tú quang nhất tránh tinh thần gai nhọn từ tiểu hắc cái kia sao chép được kỹ năng phảng phất nhất căn kim nhọn vừa châm liền đâm vào cái kia mị ma trong thức hải cái kia mị ma kêu thảm nhất âm thanh dưới hai tay ý thức ôm lấy đầu mà lưới dịu khổng lồ đã tại này lúc quét ngang mà đến khác nhất chỉ mị ma cực kỳ hoảng sợ cổ tay nhất trấn trong tay do liền nghĩ bay ra đem đồng bạc cứu nhưng vương tiến tiến cầm trong tay thiên yêu p h á p trượng chắn tiền vương của nàng thiên quân nhất phát thời khắc bốn trần phàm c h ố n g rông xuất hiện ở cái kia mị ma trước mặt bàn tay hơi hơi nhất giơ lên bắt được ca bố lâm quét ngang qua cự phủ trần phàm đại nhân ca bố lâm không dám vọng động khôi phục ra xanh tiểu thằng l ồ n bộ gián chết khôi phục như c ũ mị ma trong tay roi banh trực như kiếm nhất xuyên thấu trần phàm lồng ngực trần phàm vương tiến tiến sắc mặt nhất nặng tiểu bố dết nàng ca bố lâm nhìn nhấc mắt trần phàm trần phàm nói chúng ta là tới làm việc cũng không phải tới dết đi người đừng cứ mọi suy nghĩ chém chém dết dết nói xong trên thân trần p h ạ m nhất từng cái từng cái hư không xiềng xích bay ra trong chớp mắt liền đem hai cái thần cảnh bị ma thân thể xuyên thủng hai cái bị ma rên thảm nhất tâm t h a n h sức mạnh trên người trong nháy mắt bị phong ấn chắc chắn trần p h ạ m rồi mới lên tiếng ta không phải là muốn xâm phạm thế giới của các ngươi ta chỉ là cần các ngươi thế giới này hỗ trợ hy vọng các ngươi cố gắng cùng ta hợp tác có thể khỏi bị rất nhiều đau khổ r a thịt đúng lúc này bốn trên bầu trời đột nhiên bỏ xuống tới vô số màu trắng lông vụ a trần phàm ngầm đầu lên nói tinh tinh để cho tiểu bố trở về ngự thú không gian giống như có thiên sứ thần tộc đến đây phương t h i ê n tiến thực lực kém x a trần phạm phân t h ầ n nhất nghe thiên sứ thần tộc lập tức liền ngây người nhất đốc phản ứng lại sau đó nàng lập tức đem ca bố lâm đưa về ngự thú không gian phía dưới nhất khắc vô số màu trắng lâm vũ đột nhiên hóa thành nhất trôi trôi lợi kiếm tạo thành vạn kiếm gió l ố c cuốn về phía trần phạm lực lượng này phương t h i ê n tiến ăn nhất kinh thứ nhất thời gian tiến nhập trạng thái hư hồn biến mất vô tung vô ảnh tại nàng cảm ứng ở trong tùy tiện nhất phiến lông chim sức mạnh đều so cái kia hai cái mị ma phải mạnh mẽ hơn nhiều quả nhiên là thiên sứ thần tộc sao thần giới thiên sứ thần tộc đi tới vị diện này chỉ thấy vô cùng v không ngừng từ đã hư hóa trần p h ạ m mặc trên người càn g mạ qua trần p h ạ m n h ị n không được nhịu nhũ mày phân thân hư hồn trạng thái không ngăn cản được loại công kích này quá lâu à? cái gì phương tiến tiến cực kỳ hoảng sợ trần p h ạ m mặc dù chỉ là phân thân nhưng hư không thần thể cấp độ so với nàng còn cao hơn hai tầng vậy mà không cách nào ứng đối thiên sứ thần tộc công kích chẳng lẽ nói nút trong bóng tối thiên sứ thần tộc cùng nạp tháp n ạ c tứ nhất dạng cường đại chỉ thấy trên không ánh sáng chói mắt lấp lóe dựng lên nhất vị mọc da nhất song trắng l o ã n cánh nữ nhân chậm rãi nhẹ nhàng rất xuống ánh mắt của nàng giếng c không gọn sóng chỉ là yên lặng nhìn xem hư hồn trạng thái trần Phạm. kể từ hạ giới đến nay chưa bao giờ từng gặp phải q u ỷ dị như vậy đối thủ ngươi là cái nào nhất chi thần tộc thiên sứ thần tộc quét nhất mắt c h â n phạm t h â n thức truyền đ ô n nói thần lực của ngươi vô cùng cổ quái ta chưa bao giờ từng gặp phải quái vật tên thiên sứ thần tộc thầm h n g chiến lược đẳng cấp nghiết bàn thần cảnh ngũ trọng thiên cấp bậc trung tộc trí cao thần tộc quái vật thuộc tính lôi gió cùng nạp tháp nạp tư nhất dạng tu vi cảnh giới a chân pham có chút đau đầu loại này tu vi cảnh giới thần tộc coi như hắn bản tôn đến đây cũng chưa chắc làm được a cuối cùng có thể mượn nhờ đánh gây thiên ma đao cùng hư không thân thần thệ li sức mạnh còn thiếu rất nhiều trần phạm thần sắc hơi hơi nhất động đồng dạng truyền đông nói ta là đều thiên dạ tộc dạ hạo biểu ca gió đêm thầm ư n g n g ư ơ i không biết ta lớn mật thiên sứ thần tộc thầm ư n g âm thanh tại trần phạm trong đầu nổ tung dạ hạo hoàng tử căn bản không có để cho gió đêm biểu ca n g ư ơ i đến cùng là ai vì cái gì biết tên của ta cái kia điên c ù n g tấn công về phía trần phạm nhất trôi trôi lợi kiếm tia sáng tăng vọt tốc độ b ạ o thăng mặc dù vẫn là giống xuyên thấu hư ảnh nhất dạng xuyên thấu lấy trần phạm thân thể nhưng trần phạm đã cảm thấy đau đớn minh mông thần giới tối cường thần tộc c h i nhất thiên sứ thần tộc quả nhiên là có chút thủ đoạn bốn thậm chí ngay cả hư không thần thể hư hồn trạng thái nàng cũng có thể công kích nhận được quả nhiên trên lệnh thực lực của hai bên vẫn là quá lớn dừng tay phương tiến h tiến h cũng nhìn ra trần phạm tình cảnh hiện thân đi ra thầm ừng nhất như đầu sau đ ó bốn nàng trận to hai mắt trong mắt tràn đầy khó có thể tin không không có khả năng phương tiến h trầm h i ế n t giọng nói thầm ừng ngươi không nhận ra ta sao v ảnh nguyên bản cao ngạo vô cùng thầm ừng mắt đục đỏ n ầ u phanh mạ n h ấ tâm thanh ùy một chân hư không thiên sứ thần tộc thẩm hưng tham kiến tiên yêu công chúa điện hạ công chúa điện hạ ngươi ngươi còn sống chết phương tiến tiến nói chuyển thế trở về được hay không thẩm hưng thân hình nhất lắc vô căn cứ na di đến phương tiến tiến trước mặt phương tiến tiến ăn nhất kinh vô ý thức liền nghĩ tiến vào trạng thái hư hồn nhưng nàng âm thầm nhất cắn răng vẫn là bày ra nhất phó cao cao tại thượng bộ giáng t i ế n lặng nhìn xem thẩm hưng thẩm hưng đau khóc thành tiếng công chúa điện hạ các ngươi sau khi nga xuống thần giới đã đại loạn phương tiến tiến nhìn về phía trần phàm nói xem ra đây không phải sắt lục thiên sứ nhất tờ ca cái t l thứ i hai cái mị ma ngơ ngác nhìn cái này nhất mạc thế giới này chỉ có nhất tôn thần đó chính là trước mắt thẩm riêng lớn người nhưng bây giờ thẩm riêng lớn người quỳ tại đó nữ nhân trước mặt khóc dòng dòng bốn chẳng lẽ nói hai người cũng là từ thần giới hạ xuống bốn phương thiến tiến nhìn nhắc mắt cách đó không xa trần phạm thư nhẹ nhất âm thanh nói thu hồi công kích của ngươi. ngươi có biết hay không bị ngươi công kích người là ai thầm hưng thứ nhất thời gian thu hồi công kích tiếp đó l ư ờ m n h ấ t mắt trần phàm lắc đầu người này là công chúa điện hạ tay sai sao nhưng ta không có ở trên người hắn cảm nhận được thiên yêu chi lực trần phàm cười đ ù a tí từng nhìn xem phương tiến tiến nói xem ra ta rất giống ngươi tay sai a phương tiến tiến sắc mặt nhất hồng nói hắn là trần phàm cái tên này cái gì hắn là ác ma c h i vương thầm hưng khó có thể tin nhìn về phía trần phàm trần phàm hơi hơi nhất gật đầu tựa như là dừng một chút trần phàm lại nói ta hẳn là đem thao thao cùng hồng tụ mang tới ngài ngài nói cái gì thầm h n g thân thể nhất r u n động trong mắt mang theo vô kỳ hàn mong nhìn về phía trần phàm trần phàm thở dài nói thầm hưng tụ thầm thao thao ngay tại thông đạo khác n h ấ t đầu chương ba trăm năm mươi bảy thú nhân tộc thế giới cứu tinh đúng ca bố lâm chương ba trăm năm mươi bảy thú nhân tộc thế giới cứu tinh đúng ca bố lâm bốn nghìn bốn trăm ba mươi chữ trần phàm cùng thầm nặng cùng với phương t i ế n tiến đứng tại lượng giới thông đạo phía trước thầm nặng sắc mặt hơi khó coi vương ta nếu là nhảy vào vòng xoáy này vô luận như thế nào thu l i ễ m thần lực thần lực đều biết khuấy động cái này không gian phong bạo ta thần thể có lẽ có thể trẹo chống loại này không gian phong bạo nhưng cái này không gian thông đạo lại có thể vì vậy mà sụp đổ mà nếu như dùng phân thân đi qua phân thân sức mạnh lại chưa hẳn ngăn cản được cái này không gian phong bạo biết thiên sứ thần vương ngay tại thông đạo khác n h ấ t đầu thầm n ặ n trong lòng tràn đầy t r ờ mong nhưng muốn thông qua cái này không gian thông đạo lại là k h ó như lên trời lưỡng giới thông đạo đều có không gian phong bạo cũng không phải mỗi nhất cái thông đạo đều có thể tự nhiên lui tới nhất là cường đại thần tộc càng là cường đại t h â n lực càng có thể khuấy động không gian phong bạo cuối cùng dẫn tới không gian thông đạo sụp đổ đến lúc đó nhưng là không biết sẽ bị phong bạo cuốn tới địa phương nào đi không cần phải gấp trở về trần phám nói các n g ư ờ i giải bao nhiêu thời gian ta nói là ta cùng thao thao bọn hắn vẫn lạc bao lâu thầm nặc nói sáu mươi tám nghìn ba trăm bốn mươi năm năm trần phám không biết nói gì không cần chính xác tới mức này phía trước quên vấn nạp tháp nạp từ nghe hắn nói cái cố sự ta cho là hẳn là trên dưới ba vạn năm đầu không nghĩ tới đã lâu như vậy phương tiến tiến muốn nói lại thôi trần phám thở d à i nói đáng tiếc không cách nào xác định đánh gãy thiên ma đào chế tạo thời gian thầm nặc nhất xứng sở nói vương vì sao muốn xác định đánh gãy thiên ma đào chế tạo thời gian trần phám yên lặng nhìn xem cái kia không gian thông đạo vòng xoáy nói t A thầm ừ n n g làm qua rất i ề ộ nặc g ngơ ngác h n n thần tỉnh trong g giới sự đ nhìn ấ t chút m chân phàm. Trần phàm tiếp tục nói chế tạo đánh gây thiên ma điệu a o này h còn thừa lại không đến ba trăm vạn năm. A thầm nặc gây lên tiếng kinh hô. Trần phàm nói cho nên. thầm a rất muốn n xác đ ị nhất phía dưới, đánh phía thiên dưới, gây chế nặc ă m Thầm nữa. n cùng phương tiến tiến đều nhìn chân phàm trong mắt kinh hai muốn chết trần phàm lại cười nói không cần nhìn ta như vậy b i n h đến tướng c h á n nước đến đất chặn đây là chúng ta mệnh đúng chúng ta kiếp tất nhiên tránh không khỏi thản nhiên đối mặt chính là thầm nặc t h ấ p giọng sổ s i khóc cái này sống không biết bao nhiêu năm t i ê n sứ thần tộc không biết vì cái gì rất ưa thích khóc nhất khóc nước mắt liền hoàn toàn ngăn không được trần phàm không có an ủi nữ nhân kinh nghiệm thay thế nhất khuôn mặt khổ sở nhìn về phía phương tiến trần i n h phán nói nói nhất phía dưới ta mục đích tới nơi này a nói ngắn gọn trần phán đem ác ma chi huyết kế hoạch nói thằng ra lại đem hư không ô nhiễm trở sự tỉnh nói cho thầm nặc thầm nặc nghe xong hồi lâu không có lấy lại tinh thần nghĩ gì thế trần p h à. n bàn tay tại trước mặt thầm nặc huy động mấy lần a thầm nặc ánh mắt kiên định hung hăng nhất gật đầu vương ngài yên tâm giao cho ta đi làm nói xong nàng xoay người lại hướng về phía phía sau hai cái mị ma bô bô nói hai cái mị ma giống gặp quỷ nhất giống như mắt trợt tròn nhưng thật cao áp đảo các nàng phía trên t h ẩ m nặc nói lời các nàng vạn vạn không dám chất vấn chỉ có điều thứ nhất lần nghe nói hư không ô nhiễm lại từ t h ẩ m nặc trong miệng nghe nói thần giới nguy cơ hai tôn mị ma thần cảnh c ứ n g giả trong lòng cũng là nhấc lên kinh đào sọc lớn trần phám đem hai bình huyết giao cho t h ẩ m nặc nói rõ chi tiết pha loãng gội số cùng với ác ma hóa đủ loại chi tiết thầm nặc gật đầu một cái ta hiểu rồi ngài yên tâm đi ta sẽ làm thỏa vương ngài và công chúa điện hạ đi ta thần điện nghỉ ngơi một chút đi sự t ì n h khác ta tới xử lý ta an bài vài tên mị m a phục dịch hụt phương tiến h tiến h ho nhẹ nhất âm thanh nói chúng ta còn rất nhiều sự t ì n h như vậy đi ta cùng trần phạm trở về người nhất tôn phân thân theo chúng ta nhất đi lên bên kia gặp hồng tụ cùng thao thao bọn hán trần phạm im lặng nhìn xem phương tiến h tiến h ta phân thân tới đùa dẫn một chút cũng không được người rõ ràng là nhìn đến đây mị ma nhiều cho nên không muốn ta chở lâu nhất p h ú ta t phương tiến tiến sắc mặt từng đỏ quay đầu đi chỗ khác chỉ coi không thấy trần phạm đúng thầm n ặ n hương p h ầ nói vậy vậy chúng ta đi nói xong nàng thân thể nhất lắc phân ra tới nhất sợi phân thân trần phàm yên lặng nhìn lên bầu trời ta liền nhất chén t r à đều không uống phương tiến tiến mím môi một cái xoay người qua đi đi thôi chờ nhất phía dưới trần phàm mặc không biểu tình nói ta trước tiên đem ngươi hư không thân thể phục chế cho thầm nặc phương tiến tiến ngừng cất bước thầm nặc lại là s ư ớ n g sốt u nhất phía dưới hư không thân thể phục chế phía dưới nhất khắc thầm nặc bản tôn thân thể nhất c h ấ n ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được chuyển thế sau ác ma tri vương g i n h g i n h như thế chi yếu lại có thể đem quỷ dị như vậy cường đại thân thể ban cho người khác cái này bốn cảm thụ được thể nội cái kia nhất người người hư không ký tự bên trong mênh mông sức mạnh khó lường thầm n ạ c mừng rỡ như liên ác ma chi vương nói tới hư không t h ầ n thể chính là loại này t h ầ n thể quả nhiên m u ố n bọn hắn v ẫ n lạc căn bản không phải tu vi hao hết bọn hắn muốn đi tìm kiếm đối phó hư không phương pháp cái này hư không t h ầ n thể so thần giới tất cả trí tôn thần tộc t h ầ n thể cũng cường đại hơn nhiều làm a mặc dù vẫn chỉ là vừa mới mở ra nhưng thầm n ạ c cảm thấy hư không thần thể cường đại vui vẻ đến khoa tay múa chân ải thận trọng nhất điểm trần pham nhữ mày lợi dụng hư không năng lượng trợ giúp thẩm nặc đem hư không thần thể mở ra đến tầng thứ năm tạm thời chỉ có thể mở ra đến tầng thứ năm tầng thứ sáu trở lên cần có hư không năng lượng thực sự quá khổng lồ liên sở huyền cùng dạ hạ bọn hắn bây giờ cũng còn chỉ mở đến tầng thứ sáu đâu chỉ có thể chờ đợi hư không năng lượng nhảy lên tới nhất định cấp độ mới có thể cân nhắc cho thẩm nặc cùng nạp tháp n ạ c tư bọn hắn mở ra đến tầng thứ sáu trở lên tầng thứ khó có thể tưởng tượng coi là thật khó có thể tưởng tượng thẩm nặc mặc dù không có lại khoa tay mùa chân trong mắt quần thị nhưng lại chưa giảm gần một nửa phân vương ngài ban cho cho ta hư không thần thể cơ hồ có thể nghiền ép thiên sứ thần tộc thần thể coi như trước kia thiên sứ thần vương t h ầ n thể thiên long đế t h ầ n thể cũng hoàn toàn không cách nào cùng hư không thần thể so sánh a phương tiến tiến thở dài nói đây là trần phạm dùng sinh mệnh đại giới đổi lại trần phạm mang theo đánh gãy thiên ma đao tiến vào hư không thôi diễn hư không nghiên cứu hư không những chuyện này phương tiến tiến cùng sở huyền bọn hắn cũng đều đã biết mặc dù còn không biết cụ thể nhưng tiền căn hậu quả đại khái đều đã biết tốt trần phạm nói người trước tiên thích đ ứ n g nhất phía d ư ớ i hư không thần thể tiếp đó phân ra tới nhất đạo phân thân a tầng thứ năm đúng hư hồn phân thân tiến vào trạng thái hư hồn nhưng tại không quấy nhiều không gian phong bạo tình huống phía giới tùy ý ra vào không gian thông đạo đúng thầm nặc nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ hư không thần thể biến hóa trong nháy mắt liền mở ra hư không thần thể tiếp đó nhất tầng nhất tầng đi lên đột phá đến tầng thứ năm bốn thầm nặc cũng là rung động không hiểu qua hảo nhất sẽ s a u đ ó bốn nàng mở hai mắt ra lại chạy ra nhất đạo phân thân gật đầu một cái nói mặc dù còn không cách nào tự nhiên vận dụng nhưng tiến vào trạng thái hư hồn đã không có vấn đề trần phàm há to miệng nhìn về phía phương tiến t h i n ó i ta lưu lại nhất đạo phân thân ở đây bồi dưỡng mị mà đề thăng hư không năng lượng phương tiến t i ệ n bình tĩnh nhìn nhất mắt trần phàm gật đầu một cái trần a cũng cho nhất đạo phân thân ở đây, cho ngươi lưu lại đạo t đây, ở ợ thủ. t r phàm Trên thân hai người tia sáng nhất tránh, mỗi người sáng người hai chia mỗi đang i r h phân thân、năm. Khác nhất ấ t đạo năm. i i ớ tại r ầ n p h liều mạng chạy trốn ở đây đúng thú nhân thế giới rất giống hạ giờ ruột bộ lạc nhưng mà trần phàm bị người đuổi l ư ờ này g n còn không có gặp phải mỹ lệ huyết tinh linh mà bây giờ phía sau hắn nhất nhóm hung hãn t h ú nhân đ ạ i mụ chết truy không thả không cần đ u ổ i a trần phàm b u a y người gầm t h é t lên đ u ổ i nữa lao tử giết chết các người a tiểu ca ngươi không được chạy đi nhất vị mọc ra răng nanh n ư u đầu nhân bác gái nói chúng ta nhất chắc chắn vô vi bất trí chiếu có ngươi lan trần phan cũng không quay đầu lại cút đi hắn ngược lại là hy vọng bị mị ma hoặc huyết tinh linh truy nhưng mà cái này nhất nhóm thú nhân đại mụ thật sự là đem hắn tức bể phổi cho dù chỉ là phân thân hắn cũng có thể dễ như t r ở bàn tay giết sạch đối phương nhưng mà hắn cùng nhân ra lại không có thủ hẳn gì mà lại là tới thế giới này phổ biến ác ma chi huyết kế hoạch thật nhất lên giết hại mà nói cũng không biết tạo ra loạn gì những thứ này thú nhân quá k ỳ q u á i bốn mẹ nó hoàn toàn không sợ chết nhìn thấy hắn giống như nói bụng bảy ngày bảy đem lang nhất dạng theo đuổi không bỏ tại cổ thần giới chờ tứ giới hư không ác ma c ũ n g k h ô n g nàng có các nàng như thế có như tính bền Trần thế dẻo.、Chân、pham c h kém chút lại nôn tu luyện tới bây giờ hắn vạn vạn không nghĩ tới có nhất thiên sẽ đến đến dạng này nhất cái thế giới nhất cái thực lực không vì tôn nhan trị vi tôn thế giới không thể làm gì phía dưới t r ầ n pham lần nữa tiến vào trạng thái hư hồn biến mất vô tung vô ảnh phía dưới nhất bước nên làm cái gì chỉ cần hiện thân đi ra cam đoan lại sẽ nên đón nhất nhóm mong b ư ớ m ẩn vào hư không na z i sau khi rời khỏi đây trần pham trầm tư hồi lâu hóa thành nhất cái ngưu đầu nhân hiện ra thân hình bàn tay hắn nhẹ nhàng nhất phật trước mặt xuất hiện nhất cái gương nhưng mà trong gương cái này ngưu đầu nhân ở cái thế giới này đến cùng tính toán x o á i vẫn là xấu hắn không cách nào xác định b ư ớ c bội bốn trước tiên cảm ứng nhất phía dưới thế giới này tối cường giả khí tức ca vô luận là thần cảnh vẫn là bán thần cảnh đi qua trước tiên nệ nhất ngừng lại thu phục lại nói trần phạm hơi hơi nhất bề mắt thân thức hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra thế giới này rất cổ quái bốn so thiên vũ giới còn lớn nhưng mà thú nhân tộc số lượng cũng rất tiểu xa xa không sánh bằng thiên vũ giới nhân tộc nhìn cái kia nhất nhóm thú nhân đại mụ hoa si bộ dáng bọn hắn không nên nhất sinh sinh nhất ổ tiếp đó số lượng khổng lồ sao a hiểu rồi khi trần phạm thân thức bao trùm ở toàn bộ thú nhân thế giới thời điểm rốt cuộc minh bạch vì cái gì thú nhân tộc số lượng ít như vậy thế giới này nam tính thú nhân vậy mà không đủ nữ tính thú nhân vô cùng nhất nhất người người nam tính thú nhân tộc màu xác tiểu tụy khuôn mặt tiểu tụy bốn thế giới này nam nhân qua khó khăn nhất người phải ứng phó mười mấy nữ nhân vừa mới bắt đầu có thể giống như thiên đường nhất giống như qua không được mấy ngày đoán chừng liền biến thành địa ngục như đầu nhân sư tộc xa tộc hùng tộc cầu đầu nhân hổ tộc hổ tộc lang tộc bốn a thật sự có đêm tối tinh linh dáng dấp thật đẹp dáng người không thua tại m ỹ m a a còn tốt không có để cho lệ phong đi tới nếu không phong hành đoán chừng qua không được mấy ngày cũng biết biến thành những cái k i a khô g ầ y trong nam nhân nhất viên thế giới này so thiên vũ giới lớn hơn nhiều nhưng chỉ có ba cái bán thần cảnh cũng đều đúng nữ bốn nhưng nói đến cũng bình thường nam nhân đều bị dạy v ò thành bộ dáng này nhất thiên đến muộn đều đang làm việc nào có cái gì thời gian tu luyện ba tôn ban thần cảnh cũng là nữ nhân cũng rất bình thường đáng tiếc ba cái ban thần cảnh nhất cái là ngưu đầu nhân nhất cái là cầu đầu nhân còn có nhất cái đúng sư tộc nghĩ nghĩ trần pham dứt khoát đã biến chính mình thành ca bố lâm bộ dáng cường tráng ngưu đầu nhân nhất không tiểu tâm cũng có thể là bị những nữ nhân kia coi trọng ra x a n h tiểu t h ằ n g lùn các nàng cuối cùng sẽ không cảm thấy hứng thú a trần pham sờ lên đầu của mình trước đó chỉ là phỉ thúy ghé vào trên đầu chỉ có suy nghĩ có nhất điểm điểm lục bây giờ tốt toàn thân đều lục xanh biết hốt hoảng nhưng lục thành cái bộ dáng này trần phàm ngược lại có cảm giác cả an toàn như thế nhất tới hẳn là không cần lo lắng bị thú nhân đại mụ nhóm đ u ổ i trần phàm tâm nghiệm nhất động tiến vào trạng thái hư hồn nhất cái na z i đã đến mấy vạn trong ngoài ngay tại vùng bình nguyên kia phía trên ba cái ban thần cảnh đánh thẳng phải lửa nóng đây là bực nào chấn n h i ế p nhân tâm tràn g diện bốn ba cái ban thần cảnh lại giống ba cái đàn bà đánh đá nhất giống như người t ắ t mặt của ta ta bắt ngươi tóc ba người trên người chế đến giáp cũng đã r á c dưới tóc cũng loạn thành ổ chó cứ như vậy ba người ai cũng không muốn dừng tay vẫn như c ũ đánh cái không ngừng thế giới này rất cổ quái bốn nhìn các nàng loại này tinh khí dùng c ư ờ n g đại sức mạnh nghiền ép các nàng chưa hẳn có thể thuyết phục các nàng á chẳng lẽ còn muốn bán đứng thân thể cái kia không có khả năng lao tử tình m n chết chân pham sơ c ầ m một cái thâm tư thay đổi thật nhanh giống ba cái ban thần cảnh nữ nhân đồng thời cùng hống nhất tâm thanh phân ra chỉ thấy các nàng rơi xuống thân hình bắt đầu tự mình lấy r a rượu ngon cùng đồ ăn ăn như hổ đói sao bốn không phải là ăn uống no đủ sau tiếp tục chiến đấu a loại chỉ số thông minh này loại này tinh khí đến cùng là thế nào tu luyện tới bán thần cảnh ba cái ban thần cảnh đánh tiếp như vậy đánh thiên hôn địa ám vậy mà không có đem thế giới này cho hủy đi bốn thật đúng là một cái kỳ tây ta qua thật nhất sẽ ba nữ nhân ăn uống no đủ lại bắt đầu đánh nhau t r â n phạm cái này coi như hơi rắc rối rồi thế giới này người cũng là nhất phó không sợ chết bộ dáng đều giống như thiếu nhất gân coi như dùng sức mạnh chấn áp bọn hắn bọn hắn cũng chưa chắc sẽ nghe lời a mà bọn hắn không nghe lời cái này ác ma chi huyết kế hoạch căn bản là phổ biến không được chân phạm híp híp mắt hiện thân đi ra ba đầu hư không xiến xích g i m g i m nhất â m thanh đồng thời xuyên thủng ba cái kêu bản thần cảnh nữ nhân thân thể ba nữ nhân kêu thảm nhất â m t h a n h sức mạnh trong nháy mắt bị hư không xiềng xích phong ấn Trân Phạm thần h ca, ca, ca, ca bố lâm có h nghe ư vị, n ta thể ứng phó được những thứ này nữ nhân như lang như hộ sao thực sự không được để cho tử đằng chân nhất đem dương quốc nam nhân đều đưa đến thế giới này a dương quốc những tên kia cũng nên làm chút cống hiến trần pham cảm thấy nhất trận bất lực xem như ác ma tri vương kiếp trước và kiếp này hắn thứ nhất lần cảm giác loại này tuyệt vọng đó là nhất loại cảm giác không nói ra được hắn cảm giác mình bây giờ vô cùng bất lực chương ba trăm năm mươi tám ba khí hàn đảm kim giác giao long chương ba trăm năm mươi tám ba khí hàn đảm kim giác giao long năm nghìn năm trăm linh năm chữ hư không năng lượng chín mươi tám vạn ước túc chủ trần pham đẳng cấp như ý địa cảnh tam trọng tiên hư không thần lực bốn mươi chín nghìn chín trăm chín mươi ba tạp thần、thức. 39 v đốt hách tín ngưỡng chi lực 8.509 n n ă c h ức hư không ô nhiễm độ 645-800. n g ồ i ở trong đại điện nhìn xem giao diện t h ủ tính trần phạm trầm mặc không nói mặc dù trợ giúp sở huyền bọn hắn đem hư không thần thể mở ra đến tầng thứ bảy hao phí số lớn hư không năng lượng nhưng hư không năng lượng vẫn là đạt đến 98 vạn ức chủ yếu vẫn là bởi vì thần cảnh cường giả thu hoạch hư không năng lượng cực kỳ to lớn nhất vị thần cảnh cường giả tại cổ thần giới vừa nghĩ liền có thể quét ngang mấy vạn bên trong mấy chục vạn hơn trăm vạn hư không á t mà thời gian mấy hơi thở chính là hồi phi ê n diện cùng lúc đó trần p h à m phân thân vẫn còn đang giúp t r ợ thiên vũ giới cùng làm tinh cùng với mị ma thế giới không ngừng bồi dưỡng lấy ngự thú l i ê n tinh võ giả đều mở ra ngự thú không gian ký hợp đồng ngự thú bốn tích cắt thanh tháp góp gió thành báo tất cả ngự thú sư cùng ngự thú cùng với tinh võ giả giết chết quái vật sau đó đều biết thu thập hư không năng lượng coi như hư không năng lượng tiêu hao rất lớn nhưng tốc độ khôi phục cũng là phi thường nhanh chỉ là có chút k ỳ bài bốn phân thân đi thú nhân thế giới cho tới bây giờ đều không có phản ứng gì bởi vì không gian phong bạo cách trở thiên vũ giới bản tôn cũng không có thu đến phân thân từ dị thế giới chuyển đến tin tức mà hư không năng lượng rõ ràng chi tiết ở trong trần phàm cũng không có đến từ thú nhân thế giới tăng trưởng trần phàm lại nhìn nhất mắt bảng hệ thống chín mươi tám vạn ước bốn đầy đủ mở ra hư không thần thể tầng thứ tám trước đây tầng thứ bảy tiêu hao bốn mươi vạn ước mà hắn tại hư không năng lượng chưa đủ thời điểm nếu thử qua ấn mở tầng thứ tám biểu hiện muốn tám mươi tám vạn ước bây giờ mở ra hư không thần thể tầng thứ tám vẫn như c ũ còn có mười vạn ước nhưng cái này hư không thần thể tiêu hao hư không năng lượng thực sự quá khổng lồ bốn trần phàm mở ra cái này tầng thứ tám sau đó sở huyền cùng dạ h ạ bọn hắn muốn mở ra tầng thứ tám liền lại phải đợi rất lâu trừ phi trong thời gian ngắn tìm được nhiều cái dị thế giới đồng thời bồi dưỡng mấy cái k i a dị thế giới t r ầ n phạm nhịn không được thở dài bị hắn bồi dưỡng thần cảnh cường giả càng ngày càng nhiều nhưng hư không năng lượng vẫn như cũ không đủ còn thiếu rất nhiều bây giờ dạ hồng nhan cùng sở huyền bọn hắn hư không t h ầ n thể cũng đã đạt đến tầng thứ bảy nhưng ở dạ hồng nhan mấy người yêu cầu phía dưới trong thời gian ngắn trần phạm sẽ lại không giúp bọn hắn đột phá bốn tất cả mọi người yêu cầu đều khác thường nhất gây nên bốn đó chính là chờ trần phạm hư không thân thể đạt đến cực h ạ n lại đến cân nhắc những người khác dù sao hư không thân thể tầng thứ bảy đã đ ầ n thứ bảy đã đầy đủ Hư cái này thần thể tầng thứ bảy chính là thức tỉnh vô số phân thân vô số phân thân phối hợp hư hồn dù là sở huyền thực lực của bọn hắn vẫn là thần cảnh tầng thấp nhất nhưng đối mặt thẩm nặng cùng nạp tháp nặng tư loại ma thần này đều có thể nhẹ nhõm vướng đối mà phân thân vô số sau đó sở huyền bọn hắn cũng bắt đầu m ặ t khắc nhất loại phương thức tu luyện bốn bọn hắn đem phân thân thả ra bắt đầu tự mình tu luyện đại lượng phân thân cả ngày lẫn đêm thời thời khắc khắc thôi diễn hư không thần thể tầng thứ tám còn có phân thân chuyên chú thôi diễn ác ma c h i vương nói nhỏ tu luyện như thế có thể xưng ơ tụng nhất ngày nàng giảm dù là không có trần p h à m lần nữa sử dụng hư không năng lượng hoặc tín ngưỡng c h i lực đến để thắng sở huyền cùng dạ hạo đám người tu vi vẫn là đột nhiên tăng mạnh khiến người khác ước ao ghen tị năm trần phàm ánh mắt rơi vào hư không ô nhiễm độ phía trên hư không ô nhiễm độ đã đạt đến sáu trăm bốn mươi năm Cùng vân t hư ơ n bọn hắn đạt đến g hải hư đạt không ô nhiễm độ khác i độ b ệ thân t thể, thể mở ra đến tầng thứ bảy hắn liền xem như đạt đến sáu trăm bốn mươi năm điểm hư không ô nhiễm độ cũng không có chịu c h đến ú t nào ả n h hóa ư ở n Trân g p chính là nghĩ thôi, thôi diễn hư không kèm theo nhất định phong hiểm bởi vì không có ai có thể đoán trước đến trần phàm triệt để ma hóa lại là loại trạng thái nào mặc dù trần phàm sớm đã đem tỉnh hóa phục chế cho sở huyền cùng dạ hồng nhan bọn hắn nhưng nắm trong tay nhất các hắn nếu là lâm vào cực đoan ma hóa sở huyền bọn hắn chưa hẳn để ép được hắn muốn áp chế thậm chí phong ấn trần phàm bản tôn vẫn là phải dựa vào trần phàm chính mình trần phàm tâm nghiệm nhất động trên thân tia sáng không ngừng lấp lóe chạy ra nhất người người phân thân nhất nhóm phân thân đứng tại trước mặt của hắn trần phàm quét nhất mắt nhất nhóm phân thân đứng đứng tại trước mặt của hắn trần phàm quét nhất mắt nhất nhóm bản tôn hư không ô nhiễm độ đã đạt đến sáu trăm bốn mươi năm mà phân thân lại đều chỉ có một ư ơ i trong vòng hư không ô nhiễm độ t r ầ n p h à m tâm nghiệm nhất động nhất tôn phân thân bản tay nhắm ngay khác phân thân thúc giục tịnh hóa nhất nhóm phân thân lẫn nhau đem đối phương cho tịnh hóa tất cả phân thân hư không ô nhiễm độ đều biến thành không cái này cũng là t r ầ n p h à m nhất cắm thẳng có đem bản tôn hư không ô nhiễm độ tịnh hóa nguyên nhân bốn phân thân sau đó kèm theo hệ thống giống như là hệ thống phục chế nhất phần nhất dạng phân thân ngoại trừ trên lực lượng kém xa tít tắt bản tôn nên có đều có hư không xiềm xích hư không giam cầm đánh gãy thiên ma là bốn Ác lúc này gia hồng nhan cùng dạ hạo mọi người mang theo nhất mọi người đi đến bọn hắn cũng là phân thân bọn hắn bản tôn hiện tại cũng tại cổ thần giới chờ tứ giới trinh chiến không ngừng làm tinh cùng thiên vũ giới đều có phát hiện mới g i a hồng nhan chậm rãi đi tới nói có không ít cấm khu cổng không gian không gian phong bạo đều hướng tới ổn định phổ thông thần cảnh cường giả vào không được nhưng mà hư hồn trạng thái có thể bình thường tiến vào ta chuẩn bị để cho sở huyền cùng giả h ạ bọn hắn đều phân ra phân thân tiếp đó tổ đội đi tới cái kia nhất người người dị thế giới t r â n p h a n nói mỗi nhất cái đội ngũ vẫn là phải có ta nhất cái phân thân mới được bằng không cũng chỉ có thể thu thập tín ngưỡng chi lực không cách nào thu thập hư không năng lượng tín ngưng chi lực dựa vào ác ma chi huyết kế hoạch là được trước tiên dùng ác ma chi huyết ma hóa lại dùng hiện thế trần p h à m huyết tới tinh hóa liền có thể thu thập tín ngưỡng chi lực nhưng cũng chỉ là như thế là thu thập không đến hư không năng lượng trừ phi trần p h à m trợ giúp ma hóa người hoặc hắn ngự thú bồi dưỡng nhất lần mới có thể thu hoạch đến hư không năng lượng so sánh dưới tinh võ giả ngược lại xuất hiện kỳ tích bốn bởi vì trần p h à m lợi dụng tín ngưỡng chi lực trợ giúp tinh võ giả khai tịch ngự thú không gian sau đó chẳng khác nào là bồi dưỡng nhất lần cái này có thể so sánh trần phạm bồi dưỡng những cái kia ngự thú còn muốn đơn giản nhiều ban đầu ở lam tinh mấy giây thời gian liền trợ giúp mấy ngàn tinh võ giả khai tịch ngự thú không gian quả nhiên là đơn giản tới cực điểm bồi dưỡng ngự thú không nhất dạng bốn mặc dù ở những người khác xem ra trần phàm bồi dưỡng ngự thú dễ như trở bàn tay dù sao hắn lợi dụng tín ngưỡng chi lực trợ giúp bán thần cảnh đột phá đến thần cảnh cũng chỉ dùng nhất tiểu biết công phu nhưng mà thông thường ma hóa ngự thú sư hoặc ngự thú trần phàm chắc chắn là không thể sử dụng tín ngưỡng chi lực chỉ có thể như năm đó tại làm tinh nhất dạng quy quy củ, củ thu thập tài liệu tiếp đó chịu nổi lẩu nhất người hai người đơn giản nhẹ nhõm m ư ơ i người trăm người cũng không tính là gì nhưng mà m ư ơ i ước trăm ước m ộ ư ơ i bốn đây là nhất cái khổng lồ công trình coi như trần p h à m phân thân vô số thao tác cũng là có loại muốn bị ép khô cảm giác sở h u y ê n nhìn n h ấ t mắt trần p h à m nhất nhóm phân thân nói còn không chuẩn bị mở ra hư không thần thể tầng thứ tám sao bên cạnh dạ hạo cùng thẩm thao thao mấy người lập tức hưng phấn lên tầng thứ tám hư không hạt tròn tiến hóa thành vì hất động t r ê đây quả thực khó có thể tưởng tượng hư không thần thể tầng thứ bảy đối mặt nạp tháp nặc tư hòa thầm nặc bọn hắn coi như đánh k ô n g lại cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát có thể xương tụng bất tử bất diện nhưng nếu như mở ra hư không thần thể tầng thứ tám m ư ố n nạp tháp n ạ c tư hòa thẩm nặc mặc dù là hạ vị ma thần đ ỉ n h phong cũng là không cách nào chống lại h ấ p động húng chi vẫn là vô số h ấ p động nay bằng với nói là mở ra cái này tầng thứ tám mà nói cho dù là vừa mới đột phá đến thần cảnh nào đó nhất người thực lực cũng biết trong nháy mắt nghiền ép nạp tháp n ạ c tư hòa thẩm n ạ c loại tu luyện này rất nhiều vạn năm hạ vị ma thần hư không thần thể phía trước cái kia mấy tầng đã quá kinh khủng cái này tầng thứ tám trực tiếp liền đem chiến l ư c tăng lên tới trung vị ma thần cấp độ không muốn. dựa theo nạp tháp nạp tư hòa thẩm nạp t h y ế t pháp trung vị ma thần kỳ thực cũng là không chống lại được lớn hạt động bốn t r â n pham gật đầu một cái nói đoạn thời gian trước thư không năng lượng liền đã đủ bây giờ có thể mở ra tầng thứ tám chỉ có điều chúng ta bây giờ lại không có cùng cường đại ma thần chiến đấu cho nên nhất cắm thẳng có gấp gáp đi mở ra t r â n pham g ầ m đầu lên nhìn thấy quất miêu cầm cái đồ hộp nhất bên cạnh ăn nhất bên cạnh hướng về phía chính mình gật đầu cái con tham ăn này bốn bất quá cái kia đồ hộp như thế nào cảm giác khá quen trần pham nhịn không được hỏi người đang ăn cái gì quất miêu đem đồ hộp đưa tới nói lý mục từ lam tinh mang tới nói là lam tinh dùng nhất cái trong bí cảnh thịt cá khai phá ra, ăn quá ngon so vương triều đại viêm ngự yến còn tốt ăn ta ăn mười mấy bình đều ngừng không tới người muốn ăn điểm sao cương tử đi đến trần phàm bên cạnh ngồi xuống trận trắng mắt nói lão đại chớ ăn ta nghe được lý mục nói đó là lam tinh mới nhất nhất đại đồ ăn cho mèo quất miêu trần phàm mấy người ta mẹ nó muốn giết chết lý mục quất miêu âm thanh còn tại trong đại điện văn vọng người đã biến mất không thấy gì nữa rất nhanh bên ngoài liền truyền đến nhất từng tiếng oanh minh xem ra quất miêu đã tìm được lý mục tiếp đó đánh nhau trần phàm nhất khuôn mặt hắc t i ế n nói quất miêu thần cảnh cấp bậc chiến đấu sẽ nhấc lên biển động ngươi nếu là đem người hoàng đảo hủy ta liền đánh chết ngươi bên ngoài trong nháy mắt trở nên vô thanh vô tức quất miêu thở phì phò sông trở lại n h ấ t cái mông ngồi xuống ghế nhấc lên nhị lan chân hắn là sư minh của ngươi ngươi chính là cố ý thiên vị hắn đột nhiên bốn trần pham g ẩ n g đầu lên sắc mặt cổ quái nhìn xem hư không đ á m người nhất s ứ n g sở gia hồng nhan cũng không nhịn được hỏi thế nào trần pham trợn trắng mắt nói đi thú nhân thế giới phân thân trở về nhanh như vậy gia hạ hỏi làm xong sao trần phàm im lặng nói thất bại cái gì đám người ăn nhiều nhất kinh da hồng nhan nhịu n h ữ n mày nói thế giới kia có cường đại ma thần không có t r â n phám lắc đầu nói tối cường chính là ba cái bán thần cảnh đám người t r â n phám đem thú nhân thế giới tình trạng như vậy nhất nói bốn toàn trường đều yên tĩnh thật đúng là khó giải quyết ta bốn da hạo gãi đầu một cái nói phàm ca ngươi có hay không nếm thử nhất phía dưới đem bọn hắn trực tiếp đánh cho ta phế ta cũng không tin linh trí khai hóa đến loại này tình cảnh bọn hắn còn có thể không sợ chết liền xem như hư không ác ma trên thực tế cũng là sợ chết chẳng qua là bị sát ý vô tận cùng ác nghiệm không chế điên cuồng muốn giết chóc mà thôi lần trước ta tại cổ ác ma giới nhất lơi b ú a đánh chết nhất tôn thần cảnh hư không ác ma chung quanh nhất nhóm ác ma xoay người chạy toàn bộ nhảy xuống trong cái khe đi thầm thao thao gật đầu một cái nói không có không sợ chết chủng tộc cũng không có không sợ chết sinh linh giết chết mấy cái giết cây dọa khỉ những cái kia thú nhân đại mụ không có khả năng không sợ t r ầ n pham thở dài nói ta hóa thành ca bố lâm bộ dáng dùng hư không x i ề xích hóa lại ba cái bán thần cảnh các nàng đau đớn không chịu nổi thời điểm còn tại khen ta xoái đâu đ á người ca bố lâm đúng lúc này nhất cái sở mát thiếu niên đứng dậy mà không biểu tình nói đại nhân để cho để ta đi ta đi chinh phục c á c nàng ánh mắt mọi người đều nhìn về sở mát thiếu niên hàn đàm kim giác giao lòng bốn lệ phong làm được n g ự thú h à n g này đã tiến hóa thành băng x ư ơ n g cự long hóa thành hình người sau đó lại thích sở mát hắn chỉ mỗi mình sở mát còn đem lệ phong làm được nhất nhóm n g ự thú đều làm trở thành sở mát bây giờ lệ phong thủ đô lâm thời có chút không dám nhận cái này nhất nhóm n g ự thú dù sao xem như thần cảnh cương giả xem như thiên long đế mang theo nhất nhóm sở mát rêu rao khắp nơi thật sự là không thích hợp ngươi đi chinh phục bọn hắn hàn băng bạch m ạ n g hàn ó a t h đàm kim giác giao long nhìn n về phía lệ phong đi khác mấy cái ngựa thú sương hồ thanh hòa hiệu huyền băng tiến độc cốt l o nhãn g nói, ma bốn nhất nhóm sở mát ánh mắt kiên định đồng thời gật đầu một cái đám người trần phàm trong đám người tìm kiếm lệ phong đi tiếp đó nhìn về phía đám người đằng sau nhất hẻo lánh xóa sình bên trong lệ phong đi ngồi s ổ n trên mặt đất đang cuộc đời không còn gì đáng tiếc vẽ vòng tròn lạnh ân trần p h à m ân nửa ngày mới lên tiếng tiểu lạnh ân không tệ không tệ hàn đàm kim giác giao long m ấ y người ớ ỡ ngực có thể được đến trần p h à m khích lệ bọn hắn nhất người người cũng là mặt mày tỏa sáng hàn băng bạch mãng trong mắt phun ra ngoài l ử a giận hàn đàm kim giác giao long kẻ này nguyên bản nhất thẳng bị hắn dẫm ở c ư ớ c phía dưới bị hắn khi dễ bị hắn áp chế đột nhiên hàng này vậy mà cưới đến trên đầu của hắn tới cái này khiến hàn băng bạch mãng cảm giác không cách nào dễ dàng tha t h ứ nhưng mà bốn loại chiến đấu này không biết như thế nào thắng a cũng không thể cũng chạy tới thú nhân thế giới a lão tử yêu thích là xà mỹ nữ a lại không thích thú nhân đại mụ đột nhiên hàn đàm kim giác giao long lại chỉ vào hàn băng bạch mãng đại nhân để cho lão bạch cùng chúng ta nhất lên đi thôi hàn băng bạch mãng h à n cầu cứu tựa như nhìn về phía phương tiến h tiến phương tiến h tiến sắc mặt b à bừng quay đầu đi ca bố lâm tiểu bố đi tới kiệp ước nhẹ nhàng vỗ vỗ hàn băng bạch mãng b ả vai nói lão bạch đi thôi ta với người nhất khối đi ta lấy ca bố lâm vương thân phận mang theo ca bố lâm tộc đi qua giút người nhất cánh tay chi lực hàn băng bạch mãng hắn rất muốn b ó p chết ca bố lâm hàn băng bạch mãng bờ m ô i run dậy nhìn về phía trần phàm trần phàm đại nhân ta ân n g ư ơ i có loại ý nghĩ này ta rất vui mừng trần phàm gật đầu một cái được chưa vậy các n g ư ơ i nhất khối đi tốt hàn băng bạch mãng trần phàm lại nói b ấ t quá ngươi cùng tiểu lệnh tiểu bố mặc dù cũng đã là hư không t h ầ n thể nhưng chỉ là hư không t h ầ n thể thứ nhất tầng ta giúp các ngươi đem hư không t h ầ n thể mở đến tầng thứ năm hư hồn a hàn đàm kim giác giao long mấy người hưng phấn tới cực điểm đa tạ trần phàm đại nhân xin lợi nhất phía dưới hàn băng bạch mãng con mắt nhất chuyển nói đại nhân có như h thế nào g hàn hư băng t h mạch mãng đột nhiên trợ giúp hàn đàm kim giác giao long đem hư không thần thể mở đến tầng thứ bảy tầng thứ bảy a bốn người bình thường nhưng không có tư cách này chỉ thấy hàn băng b ạ c h mãng hít mắt nói giúp hắn mở ra đến tầng thứ bảy sau đó hắn liền có vô số phân thân đến lúc đó cũng không cần chúng ta đi qua hắn nhất người liền có thể giải quyết toàn bộ thú nhân thế giới tam cho tới bây giờ chưa từng đánh chính mình ngự thú phương tiến tiến nhất bàn tay đem hàn băng bạch mãng đập bay ra ngoài hàn băng bạch mãng bộ mặt lại chạy trở về hủy khuất v n phần chỉ thấy hàn đảm kim giác giao long bày ra nhất phó phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn tráng sĩ nhất đi này không trở lại tư thái nói nếu như trần phạm đại nhân thật sự giúp ta đem hư không thần thể mở ra đến tầng thứ bảy như vậy đại gia có thể không cần đi giao cho ta nhất người là được vì trợ giúp trần phàm đại nhân vì báo đáp trần phàm đại nhân ta băng x ư ơ n g cự long vương giả nguyện ý đem hết toàn lực chinh phục thú nhân thế giới trần phàm đám người nhất nhóm s ờ mát nước mắt đồng địa ánh mắt sáng khắc nhìn xem lao đại của bọn hắn đi nhất thẳng tại xó a xỉnh vẽ vòng tròn lệ phong đi đi tới nói để cho bọn hắn đi thôi nhưng mà hư không thần thể tầng thứ bảy tạm thời cũng đừng nằm mơ tầng thứ sáu cùng tầng thứ bảy thêm tại nhất lên liền cần năm chục tỷ tỷ hư không năng lượng khổng lỗ như thế hư không năng lượng đại gia cũng là cố gắng hơn nửa năm mới tồn đầy mọi người thấy lệ phong đi k ân chỉ định bệnh trần m t pha n liệt. m ớ buồn bực nhìn nhấc mắt lệ phong đi ý lời này của ngươi nói là không làm được ta phân thân cũng không cần trở về lệ phong đi nhìn thấy trần pha ánh mắt lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười nói phản ca phân thân có thể trở về đem bọn hắn bỏ vào cái k i a tự sinh tự diệt được hàn băng bạch mãng cuộc đời không còn gì đáng tiếc qua thật nhất sẽ hắn nhìn về phía trần phàm nói đại nhân bên kia có huyết tinh linh ngội từ sao tam phương tiến h tiến lại là nhất bàn tay trực tiếp đem hàn băng bạch mãng đập ngã trên mặt đất đám người mỉm cười hàn đàm kim giác giao long đi tới tiêu sái lắc đầu đỉnh cái k i a đủ mọi màu sắc tóc nhẹ nhàng vô vô hàn băng bạch mãng bà vai nói huynh đệ đây là nhất hạng vĩ đại sự nghiệp giải quyết tên thú nhân này thế giới trần phàm đại nhân nhất chắc chắn giút chúng ta để thăng hư không thân thể ta tình nguyện không cần hư không hàn băng bạch mãng muốn làm thịt hàn đàm kim giác giao long hàn thứ nhất lần bị hàn g này hố hơn nữa bẫy không hề có lực hoàn t h ư ơ n g ba trăm năm mươi chín hà động vô số h á t động t r ư ờ n g ba trăm năm mươi chín hà động vô số h á t động năm nghìn sáu trăm mười bốn chữ thú nhân thế giới hàn đàm kim giác giao long đem ba tên bán thần cảnh thú nhân dẫm ở c ư ớ c phía dưới bốn phía khổng lồ thú nhân quân đoàn r u n l ờ y bẫy nhưng bị dị chính là vô luận là bị dẫm ở c ư ớ c phía dưới ba tên bán thần cảnh nữ thú nhân vẫn là cái kia khổng lồ thú nhân quân đoàn đều nhìn hàn đàm kim giác giao long hóa thành thiếu niên mừng rỡ như điên thú nhân quân đoàn. chín mươi phần trăm trở lên cũng là nữ tính nam tính ở bên trong cơ bản chỉ đảm nhiệm đầu bếp các loại tiểu nhân vật tôn sùng sức mạnh sức mạnh vi tôn thú nhân thế giới thật sự là quá thiếu nam nhân bốn nhất là thiếu loại này dáng dấp xoáy khí lại thực lực siêu còn nam nhân bị chen ép tình huống phía dưới tất cả nữ thú nhân đều nhìn hàn đàm kim giác giao long cùng sừng hổ các loại sở mát ánh mắt sáng khắc hàn băng bạch mạng đứng ở trong đám người muốn khóc vô lệ cuộc đời không còn gì đáng tiếc dĩ vang thích nhất cùng hàn đàm kim giác giao long so tài hắn giờ này khắc này cam tâm tiểu đệ trốn ở trong đám người điệu thấp phải có điểm không tưởng nổi không thể không điệu thấp a bốn Giống hàn đàm điểu, đói đàm vào hàn đàm kim mẹ kim người. Người giống sói giống rác quá rác cao thực cũng cùng dao dòa dao long long như nó nhìn, nữ nhân, như nhất như, trung sừng thù hồ vậy vô tập sự số băng ọ n hắn. Hàn b bạch mãng nếu là cao điệu đoán chừng cũng khó trốn nhất tiếp hàn băng bạch mãng muốn tránh tại gỗ lìn sau lưng nhưng tiểu bố thực sự quá thấp che không được hắn cao lớn vĩ đại thân thể đứng tại gỗ lìn đằng sau ngược lại lộ ra hàn băng bạch mãng càng thêm anh tuấn cao lớn hàn băng bạch mãng trái nhìn một chút lại nhìn một chút phát hiện vẫn là cốt long hóa thành thiếu niên dáng người cao lớn nhất thích hợp giúp hắn che gió che mưa hắn lặng lẽ xây dịch nhất phía dưới c ấ c bước đứng ở cốt l o n g sau lưng cái này nhất phía dưới cảm giác an toàn tăng vọt mấy lần hàn băng bạch mãng có loại xung động muốn khóc thì ra điệu thấp l á tốt đẹp như vậy vì cái gì trước đó chính mình cao điệu như vậy đâu quả nhiên vẫn là phải giống như trần phạm đại nhân nhất dạng điệu thấp muốn để toàn thế giới đều biết mình điệu thấp đúng lúc này bốn hàn đàm kim giác giao long xoay đ ầ u lại bốn phía cha tìm nhất phía dưới thần thức phong tỏa cốt l o n g sau lưng hàn băng bạch mãng nói à lao bạch huynh đệ của ta chúng ta đã đem các nàng trấn nhất rồi ngươi đi ra nói hai câu à ta nói ngươi lại ra hàn băng bạch mãng kèm chút không nhịn được nghĩ g i ế t chết hàn đàm kim giác giao long nhưng ở đây chỉ có gỗ lìn cùng mình quan hệ tốt nhất điểm thật đánh nhau hàn đàm kim giác giao long mang theo sừng hộ chờ nhất nhóm tiểu đệ nhất trên nhau mà lên hắn có thể sẽ trong nháy mắt bị phanh thây hàn băng bạch mãng nói tiểu lệnh ngươi bây giờ là dẫn đầu đại ca nhất cắt ngươi nói tính toán ta chỉ là tiểu đệ liền không nhúng vào ta ở phía sau rừng hộ ngươi cho ngươi bưng trả đ ư a nước thật biên cót bốn thật xấu hổ đường, đường băng sương cự lòng vậy mà lại ăn nói khép nép như vậy nói ra loại này lời nói không biết xấu hổ hàn băng bạch mãng rất muốn khắc ca huynh đệ của ta hàn đàm kim giác giao long đem cốt long đ ẩ y ra kéo lại hàn băng bạch mãng tay hàn băng bạch mãng phía dưới nhất k h ắ c bốn giống vô số nữ thú nhân phát điên nhất giống như gầm to trên mặt tất cả đều là đỏ h n g hàn đàm kim giác giao long hàn băng bạch mãng nhất từng đạo sóng ý niệm trong hư không vừa đi vừa về cồn đang quá đẹp rồi các ngươi nhìn thấy chưa tại vị tia tóc thất thải bên người đại nhân b ị kia đơn giản xoáy đến c ự c h ạ n trên đời này vậy mà lại có nam nhân đẹp trai như vậy khó có thể tưởng tượng không được vô luận như thế nào ta muốn hắn cưới ta luận không đến ngươi tam tám tám người xếp hàng đi thôi tiện nhân dám cùng ta cướp vị đại nhân kia ta với ngươi thế bất lưỡng lập nhất từng đạo sóng ý niệm choáng váng hàn đàm kim giác giao long cùng hàn băng bạch mãng hàn đàm kim giác giao long tức g i ậ n đến phát cuồng bởi vì hắn mới là nhân vật chính nhưng bây giờ danh tiếng bị hàn băng bạch mãng đoạt hết hàn băng bạch mãng cũng tức đến muốn chết hắn muốn điệu thấp nhưng bây giờ bị hàn đàm kim giác giao long kéo đến trên lửa đ ư ớ n g lần này làm sao bây giờ đột nhiên bốn gỗ ly nói lão bạch ta phát hiện đêm tối tinh linh mỹ nữ còn có nạ gà tàu hàn băng bạch mãng kem chút nhảy dựng lên nơi nào gỗ ly nói nếu như bây giờ sắp xuống núi thái dương bên này tính toán phía tây mà nói đêm tối tinh linh hẳn là tại chính bắc mặt nạ gạ tộc phương nam bờ biển chính bắc mặt tám vạn bên trong vị trí có đêm tối tinh linh tộc nhóm bất quá nhìn rất yếu a khó trách cái này thú nhân trong quân đoàn không có đêm tối tinh linh các nàng chiến lược căn bản không có tư cách gia nhập vào cái quân đoàn này gỗ lìn lời nói còn chưa nói xong hàn băng bạch mạng hóa thành nhất đạo bạch quang trong n g á y mắt đã ở vạn bên trong có hơn tiểu lệnh ở đây liền giao cho ngươi cùng tiểu bố bọn họ hàn băng bạch mạng âm thanh trong hư không vang lên đêm tối tinh linh cùng nạ gạ tộc giao cho ta ai cũng chớ cùng đi đoạn. Tiểu ngươi cũng đã nói đây là nhất hạng vĩ đại sự nghiệp có thể trợ giúp trần phạm đại nhân thu thập càng nhiều hư không năng lượng ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm hỏng nếu không chủ nhân ngươi bên kia còn có trần phạm đại nhân bên kia ngươi d a o không được é m hàn đàm kim giác d a o l o n g sắc mặt xanh xám tại sao sẽ như vậy bốn cái này nhất lần hắn rõ ràng có thể đ ù a bỡn c h ế t hàn băng bạch mãng a không phải nói không có huyết tinh linh đêm tối tinh linh sao trần phạm đại nhân cũng không nói nơi này có nạ gạ tờ ca lần này tốt bốn hàn băng bạch mãng ngược lại như cá gập nước bốn vô tận hư không tinh thần rực rỡ nhất hỏa h ỏ a thiên thạch phiêu đáng tại hư không sau lưng trần phàm nhất cái lỗ kim lớn tiểu tác động xuất hiện cái kia hấp động cấp tốc biến lớn mà bốn phía thiên thạch lập tức nhận lấy cực lớn dẫn dắt chi lực điên cuồng hướng về cái kia hấp động tụt đến tại trần phàm dưới sự khống chế hấp động đường tính chỉ có hai m lớn tiểu nhưng đường tính trăm triệu thiên thạch lại như cũng nhanh chóng bay tới t lúc này gia hồng nhan sử dụng ngũ thải thần thạch sợ huyền thúc giục tế thiên bi thần thao thao thần vương một mươi hai cánh điên quần biển lớn đem mọi người bao bọc ở bên trong tất cả thần binh toàn bộ tế ra nhất tầng tiếp nhất tầng phòng ngự trừ cái đó ra hạ vị thần ma đình phong thẩm nặc cùng nạm tháp nặc tư nhất cháy nhất phải đem sức mạnh đưa vào ngũ thải thần thạch các loại thần minh trợ giúp đám người chống cựu tác động thôn phệ lực lượng dù vậy đám người vẫn như cũ giống như biển động bên trong độc m ộ t thuyền nhất dạng cảm giác lúc nào cũng có thể bị xé thành nát bấy chỉ là nhất cái hất động l i ề n đã cường đại đến trình độ như vậy đến cùng là hất động quá mạnh vẫn là mình cái này một số người quá yếu gia hống nhan cùng sở huyền b ọ n người vừa mừng vừa sợ hư không t h ầ n thể tầng thứ tám là tất cả phân thân đều có thể hóa thành hất động nhưng bây giờ trần phàm chỉ thúc giục nhất cái hất động hơn nữa còn có ý thức khống chế tác động sức mạnh phía trước bảy tầng hư không thân thể phàm phất cũng là đang vì cái này tầng thứ tám đặt nền móng làm chuẩn bị nhất dạng cái này tầng thứ tám mở ra trần phàm thực lực đâu chỉ trợn tăng nghìn lần trước lúc này trần phàm mặc dù có hư hồn có hư không xiềng xích cùng hư không giam cầm nhưng mà đơn đã động đấu đối đầu nạp tháp n ạ c tư hoặc thẩm nặc y nguyên vẫn là sẽ rơi vào hạ phong coi như cầm đánh gãy thiên ma đao muốn chém giết nạp tháp n ạ c tư cùng thẩm n ạ c loại này cấp bậc tồn tại vẫn như cũng khả năng không lớn nhưng hư không thần thể tầm thứ tám sau đó nhất cắt đều thay đổi bốn có lẽ nhất cái hạt động không uy hiếp được thẩm nặc cùng nạp tháp tư nhưng trần đừng nói hạ vị ma thần coi như trung vị ma thần tới cũng là đường chết n h ấ t đầu trần pha ngồi ở hạt động phía trước giống như hoàn toàn không tồn tại nhất giống như căn bản không có chịu đến hạt động dẫn dắt cái tiêu ngay cả ánh sáng đều có thể thôn vệ hạt động hoàn toàn ở dưới sự khống chế của hắn m ộ mươi m m ộ m ư bốn ba mươi m năm mươi m m bốn nhất trăm mét. khi hạt động mở rộng đến nhất trăm mét khác nhất bên cạnh dạ hạ hô lên p h ả m ca chúng ta không chịu nổi không thể lại biến lớn nạp tháp nạp tư cùng thẩm nạp s á t mặt cũng biến thành rất là khó coi hai người bọn họ liên thủ Phối h sau đó t h thần thạch h ả i tế t cùng i ê n bi mấy người t hắn hư mà cũng ngăn cản không n xiềng hát xích nhất ra đem dạ hồng nhan cùng sở huyền mấy người tất cả mọi người nhốt chặt đưa vào ngự thú không gian tiến nhập ngự thú không gian sau đó đám người trọng trọng phun ra nhất miệng t r c n g khí thầm thao thao vô ý thức nói phàm ca ngự thú không gian chẳng khác gì là mặt khác nhất tầng không gian cái này mặt khác nhất tầng không gian sẽ không ngăn không được hắc hô gia hạo cùng thầm hồng tụ nhất trái nhất phải đồng thời bưng kín thầm thao t h a o miệng gia h ồ n g nhan cùng sở huyền mấy người im lặng nhìn nhất mắt thầm thao thao sợ hàng này bốn nạp tháp n ạ p tư nhất xứng sở thế nào vì cái gì mấy vị đại nhân sắc mặt hốt hoảng như vậy thầm n ạ p như có điều suy nghĩ nói chẳng lẽ nói thần vương bệ hạ chuyển thế sau đó vẫn như cũ có thể sử dụng đại dự ngôn thuật nạp tháp nạp tư dọa nhất cú sốc đại đại dự ngôn thuật trước kia nhất câu nói liền hủy đi cự yêu tộc đại dự ngôn thuật ân t h ầ m thao thao tránh thoát thẩm hồng tụ cùng dạ hạo tay đi tới thẩm nặc trước mặt nói năm đó ta ngưu xoa như vậy sao nhất câu nói liền hủy diệt cự yêu tộc thẩm nặc hơi hơi nhất túi đầu nói đúng vậy đại dự ngôn thuật chính là thiên sứ thần tộc đ ỉ n h phong thần kỹ nhưng mấy đời thiên sứ thần vương cũng không có tu luyện thành công mà bệ hạ ngài xuất sinh mấy năm sau liền tu thành đại dự ngôn thuật thẩm thao thao mặt mày hớn hở ướn ngực ngầm đầu v â mặt đám người thầm thao thao tử t ồ nói dù sao cũng rảnh rỗi nhất bên cạnh nhìn hất động ngươi nhất bên cạnh cùng chúng ta giảng thuật nhất phía dưới chúng ta ân giảng thuật nhất phía dưới năm đó ta chuyện a là thầm năm nói đại dự ngôn thuật có thể khống chế quy tắc cùng p h á p tắc thần vương bệ hạ nhất câu nói liền có thể thay đổi quy tắc cùng p h á p tắc trước kia c ự yêu tộc liên hợp thiên long tộc làm ác thần vương bệ hạ rất là tức giận nói vậy liền để c ự yêu tộc hôi phi yên diệt ta chính là đơn giản như vậy nhất câu nói cái kia chỉ so với thiên long tộc yếu đi nhất chủ c ự yêu tộc nhất người, người thân thể bắt đầu hóa thành cho bụi cuối cùng chỉ có tộc trưởng cùng mười vị trưởng lão bằng vào c ự yêu tộc chấn tộc chi bảo miễn cưỡng sống tiếp được Các đại thần thao ộ c nơm nớp n lo sợ ư giống trên băng thao cùng tiếu lên tiếng đám người t h ầ m thao thao nhẹ nhàng vỗ vỗ giả hạo cùng lệ phong làm được b à vai nói hai người các người nhớ kỹ về sau khách khí với ta nhất điểm bằng không thì ta liền n g u y ệ n rủa các ngươi tiểu chít chít mỗi ngày nắn g nhất t ứ c giả hạo cùng lệ phong đi sắc mặt tài xanh thầm hồng tụ giận dữ nhất bàn tay đem thầm thao thao đập ngã trên mặt đất lúc này ngoại giới trần phàm chung quanh lại xuất hiện dị động nhất cái lại nhất cái tác động xuất hiện giống như hắc cầu nhất giống như lơ lửng ở trần phàm chung quanh Bốn phía phương viên mấy chục vạn bên trong tất cả thiên thạch đều bị thôn vệ hầu như không còn trống rỗng t r â n pham cảm thụ được chung quanh nhất người người hát động sức mạnh trong lòng đột nhiên có chút muốn khóc kết hợp cái kia nhất người người m ộ n cảnh hắn đại khái đã có thể xác định hư không hệ thống chính là hắn cùng sở huyền bọn hắn nhất lên ra tay tại thiên đạo dưới sự giúp đỡ tạo ra cái hệ thống này hội tụ nhất nhóm tổ thần cùng thiên đạo sức mạnh nhưng coi như như thế vẫn như cũ không đủ bốn cho nên về sau mới có hắn cầm tới đánh gây thiên ma đạo sau đó tiến vào hư không sự tỉnh muốn đối phó hư không chống lại hư không liền muốn nghiên cứu hư không thôi diễn hư không đánh gãy thiên ma đào s ắ p nhập vào hai ba thiên đạo sức mạnh giúp hắn mở ra hư không tri môn để cho hắn tiến nhập bên trong hư không trong hư không đến cùng thôi diễn bao nhiêu năm trần phạm không biết nhưng cuối cùng vẫn như c ũ bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống tại dương quốc bí cảnh đại s ả n h cái kia nhất lần hắn mơ tới chính mình cuối cùng bị hư không quân chủ cùng hư không chúa tề vây cuối cùng tại thiên đạo thôi đ ộ n g phía d ư ớ i vô số thần tộc xuất hiện chợ hắn nhất cánh tay chi lực hắn mới tại trước khi vất lạc lợi dụng cổ thần giới chờ từ giới p h o n g ấ n những cái kia hư không quân chủ cùng nhất vị hư không chúa tể để cho người ta tuyệt vọng động cảnh bốn nhiều vị tổ thần bỏ ra sinh mệnh vô số thần tộc hôi phi yên diệt cho tới bây giờ hắn thành t i ể u hư không thần thể tầng thứ tám hy vọng đang tại bút lên bốn nhưng hư không thần thể tuy mạnh bản thân hắn sức mạnh ý nguyên vẫn là quá yếu trần phàm không cách nào suy tính tiếp trước thời kỳ đỉnh phong chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng mà đánh gậy thiên ma đao bản thân liền có thể mở hát động thời kỳ đỉnh phong hắn cầm tối cường đánh gậy thiên ma đao vẫn như cũ không cách nào chống lại hư không chúa tể hắn đường phải đi còn rất dài nhưng mà còn có bao nhiêu thời gian đâu phản phất tử viễn cổ hồng hoang truyền đến lưu thương để cho trần p h ạ m vánh mắt có từng điểm từng điểm đó lên còn top bốn cùng trước kia khác biệt trước kia sở huyền cùng dạ hồng nhan bọn hắn toàn bộ cũng đã vất lạc giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có hắn nhất người nhưng bây giờ bọn hắn đều tại bên cạnh mình nhất trắng ra tới nay hắn đều không phải nhất cá nhân tại chiến đấu trần p h ạ m tâm niệm nhất động tất cả h ắ t động hội tụ ở nhất lên vô tận hát cám tại phía sau hắn hiện ra mà ra khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ lực hút đem xa xôi nhất khoảng ngôi sao thu nạp tới tiếp đó thôn vệ mà tiền a Thôn vệ mấy ngôi sao sau đó, trần phàng ô rất rất trong đầu nhớ tới n hư trong động chế tạo đánh gãy thiên ma đào tràng cảnh thiên nữ giống như thôn vệ mấy chục vạn khỏa hàng tinh to lớn cuối cùng mới đưa đánh gãy thiên ma đào chế tạo thành công hắn ác động phát triển tiếp trên lý luận phải chăng có thể thôn vệ toàn bộ chủ vũ trụ trong lòng yêu thương tán đi chân pham đáy lòng lòng tin chậm rãi bước lên còn lại hư không năng lượng không nhiều làm bốn hy vọng hàn đàm kim giác giao l o n g bọn hắn thuận lợi giải quyết đi thú nhân thế giới a còn chưa đủ a bốn muốn giúp sở huyền bọn hắn cũng mở ra hư không thần thể tầng thứ tám còn cần thời gian rất dài cần to lớn hơn hư không năng lượng chân pham khó có thể tưởng tượng nhưng bọn hắn nhất và người đều mở ra hư không thần thể tầng thứ tám sau đó bốn hư không ô nhiễm đáng là gì toàn bộ n u ố t nhất từng mảnh tinh hệ nước vào không bốn hẳn là trực tiếp xâm nhập hư không đi ướt đem toàn bộ hư không toàn bộ thôn vệ hầu như không còn ha ha ha ha, ha. chân pham cùng tiếu nhất t ầ m thành vươn người đứng dậy phía dưới nhất khắc hắn đã cầm đánh gậy thiên ma đào mà phía sau hắn hất động trong nháy mắt giống như đao mang nhất giống như hội tụ ở đánh gậy thiên ma đào phía trên x o á t chân pham đứng tại vũ trụ tinh không nhất đào chém ra vô tận vũ trụ hư không trong nháy mắt xuất hiện nhất đầu kéo dài vô tận khe hở khe hở hai bên nhất khoảng ngôi sao trong nháy mắt bị hút tới tiếp đó thôn p h ệ mà tiến phong bạo bao phủ không gian đổ sụt hư không q u chủ có thể ngăn cản được như thế nhất đào chân pham lòng tin tăng nhiều từ lam tinh đi tới thiên vũ giới sau đó hắn đã rất lâu không có b ơ g lòng như vậy hư không thần thể đột phá đến cái này tầng thứ tám sau đó đặt ở trong lòng hắn nhất toàn núi lớn tựa hồ bể nát bây giờ coi như trở về thần giới hắn cũng không sợ hãi trần phàm tâm niệm nhất động cái k i a giống như vũ trụ kẽ hở hắt động trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngự Nữ thu không gian mở ra đám người từ bên trong đi ra ta dựa vào ta dựa vào dạ hạo nghiêng đầu nhìn chung quanh cái này quá bá khí đi phàm ca ngươi đây là nhất đao đem nhất phiến tinh vực đều p h á không còn a thầm thao thao hai tay nằm đấm ta muốn mở ra hư không thần thể tầm thứ tám ta nhất nhất định phải mở ra hư không thần thể t Thầm nạc cùng nạp tháp nạp tư nhưng loại trình độ công kích này, vương trước kia còn chưa trưởng thành thể chưa còn cũng có kia đến đỉnh phong, lại à m được. d hạo mấy n g ư ờ g i ố nói g thùng nhưng như nhất nước Nạp nạc n cho tháp tư là lại bị rội đá. vốn lấy vương bây giờ thần lực và tu vi cảnh giới phóng xuất ra như thế hủy diệt tính công kích đơn giản khó có thể tưởng tượng nếu như chờ vương tu vi cảnh giới cùng với thần lực khôi phục lại năm đó trạng thái đồng dạng là dạng này nhất ao chỉ sợ có thể dễ như chờ bàn tay hủy diệt nhất tôn tổ thần cấp bậc tồn tại gia hồng nhan lập tức hỏi bây giờ loại lực lượng này hắn có thể hay không chống lại s á t lục thiên sứ cấp bậc tồn tại còn có chút khó khăn thầm nạp nói cái kết s á t lục thiên sứ dù sao cũng là thần vương bệ hạ thúc thúc thực lực mặc dù kém xa tít tắp thần vương bệ hạ thời kỳ đình phong nhưng cũng sống vô số và năm nạp tháp nạp tư cười lạnh nhất âm thanh nói coi như d t không được s á t lục thiên sứ nhưng s á t lục thiên sứ muốn thương tổn đến vương cũng cơ hội là chuyện không thể nào hư hồn tăng thêm loại tầm thứ này hất động sắt lục thiên sứ cũng chỉ có trơ mắt tiếp h ầ n trần pham khẽ gật đầu như thế nhất nói ta đại khái có thể xác định thần giới những vương cấp tồn tại kia thực lực rất tốt tiếp tục tì chờ giúp các ngươi toàn bộ mở ra hư không thần thể tầng thứ tám chúng ta lại tìm kiếm trở về thần giới thông đạo tiếp đó giết trở lại thần giới nạp tháp nạp tư gật đầu một cái nói vương thần giới kỳ thực tính là nhất cái vũ trụ trong thần giới kỳ thực cũng bao hàm vô số tiểu thế giới vô số viên tinh thần đến lúc đó trở về thần giới đánh phục những cái kia thần tộc chúng ta có thể thu thập vô cùng vô tận hư không năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực lúc này trần phàm thần sắc hơi hơi nhất động nói trần gia ma thi trong bí cảnh ma thi xuất hiện di động cái gì đám người sửng sốt nhất phía dưới trần phàm nói rất kỳ quái ta phân thân cảm ứng được ma thi bên trong ý thức cái kia ma thi hẳn là sớm đã tỉnh lại ý thức chỉ là năm đó cùng ngũ thải thần thạch bên trong vị kia thần tộc nhất chiến lâm vào ngủ say bây giờ ta rút ra lực lượng dùng để trợ giúp ngủ ra ra bọn hắn đột phá có thể kích thích ý thức của hắn để cho hắn ý thức ngủ say đã t h ứ c t ỉ n h dạ hạo cười lạnh nhất âm thanh nói p h à n ca xuống thi nhất phía dưới xem có thể hay không dùng hấp đ ộ n g trực tiếp đem hắn thôn p h ể dạ hồng nhan lắc đầu nói tất cả bí cảnh cùng cấm cu cũng chỉ là lượng giới ở giữa khe hở không gian cũng không củng cố nhất sáng thôi động hất động làm không cẩn nhuộng bí cảnh trực tiếp sụp đổ. ân trần phàng nói vậy thì đem hắn dẫn xuất bí cảnh dẫn tới thiên vũ giới a tiếng nói vừa ra bốn hắn đã hóa thành hư hồn đem tất cả người bao phủ ở bên trong vượt qua vũ trụ tinh không quay trở về thiên vũ giới lúc này trần ra cái kêu ma thi bí cảnh bên ngoài m ù loà đám người phân thân đang tại xua tan trấn thủ nơi này cừng giả chương ba trăm sáu mươi thả ra cái kêu ma thi để cho ta tới t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi thả ra cái kêu ma thi để cho ta tới năm nghìn bốn trăm bốn mươi chữ tán hàn gia ma thi bí cảnh bên ngoài nhìn thấy trần phàng bản tôn cùng dạ hồng nhan bọn hắn xuất hiện lý mục đại thủ nhất vung nhất nhóm thần cảnh cừng giả cũng là nới lỏng nhất khẩu khí nhanh chóng tàn g ra g i a hống nhan cùng sở huyền mấy người cũng đồng thời thân hình nhất lắc hiện lên hình quạt vây ma thi bí cảnh đại môn mù loa bay tới trầm giọng nói có hơi phiền t h o i à mặc dù trong khoảng thời gian này rút lấy cái kia ma thi đại lượng thần lực nhưng thức tỉnh sau đó vẫn như cũ ma huy ngập trời nếu như không phải ngươi phân thân dùng hư không xiềng xích đem hắn phong tỏa chúng ta có thể cũng đã bị đả thương nặng trần pham gật đầu một cái nói để cho đại gia tiếp tục lui lại a đem cái kia ma thi phóng suất mù loa ăn nhất kinh muốn đem hắn phóng suất sao trần phàm nói ở bên trong đánh rất có thể sẽ làm cho cả bí cảnh sụp đổ đến lúc đó người ở bên trong đều biết rơi vào đi mù loà cùng qua từ mấy người cũng là ngây người nhất đ ốc mấy ngày không thấy trần phàm tu vi của bọn hắn thực lực lại điên cuồng tăng vào sao đánh nhau vậy mà lại n h ư ợ n g bí cảnh đều sụp đổ nhưng mù loà mấy người không chút nghi ngờ trần phàm thuyết pháp lập tức nhất truyền âm tất cả thần cảnh cường giả lập tức lần nữa lui lại chống ra nhất từng đạo kết giới loại tầng thứ này chiến đấu nhất không tiểu tâm liền có thể phá hủy phương viên mấy vạn bên trong khu vực còn tốt phụ cận đây ngoại trừ nhất cái trần ra lại không chủ thành cùng nhân tộc tộc đàn không nhất sẽ ma thi bí cảnh cổng không gian bên trên tia sáng nhất tránh trần p h à m phân thân có chút chật vật vật ra lúng túng nhất cười nói đồ chơi kia thực lực cũng không so trước đây sáu mắt vượt sâu lính chủ mạnh bao nhiêu nhưng mà trước đây sáu mắt vượt sâu lính chủ thế nhưng là có viễn cổ thần trận áp chế cái này ma thi trong bí cảnh trận pháp cũng không mạnh mẽ gì a nói xong hắn hóa thành nhất xóa tia sáng trốn vào bản tôn thể nội trần phạm cùng dạ hồng nhan mọi người chậm rãi lui lại chỉ thấy cái kia trong cánh cửa không gian tinh lực chấn động tạo thành nhất cố gió lốc hướng ra phía ngoài mánh liệt tuân ra sau đó nhất cái cực lớn đầu ló ra chỉ là nhất cái đầu nhô ra tới nhất cô đ á n g sợ ma h uy chính là bao phủ ra làm cho đã cách xa rất nhiều thần cảnh c ự n giả g kinh hồn tăng đảm thật là đáng sợ phía trước ngủ say thời điểm hoàn toàn không có cảm nhận được loại khí tức này a đây mới thật sự là ma thần chúng ta những thứ này t ầ n g thấp nhất thần cảnh đối mặt loại ma thần này liền như là sâu kiến gặp phải cự ứng nhất giống như không cần phải lo lắng có nhân hoàng bệ hạ đâu nhân hoàng bệ hạ sau lưng còn có thẩm nặc cùng nạp tháp nặc tư hai vị đại nhân ứng phó loại ma thần này không hề khó khăn trong hư không nhất từng đạo thần thức cồn đảng nhanh chóng giao lưu đúng lúc này bốn dạ hạo hư không cắt bước từ tốn nói p h à m ca để chúng ta luyện tay một chút ta lần này từ ta cùng sở huyền ra tay liền tốt chúng ta đánh không lại ngươi lại ra tay tốt dạ h ố n g nhan lường nhất mắt dạ hạo nói đừng k i n h thường mặc dù chỉ là thi thể nhưng mà trước đây nhất tôn đại thần phối hợp ngũ thải thần thạch cũng vẹn vẹn đánh một cái lưỡng bại c ầ u thương nạp tháp nạp tư thấy thế nói hoàng tử đã là hư không thần phủ bản thân đã đứng ở thế bất bại tăng thêm ma chủ cùng tế thiên bi cái này nhất chiến vấn đề không lớn gặp nạp tháp nạp tư đều nói như vậy dạ hồng nhan cũng sẽ không nói chuyện sở huyền hơi hơi nhất gật đầu đi ra hai người đồng thời đem ngự thú kêu gọi ra á m huyết thạch đầu nhân ảnh yêu sa mạc phong điêu trọng giáp trùng vương bốn thiên hoàng t h ầ n yêu thánh nguyện vinh quang buổi sáng tranh hồng n i ệ n độc liệt địa hỏa lòng bốn tất cả ngự thú cũng đã hóa thành hình người tất cả ngự thú cũng đã là thần cảnh tất cả ngự thú cũng ít nhất đã là hư không thần thể thứ nhất tầng nói là dạ hạo cùng sở huyền liên thủ nhưng những thứ này ngự thú nhất đi ra nhìn thế nào đều giống như b ằ n chiến bởi vì bốn mỗi người ít nhất đều có hai mươi con ngự thú tất cả ngự thú đi qua trần phàm tăng lên tiến hóa bây giờ chủng tộc cũng đã, đã biến thành trong truyền thuyết thần thú trung thực thiên hoang thần n h u tại thời gian rất sớm trên tên liền đã mang tới thần chữ nhưng trên thực tế cơ hồ không có cảm giác tồn tại gì mà bây giờ thiên hoang thần n h u đã biến thành thượng cổ thủy thú thanh n h u trong chủng tộc không có thần chữ lại trở thành chân chân khoảng thần thú chỉ là đứng tại hư không cũng là phóng xuất r a nhất cố minh mông khó lường n g u y áp thánh nguyệt vinh quang buổi sáng trước kia ngoại trừ phỉ thúy bên ngoài tối manh ngự thú bây giờ cũng biến thành mỹ thiêu nữ bộ g á n g trở thành hoa thần khí khai anh hùng hừng hực đi ma đô trên đường bắt được ảnh yêu bây giờ nhất thân toàn bộ thân hình như có như không đã là liền lý mục bọn người không dám t ù y tiện t r e o chọc thần cấp ám ảnh thích khách tất cả những thứ này ngự thú cùng trước kia so sánh cũng đã khác nhau một trời một vực duy nhất không có đổi là tên của bọn hắn vô luận chính bọn hắn vẫn là ngự thú sư bản thân đều là đối với lúc đầu tên có cảm tình cho nên ám huyết thạch đầu nhân vẫn là ám huyết thạch đầu nhân sở huyền gọi hắn tảng đá trần phạm gọi hắn tiểu ám sa mạc phong điêu vẫn là gọi sa mạc phong điêu mặc dù sa mạc phong điêu rõ ràng đã tiến hóa thành kim sĩ、sí、đại bằng vương chính là như vậy thần thú hội tụ nhất đường phóng xuất ra ngập trời huy áp càng là đem cái k i a thỏ đầu ra ma thi khí thế đều ép xuống đã bao xa những cái này thần cảnh cường giả nhất bên cạnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhất bên cạnh ghen ghét đến trong mắt p h u t lửa ngay trong bọn họ rất nhiều người ngự thú cũng đã đột phá đến thần cảnh nhưng chính xác không cách nào cùng sở huyền bọn hắn ngự thú so sánh nhất là sớm nhất đi theo sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn ngự thú trên cơ bản có đ ồ tốt cũng là bọn hắn ăn trước có cơ hội tốt cũng là bọn hắn tới trước đằng sau tới ngự thú quy củ không dám tranh đoạt liền xem như hư không thân thể chắc chắn cũng là ám huyết thạch đầu nhân bọn người trước tiên mở ra cái này không có cách nào ai bảo bọn hắn cùng trần p h ạ m quan hệ tốt nhất đâu lúc này rất nhiều trên thân ngự thú ánh sáng lóe lên nhất phía dưới liên tiếp khôi phục được bản thể bộ dáng mặc dù đều hóa thành hình người nhưng trong đó rất lớn nhất bộ phận ngự thú ý nguyên vẫn là quen thuộc bản thể chiến đấu phương thức cốt l o n g trên không trung g à o thét nhãn ma trong mắt lóe lên đu quang trọng giáp trùng vương giáp sắc có thể so với thần b ì n h muốn đột nhiên đại khí bàng bạc âm nhạc v ị to gì vang lên tất cả mọi người tất cả ngự thú soát nhất phía dưới ánh mắt đều tập trung ở lệ phong đi trên thân cái này âm nhạc vô cùng hợp thời sụp sôi bành trướng nhưng mà không biết vì cái gì nếu như là trần phản thả ra mà nói đại gia có thể không có cảm giác đặc biệt gì ngược lại sẽ thật sự cảm xúc chập trùng chiến ý bốc lên nhưng lệ phong đi phong suất bốn luôn cảm giác hương vị là lạ, lạ thấy mọi người nhìn về phía chính mình lệ phong đi khẽ gật đầu biểu thị đại gia không cần khách khí đám người t h ầ m thao thao trận trắng mắt nói tên kia lại chỉ có nhấc đầu chân không có đi ra có thể đánh hạo tử các người đánh không lại bản tọa bản thần bản vương t h ầ m thao thao quay người nhìn về phía thầm nặc nói ta trước kia là như thế nào bản thân xưng hô làm như thế nào xưng hô tương đối ba khí đám người thầm nắp thấp giọng nói bản t h ầ n vương thầm thao thao nhết miệng n ở nụ cười vừa muốn nói chuyện bốn thầm hồng tụ thở dài nói có thể lý giải cũng chỉ có hàng này mới có thể tự xưng b u ồ n thần vương thầm thao thao ha to miệng hảo nhất sẽ mới chỉ vào cái k i a cuối cùng nhất đầu thối cũng rời ra cổng không gian ma thi nói kẻ này hạ bán bất ổn nhất định sẽ đấu vật vê anh ma thi nhất chân bước ra phản phất nhất chân đặc h ù n g thân thể cao lớn n a n h nhất âm thanh ngã nhào xuống đất giống như động đất nhất giống như bốn cực lớn mây hình nấm phóng lên trời đám người đầy trời trong bụi mù gia hạo thân ảnh nhanh chóng nhất tránh vậy mà không có gọi sở huyền cùng mình ngự thú chính mình trước tiên nhất bước sử dụng l ô i thiệm xông vào mây hình ngấm bên trong thông tin ê phủ nhất vung vô tận thần q u a n g bổ ra bụi mù nhất lơi bữa liền đem cái kêu ma thi cánh tay trái chặt đứt sở huyền tất cả ngự thú bọn g i a hỏa này nhất cái so nhất cái vô s ỉ sở huyền vừa muốn nói chuyện bốn trọng giáp t r ù n g vương nhất cái s u n g kích đã vọt tới ma thi trước mặt khác ngự thú thấy thế phần phật nhất âm thanh tranh nhau chen lấn liền xông ra ngoài h ư không bên trên chân phạm cùng dạ hồng nhan mấy người trợn mắt ố c mồm đang trợ giúp những thứ này ngự thú đột phá đến thần cảnh sau đó bởi vì bọn hắn thực lực quá mạnh cho nên coi như tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới mỗi nhất chỉ ngự thú cũng đều là độc đương nhất mặt không tiếp tục giống như trước nhất dạng nhất nhóm ngự thú phối hợp tác chiến không nghĩ tới bốn b ị dạ hạo cái này nhất dẫn đầu tất cả ngự thú giống như là cướp công nhất dạng trong nháy mắt loạn thành nhất đoàn đã nói xong đoàn chiến đâu sở huyền im lặng vỗ xuống c h á n của mình hắn cái này nhất nhóm ngự thú cũng chỉ có ám huyết thạch đầu nhân còn đang chờ đợi chỉ thị của hắn khác tất cả ngự thú đều bị trọng giáp trùng vương mang đi trệ sở huyền đắng cười lắc đầu đem trong tay tế thiên bi tùy ý ném ra cái t i ê tế thiên bi lớn lên theo gi hóa thành cực lớn mộ địa ầm ầm hướng về ma thi chấn áp xuống đang l i ề u mạng giấy ruộng muốn bỏ dậy ma thi chỉ cảm thấy giống như là nhất hành tinh đ è xuống thân thể vanh nhất â m t h a n h lần nữa ngã nhào xuống đất s ở huyền hơi hơi nhất như đầu nói tảng đá ngươi đi đập hắn phải c ư ớ c sớm đã không kềm chế được á m huyết thạch đầu nhân hơi hơi nhất gật đầu nhất xài bước ra trong nháy mắt na di đến ma thi sau lưng trong tay hắn cái kia cự truy ầm ầm nhất â m thành liền đập vào ma thi phải cướp phía trên oanh á huyết thạch đầu nhân cùng bên cạnh thiên hoàng thần n ư u mấy chỉ ngự thú đều bị phản chấn sức mạnh đánh bay ra ngoài thiên hoàng thần n ư u giận g i hướng về phía ám huyết thạch đầu nhân liền nghĩ mắng lên ầm ầm cái kêu ma thi cánh tay phải m á n h liệt nhất phách điệu mặt thân thể cao lớn lập tức đứng lên điên cuồng khí thế kinh khủng như biển g ầ m nhất giống như hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra x ô n g tới tất cả ngự thú ấy ra ra nhất tiếng kêu thảm thiết toàn bộ đều hướng phía sau q u ă n g ra ngoài mặc dù cũng đã tiến hóa thành thần thú mặc dù cũng đã là thần cảnh nhưng dù sao cùng ma thi sức mạnh tranh lệch cực xa ngoại trừ dạ hạo cùng sở huyền tiến vào hư hồn nhẹ nhõm tránh đi biển động bên ngoài tất cả ngự thú cũng giống như rượu bị đứt dây nhất giống như bị thổi bay ra ngoài ké một cái hào, hào h ra hồng nhan cười lắc đầu bên cạnh c ư ơ n g tử tiến lên n h ấ t bước trầm giọng nói các ngươi cũng là ngu si sao cũng không biết phối hợp nhất phía dưới sao cái kia mặc dù là thi thể nhưng sức mạnh có thể so với hạ vị ma thần đình phong không bị ràng buộc p h ả m cảnh như ý địa cảnh tiêu giao thiên cảnh niết bản thần cảnh cái này đều xem như hạ vị ma thần nhất nhóm ngự thú đều chỉ là không bị ràng buộc p h ả m cảnh trên dưới ngũ trọng tiên thế nhưng ma thi lực lượng bây giờ l ạ i ít nhất là niết bản thần cảnh có lẽ ma thi sức mạnh không sánh bằng thẩm nạc cùng nạp tháp nạp tư nhưng cùng những thứ này ngự thú so sánh mạnh không biết bao nhiêu lần nếu không phải bọn hắn có hư không t h ầ n thể vừa mới ma thi b u ộ c phát ra khí kình cũng đủ để đem bọn hắn trong nháy mắt phá hủy nghe được cương tử nhắc nhở sau đó tất cả ngự thú không tiến ngược lại thụt lùi bắt đầu lẫn nhau thêm bờ uff tám huyết thạch đầu nhân cho tất cả tiểu đồng bạn đều tăng thêm rực thần áo giáp thánh nguyệt vinh quang b ổ i sáng tay phải nhấc dơ lên n h ấ t từng đạo trị liệu vòng sáng từ trời rơi xuống vô cùng tinh chuẩn rơi xuống tất i rơi n chuẩn xuống h t cả trên thân ngự thú khác ngự thú cũng n h ấ t dạng n h ấ t người, người bắt đầu lẫn nhau trồng bờ uff bên trên tam phúc chờ bọn hắn chuẩn bị hoã tất cương tử trực tiếp cho bọn hắn tới nhất đạo chư th t h sở huyền n g hư quang buổi sáng trầm giọng n trầm không thần lực ngưng kết trở thành nhất đem cự kiếm điên cuồng chém ma thi đầu trong tay dạ hạo có thông thiên phủ đơn thuần lực công kích ngoại trừ trần phảm đánh gãy thiên ma lao không có khắc thần bình có thể so sánh c sức mạnh tại hạ vị ma thần đình phong ma thi vẫn như cũ có thể đối với hư hồn tạo thành tổn thương nhưng loại thương hại này đối với hư không thần thể đã là tầm thứ bảy dạ hạo tới nói căn bản vốn không đau không nữa dù là thật sự đối với dạ hạo tạo thành nhất điểm thương tổn hư không thần thể khôi phục cũng có thể lập tức chữa trị thương thế trước đây tu vi còn vô cùng yếu chân phảm đối mặt sáu mắt vượt sâu l i n h chủ thời điểm cánh tay bị chấn trở thành một phấn đều có thể trong nháy mắt mọc ra mười cánh tay húng chi bây giờ dạ hạo dạ hạo cười ha ha hoàn toàn không đem ma thi công kích coi ra gì mỗi lần nhất trốn mở lập tức liền trở về nhất l ư ớ i b ú a nguyên bản thực lực so dạ hạo mạnh hơn như vậy nhất đâu đâu sở huyền bởi vì trong tay không có thần binh còn muốn khống chế tế thiên bi chấn áp ma thi ngược lại trở thành dạ hạo phụ trợ mà ngoại vi nhất nhóm ngự thú biết mình công kích rất khó đối với ma thi tạo thành tổn thương lập tức lại nhanh chóng thương thảo mới đối sách nhất nhóm, nhóm ngự thú hội tụ tại nhất lên đem lực lượng của mình chuyển cho ám huyết thạch đầu nhân lại từ ám huyết thạch đầu nhân ra tay huy động đại truy hướng về phía cái k i a ma thi đánh tung cùng đập hơn bốn mươi con thần cảnh ngự thú sức mạnh b i ế t bao khổng lồ như thế sức mạnh toàn bộ hội tụ ở trong tối huyết trên thân thạch đầu nhân mặc dù trong tay hắn cự truy xa xa không cách nào cùng dạ hạo thông thiên thần phụ so sánh nhưng nhất truy đi qua cũng là đánh cái k i a ma thi lung la lung lay đứng không vững có điểm giống dạng dạ hồng nhan khẽ gật đầu trần phan cười nhìn nhắc mắt cương tử nói may mắn cương tử nhắc nhở nhất câu phỉ thúy hóa thành tiệu n ư hải ngửa đầu nhìn xem cương tử nhất miệng cười không ngừng t Đứa Đứa lão đại h đều cho các ngươi phục chế bản tọa thần thức tiêm thứ các ngươi đồng thời hướng về cái kia ma thi thi triển thần thức tiêm thứ a nhất nhóm ngự thú ngay người nhất ngốc đúng a thực lực của bọn hắn tương đối cái này ma thi tới nói vẫn là có yếu nhiều lắm là chỉ có thể coi là dạ hạ phụ trợ còn khó có thể đối với cái kia ma thi tạo thành thương tổn quá lớn nếu như sử dụng thần thức gai nhọn có lẽ hiệu quả tốt hơn đâu trước kia tiểu hát tinh thần gai nhọn thế nhưng là phối hợp với trần phạm vượt da i chém giết qua rất nhiều cường g i ả đâu n h ấ t nhóm ngự thú ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đồng thời gật đầu một cái bọn hắn thần thức ngưng tụ gai nhọn lập tức bắt đầu điên cuồng hướng về cái kia ma thi công tới có lẽ bọn hắn loại tầm thứ này thần thức công kích giống như là con mũi cây gai kia nhất dạng đối nhân tạo không thành được tổn thương gì nhưng mấy chục con con muối chiếu vào nhất người đinh đây là bực nào cờ m ở đ ở cái kia ma thi bản thân thức hải liền đã gần như sụp đổ hắn vốn có ý thức đã sớm bị ngũ thải thần thạch bên trên vị kia ngủ say tồn tại cho ép diệt b chỉ là bởi vì năm rộng thắng dài thần lực phồng lên nảy sinh nhất s ở ý thức mà thôi dạng này nhất s ở ý thức xa xa không đủ để cùng ma thi hạ vị ma thần thần lực phối hợp nếu như nói ma thi sức mạnh còn tương đương với hạ vị ma thần đ ỉ n h phong như vậy hắn cái này nhất s ở ý thức có thể cũng chỉ là so phổ thông thần cảnh mạnh hơn như vậy nhất điểm điểm mà thôi nhất từng đạo thần thức gai nhọn đánh tới ma thi lập tức liền cuồng hống liên tục c ư ớ t bước lảo đ ả o cũng lại không lo được dạ hạo công kích bắt đầu điên cuồng chạy đoạn dạ hạo nắm lấy cơ hội đã cho lôi thiềm đi qua lại là nhất búa trực tiếp đem ma thi còn lại cánh tay kia cũng chém xuống ma thi đỉnh đầu tế thiên bi tia sáng nhất tránh lập tức liền đem cánh tay kia sức mạnh thôn vệ mà tiến ha ha ha ha ha dạ hạo cùng tiếu lên tiếng thôi động nguyện bộ trên không trung nhanh chóng nhất chuyển đi vòng qua ma thi sau lưng nhất lơi búa liền chặt hướng về phía ma thi đầu phải kết thúc sao nhất nhóm ngựa thú vui mừng q u á đôi nhưng ngay lúc này bất ngờ xảy ra chuyện cái kia ma thi trên n ó đột nhiên mở ra nhất chỉ miệng rộng trong miệng rộng nhất đầu hiện đầy gai nhọn đầu lưỡi hoệch nhất phía dưới tại dạ hạo l ư i búa rơi xuống phía trước đem dạ hạo gắt gao còn lấy a dạ hạo thân thể bị cái kia gai nhọn kim chúng kêu lên thảm thiết tiếp đó nhanh chóng tiến nhập h đáng người sở huyền quát nhẹ nhất â m thanh nói ma thần cấp bậc tồn tại coi như tay cước g ã y hết coi như tay cước dài không ra vẫn như cũ có thể huyện hóa ra tới vô tận công kích thiểu tâm nhất điểm nơi xa bóng người nhất tránh dạ hạo hiện thân mà ra nội điền xoa thân thể của mình nói sao đầu lưỡi k i a gai nhọn có độc giống như trước kia đã trúng phân ngựa nhất dạng liền xem như k ị c h độc hư không thần thể cũng hoàn toàn không quan tâm nhưng mà phân ngựa bốn trước đây trần phạm đã dùng qua thần kỹ vẫn là để dạ hạo chật vẫn không chịu nổi dạ hồng nhan khí không đánh nhất chỗ tới dạng này loạn đả nhất khí nếu không có hư không thần thể ngươi chết như thế nào cũng không biết trần pham cũng lắc đầu thông tin ê phủ đều kém chút bị người đ o ạ t đi chớ cùng người nói ngươi nhận biết ta tiểu h ắ c bổ đ a u đánh không lại liền lui xuống đi để cho b ả n tòa tới vì thúy bay tới nhấc ánh mắt trận lên t r ò n t r ị a nói tiểu h ắ c ngươi đánh thắng được cái kia ma thi sao tiểu h ắ c khuôn mặt sắc n h ấ t h ồ n g nói hẳn là có thể chứ chung quanh nhất đoàn người cùng nữ thú đều khinh bị nhìn xem tiểu h ắ c trình độ không biết xấu hổ này tiểu h ắ c nói thứ hai tuyệt đối không có người g i m xương thứ nhất lúc này cái kia ma thi vừa mới quấn lấy dạ hạo đầu lưỡi lại như cùng ma long nhất giống như hướng về sở huyền c u ố n đi mà hắn ngay mặt trong miệng đầu lưỡi cũng tha cho đến sau lưng sở huyền điên cuồn g c u ố n tới sở huyền lập tức tiến nhập trạng thái hư hồn t h ầ m thao thao nói cái này hai đầu đầu lưỡi đều nhiều như vậy gai nhọn nếu là nhất không tiểu tâm thắt nút có thể hay không cạo chết chính hắn tiếng nói vừa ra bốn ma thi hai cái miệng đầu lưỡi phần phật nhất phía dưới tại xuyên thủng hư hồn trạng thái sở huyền chi sau lẫn nhau q u ấ y ở nhất lên đám người sở huyền thấy thế lập tức hiện thân mà ra hai tay bắt lấy cái kia hai đầu thắt nút đầu lưỡi đống nhiên nhức kéo nhanh chóng nhất ngã ma thi cái kia to lớn thân thể trong n g á y mắt giống như lưu tinh chủ y nhất giống như vung lên mang theo đ ầ y trời ma khí ầm ầm nhất â m t h a n h hung hăng rơi đập trên mặt đất a a a dạ hạo lớn kêu lên thả ra cái kia ma thi để cho ta tới